Trước 1072 Thạch Trung Tình. Trước 1072 Thạch Trung Tình. Trong lòng Lâm Thâm rất là kỳ quái, vì cái gì Thạch Trung Tình đại thần quan sẽ như vậy chiếu của mình, có phải hay không là có cái gì tính toán đang chờ hắn? Lâm Thâm kinh nghiệm nói cho hắn biết, trên trời không có đất đĩa bánh chuyện tốt, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Lần thứ nhất gặp mặt đại thần quan vô duyên vô cớ đối với hắn biểu đạt ra lớn như thế thiện ý, Lâm Thâm cảm thấy trong này nhất định là có chuyện gì đặng nhị ca, ngươi cùng Thạch Trung Tình đại thần quan giao tình tốt như vậy sao? Lâm Thâm nghĩ mãi mà không rõ Thạch Trung Tình đến cùng nuôi đồ gì. Cho là thạch trung tình là cùng đặng quần có giao tình đặng quần nghe vậy khẽ giật mình, không phải ngươi cùng thạch trung tình có quan hệ sao? Ngươi nói có biện pháp, ta còn tưởng rằng biện pháp của ngươi chính là tìm thạch trung tình. Đặng quần phản ứng lại, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, ngươi cùng thạch trung tình đại thần quan không có giao tình sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, các ngươi tới phía trước, ta đều không biết hắn là thạch trung tình đại thần quan. Lâm thâm nói không thích hợp, chuyện này không thích hợp đang cùng tao mày nói, Thạch Trung Tình người kia lúc còn trẻ tính khí 10 phần nóng nảy, có thể nói là trong mắt không cho phép nửa điểm hạ cát, bất luận kẻ nào không tuân theo tiên đình điều luật, hắn đều sẽ xử nặng nhất hình phạt, sẽ không cho nhân tình của ai mặt, cho dù là nhà mình thân bằng hảo hữu cũng không ngoại lệ, khi đó hắn có cái ngoại hiệu gọi sống Diêm Vương. Bất quá đây đều là ta nghe người đời trước nói, ta nhớ chuyện thời điểm, Thạch Trung Tình tính tình liền đã không phải cái dáng vẻ kia, làm người biến 10 phần ôn hòa, bình thường cũng không quá quan sự, mọi thứ được ngày nào hay ngày ấy, tại một chút ảnh hưởng không quá ác liệt trên sự tình, từ trước đến nay cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí là bà phải để cho hắn bởi vì ngươi đắc tội trường sinh tinh thần cùng ta cảm thấy cũng không quá khả năng trong này khẳng định có nguyên nhân gì ngươi đem cùng thạch trung tình gặp mặt tất cả chi tiết đều nói một lần càng kỹ càng càng tốt lâm thâm một bên hồi ức một bên đem hắn nhìn thấy thạch trung tình đi qua nói tường tận một lần đem hắn có thể nghĩ tới chi tiết đều cho bổ sung hoàn chỉnh đặng cùng sau khi nghe xong trầm ngâm nói ngươi nói thạch trung tình coi bói cho ngươi thời điểm trong mai rửa đồng tiền đi không ra ta không biết có phải hay không hắn dùng thủ pháp gì có phải là cố ý hay không mà làm thỉnh thoảng hắn rung mấy lần xác thực cũng không có rơi ra tới lúc đó ta còn có chút kỳ quái cho là tinh thần cung đồng tiền thuật bói toán cùng chúng ta bên kia không giống nhau lắm. Lâm Thâm nói xem ra vấn đề liền xuất hiện ở ở đây, đồng tiền đi không ra loại sự tình này, ta chưa từng nghe nói qua, lấy tình huống bình thường để suy đoán, có thể Thạch Trung Tình đã sớm biết ngươi, muốn đem ngươi đặt vào bên trong Thiên Tinh Thần Cung, xem bói chỉ là hắn một loại thủ đoạn cùng mức cớ. Đặng Cung dừng một chút lại nói, Thạch Trung Tình già sau đó lấy xem bói vì yêu thích, nhưng mà xem bói từ trước đến nay không cho phép, có người bốc chín không cho phép ngoại hiệu, hắn xem bói hạ trạng chỉ sợ liền chính hắn đều không tin. Vậy hắn tại sao muốn làm như vậy? Là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào Đặng gia? Lâm Thâm trầm ngâm nói khó mà nói, Thạch Trung tình người kia đoán không ra, bất quá việc này khẳng định có vấn đề. Đặng cũng nói, khu Nam là hả hổ, bên trong Thiên là Long Đàm, việc này khó làm a. Bất kể như thế nào, khu Nam Tinh Thần Cung ta là không tiếp tục chờ được nữa, mặc kệ Thạch Trung tình đến cùng muốn làm gì, tất nhiên hắn nguyện ý đứng ra đem ta điều tới, vậy ta liền đến a, đi một bước nhìn một bước, dù sao cũng so tại khu Nam ngồi chờ chết muốn mạnh. Lâm Thâm vẫn là quyết định muốn tới bên trong Thiên Tinh Thần Cung, coi như Thạch Trung tình muốn đối với hắn làm cái gì, ở chính giữa Thiên Tinh Thần Cung bên này. Hắn còn có ngọc hoàng đại đế có thể rửa dẫm, như thế nào cũng so tại khu Nam muốn mạnh cũng tốt. Đặng Côn cũng cảm thấy tới muốn tốt một chút, ít nhất Đặng Gia ở chính giữa thiên tinh khu vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Vạn nhất có chuyện gì, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Khu Nam bên kia, Đặng Gia xác thực không sen tay vào được. Lâm Thâm cùng Đặng Côn bàn bạc thời điểm, Thủy Kính Duyên cùng Thạch Trung Tỉnh cũng tại đàm luận chuyện này. Thủy Kính Duyên đem hắn biết đến tiền căn hậu quả nói một lần, Đại thần quan Ngô Thanh người kia mặc dù không phải cái gì chính nhân có tử, nhưng cũng tuyệt không phải mang tư trả tiểu nhân. Hắn như thế nhắm vào A thiên, chắc chắn là A trên người có vấn đề gì hay là điểm đáng ngờ dạng này người sao có thể tới trong chúng ta thiên tinh thần quan làm sao có thể làm tình túc quản quan trường đâu thạch trung tình sau khi nghe xong lại cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là cười cười nói a thiên tình huống của người này ta còn là hiểu rõ hắn hẳn là không vấn đề gì giống như ngươi nói lấy nô thanh tính cách của người đó nếu như a thiên thật sự có vấn đề ngươi cảm thấy nô thanh sẽ để cho hắn rời đi khu nam tinh thần cũng sao thủy kính duyên nghe xong nao nao ngươi nói cũng có đạo lý bất quá coi như còn không có chứng cứ rõ ràng nô thanh cũng không khả năng vô duyên vô cớ im hắn trên người hắn khẳng định vẫn là có điểm đáng ngờ hắn có vấn đề cũng tốt Có điểm đáng ngờ cũng được, nhất thiết phải đem hắn lấy tới chúng ta tới nơi này." Thạch Trung Tình nghiêm mặt nói vì cái gì? Thủy Kính Duyên mười phần không hiểu, không biết Thạch Trung Tình đến cùng nhìn chúng lâm thâm cái gì. Muốn nói là đặng của mặt mũi, Thủy Kính Duyên là không tin, Thạch Trung Tình không có khả năng bởi vì Ân Tình làm loại sự tình này, cái này A Thiên là trời sinh đại thần quan. Thạch Trung Tình chậm rãi mở miệng nói đạo trời sinh đại thần quan. Có ý tứ gì? Thủy Kính Duyên kinh ngạc nhìn Thạch Trung Tình, cho là hắn đang mở trò đùa. Hắn chưa từng có nghe nói qua, đại thần quan cái đồ chơi này còn có trời sinh. Nói cho cùng, đại thần quan chỉ là một cái chức vị mà thôi cũng không phải thiên phú đặc tính cái gì, làm sao có thể có trời sinh. liền xem như đại thần quan hậu đại, vậy thì không chắc có thể lên làm đại thần quan chuyện này không thể nói, ngươi chỉ cần biết người này đối với chúng ta bên trong thiên tinh thần cung rất trọng yếu là được rồi. vô luận dùng dạng gì thủ đoạn, nhất định muốn đem hắn từ khu nam nào tới. thạch trung tình bình tĩnh nói, lâm thâm dựa theo thạch trung tình nói tới, về trước khu nam tinh thần cung, chờ lấy bên trong thiên tinh thần cung điều lệnh. hắn vừa mới trở về không đến bao lâu, nhận được lưu tư minh tin tức, để cho hắn nhanh bích là thiên. lưu tư minh bây giờ đã có chút không kịp chờ đợi, hắn đối với thanh nguyên thảo nhất định phải được. Bích Lạc Thiên tồn chất nặng nghề, hắn bây giờ liền định dựa vào Thần Nguyên Đan hồi máu đâu. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đi đến Bích Lạc Thiên, điều lệnh một ngày cũng không đến, hắn nhất định phải phục tùng Lưu Tư Minh an bài A Thiên Lão đệ, ngươi trung quy là trở về, chuyện ta nhờ ngươi thế nào? Lưu Tư Minh đã liền che lấp đều lười che đậy, một bộ hám lợi sắc mặt việc này rất khó xử lý. Lâm Thâm không có đem lời nói chết, dự định có thể kéo một ngày là một ngày, kéo tới điều lệnh xuống, vậy thì có thể không giải quyết được gì khó làm cũng phải xử lý a. Thần Nguyên Đan dây chuyển sản xuất chẳng mấy chốc sẽ thừa tuyến, Thành Nguyên Thảo nhất thiết phải đúng chỗ, bảng không ngươi ta đều có phiến vương. Lão đệ. Chuyện này chỉ ngươi có thể giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta phía trước nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, lập tức liền cho ngươi tấn thăng lục tinh thần quan, nghiên cứu khoa học hạng mục cũng lập tức bắt đầu đã được duyệt, nhiều nhất không cao hơn nửa năm, chắc chắn để ngươi thành thất tinh thần quan. Lưu Tư Minh một nửa là uy hiếp một nửa là lợi dụng, cái chiêu gì thuật đều đã vận dụng. Chương 1073, quyết liệt. Chương 1073, quyết liệt đại nhân, ta đã ủy thác đặng nhị ca hỗ trợ cùng thân gia liên hệ, tạm thời chỉ có thể trước chờ hạ tràng. Lâm Thâm nói chuyện này phải nắm chắc, dây chuyền sản xuất chẳng mấy chốc sẽ lắp ráp hoàn thành. Cái khác nguyên liệu cũng đều không sai biệt lắm đều mua sắm hoàn tất, trong 10 ngày thanh nguyên thảo nhất định phải đúng chỗ, bằng không bích lạc tiên thiệt hại cũng quá lớn. Lão đệ, ngươi phải giúp giúp lão ca ca, bằng không lão ca ca thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Lưu Tư Minh mở miệng một tiếng lao đệ lão ca ca, thế nhưng là lời nói bên trong ý tứ, lại là cho Lâm Thâm định rồi một cái 10 ngày kỳ hạn, vẫn là không dung phản bác loại kia đại nhân, ta tận lực a, trở về ta thúc dục nữa thúc giục nhị ca. Lâm Thâm cổ sở nói không phải tận lực, mà là nhất định muốn tại trong 10 ngày cầm tới thanh nguyên thảo bằng không ngươi ta liền đều xong. Lưu Tư Minh nghiêm mặt nói. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là trước tiên đáp ứng. Hy vọng bên trong Thiên Tinh Thần Cung bên kia điều lệnh có thể tại trong 10 ngày tới. Lâm Thâm trong nội tâm cũng biết, chỉ là điều lệnh tới không dùng, còn phải cùng Nô Thanh thương lượng. Bằng không chỉ có điều lệnh hắn cũng đi không nổi. Cho nên chủ yếu vẫn là muốn nhìn hai bên thương lượng, thương lượng hoàn thành điều lệnh mới có thể sẽ tới. Trở lại Tinh Mị Tinh, phát hiện Vệ Vũ Phu cùng Đi-ô Điệu tại. Cái này khiến Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Hai người kia cũng là tu luyện của ma, bọn hắn không tại phía trên Tinh Cầu của mình tu luyện, làm sao lại đồng thời chạy tới nơi này? Điệu trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Chúng ta tại Âm Sơn Tinh Thượng phát hiện một chút đồ chơi thú vị có hứng thú hay không cùng đi nhìn một chút. Đồ chơi tốt gì? Lâm Thâm tò mò hỏi Âm Sơn Tinh mặc dù là Lâm Thâm tinh cầu, thế nhưng là ngoại trừ bắt đầu đi qua hai lần, Lâm Thâm liền không có đi nơi đó, đối với bên kia còn thật sự không thể nào quen thuộc, cũng không biết Điễ Ổ nói rất hay đồ chơi đến cùng là cái gì, Âm Sơn Tinh thượng có số lớn âm quỷ thú, năng lực phi thường cường đại, bình thường hạ vị thần người rất khó ở nơi đó sinh tồn. Bất quá chúng ta phát hiện, lão vệ sức mạnh có thể khắc chế những cái kia âm quỷ thú, có lão vệ tại, âm quỷ thú đồng dạng không dám tới gần, cho nên ta cùng lão vệ ngay tại Âm Sơn Tinh thượng đi lòng vòng, tiếp đó liền phát hiện không biết người nào Tại Âm Sơn Tinh Thượng xây một tòa cung điện. Tại cung điện bên ngoài có một khối bia đá. Trên tấm bia có khắc một thiên thần công tên là Âm Phủ Đại Pháp. Chúng ta tra xét một chút. Cái này Âm Phủ Đại Pháp là nhan gia bí mật bất truyền. đã từng cũng là thập đại thần công. Nhưng mà theo nhan gia diệt tuyệt, Âm Phủ Đại Pháp cũng cũng sớm đã thất truyền. Dio nói rõ tình huống. Mời Lâm Thâm cùng đi nhìn một chút bia đá kia cùng cung điện. Nơi đó rất có thể cùng diệt tuyệt nhan gia có liên quan Âm Phủ Đại Pháp ta cũng đã được nghe nói. Tựa như rất tà môn. Nhan gia sợ dĩ sẽ bị diệt tộc. Nghe nói chính là cùng cái kia Âm Phủ Đại Pháp có liên quan. Bất quá ta gần nhất có một số việc. Tạm thời chỉ sợ không đi được. Lâm Thâm đem chính mình điều động việc làm, cùng với Lưu Tư Minh muốn hắn lộng Thanh Nguyên Thảo sự tình nói một lần. Đi ổ sau khi nghe xong nói, Lưu Tư Minh dám trực tiếp bên trên dây chuyển sản xuất, lại mua sắm cái khác nguyên liệu. Lời thuyết minh hắn là có năng lực cầm tới Thanh Nguyên Thảo tìm người đi lấy Thanh Nguyên Thảo chính là muốn không ra tiền hoặc thiếu suất tiền. Ta cũng làm muốn như vậy, cho nên việc này ta chắc chắn không thể làm, chỉ hy vọng Thạch Trung Tỉnh có thể nhanh lên thương lượng thành công, đem ta điều đi bên trong Thiên Tinh Cư. Lâm Thâm nói hẳn là không dễ dàng như vậy, bên trong Thiên Tinh Thần Cung nếu cùng bên này thương lượng, Lưu Tư Minh nhất định sẽ trước một bước nhận được tin tức, đến lúc đó ngươi liền có phiến Diệu trực tiếp chỉ ra Lâm Thâm vấn đề. Lâm Thâm cười khổ nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là bây giờ lại có thể có cái không có biện pháp đâu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng Lưu Tư Minh xem ở Thạch Trung tình mặt mũi sẽ không làm khó ta. Hẳn là không đơn giản như vậy, ngươi vẫn là phải sớm làm dự định. Diệu nói. Lâm Thâm gật gật đầu, nếu là Lưu Tư Minh thật sự muốn chỉnh hắn, vậy hắn cũng chỉ đành bí quá hóa liều ba người lại hàn huyên một hồi, quyết định chờ Lâm Thâm điệu đi bên trong Thiên Tinh Thần Cung sau đó, lại tìm thời gian đi tìm tới Âm Sơn Tinh Thượng Cung Điện. Lâm Thâm như thường ngày, ngoại trừ đi bộ an ninh đi dạo một vòng, chính là mang theo trắng hẹp hỏi đi tham gia tranh tài bây giờ trắng hẹp hỏi có thể nói là như mặt trời ban trưa thích xem sủng vật cuộc tranh tài cơ hồ không có người không biết trắng hẹp hỏi tên quan quân trên cơ bản là không có chạy mấy vòng tranh tài cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu căn bản không có hạ vị sủng vật có thể cùng trắng hẹp hỏi ngang hàng dạng này thời gian yên bình vẹn vẹn chỉ qua hai ngày lưu tư minh liền lại đem lâm thâm gọi tới lần này lưu tư minh sắc mặt rõ ràng rất khó coi thậm chí có thể nói là âm trầm a Tiên, ngươi thực sự là thật bản lãnh. lưu tư minh lạnh lùng nhìn trầm lâm thâm nói đại nhân ngài lời này là có ý gì lâm thâm ra vẻ kinh ngạc không hiểu hỏi có ý tứ gì vậy sẽ phải hỏi ngươi Ngươi nghĩ điều đi bên trong thiên tinh thần cung không tìm đến ta thương lượng, đem ta mơ mơ màng màng, trực tiếp để cho bên trong thiên tinh thần cung đứng ra, bản lãnh này coi là thật rất lớn đâu. Lưu Tư Minh mắt thần càng thêm âm lãnh bên trong thiên tinh thần cung muốn điều ta đi qua. Ta như thế nào không biết có loại sự tình này. Lâm Thâm gương mặt vẻ kinh ngạc, tựa như coi là thật mới biết được đồng dạng. Lưu Tư Minh căn bản vốn không ăn Lâm Thâm một bộ này, hư lệnh nói, chớ ở trước mặt ta diễn kịch, ta diễn trò thời điểm ngươi còn không biết ở đâu người nữ nhân trong bụng. Ngươi muốn đi nơi nào là quyền tự do của ngươi, phía trên có phê chuẩn hay không đó là phía trên chuyện, nhưng mà ngươi giới tay ta một ngày chính là ta thuộc hạ nên làm việc làm nhất định phải hoàn thành lâm thâm gặp lừa bịp không được đi chỉ có thể thở dài nói đại nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu hừ lưu tư minh lại chỉ là lạnh rên một tiếng tiếp đó nói bích lạc thiên bây giờ là gì tình huống ngươi hẳn là cũng tin tưởng ta chỗ này không dưỡng người rảnh rỗi hôm nay ngươi liền đi hàn ảnh tinh tuần tra a lâm thâm nghe xong sắc mặt biến hóa hắn cũng biết hàn ảnh tinh là dạng gì chỗ hàn ảnh tinh là bích lạc thiên hạ thuộc một cái tinh cầu tinh cầu vốn chỉ là cựu đẳng tinh phía trên tài nguyên cằn cỗi cho không người cũng không có người muốn loại kia về sau hàn ảnh tinh bị thành bãi rác Bích Lạc Thiên Sở Nghiên cứu rất nhiều phế phẩm tài liệu cùng rất rưởi, đều bị nghiêng đổ đến Hàn Ảnh Tinh phía trên. Toàn bộ Hàn Ảnh Tinh bị quá độ ô nhiễm, nơi đó dị dạng loại xảy ra biến đến dị, lại thêm đủ loại vi khuẩn, virus, độc tố vân vân giao nhau lây nhiễm, Hàn Ảnh Tinh hoàn cảnh đã biến tương đương ác liệt. Liên xem như thượng vị thần người đi nơi đó, 89 phần 10 cơ thể tất cả sẽ xuất hiện khác biệt trình độ vấn đề, chớ đừng nói chi là hạ vị thần người. Hàn Ảnh Tinh phía trên ra rất nhiều lần sự tình sau đó, cũng sớm đã đóng lại thông hướng nơi đó trang bị truyền thống, ngoại trừ thông qua trang bị truyền thống hướng về nơi đó nghiêng đổ rất rưởi, gần trăm năm hơn sẽ không có người quay lại nơi đó. Bây giờ Lưu Tư Minh muốn để hắn đi hàn ảnh tinh tuần tra, chính là rõ ràng muốn đem hắn chính chết. Hơn nữa Lưu Tư Minh hôm nay liền để hắn đi qua, đây là quyết tâm phải trừng trị hắn, căn bản vốn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lưu Tư Minh trực tiếp kêu hai cái bắt tinh thần quan tới, tiện đưa Lâm Thâm đi hàn ảnh tinh tuần tra. Trước 1074 hàn ảnh tinh. Trư 1074 hàn ảnh tinh. Lưu Tư Minh bày sáng tỏ là muốn mệnh của ta à, muốn tại Song Phương thương lượng hoàn thành phía trước, đem mệnh của ta lưu lại hàn ảnh tinh. Lâm Thâm ánh mắt âm bây giờ nghĩ đi cũng không kịp, hai cái bắt tinh thần quan áp lấy Lâm Thâm đi tới trạm chuyển trở. Nhìn xem Lâm Thâm tiến nhập đi tới Hàn Ảnh Tinh trang bị truyền tống, mai cho đến trang bị truyền tống hoàn thành truyền tống, xác định Lâm Thâm đã đi Hàn Ảnh Tinh, lúc này mới trở về tìm Lưu Tư Minh phục mệnh tất nhiên không thể làm việc cho ta, lại há có thể lưu như thế một cái có vấn đề người sống rời đi bích là tiên. Lưu Tư Minh chỉ là lạnh lùng nói một câu. Hắn mặc dù không biết Lâm Thâm đến cùng có vấn đề hay không, nhưng mà tất nhiên không thể vì hắn sử dụng, từ Lâm Thâm nơi đó cầm không đến chỗ tốt, giải quyết đi Lâm Thâm liền hắn có thể lấy bán cho Ngô Thanh một cái nhân tình, lại có thể giải quyết hậu họa, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Lâm Thâm. Tiến nên lấy hăm cầm nên thu chỗ tốt hắn thu, nhưng mà chuyện nên làm, hắn cũng biết đi làm, bằng không Ngô Thanh cũng sẽ không một mực trọng dụng hắn. Tiến vào hàn ảnh tinh, thượng vị thần người chỉ sợ cũng rất khó sống sót đi ra, coi như có thể sống đi ra, cơ thể cũng biết xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề. Lâm Thâm, cái này hạ vị thần người, tại Lưu Tư Minh xem ra là chết chắc chắn, không có khả năng từ hàn ảnh tinh đi ra ngoài nữa đến nội bên trong thiên tinh khu bên kia. Dù sao không phải là một cái tinh khu, cũng không phải ngọc hoàng đại đế chỉ lệnh, không để ý tới bọn hắn thì có thể làm gì, huống chi còn có Ngô Thanh đứng đỡ phía trước. Lâm Thâm trước mắt quang cảnh biến ảo, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng để cho hắn hơi có chút giật mình, chỉ là sắc mặt cũng không như mới vừa rồi vậy khó coi. Hắn sở dĩ một chút cũng không có ý phản kháng, dễ dàng như vậy liền bị áp tiến vào Hàn Hành Tinh, đó là bởi vì Lâm Thâm khi nghe đến Lưu Tư Minh nói đến Hàn ảnh Tinh thời điểm, đã quyết định muốn tới nơi này. Hàn ảnh Tinh đối với người khác mà nói có lẽ là tuyệt địa, nhưng mà đối với Lâm Thâm tới nói, ở đây có lẽ là hắn tốt nhất tránh phong hạng. Hắn có thuyết tiến hóa tại người, thế ứng hoàn cảnh năng lực duy nhất không hay, chỉ cần hoàn cảnh nơi này không thể trực tiếp giết chết hắn, hắn liền có thể đủ ở đây sinh tồn tiếp ở bên ngoài không ngừng mà bị Lưu Tư Minh cùng Ngô Thanh nằm vào, còn không bằng ở chỗ này chờ thạch Trung tình bọn hắn đi đến chương trình, đem hắn điều đi bên trong tiên tinh khu. Lâm Thâm lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng, chính là một tòa to lớn vô cùng núi rác thải. Tòa này núi rác thải so Lâm Thâm thấy qua bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn nổ bị tạp vĩ, cả tòa núi nhìn giống như là đủ loại đống rác tích mà thành. Cho dù là lâm thâm cũng sớm đã nhắm hô hấp, nhưng mà cơ thể vẫn như cũ cảm giác như có hôi thối khí tức ba phủ. Hắn muốn chảy nước mắt, làn da đều đau rát đủ loại tia sáng phóng xạ xen lẫn, để cho hàn ảnh tinh hết thể đều dắt lên một tầng huyễn thải một dạng màu sắc, cái tia kỳ lệ tuyệt diễm màu sắc để cho núi rác thải nhìn có loại địa ngục ma nguyên cảm giác. Chạm chuyên trở ngay tại núi rác thải đỉnh núi, trực tiếp truyền tống vào tới đủ loại rác rưởi, liền từ trang bị truyền tống bên trong trực tiếp rơi đi ra, theo thế núi hướng xuống lăn xuống đống rác tới trình độ nhất định, ngọn núi liền sẽ có một bộ phận sụp đổ, rác rưởi giống như là tuyết lở chạy về phía dưới núi như bãi rác khu vực. Lâm Thâm trực tiếp kỹ năng toàn bộ triển khai, đồng thời cùng lịch mệnh giả hữu thể, bất hủ sáo trang cũng kích phát dẫn ác nữ thần thần hồn quát ảnh, bảo vệ được cơ thể không bị bên ngoài xâm hại. Dù vậy, Lâm Thâm vẫn như cũ cảm giác cơ thể truyền đến từng trận cảm giác khác thường, như có thiên thiên vạn vạn côn trùng tại xương cốt cùng trong cơ thể bò một dạng. Lâm Thâm ngưng mắt dò xét bốn phía, có thể nhìn thấy trong không khí có rầm rạp chẳng trị đủ loại quỷ dị vi sinh vật, tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma chi trùng đồng dạng. Những thứ này so bụi trần còn muốn nhỏ vi sinh vật, dài quái dị lê tượng, hơn nữa dài trên cơ bản đều không quá đồng dạng, có thể nói là thiên kỳ bách quái để cho Lâm Thâm có loại đưa thân vào dị hình trong miệng trùng cảm giác. Nếu là có đông đúc sợ hai trứng người, lúc này chỉ sợ sớm đã đã phát bệnh mà chết, tươi sống bị buồn nôn chết. Lâm Thâm mặc dù không có đông đúc sợ hai trứng, nhưng mà cũng cảm giác trên người đều nổi da gà. Hắn vội vàng phân tán tâm thần, không đi tận lực ngưng thị thế giới vi mô, mới khiến cho chính mình cảm giác khá hơn một chút. Nhưng mà thể nội loại kia ngàn trùng ngoại ngoại cảm giác, lại một chút cũng không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng ngứa, tựa như trong mạch máu đều có côn trùng đang bò. Thuyết tiến hóa trong tình huống không có Lâm Thâm khu động, đã bắt đầu điên cuồng vận Lâm Thâm ánh mắt đảo qua cũng không có nhìn thấy dị dạng chồng thân ảnh, hơi an tâm một chút ác liệt như vậy hoàn cảnh, còn có thể ở đây sinh tồn dị dạng loại, chắc chắn không là bình thường dị dạng loại có thể so sánh. hắn nhấc chân chuẩn bị phải rời đi trước núi rất hải, tìm một cái có thể gần thân trên mặt đất, chờ đợi thời gian trôi qua. thế nhưng là hắn một cái chân vừa mới nâng lên, cũng cảm giác chống đỡ lấy thân thể mặt khác một chi chân như nuốt ra, đại não một hồi choáng váng đánh tới, cơ thể không bị khống chế ngã chồng vò xuống, đầu tựa vào trên núi rất hải, từ đỉnh núi lăn xuống. thủy Kính Viên đang cùng Nô Thanh trò chuyện, mặc dù hắn cảm thấy A Thiên có vấn đề, nhưng mà Thạch Trung tình quyết ý muốn đem A Thiên điều tới bên trong Thiên Tinh Thần cùng hắn cũng chỉ đành làm theo kính duyên ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta nếu như a thiên không có vấn đề ta sẽ không không thả ngươi. nô thanh nhìn xem thủy kính duyên hình ảnh 3 triệu nói cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng a thiên vấn đề chúng ta cũng biết tỉ mỉ chú ý nhưng mà người này đối với ta bên trong thiên tinh khu có chút tác dụng cho nên chỉ có thể tới làm việc ngươi thủy kính duyên nói là bởi vì đặng gia sao nếu như là bởi vì đặng gia mà nói các ngươi không cần phải như thế hắn căn bản cũng không phải là đặng gia đặng a đóa nô thanh nói cùng đặng gia không quan hệ Thủy Kính Duyên nói vậy, tại sao các ngươi sẽ muốn người này? Vẫn là ngươi tự mình đến tìm ta đòi người. Nô Thanh nhiều hứng thú hỏi cái này không tiện lắm lộ ra. Tóm lại ngươi yên tâm chính là, cách làm người của ta ngươi cũng cần phải tin tưởng. Hắn đến bên trong Thiên Tinh Thần Cung, chỉ cần hắn có vấn đề, ta sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhõi. Thủy Kính Duyên vốn cho là muốn một cái cấp thấp tinh quan, hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng là đi theo quy trình thời điểm lại bị Nô Thanh cự tuyệt, hắn mới không thể không tự mình tới tìm Nô Thanh muốn người. Dù vậy, Nô Thanh vậy mà cũng không có lập tức nhả ra cái này khiến thủy kính duyên ý thức được a thiên vấn đề của người này có thể rất lớn đã ngươi đều bảo đảm như vậy ta lại không thả người cũng nói không tốt nô thanh cười cười đối với thủy kính duyên nói ngươi cứ chờ một chút ta trước tiên đem người kia đến xác định một chút chính hắn ý nguyện coi như ta nguyện ý thả người cũng phải nhìn hắn có muốn hay không đi bên trong thiên tinh thần cung mới được dù sao hắn có quyền tự tuyển hảo thủy kính duyên một lời đáp ứng hắn biết lâm thâm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, vốn chính là lâm thâm mình muốn đi bên trong thiên tinh thần cung nô thanh phát một cái mã số cùng lưu tư minh lấy được thông tin ba người đồng thời thông tin lưu tư minh a thiên bây giờ tại ngươi bên kia à. Đem hắn kêu đến, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Nô Thanh nhàn nhạt, nhạt nói đại thần quan cái này chỉ sợ có hơi phiền thoái, hắn bây giờ đang thi hành nhiệm vụ tuần tra. Lưu Tư Minh khổ sở nói biến thành người khác thay thế hắn, đem hắn kêu đến. Nô Thanh nói chỉ sợ không được, hắn tuần tra chỗ, khắc thần quan không tốt lắm đi. Lưu Tư Minh nói có ý tứ gì? Thủy Kính Duyên lập tức ý thức được sự tình có chút không thích hợp đến cùng chuyện gì xảy ra. Nô Thanh cũng hỏi A Thiên đi tuần tra chỗ là hàn hành tinh. Lưu Tư Minh lời vừa nói ra. Thủy Kính duyên lập tức sắc mặt đại biến, rõ ràng hắn cũng biết Hàn Hành tinh là dạng gì chỗ ngươi vậy mà để cho một cái Tam tinh thần quan đi Hàn ảnh tinh tuần tra, ngươi đây làm mưu sát. Thủy Kính duyên giận dữ thủy thần quan, nói như ngươi vậy liền không đúng, là chính hắn nguyện ý đi, ta cũng không có ép buộc hắn, lúc đó ta cũng quên, nói chỗ kia nguy hiểm, để hắn đừng đi, nhưng hắn chính là không nghe, ta có thể có cái không, có biện pháp. Lưu Tư Minh hiếp mắt nói, hắn cho là không có chứng cứ, tùy tiện nói thế nào cũng có thể lá thủy, thực sự là ngượng ngủ. không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, xem ra người là không mang được. Lô Thanh nhàn nhạt, nhạt nói ngươi, Thủy Kính Duyên đột nhiên ý thức được, Ngô Thanh chỉ sợ căn bản là không có nghĩ qua phải thả người, không có Ngô Thanh thủ ý, Lưu Tư Minh làm sao dám làm như vậy hắn đi Hàn Ảnh Tinh bao lâu? Thủy Kính Duyên đè lên lửa giận trong lòng hỏi có 2 3 ngày a. Lưu Tư Minh rất là tùy ý nói. Thủy Kính Duyên nghe hắn nói như vậy, liền biết Lâm Thâm chắc chắn đã xong, đừng nói là hạ vị thần người, thượng vị thần người tại Hàn Ảnh Tinh nghỉ ngơi 2 3 ngày thời gian, coi như có thể còn sống đi ra, cũng là nửa chết nửa sống phế nhân, còn có thể mang theo truyền nhiễm vấn đề. Chương 1075. Hàn Ảnh Tinh kỳ ngộ. Chương 1075. Hàn Ảnh Tinh kỳ ngộ. Thủy Kính Duyên tâm trung khí phẫn, lại có chút không thể làm gì, A Thiên đã tiến vào Hàn Hành Tinh 2, 3 ngày, không có khả năng sống sót đi ra. Coi như hắn có thể còn sống đi ra, Thủy Kính Duyên cũng không dám để cho hắn tới bên trong Tiên Tinh thần cung. Ai biết hắn tại Hàn Hành Tinh thời gian dài như vậy, trên người có không có mang theo vật gì chí mạng, vạn nhất là có truyền nhiễm tính chất, phiền toái như vậy liền lớn. Thủy Kính Duyên không thể làm gì khác hơn là đi tìm Thạch Trung Tỉnh, đại thần quan A Thiên chỉ sợ là tới không được. Ngô Thanh không chịu thả người. Thạch Trung Tỉnh khẽ nhíu mày Ngô Thanh đến nói rồi có thể thả người, nhưng mà người tới không được. Thủy kính duyên bất đắc gì nói, tại ta đi tìm Nô Thanh phía trước, Lưu Tư Minh để cho A Thiên đi hàn ảnh tinh tuần tra. Trong mắt Thạch Trung Tình sát cơ tất hiện, Lô Thanh, Lưu Tư Minh, cái kia hai cái cậu vật đây là tại nữu sát. Thủy kính duyên kinh ngạc nhìn xem Thạch Trung Tình, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Thạch Trung Tình trên mặt vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như thế. Cho dù là lần trước bên trong thiên tinh thần cung tra ra rất nhiều gian tế, trong đó một cái vẫn là Thạch Trung Tình chính mình tự tay bồi dưỡng nhiều năm đệ từ lúc. Thạch Trung tình biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn, vì một cái A Thiên, Thạch Trung tình vậy mà lộ ra sắc cơ cái này khiến thủy kính duyên khó có thể tưởng tượng a thiên cùng thạch trung tình đến cùng là dạng gì quan hệ việc đã đến nước này cũng không có cái không có biện pháp thủy kính duyên sợ sẽ thạch trung tình giống như hắn tuổi trẻ lúc liều mạng làm ra cái gì dọa người chuyển tới liền vội vàng quay nụ thạch trung tình trong mắt sát cơ thu liễm hư lệnh nói ngươi trước tiên đem chương trình đi đến cái gì chương trình thủy kính duyên trước tiên chưa kịp phản ứng sau khi phản ứng kinh ngạc nhìn thạch trung tình nói a thiên cũng đã tiến vào hàn ảnh tinh hai ngày chắc chắn là mất mạng hàn ảnh tinh loại địa phương kia ngươi cũng biết coi như mạng hắn so thiên đại sống sót từ bên trong chạy ra ai cũng không biết trên người hắn đến cùng có hay không mang theo cái gì không biết đồ chơi, thật muốn mang về, ta sợ tại tiên đỉnh trong hắn không chết được, ngươi đi đem chương trình đi đến, cái này cũng là một cái cơ hội, loại tình huống này, nô thanh hẳn sẽ không chết cắn không thả." Thạch Trung Tình nói. Thủy Kính Duyên nhìn Thạch Trung Tình biểu lộ, liền biết hắn không có ở nói đùa, hắn thực sự không nghĩ ra, Thạch Trung Tình dựa vào cái gì cho rằng A Thiên có thể an nguy không việc gì đi ra. Bất quá Thủy Kính Duyên không dám nữa nói thêm cái gì, Thạch Trung Tình biểu lộ nhìn có chút dọa người hy vọng bọn họ sẽ lại không chỉnh ra chuyện gì tới, bằng không nói không chừng lao phu trong nhiều năm như vậy rồi, cũng phải phá bên trên rồi vỡ. Nghe được Thạch Trung Tình câu nói này, cơ thể của Thủy Kính Duyên không khỏi run lên một cái. Thạch Trung Tình nhiều năm như vậy, đều rất giống người hiền lành đồng dạng, đã để hắn có chút quên năm đó Thạch Trung Tình khủng bố đến mức nào. Giờ khắc này, để cho hắn liền nghĩ tới năm đó sợ hãi, Thủy Kính Duyên chỉ có thể lại đi tìm Nô Thanh thương lượng, hy vọng Nô Thanh bọn hắn sẽ lại không chỉnh ra ý đồ xấu gì, có thể thuận thuận lợi lợi đi đến chương trình. Nô Thanh nghe Thủy Kính Duyên nói hay là muốn đi đến A Thiên chương trình, nếu mày nói, "Tĩnh Duyên, trong các ngươi Thiên Tinh Thần cung vị cái gì nhất định muốn A Thiên?" "Ta làm sao biết, là đại thần quan gia lệnh." Hắn nói, "A Thiên sinh là ta bên trong Thiên Tinh Thần cung người." chết là ta bên trong Thiên Tinh Thần cung quỷ. Nói thực ra, trước ngươi có phải hay không liên hợp lưu tư mình đang cho ta diễn kịch, đem Á Thiên Tư tảng, không chịu đem người cho ta. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, cái kia Á Thiên đến cùng có chỗ đặc biệt gì, để ngươi chết như vậy nắm lấy không thả. Thủy Kính duyên nguyên nhân ý nói ngươi ta nhiều năm láo hưu, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Ta sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối, nếu là ta không muốn đem người giao cho ngươi, hắn tiến chưa đi đến Hàn Ảnh Tinh đều như thế. Nô Thanh nói ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là chúng ta vị kia đại thần quan không tin a, ngươi cái này chuyện làm để ta rất khó khăn, trong ngoài không phải là người Thủy kính duyên thở giải nói, ngược lại người cũng đã tiến Hàn hành tinh, ngươi đem hắn hồ sơ qua cho ta đi, ta trở về cũng tốt có câu trả lời, bằng không việc này là xong không được. Nô thanh không tin Lâm Thâm còn có thể sống sót đi ra, trầm ngâm một chút nói, đã như vậy, ta cũng không để ngươi khó xử, liền theo quy củ xử lý a. Long nô, cái kia a thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì nhất định muốn đưa hắn vào chỗ chết? Thủy kính duyên lại hỏi một câu cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy hắn có thể là cổ giới khu tới gian tế. Nô thanh nói coi như hắn thực sự là gian tế, một tên gian tế, đáng giá ngươi dạng này. Thủy Kính Duyên đáng cười lấy lắc đầu người không hiểu, Nô Thanh cũng không có giảng giải quá nhiều. Thủy Kính Duyên theo quá trình làm thủ tục, đem A Thiên hồ sơ nhắc tới bên trong Thiên Tinh Thần Cung. Lâm Thâm lúc này đã coi như là bên trong Thiên Tinh Thần Cung người, cùng Trường Sinh Tinh Thần Cung tái vô quan hệ. Lưu Tư Minh đang làm thủ tục thời điểm, trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn một cái người chết có ích lợi gì? Ta cũng không tin cái kia A Thiên còn có thể sống sót từ hàn ánh tinh đi ra. Lâm Thâm không có hôn mê, nhưng mà cả người như là người bình thường phát sốt cao, đốt mơ mơ mà màng, màng, liền đứng lên khí lực cũng không có, cả người đều ngơ nơ ngác ngác. Thuyết tiến hóa đang điên quần vận chuyển, trong thân thể như có vô số mang theo ngọn lửa côn trùng đang bò. Trong mạch máu, trong cơ thể, thậm chí là xương thủy, đều có loại kia quỷ dị nhúc nhích cảm giác. Bắt đầu hai ngày, lâm thâm đốt càng ngày càng lợi hại, trong đầu đều xuất hiện ảo giác, tựa như thấy được thiên tầm, thấy được con của mình xuất sinh, thấy được đại tỷ, nhị ca, tam ca cùng tứ ca đều trở về, người một nhà vui vẻ vây tại một chỗ uống bia ướp lạnh ăn lẩu. Chính là cái kia nổi lẩu thực sự quá nóng, càng ăn càng nóng, cũng không biết là nơi nào sinh ra quả ớt, an lâm thâm bản thân đều nhanh muốn bước lên hòa tới cũng may có bia ướp lạnh nơi tay lâm thâm hướng về phía cái bình liều mạn hút liều mạn ướt, tham lam để cho trong dạ dày của mình nhiều một ít cảm giác mắt rưỡi người khoan hay nói cái kia bia ướp lạnh chính là có tác dụng mấy ngụm vào trong bụng lạnh như băng khí tức lập tức tại toàn thân khuếch tán ra để cho toàn thân đều nhanh muốn phun lửa hán cảm giác tốt lên rất nhiều đây là gì bảng hiệu địa mùi vị không tệ đi dư vị còn có chút ngọt lâm thâm tham lam đối với cái bình hút mạnh muốn nhiều hơn nữa chút thanh lương dù là trong tiềm thức mơ hồ biết đây là ảo giác cũng hy vọng có thể dễ chịu một chút Ngơ ngơ ngác ngác đã xuất hiện ảo giác Lâm Thâm, không có ý thức được, cái này cũng không hoàn toàn là ảo giác. Lúc này Lâm Thâm nếu như là trạng thái thanh tỉnh, nhất định sẽ bị hành vi của mình bị hù nhảy dựng lên. Hắn lúc này cơ thể đang nằm ở một cái toàn thân bộ lông màu vàng óng dị thú dưới thân, giống như ấu thú, đang hút cái kia dị thú sữa tươi. Cái này dị thú so láo hổ còn to lớn hơn, nhưng mà bộ dáng kia lại cùng Lâm Thâm thấy qua số 9 vật thí nghiệm giống nhau như lúc, một đôi vòng vàng lẽ lên con mắt, vậy mà toát ra tình cảm phức tạp kinh ngạc nhìn hút vào nó sữa tươi lâm thâm đầu dị thú này chính là số 9 vật thí nghiệm, nó ở trong phòng thí nghiệm bởi vì bị Lâm Sở trưởng tiến hành đủ loại thí nghiệm, lúc đó cơ thể đã vô cùng suy yếu, còn có đủ loại đủ kiểu vấn đề. Tại Lưu Tư Minh dẫn người đi vây công nó thời điểm, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Lưu Tư Minh đều cho là nó là chạy trốn tới trong tinh không, không nghĩ tới nó vậy mà lại về tới Hàn Hành Tinh. Chương 1076. Số 9 vật thí nghiệm. Chương 1076, số 9 vật thí nghiệm không sai, số 9 vật thí nghiệm chính là Hàn ảnh Tinh thai ngén ra tới dị dạng loại, chỉ có điều nó cũng không phải là trời sinh trung cực sinh vật. Nguyên bản số 9 vật thí nghiệm, chỉ là một cái bình thường biến dị hạ vị dị dạng loại, ngay cả thần thú đều không phải là. Thế nhưng là bởi vì sở nghiên cứu không ngừng mà hướng về hàn ảnh tinh nghiêng độ thí nghiệm rác rưởi cùng phế phẩm, để cho hàn ảnh tinh dị dạng kiểu chết vong rất nhiều, số ít may mắn còn sống sót thì xảy ra khác biệt trình độ thay đổi bất ngờ. Số 9 vật thí nghiệm tại trong lần lượt thay đổi bất ngờ, vậy mà Hậu Thiên Trưởng thành lên thành trung cực sinh vật, đẳng cấp cũng tại không ngừng mà đề thăng. Chỉ tiếc tại nó tiến hóa đến trung vị giai thời điểm, Trường Sinh Tinh Thần cũng phát hiện hàn ảnh tinh vấn đề, đối với hàn ảnh tinh tiến hành một lần thanh lý. Nó chính là tại một lần kia thanh lý ở trong bị bắt, Trường Sinh Tinh Thần cùng cũng bởi vậy bỏ ra giá thê thảm. Cho dù chỉ là trung vị giai số 9 vật thí nghiệm, có khả năng bộc phát ra tới sức chiến đấu, cũng không phải bình thường thượng vị thần người có thể so sánh. Tại một trận chiến kia ở trong, có chừng mấy vị cựu tinh thần quan cùng mấy chục cái thất tinh bắt tinh thần quan chết đi, người bị thương thì càng nhiều. Liên vị kia Trường Sinh Tinh Thần cung chân chính đại thần quan cũng bị thương, mới đem số 9 vật thí nghiệm nắm trở về. Khi đó Bích Lạp Tiên, vẫn là đại thần quan tự mình quản lý, Lưu Tư Minh là tại Ngô Thanh thượng vị sau, mới đón lấy Bích Lạp Tiên. Số 9 phòng thí nghiệm cũng là đại thần quan tự tay sáng lập, đối với số 9 vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể phá giải số 9 phòng thí nghiệm tiến hóa thành trung cực sinh vật bí mật. Nếu như có thể nghiên cứu thành công, liền có thể đại lượng tạo ra trung cực sinh vật, đáng tiếc thẳng đến vị kia đại thần quan mất tích, nghiên cứu cũng không có quá lớn tiến triển. Ngược lại là số 9 vật thí nghiệm vậy mà tại đủ loại thí nghiệm ở trong, lần nữa lấy được đột phá, tiến nhập thượng vị giai, bước đến đại thần quan sử dụng đặc thù thần tiên ti chói buộc lại số 9 vật thí nghiệm, để nó khó mà chạy trốn ra ngoài, vẫn còn đối với nó tiêm vào một chút dịch dịch, khống chế trạng thái thân thể của nó để nó buộc phát không ra lực lượng chân chính, lâm thâm cắt đứt thần tiên ti, số 9 vật thí nghiệm mới tìm được trốn ra tới cơ hội, lợi dụng năng lực của tự thân để cho trạm chuyên trở nhân viên công tác sinh ra hào giác, thần không biết quỷ không hay về tới hàn ảnh tinh, hàn ảnh tinh hoàn cảnh, so với nó rời đi thời điểm biến càng thêm ác liệt, có thể ở đây sống sót sinh vật, trên cơ bản đều trải qua rất nhiều lần thay đổi bất ngờ, nhưng mà cũng không có xuất hiện nữa trung cực sinh vật, đến là xuất hiện rất nhiều thượng vị nhiều sóng thần thú, nhưng mà chân chính kinh khủng cũng không phải những cái kia hình thể to lớn, toán học thưa thất thượng vị nhiều sóng thần thú, mà là hàn ảnh tinh vi sinh vật. Chút ít này sinh vật đi qua một vòng lại một vòng thay đổi bất ngờ, không ngừng mà lẫn nhau thôn về tiến hóa, bản thân cũng đã tiến hóa đến trình độ cực kỳ khủng bố. Lâm Thâm bắt đầu thấy được trong không khí khắp nơi đều là kỳ hình quái dị vi sinh vật, lúc đó hắn còn chưa ý thức được, những cái kia kỳ hình quái dị vi sinh vật, bản thân liền là mười phần kinh khủng dị dạng loại. này chút ít sinh vật dị dạng loại từ hạ vị giai đến thượng vị giai đều có, hơn nữa ít nhất cũng là biến dị phẩm chất, thần thú phẩm chất cũng không phải số ít. Lâm Thâm ngay từ đầu cũng không có ý thức được, hắn đã đưa thân vào kinh khủng dị dạng loại trong hải dương đừng nói Lâm Thâm gánh không được, coi như đội thượng vị thần người tới cũng giống vậy gánh không được. Con tốt vi sinh vật dị dạng trông đặc tính tương đối là thù, cũng sẽ không trực tiếp phá hủy cơ thể của Lâm Thâm, mới khiến cho hắn không có bị trực tiếp giết chết, chỉ là bị đủ loại quỷ dị đặc tính ăn mòn. Số 9 vật thí nghiệm có thể sử dụng ảo giác năng lực trốn về hàn hành tinh, còn không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào, liền lưu tư minh bọn hắn cũng không có phát hiện manh mối, có thể thấy được trí thông minh của nó cao bao nhiêu. Nó phát hiện Lâm Thâm thời điểm, một mắt liền đem Lâm Thâm nhận ra được. Số 9 vật thí nghiệm đối với Lâm Thâm hoàn toàn không có sát ý, nó biết là Lâm Thâm cứu được nó, nhưng cũng biết Lâm Thâm là bị buộc bất đắc dĩ tự cứu, cũng không phải chuyên môn tới cứu nó cho nên số 9 vật thí nghiệm cũng không có muốn cứu lâm thâm ý tứ, chỉ là nhìn xem này chút ít sinh vật bao trùm cơ thể của lâm thâm, đủ loại đặc tính không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. vốn là số 9 vật thí nghiệm cho là lâm thâm chẳng mấy chốc sẽ chết đi, ngoại trừ hàn ảnh tinh nguyên bản sinh vật, cũng sớm đã cùng chút ít này năng lượng sinh vật đủ cộng sinh cùng tồn tại bên ngoài, căn bản không có ngoại lai năng lượng sinh vật đủ ở đây sống sót. thưa vị thần người tới ở đây, cơ thể bị vi sinh vật xâm lấn ký sinh, coi như không có chết tại chỗ, cũng là chuyện sớm hay muộn. số 9 vật thí nghiệm nhìn một hồi, gặp cơ thể của lâm đã bị rất nhiều vi sinh vật xâm lấn, lại như cũng không có chết đi. Trong lòng có chút hứa rất hiếu kỳ, liền từ trước đến nay đến Lâm thâm bên cạnh, rũi ra móng vuốt đẩy ra cơ thể của Lâm Thầm, muốn nhìn một chút trên người hắn có phải hay không có cái gì vật lạ thủ, mới khiến cho hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn không có chết đi. Ai biết móng của nó mới vừa vặn khoác lên trên thân Lâm thâm, Lâm thâm liền một cái xoay người, trực tiếp lăn đến trên người của nó, nắm lấy nó cho bưu khí quan liền hút. Số 9 vật thí nghiệm lập tức cơ thể run lên, chân mềm nhún liền nằm xuống. Nhìn xem tại nó trong ngực hút vào giữa tươi Lâm Thầm, số 9 vật thí nghiệm ánh mắt dần dần biến ôn Sở nghiên cứu đối với nó tiến hành đủ loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm, chỉ là bọn hắn đồng thời không biết, số 9 vật thí nghiệm là đơn tính sinh sôi sinh vật, trên thực tế nó cũng sớm đã tại thai nén đời sau. Chỉ là bởi vì thí nghiệm đối với nó tạo thành tổn hại quá lớn, mỗi ngày cũng đều sẽ tiêm vào dược dịch khống chế trạng thái thân thể của nó, để nó từng dựng dục trình biến cực kỳ chậm chạm. Về tới hàn hành tinh sau đó, số 9 vật thí nghiệm cơ thể khôi phục nhanh chóng, phôi thai cũng bắt đầu nhanh chóng phát dục, đã bắt đầu bài tiết sữa tươi, cũng nhanh muốn sinh ra đời sau. Lúc này số 9 vật thí nghiệm chịu đến trong thân thể bài tiết kích thích tố ảnh hưởng, tình thương của mẹ đã sớm nước tràn thành lụt bằng không cũng sẽ không để lâm thâm uống nó sữa tươi còn bất vi sở động số 9 vật thí nghiệm thực sự quá đặc biệt nó vốn hẳn nên cùng hàn ảnh tinh phía trên những thứ khác dị dạng loại một dạng tiến hóa cuối cùng đến cùng đủ loại vi sinh vật cùng tồn tại trên thân tất cả vi sinh vật cùng nó cùng nhau tiến hóa đến trung cực sinh vật trạng thái thế nhưng là bởi vì sở nghiên cứu tham gia để nó trong thân thể vi sinh vật đều chết hết ngược lại để nó tiến hóa ra đặc biệt thể chất cho dù là thượng vị giai vi sinh vật cũng không cách nào tại trong cơ thể của nó sinh tồn máu của nó thậm chí là mồ hôi đều có thể giết chết thượng vị vi sinh vật nó bài tiết ra tới sữa tươi càng là mang theo đặc thù đặc tính Người bình thường uống cùng uống kịch độc không khác, nhưng mà Lâm Thâm uống sữa tươi sau đó, ngược lại giống như là ăn thuốc sát trùng, đem xâm lấn đến trong cơ thể hắn vi sinh vật giết chết rất nhiều, chính hắn lại không có vấn đề quá lớn. Chút ít này sinh vật đẳng cấp cực cao, bị giết chết vi sinh vật cùng số 9 vật thí nghiệm sữa tươi, bị không ngừng vận chuyển thuyết tiến hóa hấp thu, chuyển biến thành cường hóa thân thể năng lượng. Bởi vì năng lượng quá mạnh, cơ thể của Lâm Thâm dần dần xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng cái trật tự dây xích ánh sáng, từ bên trong thân thể của hắn kéo dài mà ra, quấn quít lấy nhau, dần dần tạo thành một cái quan kén, đem cơ thể của Lâm Thâm bao bọc tại bên trong. Chương 1077 lần nữa níết bàn, trước 1077 lần nữa níết bàn, tại năng lượng cường đại thôi thúc giới, cơ thể của lâm thâm vậy mà lần nữa níết bàn, chỉ là một lần níết bàn sinh ra níết bàn quan kén, lại là từ chật tự dây xích ánh sáng tạo thành, tăng tinh hệ thống tại lâm thâm trong thân thể không ngừng mà vận chuyển, pháp tắc ma trận cũng theo đó khởi động, năng lượng kinh khủng tràn vào trong pháp tắc ma trận, để cho ma trận bên trong hạt ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng nối liền cùng một chỗ, dần dần thành tuyến, tuyến lại liên thành mặt. vô số hạt nối liền cùng một chỗ, tạo thành xỉn xích bình thường kết cấu, biến thành trật tự liên. Trật tự dây xích ánh sáng là vũ trụ quy tắc cơ sở, bình thường sẽ chỉ kèm theo bất hủ vương quan xuất hiện, lúc này vậy mà từ lâm thâm trong thân thể diễn hóa mà ra, lấy niết bàn quang kén tạo thành kết hợp với nhau, bọc lại cơ thể của lâm thâm, bắt đầu một lần nữa niết bàn. Nếu như là tình huống bình thường, tại trật tự dây xích ánh sáng xuất hiện một khắc kia trở đi, lâm thâm liền đã tấn thăng bất hủ, thành pháp vương. Nhưng là bây giờ những thứ này, trật tự dây xích ánh sáng chỉ là bọc lại cơ thể của lâm thâm, thôi động hắn lần nữa niết bàn, cũng không có dẫn động vũ trụ phát tắc, càng không có bất hủ vương quan xuống. Lâm thâm nhập thể tại trong quang kén phát sinh thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa lấy tam tinh hệ thống làm hệ tâm, lần nữa thối biến. Số 9 vật thí nghiệm lui qua một bên, nhìn xem Lâm Thâm biến thành quang kén, tản ra kỳ dị pháp tắc ba động. Loại ba động này để cho số 9 vật thí nghiệm cảm thấy có chút nghi hoặc, sức chấn động kia cùng nó quỷ thần đặc tính có chút tương tự, nhưng là lại có chút khác biệt, vậy mà để cho số 9 vật thí nghiệm cũng không có cách nào phân biệt đó là như thế nào một loại sức mạnh. Theo niết bàn tiến hóa, niết bàn quang kén phía trên dần dần dâng lên quang diễm, cái kia quang diễm bao phủ quang kén, hình thái cũng tại không ngừng mà biến hóa. Có đôi khi tựa như giống như là người hình dạng, có đôi khi lại không giống người hình dạng, tựa như là đám mây thiên biến vạn hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng Lưu Tư Minh lại ẩn ẩn có chút bất an thả. Nhìn đồng hồ, khoảng cách Lâm Thâm tiến vào Hàn Ảnh Tinh đã có 14 ngày thời gian. Tính toán thời gian, khoảng cách tuần tra chu kỳ chỉ còn lại một ngày thời gian, nếu như Lâm Thâm còn sống, ngày mai hẳn là liền sẽ trở lại trạm chuyến trở, chờ đợi trang bị truyền tống mở ra truyền tống trở về. Lưu Tư Minh không tin Lâm Thâm còn có thể sống sót đi ra, nhưng là bởi vì bên trong Thiên Tinh Thần Cung khăng khăng muốn đi xong chương trình, cái này khiến Lưu Tư Minh trong nội tâm cảm giác có chút không thoải mái, dù sao hắn còn không có tận mắt thấy Lâm Thâm thi thể đoán chừng thời gian này thi thể của hắn đã sớm liền cặn bã cũng không có còn dư. Lưu Tư Minh cảm thấy chính mình thực sự quá cẩn thận, có chút quá lo lắng. Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng là đến thời gian, Lưu Tư Minh vẫn là quyết định tự mình đi chạm chuyên trở nhìn một chút. Vạn Nhất Lâm thâm thật sự đi ra, mặc kệ hắn chịu không bị thương, trên người có không có lây nhiễm đồ vật gì, hắn đều sẽ không để cho Lâm Thâm sống mà đi ra bích là tiên. Tử thù đã kết, vô luận Lâm Thâm có vấn đề hay không, hắn đều phải chết, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bằng không tương lai vô cùng hậu hoạn đi tới chạm chuyên trở bên trong, Lưu Tư Minh để người rời cái ghế tới, an vị ở nơi đó chờ. Hắn cũng không dám truyền tống đi hàn ảnh tinh thấy kết quả, chờ lấy liền tốt. Nếu như đến quy định thời gian, Lâm Thâm không có truyền tống trở về, cái kia hết thảy liền đều dễ nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một giây sau cùng đi đến, Lưu Tư Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào trang bị truyền tống, lại không có phát hiện truyền tống trang bố trí bất kỳ động tĩnh nào. Lại đợi một hồi, trang bị truyền tống vẫn là không có động tĩnh. Lưu Tư Minh từ trào suy nghĩ, thực sự là người càng ngày càng nhiều nghi. Ta vậy mà hoài nghi tiểu tử kia có thể còn sống trở về, thực sự là buồn lo vô cớ. Bất quá Lưu Tư Minh cũng không hề rời đi dự định quy định tuần tra viên ra tới thời gian còn đưa lại không đến nửa giờ, hắn phải chờ tới thời gian kết thúc mới có thể triệt để yên tâm. mắt thấy thời gian nhanh chóng trôi qua, trang bị truyền tống vẫn là không có động tĩnh, lưu tư minh tâm dần dần buông lòng rất nhiều quả nhiên là chết ở bên trong. mắt thấy thời gian sắp đi đến, lưu tư minh khi đang chuẩn bị muốn đứng dậy, lại đột nhiên nhìn thấy trang bị truyền tống phía trên sáng lên ánh sáng. lưu tư minh thân thể dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chậm trang bị truyền tống, hắn có chút khó mà tin được, lâm thâm lại có thể sống đến bây giờ. thế nhưng là ngoại trừ lâm thâm, hàng ảnh tinh bên trên căn bản không có những thứ khác thân nhân, có thể ở bên kia khởi động trang bị truyền tống cũng chỉ có hắn. Lưu Tư Minh mắt con ngươi híp lại, ngón tay nhẹ nhàng động mấy lần. Đây là hắn muốn giết người dấu hiệu. Một hồi cường quang thoáng qua, trang bị truyền tống mở ra, Lưu Tư Minh nhìn thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Mặc dù đã sớm biết đi ra tới người, tất nhiên là Lâm Thầm, thế nhưng là nhìn thấy mặc bất hủ sáo trang từ trang bị truyền tống bên trong đi tới, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào Lâm Thầm, trong lòng Lưu Tư Minh vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn tưởng tượng không ra, hàn ảnh tinh loại kia so địa ngục còn kinh khủng hơn chỗ. Lâm Thầm là thế nào sống sót, hơn nữa thoạt nhìn sống còn giống như không tệ người này đã bị ô nhiễm, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Bằng không Bích Lạc Thiên Tinh Thần Quan đều muốn bị lây nhiễm, nhất thiết phải lập tức thanh trừ. Lưu Tư Minh nhìn xem Lâm Thầm, lời này lại là đối bình thường Lưu Lam nói. Lưu Lam là thân tín của hắn, cũng là thân thích, làm loại chuyện này, tự nhiên cần người như vậy động thủ đương nhiên. Lưu Tư Minh đã nghĩ kỹ, nếu như có thể hồ lạc qua, tự nhiên là tốt nhất, nếu như lửa bịp không được đi, bên trong Thiên Tinh Thần Cung bên kia nhất định phải truy cứu, cũng chỉ có thể đem Lưu Lam đẩy đi ra đỉnh lôi. Dù sao tiên đình luật pháp ở nơi đó bày, giết tinh thần quan loại sự tình này, hắn là không muốn tự tay đi làm. Lưu Lam tự nhiên không nghĩ tới, trong lòng Lưu Tư Minh lại là như vậy tính toán không chút do dự thi hành mệnh lệnh trên thân Lưu Lam thần hồn chấn động hóa thành một tôn hung thú bộ dáng máy liệt tử quang bao phủ thân thể của hắn đó là một loại cực giống cự viên thần hồn quang hành để chân trần trên mắt cá chân còn mang theo thiết hoàn đi lại ở giữa sát phạt chi khí trùng tiêu dược lên giống như trong chiến trường hút linh hồn quái thú thần hồn chủ hiếm nắm giữ chiến tranh pháp tắc thần hồn mạnh mẽ chỉ có tu luyện thiên binh thần công người mới có thể ngưng tụ thần hồn nắm giữ tuyệt cường năng lực chiến đấu có thể cho thần nhân toàn phương vị pháp tắc tăng cường đối phó một cái hạ vị thần người Lưu Lam căn bản không có tính toán sử dụng hắn thân phách một cái tác xuống tiện tay liền có thể chục chết. Lưu Lam một cái tắt chụp về phía Lâm Thâm, căn bản liền nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn, thần hồn Chu Hiếm cũng theo Lưu Lam động tác, một cái tắt chụp về phía Lâm Thâm, mảnh liệt tử quang giống như diệt thế thần quang trong nháy mắt đè lên Lâm Thâm đỉnh đầu. Lưu Tư Minh ở một bên nhìn xem, hắn để cho Lưu Lam xuất thủ một cái khác mục đích, cũng là muốn xem Lâm Thâm đến cùng dựa vào cái gì có thể từ hàn ảnh tinh sống sót mà đi ra ngoài. Lâm Thâm nhìn xem ép tới kinh khủng thần quang, chỉ là dơ lên một cánh tay, bàn tay nhà văn thương hình dáng, hướng về phía Lưu Lam cùng Chu Hiếm đánh tới bàn tay bắn một phát. Giữa ngón tay cắt vô thành vô tức bay ra, đang cùng tử quang tiếp xúc một sana, bạo phát ra kinh khủng hào quang. Chương 1078, thực lực tăng vọt. Chương 1078, thực lực tăng vọt. Lâm Thâm tại lãnh Minh Tinh Điện ảnh hoàn thành lần thứ ba nếp bản, cơ thể hoàn toàn khôi phục bình thường sau đó, phát hiện lần này nếp bản, thuộc tính thu được cực lớn tăng cường. Người sử dụng siêu cơ nếp bản sinh vật có thể tiến hóa, sức mạnh 29.432. tốc độ 18754 độ cứng 17.462, tính bền dẻo 18.524, cơ biến tỷ lệ 100%, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 3.200, cơ biến thiên phú. Siêu cơ hóa, siêu cơ văn, siêu cơ trọng chú, siêu cơ hình thái, mệnh cơ, nghịch mệnh giả, truyền thừa chi phiến, nghiết bản thuộc tính, không, nhiều sóng đã tính, siêu cơ thần sạ, nhiều sóng thần hồn, siêu cơ mệnh hồn, siêu cơ mệnh hồn, ta mệnh từ hồn không khỏi thần, mạng ngươi từ thần không khỏi hồn. Lâm Thâm phát hiện một lần này nết bản, vậy mà để cho hắn bốn triệu thuộc tính toàn bộ tăng lên một vạn thuộc tính, hắn bây giờ thuộc tính cơ sở trên căn bản đã tương đương với đỉnh cấp hạ vị thần người, sức mạnh càng là viễn siêu chi. Siêu cơ hình thái sau khi mở ra, tất cả thuộc tính gấp bội, đã cùng trung vị thần người không sai biệt lắm nếu là sẽ cùng nghịch mệnh ngọc thể, thuộc tính càng là nổ tung, trung vị thần người tại trên thuộc tính cũng khó có thể cùng với ngang hàng, thượng vị thần nhân tài có thể chịu được một trận chiến. Hơn nữa lâm Thâm còn nắm giữ nhiều sóng thần hồn, đây là chỉ có trung vị thần nhân tài có năng lực. Lâm Thâm xem trưởng, chính mình mặc dù không thể tấn thăng bất hủ, nhưng mà trên thực tế thuộc tính cùng năng lực đã đạt đến bất hủ cấp tiêu chuẩn, thậm chí là càng mạnh hơn, chỉ là trên danh nghĩa không phải bất hủ mà thôi, chính hắn cũng 10 phần nghi hoặc, thuộc tính như vậy cùng năng lực, thậm chí là đã hóa thành tự dây xích ánh sáng pháp tắc ma trận, đã đầy đủ hắn tấn thăng bất hủ mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, chính là tấn thăng không đi lên thử nghiệm kích phát thần hồn, huyễn thải bình thường quang huy từ trên người hắn dâng lên mà, giống như lửa cháy hừng hực tiêu đốt, lại không có tạo thành bất luận cái gì quỷ thần bộ dáng. Lâm Thâm cũng không có nghe nói qua có dạng này thần hồn, trên lý luận tới nói, thần hồn hẳn là một loại nào đó quỷ thần bộ dáng, coi như không phải quỷ thần, chắc cũng là một loại nào đó thực thể chi vật. giống như là một con sông, một ngọn núi, một vành mặt trời các loại, thế nhưng là thần hồn của hắn thật sự không có bất kỳ cái gì hình thái, như lửa như mây, bao phủ tại trên thân thể hắn, theo hắn tạo thành chậm biến ảo chậm Lâm Thâm không có thời gian đi làm rõ ràng thần hồn của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra bởi vì hắn thấy được đứng bên cạnh số 9 vật thí nghiệm. Bởi vì số 9 vật thí nghiệm hình thể so trước đó to lớn rất nhiều lần, hắn không thể trước tiên nhận ra, còn bị sợ hết hồn, cảnh giác lui lại bảy ra tư thái phòng ngự. Thế nhưng là phát hiện cái kia cự thú chỉ là nhìn xem hắn, cũng không có công kích ý đồ, ánh mắt mười phần cổ quái đánh giá vài lần sau đó, Lâm Thâm lập tức nhìn ra trước mặt cự thú, cùng lúc trước hắn thấy qua số 9 vật thí nghiệm giống nhau như lúc, chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều lần số 9 vật thí nghiệm, là người sao? Lâm Thâm thấy đối phương ánh mắt bên trong cũng không có ý, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, trong lòng hơi động hỏi gặp cự thú vậy mà thật sự gật đầu một cái, trong lòng Lâm Thâm lập tức vui mừng đối phương không có thừa dịp thân thể của hắn xảy ra vấn đề thời điểm công kích, lúc này lại có thể nghe hiểu lời của hắn, rõ ràng có trí tuệ cực cao, hẳn phải biết phía trước là chính mình cứu được nó, vậy cái này vấn đề liền tốt giải quyết. Lâm Thâm trước tiên đình chỉ sức mạnh trên người vận chuyển, lấy đó chính mình không có lý ý, tiếp đó đối với số 9 vật thí nghiệm nói, người ta cùng bệnh tương liên, ta bây giờ cũng bị những người kia hãm hại, nói đến chúng ta hẳn là bằng hữu đúng không? Nhìn thấy số 9 vật thí nghiệm lại gật đầu một cái, Lâm Thâm lập tức trong lòng vui mừng. Số chín thí nghiệm thế nhưng là thượng vị trung cực sinh vật, nó nếu là cùng lâm thâm đạt tới mặt trận thống nhất, lâm thâm tại lệnh Minh Tinh Điện ảnh an toàn liền có bảo đảm đáng tiếc. Số chín vật thí nghiệm trí thông minh mặc dù rất cao, nhưng là bởi vì cơ thể cấu tạo quan hệ, nó cũng không thể phát ra tương tự với thanh em của người, không có cách nào cùng lâm thâm tiến hành trên ngôn ngữ câu thông. Lâm thâm nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian vậy mà đã qua 11 ngày, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới vậy mà đi qua lâu như vậy, cảm giác chỉ là đi qua không hề dài một đoạn thời gian, tối đa cũng liền một hai ngày, không nghĩ tới lần này nhất bàn vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Số 9 vật thí nghiệm quay người muốn đi gấp, trả về quay đầu lại hướng về phía Lâm Thâm gia hiệu, dường như là đang để cho Lâm Thâm đi theo nó cùng đi. Lâm Thâm do dự một chút, liền từ đi theo số 9 vật thí nghiệm bước chân. Cái tinh cầu này chính là một cái cực lớn bãi rác, bích lạc thiên đủ loại rác rưởi đều hướng ở đây ngưng đọng, làm cho cả tinh cầu hoàn cảnh biến dị thườngắc liệt, khắp nơi đều là thối rữa chất lỏng, tản ra chói mắt mùi hôi thối. Lâm Thâm lần nữa nghiết bàn sau đó, thuộc tính đã rất mạnh mẽ, nhưng mà dưới tình huống mở ra siêu cơ hình thái, lại như cũ theo không kịp số 9 vật thí nghiệm tốc độ, số 9 vật thí nghiệm rõ ràng thấp xuống tốc độ, Lâm Thâm mới có thể miễn cưỡng theo kịp tại cái này tràn ngập phóng xạ cùng ô nhiễm tinh cầu bên trên lâm thâm lại đột nhiên thấy được một mảnh ốc đảo một dạng khu vực nhìn kỹ đó cũng không phải là ốc đảo mà là một mảnh trông không đến cuối lá sen bích lục lá sen liên thành hải dương đồng dạng dễ cây đâm tại màu đen hư thối diệp trong cơ thể rõ ràng tại ác liệt như vậy hoàn cảnh ở trong lại sinh dường như bích ngọc giống như óng ánh trong suốt để người nhìn không được sợ hai thán phục tại tạo vật chủ thần hướng kỳ cùng sinh mệnh cứng cỏi tại loại này ác liệt ở trong lại có thể sinh ra sinh đẹp như vậy thánh khiết sinh mệnh Khoảng cách tới gần sau đó mới phát hiện những thứ này phiến lá so với bình thường lá sen muốn cực lớn rất nhiều. Mỗi một cái lá cây đều so số 9 vật thí nghiệm hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Số 9 vật thí nghiệm này lên, đặt lá sen mà đi, lâm thâm cũng bước lên, chân cảm giác có chút cổ quái. Lúc này mới phát hiện những thứ này phiến lá vậy mà thật tốt như ngọc thạch đồng dạng cứng dán, tiếp nhận bọn hắn thể trọng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa còn vô cùng cứng cỏi, dẫm lên trên cảnh lá lay động, lại cũng không gậy đã đi chưa bao xa, liền thấy phía trước xuất hiện một đóa cực lớn hoa sen. Số 9 vật thí nghiệm nhảy lên một cái, rơi vào hoa sen bên trong, lâm thâm cũng nhảy vào phát hiện số 9 vật thí nghiệm lại đem đoán này cực lớn hoa sen thành trụ sở của nó lúc này đang nằm tại hoa sen bên trong hoa sen cánh hoa như tinh như ngọc tản ra vầng sáng ngưng lung, lung tại cái này hoa sen bên trong vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy loại kia chói mắt hôi thối ngược lại có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát lâm thâm thử nghiệm hô hấp lập tức một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hương khí xông vào trong mũi để cho tinh thần của hắn vì đó rung một cái toàn thân mao hắn cũng thoải mái mở ra tống ra thể nội trọc khí càng để người cảm giác kinh ngạc là lạnh minh tinh điện ảnh bản thân trọng lực thập phần cường đại thế nhưng là tại trong cái này hoa sen lại giống như là không có trọng lực Cơ thể hơi khẽ động liền có thể bùng bền. Năm ở đó số 9 vật thí nghiệm hướng về phía Lâm Thâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là đang đối với Lâm Thâm nói cái gì, đáng tiếc Lâm Thâm cũng không thể lĩnh hội ý tứ của nó. Giờ khắc này, Lâm Thâm cảm giác thông minh của mình bị số 9 vật thí nghiệm nghiền ép, số 9 vật thí nghiệm có thể nghe hiểu người ngôn ngữ, hắn lại nghe không hiểu số 9 vật thí nghiệm luôn ngữ ngươi muốn làm gì. Lâm Thâm chỉ có thể mở miệng hỏi. Số 9 vật thí nghiệm rũa ra móng vuốt, đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm quang mang, trên không trung vẽ mấy lần. Tại trong Lâm Thâm ánh mắt khiếp sợ, cái kia đầu ngón tay tia sáng vậy mà tại trên không vạch xuống vài cái nhân loại chữ viết ta cần trợ giúp của ngươi. Chương 1079, bảo hộ sinh sản. Chương 1079, bảo hộ sinh sản. Lâm Thâm chấn kinh tại số 9 vật thí nghiệm trí thông minh, rất nhanh hắn liền biết rõ, số 9 vật thí nghiệm đến cùng muốn để cho hắn làm cái gì. Số 9 vật thí nghiệm mang thai, nhưng mà tại nó lúc sinh sản, cơ thể đều sẽ biến hết sức yếu ớt, đến lúc đó có thể sẽ có những thứ khác dị dạng loại thừa cơ tới giết nó, cho nên nó cần Lâm Thâm tại nó lúc sinh sản, bảo hộ an toàn của nó lấy năng lực của ngươi, tại ngươi sinh sản phía trước, cũng có thể đem có thể uy hiếp đến ngươi dị dạng loại giết hết Lâm Thâm trầm ngâm nói trống đi, tìm không thấy số 9 vật thí nghiệm dùng móng nuốt tiếp tục viết những cái kia dị dạng loại là dạng thực lực gì năng lực của ta có hạn chưa chắc có thể bảo vệ nổi ngươi chỉ có thể hết sức nỗ lực lâm thâm nói ngươi có thể số 9 vật thí nghiệm viết xuống mấy chữ cuối cùng liền buông xuống móng nuốt gục ở chỗ này nhắm mắt lại sẽ không tiếp tục cùng lâm thâm nói chuyện nó cũng là bất đắc dĩ bằng không cũng sẽ không tìm lâm thâm thủ hộ nó tuy nói nó là sinh ra ở hàn ảnh tinh nhưng mà bởi vì rời đi thời gian quá dài bản thân lại bởi vì thí nghiệm quan hệ cùng hàn ảnh tinh bây giờ bản thổ dị dạng loại đã không thể xem như một loại sinh vật Mẫu chốt là lực lượng của nó còn có thể khắc chế nơi này dị dạng loại, cái này khiến hàn hành tinh bên trên những thứ khác dị dạng loại, đối với số 9 vật thí nghiệm sinh ra rất lớn địch ý, số 9 vật thí nghiệm giết một bộ phận, đáng tiếc một phần khác trốn đi, số 9 vật thí nghiệm cũng không biện pháp toàn bộ tìm ra giết bọn chúng, lúc này chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Thâm đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là những cái kia dị dạng loại không dám tới, nhưng mà loại này khả năng tính vẫn tương. Đối thấp, những cái kia dị dạng loại đã đem số 9 vật thí nghiệm coi là sinh tử đại địch, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm Thâm không biết số 9 vật thí nghiệm đến cùng thời gian nào sinh con, khoảng cách tuần tra kết thúc thời gian chỉ còn lại mấy ngày. Hắn nhất định phải đang đi tuần kết thúc thời gian đuổi trở về, nếu bị Lưu Tư Minh bắt được vấn đề này, nói không chừng lại muốn như thế nào làm có hắn. Còn tốt số 9 vật thí nghiệm nói cho hắn biết, nó lập tức liền sắp sinh sản. Lâm Thâm phát hiện tại trong cái này hoa sen, căn bản không nhìn thấy trên hàn ảnh tinh những cái kia không chỗ nào không có mặt vi sinh vật, trên thực tế liền mảnh này lá sen khu vực bên trong, vi sinh vật cũng là cực ít đoán chừng có thể là loại thực vật này bản thân đối với vi sinh vật có một loại nào đó khu trục hiệu quả, giống như là con muỗi không thích một ít thực vật mũi. Mới qua hai ngày thời gian, Lâm Thâm liền có thể cảm giác được số 9 vật thí nghiệm khí tức biến 10 phần hỗn loạn, hơn nữa gần như không sẽ cùng hắn giao lưu, cả ngày cục ở chỗ này nhắm mắt lại, nếu như không phải khí tức còn tại, Lâm Thâm đều cho là nó có phải hay không sắp phải chết. Lâm Thâm đột nhiên nghe được một loại nào đó dị hưởng, vội vàng thông qua giữa cánh hoa khe hở nhìn ra ngoài, chỉ thấy xa xa cực lớn trên phi lá, xuất hiện một chút quỷ dị thân ảnh. Bọn chúng hình thể nhìn đều cùng số 9 vật thí nghiệm giống, cũng là giống như là tròn hình thái, nhưng mà hình dạng lại khác nhau một trời một vực. Có chút dị dạng loại sau lưng mọc ra rất nhiều cái giống như là bọ cặp cái đuôi, có chút dài hai cái thậm chí là ba cái đầu. Có miệng nước đến bên hai, trên mặt đều mọc ra từng hàng răng, có chút trên thân mọc đầy con mắt, thân thượng đại bộ phận đều mọc ra đủ loại đủ kiểu tăng sinh, nhìn có loại tà ác xấu xí cảm giác, để người nhìn cực không thoải mái. Bọn chúng tại trên phiến lá lặng lẽ tiến hành, hẳn là không nghĩ bị số 9 vật thí nghiệm phát hiện bọn chúng tới. Lâm Thâm nhìn về phía số 9 vật thí nghiệm, nhỏ giọng đối với nó nói: "Thế nhưng là số 9 vật thí nghiệm lại chỉ là gục ở chỗ này nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hiển nhiên là đến sinh con thời điểm, khí tức trên thân hỗn loạn tới cực điểm, hơn nữa cũng trở nên vô cùng suy yếu, những tên khốn kiếp kia thật đúng là biết chọn thời gian." Lâm Thâm móc ra súng ngắm từ cánh hoa khe hở chỗ nhắm ngay bên ngoài những cái kia dị dạng loại cơ hồ không có gì do dự trực tiếp bót cỏ súng bây giờ có thể giết một cái tính một cái tốt hơn đợi một chút bị vây công thấy bọn nó tốc độ ít nhất cũng có mấy chục con bành súng vang lên mấy mắt đạn chống rông xuất hiện ở một cái dị dạng trống trước chán cái kia dị dạng loại vậy mà phản ứng lại trên thân buộc phát thần quang biến thành một cái quỷ dị hung thú hình bóng giống như điêu không phải điêu giống như chuột không phải chuột hắc quang phóng lên trời thế nhưng là cái kia thần hồn cũng không có khả năng ngăn cản được đạn đánh kích thần hồn tính cả đầu của nó cùng một chỗ bị đánh xuyên Nhìn xem đầu của quái vật kia bị đánh xuyên, Lâm Thâm không chút do dự tiếp tục nổ súng, một thương lại đánh về phía một cái khác dị dạng loại. Cái kia dị dạng có trồng phong bị, vậy mà tại đạn xuất hiện tại trước mặt nó thời điểm, đầu vậy mà từ ở giữa nứt ra, một phân thành hai, né tránh đạn xạ kích ta thao, thật nhanh, đó là thượng vị sinh vật ta. Trong lòng Lâm Thâm lộn bộ một chút, hắn thuộc tính mặc dù đã rất mạnh, nhưng mà đối đầu nhiều như vậy thượng vị sinh vật, không biết có thể hay không bảo vệ số 9 vật thí nghiệm an toàn. Lâm Thâm ánh mắt ngưng thị, phát hiện để cho hắn càng thêm kinh hãi sự tình, cái kia bị đánh xuyên đầu dị dạng loại cũng chưa chết, kéo lấy nửa bên nổ lên đầu giống như nổi điên hướng về hoa sen bên này lao đến những thứ khác dị dạng loại cũng đều biết mình đã bại lộ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh bay tới mẹ nó lâm thâm ném ra súng nấm kỹ năng toàn bộ triển khai cùng địch bệnh giả hợp thể liền sông ra ngoài hắn thuộc tính gấp đội gấp đội nữa đã cùng thượng vị thần người không sai bị lắm hai tay làm thương hình dáng lần lượt vung vậy xả kích vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt liên tục bắn ra dọc theo quỹ dị đường vòng cung phi hành tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi bánh bánh bánh bánh. từng cái dị dạng loại chúng đạn ngã xuống không phải đầu bị đánh nổ chính là trái tim bị đánh xuyên Lâm Thâm nguyên bản cho là mình rất khó ngăn lại được những thứ này dị dạng chồng tiến công, thế nhưng là chính hắn đều có chút kinh ngạc phát hiện, những cái kia dị dạng loại bị hắn giữa ngón tay cắt đánh chúng sau đó, không cơ thể của vẹn vẹn là bị đánh xuyên, thần hồn cư nhiên bị trực tiếp đánh tan, cơ thể bị đánh xuyên, đối với những cái kia dị dạng loại tôi nói cũng không phải vết thương chí mạng gì, cho dù là đầu toàn bộ bị đánh nổ, bọn chúng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên, hơn nữa miệng vết thương biết trèo đi ra rất nhiều vi sinh vật, này chút ít sinh vật cuồn cuộn lấy nhau, rất nhanh liền tạo dựng ra bị đánh nát khí quan, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này dị dạng loại quá mức quá dị. Bọn chúng có lẽ đã không thể xưng là đơn độc sinh mệnh thể, mà là một loại sinh mệnh tụ tập mệnh thể. Thân thể của bọn chúng là từ vô số vi hình dị dạng loại tụ tập mà thành, nhưng mà chút ít này sinh vật lại thống nhất mà sinh, biến chủng một loại quỷ dị ly kỳ sinh vật. Cho nên tổn thương thân thể của bọn chúng đối với mấy cái này dị dạng loại căn bản không có quá lớn dùng. Thế nhưng là dị dạng chồng thần hồn bị đánh tan, lại đối với bọn nó thực lực sinh ra trọng thương. Trong lúc nhất thời từ bốn phương tám hướng xông tới dị dạng loại, cư nhiên bị lơ lửng tại hoa sen bầu trời lâm thầm Một người hai tay chấn nhiếp, chậm rãi đình chỉ nhịp bước tấn công. Thần hồn bị đánh nát để bọn chúng không cách nào lại mượn nhờ thần hồn sức mạnh, năng lực rõ ràng thấp xuống một mạng lớn. Chương 1080. Dẫn nó đi. Chương 1080, dẫn nó đi đây chính là siêu cơ mệnh hồn tác dụng sao? Trong lòng Lâm Thâm cùng hỉ, có thể đánh nát người khác thần hồn, loại năng lực này vượt qua hắn dự chủ cường đại. Nếu như tất cả thần hồn đều có thể bị đánh tan, vậy thì đồng nghĩa với ở trước mặt của hắn, tất cả thần hồn đều làm mất đi tác dụng. Dưới tình huống như vậy, hắn cái này siêu cao thuộc tính liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, dựa vào thuộc tính liền đã trực tiếp nghiền ép cùng cấp bậc. Lâm Thâm trong lòng đang từ vui vẻ thời điểm đã thấy những cái kia dị dạng loại từng cái trên thân bộ phát thần bí quang ảnh, quang ảnh vậy mà cụ thể hóa vì nửa trong suốt thực thể, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Thâm thần phách. Lâm Thâm ánh mắt ngưng thực, nên tới vẫn là tới, đối phó trung vị dị dạng loại, đánh vỡ thần hồn của bọn nó, lực chiến đấu của bọn nó liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mà thượng vị dị dạng loại đã ngưng tụ ra thần phách, thần phách hóa hình, cơ hội chính là bất tử chi thân, không cần mượn nhờ thần hồn sức mạnh, bản thân liền có thể phát ra tuyệt cường chiến lực. Nhìn xem bốn phía trên trăm cái thần phách bước ép tới, những cái kia dị dạng loại chính mình thì xa xa nuốt ở phía sau, Lâm Thâm chỉ có thể âm thầm cười khổ một tiếng, chuẩn bị lực bộ phát lượng đem hết toàn lực chiến đấu. Hắn cùng với nghịch mệnh giả hợp thể sau đó, thuộc tính cũng không yếu hơn thần phách mới đúng, dưới tình huống một chọn một, hắn chưa chắc sẽ thua. Thế nhưng là nơi này có trên trăm thần phách, Lâm Thâm cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo dị dạng trồng tiếng thét chói tai, trên trăm thần phách mang theo đủ loại như quỷ mị hào quang, hướng về Lâm Thâm lao đến, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ khu vực. Lâm Thâm hai tay liên tục nổ súng, hy vọng mượn nhờ siêu cơ mệnh hồn sức mạnh xem có thể hay không đánh vỡ những thứ này thần phách thân thể. Thinh thịch. thinh thịch. Siêu cơ thần xạ phối hợp siêu cơ mệnh hồn sức mạnh sắp thực đánh xuyên thần phách thân thể, nhưng mà thần phách không phải thần hồn loại kia mượn nhờ quỷ thần chi lực biến thành bóng ảnh, bản thân liền là thực thể, đánh xuyên qua cơ thể nhanh chóng tự động chữa trị, không tạo được thương tổn quá lớn muốn chết. Lâm Thâm chỉ quyền tế xuất, thân hình nhanh chóng chớp động đạp lãng quyền một đợt núi một đợt ra, giống như bài sơn đảo hải hướng về bốn phía quyết tán, ở giữa xen lẫn vô thanh vô tức giữa ngón tay cát, sức mạnh kinh khủng như vậy cũng khó có thể ngăn cản trên trăm thần phách vây công, tại trong từng đạo kinh khủng thần quang, quyền kinh bị xé nứt, giữa ngón tay cắt cũng không thể tạo thành hiệu quả quá lớn. mắt thấy phát thiên cái địa sức mạnh rơi xuống, lâm thâm đang suy nghĩ muốn làm sao xông ra vòng vây thời điểm, đã thấy một vệt kim quang từ đỉnh đầu của mình dâng lên, phát thiên cái địa rơi xuống thần quang, bị kim quang kia vọt thẳng tán, trong ngay mắt pha toái, giống như lấy trứng trọi với đá. trên trăm nhào lên thần phách đều hãi nhiên đình chỉ hướng phía trước chi thế, hoảng sợ nhìn xem lâm thâm đỉnh đầu, lâm thâm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy số 9 vật thí nghiệm lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không, trên thân tàn da kim quang, vậy mà chia ra làm 4, biến thành 4 tôn quỷ thần bình thường thần hồn. Lâm Thâm thấy qua thần hồn cũng không ít, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua một thần nhân hoặc dị dạng loại có thể có được hai cái thần hồn. Số 9 vật thí nghiệm lấy một thân hóa 4 hồn, nhìn trong lòng Lâm Thâm rất là kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, những cái kia dị dạng loại mới phản ứng được, ngay cả thần phách cũng không cần, muốn quay người đảo tẩu đáng tiếc cũng đã không có cơ hội. Lâm Thâm chỉ thấy màu vàng ánh sáng từ đỉnh đầu nở rộ ra, giống như ánh mặt trời vàng chói giống như chiếu xạ thiên địa. Chỉ là trong mí mắt, những cái kia tiếp xúc đến kim quang thần phách cùng dị dạng loại, ngay tại trong kim quang hóa thành bụi, cuối cùng ngay cả cho đều chôn vùi không thấy. Lâm Thâm đứng tại số 9 vật thí nghiệm phía dưới một cử động cũng không dám, sợ mình khẽ động lại đụng phải kinh khủng kim quang, rơi vào giống những cái kia dị dạng loại cùng thần phách bình thường hạ trạng. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt thời gian, tất cả dị dạng loại đều bị tiêu diệt, liền một cọng lông cũng không có còn lại. Số 9 vật thí nghiệm ánh sáng trên người tán đi, chậm rãi rơi xuống, đứng ở hoa sen bên trong, rũ ra móng vuốt trên không chú viết, ta muốn sinh sản, ngươi đi ra ngoài trước a. Lâm Thâm tử trong hoa sen sau khi đi ra, mới đột nhiên nghĩ rõ ràng, số 9 vật thí nghiệm căn bản là không có thật sự muốn để cho hắn thủ hộ, chỉ là cố ý đem khí tức của mình lộng loạn, lại để cho hắn làm mồi nhử, hấp dẫn những cái kia dị dạng trùng ra mà thôi, tại sinh sản phía trước liền đem bọn chúng một mẹ hốt gọn trí thông minh này. Tuyệt. Trong lòng Lâm Thâm cảm thán. Sa sa nhìn xem cái kia đóa cực lớn hoa sen, bên trong kim quang bốc lên, tựa như núi lửa phun trào ra màu vàng nham tương đồng dạng. Bây giờ loại tình huống này, mới là số 9 vật thí nghiệm chính thức sinh nở. Hoa sen phía trên kim sắc nguồn sáng kéo dài mười mấy tiếng, bên trong không ngừng truyền ra tiếng gào thét khổ. Chờ thanh âm kia dần dần biến suy yếu bất lực, kim quang cũng theo đó chậm rãi ảm đạm. Chờ kim quang hoàn toàn biến mất, Lâm Thâm cuối cùng nghe được một tiếng giống như giống như trẻ nít khóc nhỉ non từ hoa sen bên trong truyền ra. Lâm Thâm không dám tới gần hoa sen, loại này nhạy cảm thời gian điểm, Lâm Thâm sợ sẽ chính mình tới gần hoa sen sẽ dẫn tới số 9 vật thí nghiệm hiểu lầm ngươi không sao chứ? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Lâm Thâm xa xa hỏi một câu tới. Từng đạo kim quang từ trong hoa sen bay ra, trên không trung hợp thành hai chữ. Lâm Thâm lúc này mới đứng dậy đến gần hoa sen, phi thân rơi xuống đi vào. Hoa sen bên trong, số 9 vật thí nghiệm nằm nghiêng ở nơi đó. Bên cạnh nằm sắp một cái toàn thân lông tơ thú nhỏ để cho Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút mà là, con thú nhỏ kia hình thái nhìn cùng số 9 vật thí nghiệm tương tự, nhưng mà trên thân cái kia chi tiết lông tơ lại lộ ra một loại màu đen, cùng số 9 vật thí nghiệm bộ lông màu vàng hoàn toàn khác biệt. Lúc này con thú nhỏ kia đang nằm ở số 9 vật thí nghiệm dưới thân, liều mạng hút vào sữa tươi, mặc dù chỉ là vừa mới xuất sinh, thế nhưng là khí tức trên người của nó ba động đã 10 phần của người, đoán chừng 8-9 phần 10 là trời sinh thượng vị dị dạng loại. Số 9 vật thí nghiệm nhìn mình thu con, trên thân như có mâu tính hào quang đang nhấp nháy thần sắc can bình bên trong mang theo từ ái có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Chờ trong chốc lát, gặp số 9 vật thí nghiệm ánh mắt từ thú con trên thân rời nhìn về phía chính mình, Lâm Thâm mới mở miệng nói đạo dẫn nó đi. Số 9 vật thí nghiệm trên không trung viết mấy chữ dẫn nó đi nơi nào? Lâm Thâm nao nao dẫn nó ly khai nơi này, chiếu cô nó lớn lên, để nó học được tại thế giới của các ngươi trung sinh tồn. Số 9 vật thí nghiệm viết vậy còn ngươi. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, cái này số 9 vật thí nghiệm ý tứ, lại là để cho hắn mang đi thú con đây chính là thượng vị dị dạng loại a, còn có thể là trung cực sinh vật, cơ hồ đã là chiến lực nhà tồn tại. Chỉ nhìn số 9 vật thí nghiệm tại sắp lúc sinh sản, một đòn là có thể đủ miểu sát nhiều như vậy thượng vị dị dạng loại, liền có thể tưởng tượng nó hậu đại sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Chỉ là Lâm Thâm không biết rõ, số 9 vật thí nghiệm vì sao lại để cho chính mình mang đi nó thú con, nó không nên một đời bị vây ở loại địa phương này, chắc có thiên địa rộng lớn hơn, nhưng mà chính nó ra ngoài quá nguy hiểm, ta chỉ có thể đem nó giao phó cho ngươi. Từng cái loe kim con chữ, từ số 9 vật thí nghiệm dưới móng vuốt tránh ra, để cho Lâm Thâm hiểu rồi số 9 vật thí nghiệm vì sao lại để cho hắn mang đi thu con. Lâm Thâm lúc này mới rõ ràng, Phía trước số 9 vật thí nghiệm để cho hắn thủ hộ sinh sản, bản thân hẳn là cũng xem như một loại khảo nghiệm, khi đó nó liền đã có tính toán như vậy. Trước 1081, tội phải làm giết. Trước 1081, tội phải làm giết. Mắt thấy truyền tống về đi thời kỳ sắp tới, Lâm Thâm đứng tại trang bị truyền tống phía trước, đem một cái màu đen tựa như trồn thú nhỏ bỏ vào trong túi. Quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không có nhìn thấy số 9 vật thí nghiệm thân ảnh, tâm tình hơi có chút phức tạp. Số 9 vật thí nghiệm là hắn thấy qua cái thứ nhất quy siêu cao dị dạng loại, thông thường dị dạng loại phần lớn đều dựa vào bản năng làm việc. Số 9 vật thí nghiệm chẳng những khắc chế bản năng, còn có thể xem xét thời thế. Tiên đình là thần nhân tiên đình, dị dạng loại có mạnh đến đâu, cũng khó có thể cùng tiên đình chống lại, mạnh như số 9 vật thí nghiệm cũng tự hiểu khó mà siêu thoát tại tiên đình bên ngoài. Nếu là nó hậu đại tại lạnh minh tinh điện ảnh lớn lên, sớm muộn gì cũng có một ngày, không phải là bị thần nhân đánh giết, chính là giống như nó bị trộm tới làm vật thí nghiệm. Cho nên nó lựa chọn một đầu cái khác dị dạng loại căn bản không có khả năng đi cho lộ, để cho lâm thâm mang đi nó hậu đại. Nhìn xem trong túi lão thú nhỏ dễ dàng lấy từ trong túi tiền leo ra, đầu lộ ở bên ngoài, một đôi con mắt đen như mực nhìn về phía hoa sen mà phương hướng, chuẩn bị muốn truyền tống rời đi lâm thâm ngưng bước chân. Xem như số 9 vật thí nghiệm hậu đại, thú nhỏ mới vừa vận xuất sinh, đã biểu hiện ra siêu cao trí thông minh. Nó mặc dù khát vọng trở lại số 9 vật thí nghiệm bên người, thế nhưng là cũng không có lao ra, chỉ là nhìn như vậy. Thẳng đến tuần tra quay về thời gian sắp kết thúc, cũng không có thấy số 9 vật thí nghiệm thân ảnh xuất hiện, lâm thâm không thể làm gì khác hơn là đối với thú nhỏ nói một tiếng, "Cần phải đi, về sau chúng ta sẽ còn trở lại." Thú nhỏ lúc này mới rút về trong túi áo, giống như là rút vào trong miền hải tử. Lâm Thâm bước vào trang bị truyền thống, truyền thống về đến bích lạc tiên. Vừa mới ra bích lạc tiên, nhìn thấy Lưu Tư Minh lại ở bên ngoài ngồi, thần sắc bất thiện nhìn xem hắn, Lâm Thâm liền ý thức được sự tình không thích hợp. Thằng đến Lưu Tư Minh nói ra lời nói tia, Lưu Lam ra tay, trong lòng Lâm Thâm đã lóe lên vô số ý niệm. Lưu Tư Minh đã vậy còn quá vội vã muốn giết hắn, đó chỉ có thể nói một sự kiện, nếu như bây giờ không giết hắn, như vậy về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Thâm ý thức được, Thạch Trung tình bên kia cũng đã đi đến quá trình, đem hắn điều chỉnh đến bên trong thiên tinh thần cung chỉ cần hắn rời đi bích là tiên về sau trưởng sinh tinh thần cung liền sẽ không làm gì được hắn vừa nghĩ đến đây lâm thâm liền biết chính mình nhất định phải xông qua cái này trước tờ mở sáng thời khắc ác nhất bằng không hết thể cố gắng đều sẽ thất bại trong căng tức lưu lam xuất thủ một sát na lâm thâm không chút do dự giơ bàn tay lên giữa ngón tay cắt hướng về phía lưu lam mãnh liệt bắn mà ra giữa ngón tay cắt cùng tử quang đụng vào nhau lập tức bạo phát ra huyễn thải bình thường hào quang đó là siêu cơ mệnh hồn bổ sung thêm sức mạnh bành tại một đám tinh thần quan ánh mắt không thể tin ở trong lưu lam chu hiếm thần hồn cư nhiên bị trực tiếp đánh nổ Hóa thành đầy trời tử quang phân tán bốn phía bắn tung tóe, giống như nổ lên pháo hoa. Không ai có thể nghĩ đến, lâm thâm một cái hạ vị thần người, lại có thể đánh nổ Chu yếm thần hồn, liền Lưu Tư Minh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Lam càng là sắc mặt đại biến, giữa ngón tay cắt sức mạnh tại đánh bạo Chu yếm thần hồn sau đó, vẫn như cũ tốc độ không giảm bay về phía đầu của hắn. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách cũng quá tới gần, Lưu Lam kinh hãi phía dưới, căn bản không kịp làm ra thường quy tránh né động tác, chỉ có thể nhanh chóng rụt đầu trầm xuống. Giữa ngón tay cắt lao ra đầu của hắn bay đi, đem đầu đỉnh tóc đánh ra một đạo danh sâu, mào đầu phá thoái, tóc tán là xuống đã biến thành một cái trung tâm phân lưu tư minh, ngươi sát hại tinh thần quan, liền không sợ tiên đỉnh điều là sao? Lâm Thâm hướng về phía Lưu Tư Minh lạnh giọng nói ngươi đã bị ô nhiễm, vì khắc tinh thần quan an toàn, chỉ có thể hy sinh ngươi một người. Lưu Tư Minh nhàn nhạt nói ngươi nói ta bị ô nhiễm, ta liền bị ô nhiễm sao? Lâm Thâm mặt không thay đổi hỏi không tệ, tại cái này bích là tiền, ta nói cái gì thì là cái đấy. Lưu Tư Minh dứt lời lạnh giọng quát lên, Lưu Lam, còn chưa động thủ diệt sát nguồn ô nhiễm. Lưu Lam thần hồn bị đánh nát, thực lực đại tổn, nhưng mà thượng vị thần người thần phách còn tại. Lúc này bị Lưu Tư Minh vừa quát Lưu Lam cuối cùng phản ứng lại, nỗi giận triệu hồi ra thần phách. Chỉ là thần phách cũng không phải chính hắn thần phách, mà là chiếm được dị dạng trồng một cái thần phách xung vật. Một đầu thương long thần phách bay ra, mang theo uy áp kinh khủng nhào về phía Lâm Thâm, giương lên miệng rồng bên trong, dường như vòng xoáy tinh thần đang chuyển động, sinh ra hấp lực cường đại, phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong nó miệng rồng. Lấy Lâm Thâm sức mạnh, vậy mà khó mà cùng dẫn lực kia chống lại, cơ thể không tự chủ được hướng về miệng rồng mà đi, hai chân đem mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn cùng mệnh giả hợp thể để cho tự thân thuộc tính trực tiếp đạt đến có thể cùng thượng vị thần người chống lại trình độ, lại đột nhiên chỉ thấy bên hông Hắc Quang nói lên, cũng không có thấy rõ ràng nhìn chuyện gì, chỉ thấy Hắc Quang kia vọt vào Thương Long Thần Phách trong miệng, nguyên bản hung uy vô song Thương Long Thần Phách, giống như là ăn phải con rồi giống như, trực tiếp ngập miệng lại, kinh khủng áp lực lập tức tiêu thất. Một giây sau, liền thấy Thương Long Thần Phách cái kia nửa trong suốt cơ thể biến thành khói đen phân tán bốn phía, tựa như bông chốc đã biến thành bụi mù giống như rơi mất một chỗ. Một đạo Hắc Quang từ trong khói đen bay ra, xông thẳng Lưu Lam mà đi. Lưu Lam vừa sợ vừa giận, vội vàng triệu hoàng chính mình thần phách. Thế nhưng là Hắc Quang kia thực sự quá nhanh không có chờ Lưu Lam thần phách triệu hắn đi ra, liền trực tiếp trực tiếp xuyên thấu bộ lực của hắn đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liền Lưu Tư Minh cũng không có tới cùng làm ra phản ứng. Hắc Quang kia xuyên thấu Lưu Lam lồng ngực sau đó trên không trung tựa như tia chớp chuyển mặt, bay trở về đến Lâm Thâm bên cạnh, rơi vào Lâm Thâm trên bả vai. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, rơi vào Lâm Thâm trên bả vai Hắc Quang lại là một cái toàn thân đen nhánh thú nhỏ, ngồi xổm ở nơi đó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cái đuôi to quanh xoắn trước người, hơi hơi đung đưa. Lưu Lam trên lồng ngực xuất hiện một cái độc lớn, nơi đó trái tim tính cả xương cốt cùng huyết nhục đều biến mất, miệng vết thương tản ra quỷ dị hắc khí. Một giây sau. Thì nhìn Lưu Lam trên mặt lộ ra hết sức kinh hãi biểu lộ, cơ thể vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành đèn xám tán lạc một chỗ. Mọi người đều là hoảng hốt, ngoại trừ Lưu Tư Minh, những thứ khác tinh thần quan đều xuống ý thức lui lại. Lưu Lam là thượng vị thần người, dù cho cơ thể thụ trọng thương, cũng không nên dễ dàng như vậy chết đi. Thế nhưng là con thú nhỏ kia vẹn vẹn chỉ là nhất kích như vậy, vậy mà liền để cho Lưu Lam thân tử đạo tiêu, thực sự quá kinh khủng. Mọi người nhìn về phía thú nhỏ trong ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Lâm Thâm cũng không có nghĩ đến, vừa mới sinh ra mới mấy ngày, liền mãi cũng không có cắt thú nhỏ, lại có thực lực kinh khủng như thế không hồ là trung cực sinh vật hậu đại ngươi quả nhiên đã bị ô nhiễm, còn bị dị dạng loại điều khiển, sát hại đồng liêu, tội phải làm giết. Lưu Tư Minh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, căn bản muốn không cho Lâm Thâm cơ hội giải thích, Lưu Tư Minh trực tiếp triệu hoán ra một cái thần phách súng vật, đồng thời lạnh giọng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vì bích lạc thiên đông đảo tinh thần quan an nguy, cùng ta cùng một chỗ diệt sát nguồn ô nhiễm. Một đám tinh thần quan lúc này mới phản ứng lại, vội vàng triệu hồi ra thần phách vật, trong lúc nhất thời mười mấy cái thần phách vật phá không mà ra, trên trời dưới đất đem Lâm vây khốn trong đó. 1082, không nói cũng được. Trước 1082, không nói cũng được. Lâm Thâm biết mình nhất định phải xông qua cửa này, Tiên Lãng cùng lịch mệnh giả hợp thể, chuẩn bị muốn làm một vụ lớn. Trên bả vai thú nhỏ hướng về phía thần phách sùng vật bám nhếp, giống như là đang cảnh cáo bọn chúng không nên tới gần giết. Lưu Tư Minh không chút do dự hạ lệnh, mười mấy cái thần phách sùng vật bộc phát ra kinh thiên thần quang, đồng thời đối với Lâm Thâm phát ra một kích mạnh nhất. Kinh khủng thần quang cơ hồ đem không gian đều phá hủy, từng mảnh không gian đổ sụp xuống. Chỉ là trong nháy mắt này, một điểm kim sắc lại tại Lâm Thâm phía trước nhóm lửa, tán phát kim sắc sáng, lại đem cái kia kinh khủng thần quang toàn bộ cả lại. Những cái kia thần quang chẳng những không có có thể phá hủy một điểm kia kim quang, ngược lại giống như là đã biến thành kim quang nhiên liệu, để cho kim quang càng đốt càng ác liệt. Trên không trung dọc theo kỳ dị quỹ tích lan tràn, tạo thành một đạo kim sắt phủ văn thái thượng khai thiên phủ. Lưu Tư Minh dường như nhận ra kim quang kia phủ, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Một giây sau, trên không kim quang phủ hóa thành vô số kim quang phấn giải rắc xuống. Một người mặc kim sắt tinh thần quan hắn tử thân ảnh, cũng ở đó kim quang rực rỡ bên trong hiện hiện ra thạch trung tình. Đại thần quan, tất cả mọi người nhận ra người tới là người nào đến là lâm thâm, ánh mắt đầu tiên vậy mà không thể nhận ra. Lúc trước hắn thấy thạch trung tình. Mặc cũ nát tinh thần quan chế phục, trước ngực huy chương đều mãi sắc bình, căn bản không có nửa phần đại thần quan bộ dáng. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, lúc này Thạch Trung Tình Kim hắn Kim Quan, nhìn chẳng những trên khí chất tới, liền trên mặt nếp may đều tựa như không có khó như thế nhìn, bằng bạch tuổi trẻ rất nhiều các vị vì sao muốn giết ta bên trong Thiên Tinh Thần Quan Tinh Thần Quan. Thạch Trung Tình cũng không nhìn lầm thâm, chỉ là hé mắt, ánh mắt từ một đám tinh thần quan trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Lưu Tư Minh trên mặt. Một đám tinh thần quan đều xuống ý thức tránh đi Thạch Trung Tình ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Lưu Tư Minh xem như bích lạc thiên chủ sự, lúc này lại không thể lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt cùng Thạch Trung Tình đối mặt nói, người này đã bị ô nhiễm, càng là chịu dị dạng loại không chế, sát hại đồng liêu. Vì ta tiên đỉnh cùng Đông Đảo Tinh Thần Quan an toàn, chỉ có thể trừ chi. Ngươi có hay không bị ô nhiễm? Thạch Trung Tình lúc này mới quay đầu hỏi Lâm Thâm không có. Lâm Thâm lập tức lắc đầu người có hay không bị dị dạng loại không chế. Thạch Trung Tình lại hỏi không có. Lâm Thâm lần nữa lắc đầu đáp. Nghe xong Lâm Thâm trả lời, Thạch Trung Tình quay người trở lại vừa nhìn về phía Lưu Tư Minh, hắn không có bị ô nhiễm, cũng không có bị khống chế, các ngươi lại muốn giết một cái vô tội Tinh Thần Quan vẫn là ta bên trong thiên tinh thần cung tinh thần quan dựa theo tiên đình điều luận tội phải làm giết hắn nói không có là không có sao hắn có cái gì chứng cứ một cái tinh thần quan nhịn không được cái lại nói thạch trung tình nhìn cũng không nhìn trực tiếp phất ống tay háo một cái kim quang hóa thành phụ lục trong nháy mắt đánh vào cái kia trên thân tinh thần quan kim quang lấp lóe cái kia bắt tinh tinh thần quan vậy mà tại trong nháy mắt từ một thần nhân đã biến thành một đầu run lẩy bẩy chó đất mọi người đều là vừa sợ vừa giận lưu tư minh cả giận nói thạch trung tình dù cho ngươi là đại thần quan cũng không thể vô duyên vô cớ đối với những thứ khác tinh thần quan hạ thủ Tiên đình có tiên đình điều luật, đừng nói hắn không có tội, cho dù có tội, ngươi cũng phải lấy ra chứng cứ tới. Các ngươi nói hắn bị ô nhiễm bị khống chế, có chứng cứ sao?" Thạch Trung Tình nhàn nhạt hỏi. Lưu Tư Minh lập tức đáp lời, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nói, "Đây là khu Nam Tinh Thần Cung, chúng ta làm việc thế nào, còn luận không đến ngươi bên trong Thiên Tinh Thần Cung người để ý tới, chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo ta khu Nam Đại Thần Quan vô luận như thế nào đều phải có cái thuyết pháp, không cần phiền toái như vậy, nô thanh chính mình sẽ đến." Thạch Trung Tình tay áo lại vùng, tầng đạo kim quang phủ lục tử trong tay áo bay ra người dám. Lưu Tư Minh bọn người là cực kỳ hoảng sợ. Hốt hoảng muốn ngăn cản, chỉ là cái kia ẩn chứa vô thượng vi diệu, phản phất là thiên địa chí lý biến thành phù lục, như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Mọi loại thần lực đều bị một cái nho nhỏ phù lục trấn áp, trực tiếp trấn áp tại trên người của bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn đã biến thành đầy đất súc sinh. Chỉ là bay về phía Lưu Tư Minh đạo kim quang kia phù lục, lại bị một cái trống rông xuất hiện ngọc phù cả lại, kim quang phù ẩn tại ngọc phù phía trên, cái kia ngọc phù biến thành một cái con rơi vào trên mặt đất, đem ngọc phù phía sau Lưu Tư Minh kinh cả người xuất mồ hôi lạnh thạch đại thần quan Vì phong thật to, chỉ là có chút mắt mở, nhận lầm môn đình A, đây là khu nam Bích là tiền không phải bên trong thiên linh tiêu cung một bóng người từ tinh thiên ngoại đi tới mấy bước ở giữa vậy mà chạy tới thạch trung tình trước mặt lâm thâm một mắt liền nhận ra người này chính là khu nam đại diện đại thần quan nô thanh lâm thâm trong lòng có chút khẩn trương không biết thạch trung tình có thể hay không vì hắn cùng nô thanh cố gắng đến cùng thạch trung tình trên mặt dày không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là hiếp mắt nhàn nhạt nói nô đại thần quan ý là tại các ngươi khu nam có thể tùy ý sát hại tinh thần quan vẫn là ta bên trong thiên tinh thần cung tinh thần quan còn xin thạch đại thần quan nói cẩn thận tiên đình có tiên đỉnh điều luật chúng ta tinh thần quan theo luật làm việc làm việc tự nhiên có chúng ta căn cứ tự sẽ hướng tiên đỉnh giải thích, không cần ngươi thạch đại thần quan lo ngại. Nô thanh nhàn nhạt nói người các ngươi muốn giết là ta bên trong thiên cung tinh thần quan. Thạch trung tình nói hắn còn tại ta trường sinh cung nội, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ giữ gìn tiên đỉnh cùng rộng lớn tinh thần quan lợi ích. Nô thanh không nhượng bộ chút nào. Thạch trung tình nở nụ cười, như thế nói đến, vì duy trì tiên đỉnh cùng rộng lớn tinh thần quan lợi ích, tinh thần quan muốn giết liền có thể giết đúng không? Thạch đại thần quan ngươi hung hăng cản quấy như vậy, thực sự không phải đại thần quan nên có phong phạm. Nô thanh nói nói cũng đúng, không nói cũng được. Vì tiên đỉnh cùng rộng lớn tinh thần quan lợi ích, vậy liền giết ta nói xong, thạch trung tình vung tay lên, kim quang dường như ngôi sao đầy trời mà ra, trong chốc lát phảng phất đem toàn bộ bích lạc thiên đều biến thành tinh thần vũ trụ đồng dạng. nô thanh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thạch trung tình vậy mà thật sự dám ở chỗ này đấu thủ, trên thân thần quang phung trào, một tôn giống như thần vương một dạng thần hồn dâng lên, hai tay chọc tinh nã nguyệt, trong nháy mắt đem kim quang biến thành ngàn vạn tinh thần giữ lòng bàn tay bên trong. thế nhưng là một giây sau, nô thanh sắc mặt lại biến cực kỳ khó coi, ngôi sao đầy trời đều là hắn cầm, thế nhưng là sau lưng hắn lưu tư mình, lại không biết vào lúc nào, rơi vào thạch trung tình trong tay. thạch trung tình một cái tay từ trong tay áo đuôi ra. Quỳnh nhờ vào không, trong lòng bàn tay lại có một cái tiểu nhân, thình lình lại là cái kia Lưu Tư Minh. Lúc này Lưu Tư Minh không cơ thể của vẹn vẹn là thu nhỏ, trên người hắn còn có từng đạo sấm sét giống như xiềng xích hóa lại thân thể của hắn, để cho hắn vô luận như thế nào dễ dùa cũng trốn không thoát thạch trung tình lòng bàn tay. Nô Thanh chơ mắt nhìn thạch trung tình bàn tay khép lại, vô tận sấm sét đánh kích xuống, liền phải đem Lưu Tư Minh anh hôi phi yên diệt thạch trung tình người thực có can đảm. Nô Thanh vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới thạch trung tình vậy mà thực có can đảm động thủ, thần vương một dạng thần hồn bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, muốn đánh tan thạch trung tình, cứu Lưu Tư Minh. Thế nhưng là cái kia vô biên lực lượng kinh khủng đến Thạch Trung tình trước mặt, lại giống như gió nhẹ giống như tiêu tan, ngay cả Thạch Trung tình một mảnh góc áo cũng không có thể nhấc lên. Thạch Trung tình nhìn xem lôi thành, bàn tay chậm rãi khép lại, tại Lưu Tư Minh kêu thảm cùng chu chéo bị trúng, đem hắn biến thành cho bụi ai đụng đến ta bên trong thiên cung người, ai sẽ chết, Thiên Vương lão tử tới cũng giống vậy. Thạch Trung tình vỗ cho bụi trên tay một cái, mạn bất kinh tâm nói. Trước 1083 Liên hợp thẩm phán. Trước 1083 Liên hợp thẩm phán Thạch Chu tình ngươi tại ta Trường Sinh Tinh Thần cung tùy ý làm vậy. Tàn sát tinh thần quan, ta nhất định khởi sướng liên hợp thẩm phán. Ngươi chuẩn bị bên trên trạm thần đài, tiếp nhận 6 vị đại đế thẩm phán a. Ngô Thanh ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù bị Thạch Trung Tình một tay thâu thiên hoán nhật giết hắn tối được lợi phụ tá Đắc Lực Lưu Tư Minh, để cho Ngô Thanh sắc mặt khó coi, nhưng mà Ngô Thanh đấy mắt nhưng lại âm thầm thoáng qua vẻ vui mừng. Thạch Trung Tình rất ngông cuộc rất phách lối, đem trường sinh tinh thần cũng coi như như trò đùa của trẻ con, đem hắn Ngô Thanh cái này đại diện đại thần quan xem như không khí đồng dạng không nhìn, nhìn rất cường thế, nhưng hắn đã giết Lưu Tư Minh, chính là hắn bại bút lớn nhất. Tiên đình điều luật xâm nghiêm, cho dù là đại thần quan cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cho dù là Ngô Thanh chính mình cũng không nguyện ý tự mình động thủ giết Lâm Thâm, mà là để cho người dưới tay đi làm việc. Lưu Tư Minh càng thêm không muốn chính mình tự tay đi giết Lâm Thâm, vẫn là tại Lâm Thâm giết Lưu Lam sau đó, hắn mới dám tự mình hạ trạng. Thạch Trung Tình thân là đại thần quan sát thực so với bình thường tinh thần quan nhiều một ít đặc quyền, thế nhưng là không có khả năng miễn trừ tất cả tội lỗi. Hắn tại trường sinh tinh thần cung trực tiếp giết chết cựu tinh thần quan Lưu Tư Minh, cái này đã đầy đủ Ngô Thanh đối với hắn khởi sướng liên hợp thẩm phán, lấy Thạch Trung Tình hành động như vậy 8-9 phần 10 sẽ bị 6 vị đại đế thẩm phán có tội, đến lúc đó coi như có thể thoát chết, trước đại thần quan cũng nhất định khó giữ được, thậm chí là bị đá ra tinh thần cung đương nhiên, lớn nhất khả năng tính vẫn là bị phán tội chết, hoặc trực tiếp nhốt vào trong Thiên Lao. Nô Thanh đều có chút nghĩ không thông, Thạch Trung Tình hắn đến cùng là thế nào dám, tại khu Nam Tinh Thần Cung giết khu Nam Cựu Tinh Thần Quan, cái này chẳng những là vượt giới, vẫn là phải chết trong tội, đổi thành bình thường thần quan, liền sống sót cơ hội cũng không có, trăm chết chắc. Thạch Trung Tình quan hệ lại cứng rắn, năng lực lại mạnh, đối mặt liên hợp thẩm phán, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì đó là sáu vị đại đế tự mình cho thẩm phán, không có bất kỳ người nào cùng tinh thần quan có năng lực thay đổi thẩm phán hạ tràng thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều khó có khả năng. chỉ cần có một nửa trở lên đại đế phán định Thạch Trung Tỉnh có tội, Thạch Trung Tỉnh liền xong đời. Thạch Trung Tỉnh cũng không để ý tới Ngô Thanh, lôi kéo Lâm Thâm cánh tay nói, đi, ta mang ngươi về nhà. dứt lời, Thạch Trung Tỉnh kim quang trên người giống như tinh thần giống như bay lên, mang theo Lâm Thâm trực tiếp xuyên qua thời không, đi tới bên trong thiên tinh thần cung. Lâm Thâm nhìn xem Thạch Trung Tỉnh, tâm tình có chút phức tạp, hắn tốt xấu cũng làm lâu như vậy tinh thần quan, đối với tinh thần cung quy tắc vẫn là hiểu một chút. Thạch Trung Tỉnh tại trường sinh tinh thần cung giết cựu tinh thần Quan Lưu Tư Minh, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thạch Trung Tỉnh vậy mà vì hắn có can đảm làm như vậy, thực sự để cho Lâm Thâm có chút xúc động, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Thạch Trung Tỉnh cùng hắn không thân chẳng quen, chỉ là bởi vì thu như vậy ít tiền một cái cam kết, liền làm tới mức này sao? Đại thần quan cái Tiêu Ngô Thanh nói muốn mở ra liên hợp thẩm phán, đến lúc đó ta có thể vì ngài chứng tử. Lâm Thâm nói chuyện này không cần ngươi quan tâm, những cái kia rác dừa tự gây nhiệt thì không thể sống, giết cũng liền giết, làm sai chỗ nào, ai tới thẩm phán đều không dùng. Thạch Trung Tình cười híp mắt nói: Ngươi cứ chuẩn bị một chút, hai ngày nữa liền tự đi Tinh Túc Quán tiền Niệm. Về sau ngươi chính là ta bên trong Thiên Cung Tinh Túc Quán chủ. Ta một cái Tam Tinh Thần Quan, chỉ sợ khó mà đảm đương trách nhiệm nặng như vậy. Lâm Thâm còn tưởng rằng lần trước Thạch Trung Tình chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới hắn lại là tới thật sự. Tinh Túc Quán chủ là bực nào chức vụ, mặc dù không tính là cái gì thực quyền bộ môn, thế nhưng là các bộ môn đại lão, ai có thể không cho Tinh Túc Quán chủ mấy phần chút tình một đâu? Dù sao ngồi lên Tinh Túc Quán chủ chi vị, cơ hội liền giống như là là Đại Thần Quan người núi nghiệp người trẻ tuổi khiêm tốn là mỹ đức, nhưng mà quá mức khiêm tốn chính là tiêu nhất kích đánh nát thượng vị thần nhân thần hồn tam tinh thần quan, lục đại bên trong tinh thần cung lại có thể tìm ra mấy cái, toàn bộ tiên đình lại có thể tìm ra mấy cái, nếu là ngươi còn không có năng lực nhận trách nhiệm nặng người này, còn có người nào có thể đảm đương? Vẫn là nói, ngươi chướng mắt tinh túc quán chủ chi vị, trướng mắt bên trong thiên tinh thần cung, không muốn giúp ta chia sẻ. Thạch Trung Tình nói đại thần quan nâng đỡ như thế, ta sẽ làm hết sức nỗ lực. Lâm Thâm Thế mới biết, Thạch Trung Tình một mực tại chú ý hắn, cũng không phải tại cái kia thời gian điểm vừa vặn bởi tới vậy thì đúng rồi. Thạch Trung Tình trên mặt lại lộ ra nụ cười, đi, ta trước tiên mang ngươi làm quen một chút trong lúc này thiên tinh thần cung. Trong lòng Lâm Thâm vẫn có rất nhiều nghi hoặc, lấy hắn đối với Tiên đỉnh điều là hiểu rõ, tựa hồ cùng Thạch Trung Tình nói không giống nhau lắm, thực sự rất khó tưởng tượng, hắn đến cùng như thế nào đang liên hiệp thẩm phán bên trong toàn thân trở ra. Nô Thanh mặc dù cũng có chút nghi hoặc, Thạch Trung Tình cầu nhiều năm như vậy, làm sao lại vì một cái Á Thiên phạm phải trọng đại như thế sai lầm, nhưng mà hắn lập đi lập lại thôi diễn rất nhiều lần, Thạch Trung Tình lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng có lật bản khả năng tính chẳng lẽ hắn là đang đánh tượng ta đang nghi, không dám mở ra liên hợp thẩm phán sao. nô Thanh suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không bỏ qua cơ hội này bên trong thiên tinh thần cung bị thạch trung tình thao túng thời gian quá dài sớm liền nên đội đại thần quan lần này không thể nghi ngờ là vạn ngã thạch trung tình cơ hội tốt nhất nô thanh tắm rửa thay quần áo đốt hương tiếp đó hướng về trường sinh tinh túc quán mà đi hắn muốn cùng nam cực trường sinh đại đế câu thông thỉnh cầu mở ra liên hợp thẩm phán nếu như là khu nam tinh thần quan đại thần quan sinh tử có thể từ nam cực trường sinh đại đế một lời mà quyết đáng tiếp thạch trung tình là bên trong thiên tinh thần cung đại thần quan muốn thẩm phán hắn chỉ có khởi sướng liên hợp phán từ sáu vị đại đế cùng phán quyết mới có thể khóa khu cho một vị đại thần quan định tội không ra thạch trung tình sở liệu Khi hắn đem tất cả video chứng cứ giao lên sau đó, Tinh Túc Quán bên trong Tinh Tú Hải chư Thiên Tinh thần biến huyễn, cuối cùng diễn hóa thành một đáp đồng ý mở ra hắn đề ra liên hợp thẩm phán, lấy thẩm phán bên trong Thiên Cung Đại Thần Quan Thạch trung tỉnh. Cơ hội là tại Tinh Tú Hải trả lời trong nấy mắt, toàn bộ Tinh Tú Hải liền bộ phát ra mãnh liệt tinh mang, một đạo quang trụ từ Tinh Túc Quán xông thẳng dựng lên, bắn vào hư không. Cùng lúc đó, cái khác ngũ đại tinh khu Tinh Túc Quán bên trong, Tinh Tú Hải tinh thần không ngừng má lấp lóe, cuối cùng hóa thành kinh khủng tinh mang phóng lên trời, bắn vào bên trong hư không, lục đạo tinh quang xuyên qua vô tận hư không, tại thiên đỉnh trung tâm gặp nhau đụng vào nhau nháy mắt sẽ rách hư không, một tòa cổ xưa thần bí thần đài từ trong hư không chậm rãi nổi lên. Cái kia trên bệ thần đang đứng một bia đá, trên tấm bia đá dính đầy máu đen, bên trên khắc ba chữ to chạm thần đài. Chạm thần đài vừa ra, lập tức kinh động đến toàn bộ tiên đình, các phương đại lao đều kinh nghi bất định nhìn xem cái kia chạm thần đài hiện lên chỗ. Tại tiên đình trong lịch sử, chạm thần đài xuất hiện số lần cũng không quá nhiều, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, cơ hồ đều biết dẫn phát tiên kỳ biến. Số đông thời điểm thần đài xuất hiện, đều mang ý nghĩa sẽ có một vị thậm chí là nhiều vị đại thần quan đem bị định tội. Dưới tình huống bình thường. Chỉ có tại thẩm phán đại thần quan thời điểm, mới có thể khởi động trạm thần đài, nếu như không có 10 phần năm chắc, sẽ không có người mạo hiểm lớn như vậy mở ra liên hợp thẩm phán. Mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng đó là cực tiểu số bên trong cực tiểu số, dù cho là thần nhân sự sống lâu dài ở trong, cũng rất khó nhìn thấy một lần. Trước 1084, thẩm phán. Trước 1084, thẩm phán. Trạm thần đài triệt để rời khỏi hư không, thần đài 6 cái phương vị đều có một bức tượng thần. Những tượng thần kia cùng lục đại tinh thần cung chủ trong điện cung phụng đại đế tượng thần cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng mà nơi này mỗi cái tượng thần đều cao tới vạn trượng, giống như nhìn xuống vũ trụ thần linh, thần nhân tại trước mặt bọn hắn, ngay cả sâu kiến cũng không tính, nhỏ bé giống như bụi trần. Trạm thần đài rõ ràng ngay tại trung tâm vũ trụ vị trí, thế nhưng là tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể thấy rõ ràng trạm thần đài. Theo trạm trên bệ thần bên cạnh một cái tiểu trên đài không gian và mèo, một bóng người xuất hiện ở tiểu trên đài, rõ ràng là cái kia mở ra liên hợp thẩm phán Ngô Thanh đồng thời một bên khác tiểu trên đài đồng dạng cũng là không gian và mèo, thạch trung tình cũng bị truyền tông tới đứng ở tiểu trên đại Ngô Thanh Thạch Trung Tỉnh, bọn hắn xuất hiện tại trạm trên bệ thần, là muốn thẩm phán bọn hắn sao? Ngươi ngốc à? Ngươi không nhìn thấy bên trái bệ đã là bị cáo, bên phải chính là nguyên cáo, là Ngô Thanh Phát khởi liên hợp thẩm phán, muốn thẩm phán người là Thạch Trung Tỉnh. thì ra như thế, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy trạm thần đài, không biết còn có dạng này xem trọng. cái này cũng chẳng thể chắc ngươi, trạm thần đài sợ là đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện, khi đó ngươi còn không có xuất sinh đâu. Thạch Trung Tỉnh đại thần quan làm sao sẽ bị thẩm phán? hắn nhưng là hiện nay tư cách giả nhất đại thần quan vẫn là bên trong thiên tinh khu đại thần quan làm người đức cao vọng trọng biết người biết mặt không biết lòng người quá nhiều biểu hiện thượng đạo mạo trang nghiêm bí mật nam đạo nữ sướng nô thanh dám khởi sướng liên hợp thẩm phán tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc chắc chắn là bắt được thạch trung tình làm trái điều luật chứng cứ bằng không lại cho hắn một vạn cái gan hắn cũng không dám khởi sướng liên hợp thẩm phán thạch đại thần quan người tốt như vậy ta không tin hắn sẽ làm đức hạnh gì có thua thiệt sự tình ta cũng không tin thạch đại thần quan người tốt như vậy giống ta dạng này không có bối cảnh người bình thường trước kia hải tử ra đời tại ngày mở cửa đi tinh thần cung chúc phúc còn xin thạch đại thần quan giúp ta nhà hài tử lấy tên. tiên đình bên trong thần nhân nghị luận âm ỉ. bên trong thiên tinh khu có rất nhiều người. đối với thạch trung tình nhân phẩm đức hạnh vẫn là phi thường khẳng định. lâm thâm thần sắc phức tạp nhìn xem trạng trên bệ thần thạch trung tình. thạch trung tình tại bị chuyển tông khứ trạng thần đại phía trước. còn đối với hắn nói, để cho hắn yên tâm nhìn xem chính là, công đạo tự tại nhân tâm. sáu vị đại đế sẽ không loạn phạt vô tội người. trong lòng lâm thâm là có chút không quá tin tưởng. thế nhưng là thạch trung tình chắc chắn như thế, hắn cũng chỉ đành trước tiên ở ở đây nhìn xem. Hắn ngay tại Tinh Túc quán ngoài cửa, nếu như chờ một lát tình huống không thích hợp, nếu thật là cho Thạch Trung Tỉnh định tội, vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, tại Tinh Túc quán bên trong cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liên hệ, xem có thể hay không cứu Thạch Trung. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cao tới vạn trượng sáu tôn đế giống, con mắt dần dần phát sáng lên, giống như trong tinh không âm ma, nhìn chăm chú lên chạm trên bệ thần hai người thẩm phán bắt đầu, Nguyên cáo đưa ra chứng cứ. Chạm thần đài trên tấm bia đá, nổi lên loe ánh sáng chữ viết. Thanh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, đem ngay lúc đó thu hình lại lấy ra. Không cần hắn thủ, thu hình lại ngay tại trên tấm bia đá phóng thích ra ngoài. Nô Thanh lấy ra thu hình lại, chỉ có Thạch Trung Tỉnh chạy đến sau đó, ngăn tại trước mặt lâm Thâm. Đối với Lưu Tư Minh bọn hắn xuất thủ một đoạn, kia đã biến một đám tinh thần quan thành xuất sinh. Ngay trước mặt Nô Thanh, đem Lưu Tư Minh trực tiếp bóp chết, còn có những cái kia phách lối lời nói. Bên trong Thiên Tinh Thần Cung Tinh Thần Quan nhóm nghe xong, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy có thể có Thạch Trung Tỉnh dạng này đại thần quan là bọn hắn một đời may mắn. Trước đây lựa chọn bên trong Thiên Tinh Thần Cung không có sai, thế nhưng là rơi vào cái khác năm khu tinh thần quan trong hai, lại cảm thấy Thạch Trung Tỉnh sát thực quá mức bá đạo. Hôm nay hắn tại khu Nam Tinh Thần Cung tùy ý sát hại Cựu Tinh Thần Quan, ngày nào đó nói không chừng liền có thể đi bọn hắn Tinh Thần Cung, đi giết bọn hắn Tinh Thần Quan. Hôm nay nếu là không cho Thạch Trung Tình định tội, về sau hắn chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm, cái khác Tinh Thần Cung Tinh Thần Quan nhóm đem như thế nào tự xử? Ngoại trừ bên trong Thiên Tinh Thần Quan Tinh Thần Quan, các đại bộ phận Tinh Thần Quan lúc này đều hy vọng định tội cho Thạch Trung Tình bị cáo, ngươi có thể biện giải cho mình, hoặc lấy ra chứng cứ. Bia đá hình ảnh phát ra sau khi xong, trên tấm bia đá lại nổi lên một ít chữ viết không có gì tốt giải thích, đoạn video này chính là chứng cứ tốt nhất. Thạch Trung Tình bình tĩnh nói: Lời vừa nói ra, không chỉ những người khác kinh ngạc, liền Lâm Thâm đều có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Thạch Trung Tình chắc chắn như thế, hẳn là có đối sách gì, ai biết hắn vậy mà một điểm đối sách cũng không có, thậm chí ngay cả một câu dạo biện cũng không có, Thạch Trung Tình không phải là muốn nhận tội a? Lâm Thâm thần sắc cực kỳ cổ quái. Những người khác cũng đều bắt đầu nghị luận âm ĩ, đều cảm thấy Thạch Trung Tình không bỏ ra nổi chứng cứ tới, chỉ sợ là tái kiếp khó tránh khỏi. Chỉ là sát hại Cựu tinh Thần quan một hạng này tội danh, hắn cái này đại thần quan vị trí liền giữ không được, thậm chí còn có thể được đưa vào thiên lao. huống chi Thạch Trung Tình còn đem nhiều như vậy thần quan đều biến thành xúc sinh. Cuối cùng lại còn kêu gào cái gì Thiên Vương lão tử tới đều không được. Thiên Vương lão tử xưng hô thế này, tại Tiên đỉnh thế nhưng là đối với 6 vị đại đế tục xưng. Người của khu Nam nói Thiên Vương lão tử, bình thường chỉ chính là Nam cực trưởng sinh đại đế, bên trong Thiên Tinh khu người nói Thiên Vương lão tử, bình thường chỉ chính là Ngọc Hoàng đại đế, đây là có chút khác biệt. Thạch Trung Tình nói lời này, vậy không phải chẳng khác gì là nói, đem chính hắn cung phụng Ngọc Hoàng đại đế cùng một chỗ cho mắng. Lớn lối như thế, ngông cùng như thế, chỉ sợ cũng liền hắn bản khu đại đế cũng biết phán hắn có tội, sẽ không che chở hắn. Nô Thanh khẽ nhướng mày, hắn muốn cho rằng Thạch Trung Tình nhất định sẽ có thủ đoạn gì ra biện, còn chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Không nghĩ tới Thạch Trung Tình thậm chí ngay cả một câu cãi lại lời nói cũng không có, vậy mà cứ như vậy nhận. Nếu như dựa theo hắn cho video hình ảnh tới phán mà nói, như vậy Thạch Trung Tình cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không khác. Trong lịch sử bị thẩm phán đại thần quan vô duyên vô cớ giết một cái cựu tinh thần quan, đã đủ để phán tội chết nguyên cáo, nhưng còn có chứng cứ bổ sung. Trên tấm bia đã xuất hiện lần nữa mới chưa biết. Nô Thanh trầm mặc phút chốc, sau đó mới mở miệng nói đạo, không có. Hắn là còn chuẩn bị một vài thứ Nhưng mà những vật kia là dùng để ứng đối tình thế hỗn loạn. Bây giờ loại tình huống này, đại cục đã định lấy ra ngược lại có khả năng phức tạp, cho nên Ngô Thanh không nói gì nữa song phương đối với tất cả chứng cứ nhưng còn có dị nghị. Trên tấm bia đá xuất hiện lần nữa mới chưa viết. Ngô Thanh không có mở miệng trước, chỉ là nhìn chăm chăm Thạch Trung Tình. Hắn không tin Thạch Trung Tình sẽ như vậy dễ dàng nhận tội. Nếu là có thủ đoạn gì, đây là cơ hội cuối cùng. Bây giờ không cần tiếp tục mà nói, đợi một chút hắn rủ cho có thủ đoạn thông thiên, cũng không tiệt dùng. Ngô Thanh cảm thấy Thạch Trung Tình hẳn là sẽ có hành động, không có khả năng thật sự chờ lấy tuyên án, vậy hắn nhất định phải chết không có. Giang Nô thanh đoán trước, Thạch Trung Tình nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói ra hai chữ. Nô Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không thích hợp, Thạch Trung Tình dạng này lao ra hỏa, làm sao lại một câu cái lại cũng không có, cứ như vậy nhận tội đâu. Chương 1085, toàn bộ phiếu thông qua. Chương 1085, toàn bộ phiếu thông qua. Thế nhưng là sự thật đặt tại trước mắt, Thạch Trung Tình không có hai chữ mở miệng, hắn liền sẽ không có bất kỳ cái gì biện bạch cơ hội, coi như về sau có lời gì lại nghĩ nói, sáu vị đại đế cũng sẽ không lại nghe hắn thế nhưng là. Vì cái gì đây? Nô Thanh không nghĩ ra, không nghĩ ra chuyện, hắn liền sẽ cảm giác không tốt lắm nguyên cáo đối với chứng cứ có gì dị nghị không, Nô Thanh vẫn không có nói chuyện. Trên tấm bia đá xuất hiện lần nữa mới chưa viết nhắc nhở hắn. Nô Thanh đã lặp đi lặp lại suy nghĩ tất cả khả năng tính, lại như cũ không nghĩ rõ ràng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có lùi bước khả năng bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ về sau hắn cùng trưởng sinh tinh thần cung ở người khác trước mặt đều không ngóc đầu lên được không có. Trong lòng Nô Thanh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá vẫn là làm ra trả lời khẳng định song phương đối chứng căn cứ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thẩm phán bắt đầu trên tấm bia đá thoáng qua một hàng chữ cuối cùng dấu vết sau đó, đột nhiên tia sáng hoàn toàn không có, toàn bộ chạm thần đài đều tối xuống chỉ có hai cái bệ đã tản ra tia sáng, đem Ngô Thanh cùng Thạch Trung tình thân hình chiếu sáng, màu đen trong tinh không, sáu tòa vạn trượng đế giống giống như trong bóng tối cao không thể chạm thần sơn, chỉ có từng đôi mắt, lập loay ánh sáng quỷ dị, như có đồ vật gì tại con mắt bên trong lưu chuyển lao thạch cầu hơn phân nửa đời, lâm lão lật ra thuyền, chỉ sợ là ngay cả mạng đều phải bồi lên đi. khu đông đại thần quan thở dài nói giang sơn dễ đuổi, bản tính khó rời, Thạch Trung Tỉnh lão gia hỏa kia lâm lão lại khôi phục bản tính, thật sự là tìm đường chết. tây khu đại thần quan cũng lắc đầu không vẹn vẹn là phổ thông thần nhân, ngay cả những đại thần này quan cũng cảm thấy, Thạch Trung tình lần này là chắc chắn phải chết tại những khắc tinh thần cung tùy ý sát hại cựu tinh thần quan còn mắng nhà mình ngọc hoàng đại đế ai còn có thể bảo đảm hắn đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu tôn đế giống 12 đôi con mắt vỡ tại trong tinh không không ngừng lấp lóe đây là còn tại thẩm phán bên trong dấu hiệu cuối cùng sáu tôn thần tượng ánh mắt từng cái đình chỉ chớp động toàn bộ trạng thần đài lần nữa phát sáng lên trên tấm bia đá cơ hồ là đồng thời xuất hiện hai cái đại định tội chết mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra nhưng mà vẫn như cũ để người nhìn hái hùng kiếp vía tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chầm chầm lục tôn đại đế giống bây giờ là sáu vị đại đế biểu quyết thời điểm nếu như trong sáu vị đại đế có bốn vị hoặc bốn vị trở lên phán thạch trung tình có tội như vậy thạch trung tình liền xong rồi ông khu nam đại đế tượng thần phát sáng lên toàn thân tản ra thần bí hào quang điều này đại biểu khu nam đại đế thông qua được quyết nghị phán xử thạch trung tình tội chết không có ai cảm thấy bất ngờ thạch trung tình tại khu nam sát hại tinh thần quan khu nam đại đế như thế nào có thể không thông qua quyết nghị ông khu đông đại đế tượng thần cũng đi theo phát sáng lên thông qua được quyết nghị lâm thâm lúc này đã tiến vào tinh quán bên trong muốn thông qua trí não tinh tú hải liên hệ ngọc hoàng đại đế Mặc dù hắn còn không có chính thức tiếp nhận tinh túc quán quán chủ chi vị, nhưng mà Thạch Trung Tỉnh đã đem tinh túc quán quyền hạn đều cho hắn. Bất quá đồng dạng tinh túc quán quán chủ cũng không có khởi động tinh tú hải quyền hạn, loại quyền hạn này chỉ có đại thần quan mới có. Phổ thông thần quan coi như mở ra tinh tú hải cũng không cách nào cùng đại đế câu thông. Lâm Thâm lại không cố được nhiều như vậy, hắn không thể lấy mắt nhìn Thạch Trung Tỉnh bị thẩm phán. Dù sao Thạch Trung Tỉnh là bởi vì muốn cứu hắn mới rơi xuống tình trạng như thế. Tinh tú hải bị Lâm Thâm mở ra, toàn bộ tinh túc quán tựa như đã biến thành một cái hơi hình vũ trụ, Lâm Thâm liền lơ lửng ở chính giữa vũ trụ chính giữa nhìn xem vô số tinh hệ tại bốn phía lưu chuyển tinh tú hải, xin giúp ta cùng ngọc hoàng đại đế câu thông. Lâm Thâm hướng về trí não ra lệnh ngươi muốn cứu thạch trung tình đại thần quan. Tinh thần di động, tại trong tinh hải biến thành một nhóm chữ đúng vậy. Lâm Thâm trả lời ngay, bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, không thể để lỡ nữa vậy thì ở đây hãy chờ xem. Tinh tú hải tinh thần lần nữa diễn hóa ra một hàng chữ, tiếp đó vậy mà hoán đổi ra trạm thần đại hình ảnh đây là ý gì? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn chạm thần đại hình ảnh, tinh tú hải vậy mà để cho hắn nhìn xem, đây chẳng phải là nói căn bản vốn không cần hắn đi cứu Thạch Trung Tình, Thạch Trung Tình làm nhiều năm như vậy, đại thần quan gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. hắn nói không có việc gì, vậy thì chắc chắn không có việc gì. đến là ta đa tâm, Lâm thâm cũng coi như là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới phản ứng lại. Thạch Trung Tình nếu là không có mười phần năm chắc, như thế nào có thể sẽ ngồi chờ chết? thế nhưng là Lâm thâm vẫn như cũ không nghĩ ra, đều đến loại này thời điểm, Thạch Trung Tình đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể chuyển bại thành thắng ông? khu Bắc Đại đế giống cũng phát sáng lên, này liền đại biểu cho đã có phiếu thông qua được tử hình quyết nghị. Tất cả mọi người đều thấy được Tây Khu đại đế tượng thần, nếu như Tây Khu đại đế cũng thông qua được quyết nghị, như vậy chết hình liền đã thành vô luận phía sau bên trong tiên khu đại đế cùng hậu thổ khu đại đế thông không thông qua, phần này quyết nghị cũng đã có hiệu lực hẳn là sẽ là bây giờ à. Ba đối ba mà nói, quyết nghị cũng liền phủ định. Lâm Thâm trong lòng đang suy nghĩ, lại nghe thấy ông một tiếng, Tây Khu đại đế tượng thần cũng phát sáng lên. Khi Tây Khu đại đế tượng thần sáng lên một sát na, nô Thanh thở nhẹ nhõm một cái thật dài, những lông mày cũng lòng ra đã không có bất kỳ ngoài ý muốn, bốn phiếu thông qua quyết ý, như vậy thẩm phán liền đã thành định cục. dù La Ngọc hoàng đại đế là tiên đỉnh cộng chủ, Đang liên hiệp thẩm phán thời điểm, cũng không thể lật đổ thẩm phán hạ tràng thạch trung tình. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết cũng chẳng thể trách người khác. Trong lòng ngô thanh em thầm mừng rỡ. Vốn chỉ muốn giết chết lâm thầm, không nghĩ tới còn câu được như vậy một đầu cá lớn. Thạch trung tình vừa chết, trọng yếu nhất bên trong thiên cung trọng tuyển đại thần quan như vậy thì có có thể thao tác không gian. Bọn hắn đủng hộ người, có rất lớn cơ hội có thể leo lên trước đại thần quan, về sau làm việc liền thuận tiện nhiều hơn. Thạch trung Tình làm lâu như vậy đại thần quan vẫn luôn là khó chơi mềm không được cứng không xong, bọn hắn đã sớm muốn đem Thạch trung Tình lộng đi xuống, bất đắc di Thạch trung Tình cẩn thận quá mức, căn bản không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào rốt cuộc phải kết thúc. Nô Thanh thầm nghĩ trong lòng, rất nhiều tinh thần quan đều Phật chỉ tay khánh, chỉ có bên trong tiên tinh thần cung tinh thần có nhóm, số đông đều vẻ mặt đưa đám, kết quả này bọn hắn không có cách nào tiếp nhận đương nhiên, cũng có số ít một chút tinh thần quan, lúc này vui miệng đều không khép lại được, nụ trong bóng tối điên cuồng cười to. Khi hậu thổ khu đại đế giống cũng phát sáng lên lúc, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này đã thành định cục. Thạch Trung Tình chắc chắn song ánh mắt mọi người đều nhìn về bên trong Thiên Tinh Khu Đại Đế Giống, mặc dù coi như bên trong Thiên Tinh Khu đầu phiếu trống, cũng đã không ảnh hưởng thẩm phán hạ tràng nhưng mà đại đa số người hay là muốn biết, vị này Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là dạng gì ý kiến. Tại dưới vạn chúng mong đợi, bên trong Thiên Khu Đại Đế Giống cùng ông một tiếng phát sáng lên. Lục Tôn Đại Đế Giống toàn bộ hiện ra, toàn bộ phiếu thông qua được tử hình quyết nghị, Thạch Trung Tình không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tính. Ngay cả Lâm Thâm cũng cảm giác không thích hợp, trợn to hai mắt, đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Chương 1086. tử hình không thể tránh. Trước 1086, tử Hình không thể tránh Tinh Tú Hải, ngươi không phải nói nhìn xem là được rồi sao? Bây giờ đây là cái tình huống gì? Trong lòng Lâm Thâm gấp áp, muốn để cho Tinh Tú Hải nhanh chóng liên hệ Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn một chút có còn hay không khả năng cứu Vãn có hay không không đúng sao? Tinh Tú Hải hỏi lại có cái gì không đúng? Hiện tại cũng phán tử Hình, 6 phiếu thông qua, toàn bộ phiếu thông qua, ngươi nói có cái gì không đúng? Trong lòng Lâm Thâm phiền muộn, mắng người tâm đều có không có gì không đúng a, không phải liền là như vậy sao? Tinh Tú Hải vẫn như cũ không biết sống chết nói cái này còn không có cái gì không đúng đâu. Ngươi mau nhanh cho ta liên hệ Ngọc Hoàng Đại Đế. Lâm Thâm có chút tức giận vậy ta lại xác định một lần, ngươi muốn cứu chính là Thạch Trung Tình đại thần quan đúng không? Tinh Tú Hải không chặt không chặt đất hỏi không sai. Lâm Thâm trả lời ngay, chỉ muốn để cho Tinh Tú Hải tốc độ nhanh một chút vậy thì không sai, ngươi muốn cứu chính là Thạch Trung Tình, bây giờ không phải là hết thệ bình thường sao, có chỗ nào không đúng sao? Tinh Tú Hải nói ta muốn cứu Thạch Trung Tình, hiện tại cũng đã toàn bộ phiếu thông qua, sắp thi hành. Chết. Hình. Lâm Thâm nói một chút, giống như ý thức được cái gì, đầu góc lập tức ông một cái, không thể tin trận to hai mắt, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Ý của ngươi là không phải nói bị xử tử hình không phải thạch đại thần quan lâm thâm có chút không dám tin tưởng sự thật lại là chính mình phỏng đoán như thế thế nhưng là rất nhanh tinh tú hải liền cấp ra trả lời khẳng định toàn bộ tiên đình đều cho là thạch trung tình xong, lập tức liền muốn bị xử tử hình nô thanh cũng khó che hưng phấn trong lòng khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười như có như không đây là hắn nhiều năm như vậy nội ứng tiên đình ngoại trừ lên tới đại diện đại thần quan làm xinh đẹp nhất một sự kiện diệt trừ thạch trung tình sau đó tạo thần tộc ở chính giữa thiên nhân an bài tinh thần cung liền có rất lớn cơ hội leo lên trước đại thần quan Khoảng cách lật đổ Tiên Đỉnh thống trị lại càng gần một bước thạch trung tình vừa chết, Lâm Thâm cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên tới Tiên Đỉnh, lại càng không nên cùng ta tạo thần tộc là địch. Trong lòng Nô Thanh vui sướng, nếu không phải còn tại trạm trên bệ thần, nếu không phải toàn bộ Tiên Đỉnh đều tại nhìn hắn, hắn lúc này đều phải không chế không nổi ngửa mặt lên trời cười to. Hắn biết ta thiên chính là Lâm Thâm, đã sớm biết Lâm Thâm chân thực thân phận, nguyên bản đến cũng không có như thế nào tại ý, chỉ là tiện tay xuống một bước rảnh rỗi kỳ, trước tiên đem Lâm Thâm trong tay, cần dùng đến liền dùng, không dùng được đem hắn thu thập. Ai có thể nghĩ tới? Từ trên thân Lâm thâm vậy mà dây dưa ra Thạch Trung Tình, còn đem Thạch Trung Tình làm cho sum dưới, hết thảy đều quá hoàn mỹ Thạch Đại thần quan. Ngươi không nên hồ đồ như thế a." Nô Thanh cảm thán một tiếng, ra vẻ tiếc rẻ đối với Thạch Trung Tình nói. "Thạch Trung Tình chỉ là nhàn nhạt nói, người đã giả, khó tránh khỏi sẽ hồ đồ, bất quá ta còn không có giả dạng loại trình độ kia, đến là ngươi, phải làm chuẩn bị cẩn thận mới tốt." Nô Thanh cười cười, căn bản không có đem Thạch Trung Tình lời nói để ở trong lòng, đều đã đến loại tình trạng này, Thạch Trung Tình lại nói cái gì cũng đã vô dụng, liền như vậy phía trước Lô Thanh trong lòng có chút lo nghĩ, bây giờ cũng đã không cần thiết lại đi để ý tới. Lục Tôn Đại Đế thân tượng bên trên tia sáng bốc lên, hai tòa bệ đá cũng là quang minh đại phóng. Tất cả mọi người đều biết, phía dưới chính là tội nhân muốn bị đưa lên trạm thần đại sử tử hình đột nhiên, một cái bệ đá tia sáng dập tắt, biến một mảnh đen kịt. Trên bệ đá người cũng biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra? Gì tình huống? Chú ý trạm thần đại người đều mở ra, ngơ ngác nhìn trạm trên bệ thần bia đá. Cướp mất bệ đá, cũng không phải Thạch Trung Tình chỗ bệ đá, mà là Ngô Thanh chỗ bệ đá. Thạch Trung Tình vẫn như cũ hêm đẹp đứng tại hắn trên bệ đá, bệ đá quang minh vẫn như cũ, ngược lại là Ngô Thanh bệ đá sau khi lửa tắt, hắn người xuất hiện tại trước tấm đá bị từng đạo trật tự dây xích ánh sáng khóa tại trên tấm bia đá, cả người lấy ngũ mã phanh thây tư thái bị treo ở bia đá phía trước nghị sai rồi, triệu lấy hình người là thạch trung tình, hắn là bị cáo, ta là nguyên cáo, nô thanh ra sức dây rủa, cố nén mắng người xúc động, hướng về phía lục tôn đại đế tượng thần la lớn, tất cả mọi người cũng đều giống như nô thành, còn tưởng rằng là chạm thần đài đem nguyên cáo cùng bị cáo cho lộng lăn lộn, đem nhầm nguyên cáo đưa tới hình hài, thế nhưng là ước vạn năm tới, chạm thần đài chưa bao giờ sai lầm, một chút tương đối người sáng suốt, lúc này thần sắc đều biến vô cùng phức tạp, mấy cái tinh cu khác đại thần quan đều nhíu mày nhìn xem thạch trung tình. Không biết lao gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn làm gì, lại có thể đem Nguyên Cáo đưa tới hình đài. Đây chính là trước đó chuyện chưa từng phát sinh không có sai. Đi qua liên hợp thẩm phán, Nguyên Cáo dưới sự sai sự thuộc có ý định sát hại Tinh Thần Quan, vu cáo Đại Thần Quan tội không thể tha, lập tức thi hành án tử hình. Trên tấm bia đá Quang Minh đại phóng, đồng thời tiếng vang không có cảm tình, thật giống như máy móc bình thường âm thanh ta không có làm qua. Ta không phục, chứng cứ ở đây là Thạch Trung Tình sát hại Tinh Thần Quan, không phải ta. Dựa vào cái gì phán tội của ta? Dựa vào cái gì hắn không có tội? Nô Thanh vừa sợ vừa giận, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là loại kết quả này. Trước đó căn bản là không có tiền lệ ngươi có thể khương phục. Trên tấm bia đá vang lên lần nữa cái kia hư vô mở ảo tiếng máy, tử hình không thể tránh. Theo âm thanh rơi xuống, trên tấm bia đá lôi quang một phát, quỷ dị lôi điện từ chật tự dây xích ánh sáng phía trên mà sinh, truyền vào trong cơ thể của Nô Thanh. Chỉ là trong ngay mắt, liền đem Nô Thanh điện cả người như là được bệnh bại liệt trẻ em co có quắp không ngừng. Mạnh như Nô Thanh, tại chạm trên bệnh thần cũng không có một điểm năng lực phản kháng, trực tiếp bị lôi điện đánh đã mất đi cơ thể năng lực khống chế. Loại này lôi điện không phải thông thường lôi điện chi lực có thể so sánh, trực tiếp rửa đi Ngô Thanh một thân tu vi, đem hắn đánh rất phẳng trần. Trên tấm bia đá xuất hiện hình ảnh kỳ lạ, một tôn không khuôn mặt thần linh cầm trong tay đại đao mà đứng, một đao chém về phía bị gián tại trước tấm bia đá, bị lôi điện không ngừng đánh Ngô Thanh. Cái kia rõ ràng chỉ là hư vô hình ảnh, thế nhưng là một đao kia chém xuống sau đó, vậy mà tựa như thế giới hai dây đao đột phá đến thế giới 3 triệu đồng dạng từ cái kia trong chân dung sôi nổi mà ra, chém vào Ngô Thanh trên đầu, giang giác một thanh âm vang lên, Ngô Thanh đầu trực tiếp cùng cơ thể phân ra, bay xuống dưới đài, máu tươi phun khắp nơi đều là bởi vì đã bị lôi điện tẩy luyện toàn thân, thanh trừ hắn tất cả năng lực cùng sức mạnh, nô thanh bị chém xuống đầu người sau lập tức liền đã chết đi, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng tính. tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này phát sinh, trên mặt vẻ kinh ngạc giống như là bị băng phong ở tại vài giây đồng hồ phía trước, căn bản không có ai nghĩ đến lại là loại kết quả này. thạch trung tình không chết, chết lại là nô thanh, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. rõ ràng thạch trung tình mới là bị cáo, rõ ràng chứng cứ đều chỉ hướng thạch trung tình, vì cái gì thụ hình lại là nô thanh, vì cái gì chết lại là hắn. lao ra hòa kia, hắn đến cùng làm cái gì? Tất cả tinh thần quan nhìn xem trên đài đã tuổi già sức yếu thạch trung tình, trong lòng đều sinh ra sâu đậm kiên kỵ. Lúc này một mặt bình tĩnh thạch trung tình, trong nội tâm lại cũng không bình tĩnh, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, hắn chính là hắn. Trước 1087, Tân nhiệm quán chủ. Trước 1087, Tân nhiệm quán chủ. Một lần này liên hợp thẩm phán, tại trong tiên đình đã dẫn phát cực lớn tranh luận. Bởi vì từ vẹn vẹn có video chứng cứ đến xem, hẳn là thạch trung tình bị xử tự hình mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác bị xử tử hình chính là Lô Thanh, cái này thực sự quá để người nghĩ không hiểu rồi. Không thiếu thần nhân đặc biệt là tinh thần cung cao tầng đều đang nghiên cứu tạo thành loại này thẩm phán hạ tràng nguyên nhân đến cùng là cái gì liên hợp thẩm phán luôn luôn là công chính nhưng mà nếu như xuất hiện không công chính tình huống như vậy thì chẳng khác gì là phá vỡ quy tắc trước đó tất cả mọi người là tại trong quy tắc cạnh tranh nếu là quy tắc xảy ra vấn đề như vậy rất nhiều phía trước quyết định sách lược đều phải là đổ nếu không sẽ thiệt thòi lớn nhiều người như vậy nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không có nghiên cứu ra được 6 vị đại đế dạng này xử phạt chân chính nguyên nhân cái này khiến bọn hắn đối với thạch trung tình trong lòng còn có kiêng kỵ khi chưa có biết rõ ràng chân tướng sự tình hẳn là không người nào dám lại nhằm vào thạch trung tình mở ra liên hợp thẩm phán tiên đình bên ngoài cái nào đó tinh hệ một cái điều ngữ hoa nghĩ tinh cầu bên trên tộc trưởng nô thanh chết quá ly kỳ chỉ sợ 89 chín phần 10 là tiên đình phát hiện thân phận chân chính của hắn mới có thể xử phạt như thế một cái nam tử mặc áo hồng đi tới bên hồ nhìn xem mang theo mũ rộng ảnh ngồi ở bên hồ trên tảng đá lớn thả câu người nói trải qua nhiều năm như vậy cố gắng nô thanh mới bỏ tới vị trí kia khoảng cách đại thần quan vị trí chỉ có nửa bước khoảng cách không nghĩ tới lại thua ở trên thân lâm thông một bên khác nam tử áo lam hận hận nói nếu như không phải là bởi vì lâm thâm chuyện Ngô Thanh cũng sẽ không đi đến một bước này. Tiên kia hỏng Đại sự của chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể buông thả hắn. Tộc trưởng, ta đề nghị hẳn là tại Tiên Đỉnh công khai Lâm Thâm thân phận, để cho hắn thành mục tiêu công kích. Chết không có chỗ trôn. Không tệ, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, mới giúp trợ Ngô Thanh đi đến loại kia địa vị, lại bị hắn cho hủy, không thể cứ tính như vậy. Nam tử mặc áo hồng cũng tiếp lời nói. Thả câu người đội nón lá cũng không nói lời nào, thẳng đến bọn hắn không nói thêm gì nữa. Người đội nón lá mới mở miệng không trả không trận đất nói, giết chết Lâm Thâm, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hắn một mực cùng chúng ta tạo thần tộc đối đầu chúng ta tại hắn cái kia cổ giới khu phân tổ tổ trưởng cũng chết ở trong tay của hắn rõ ràng là quyết tâm phải cùng chúng ta tạo thần tộc la địch giết hắn chấm dứt hậu họa miễn cho tạo thành tổn thất lớn hơn nam tử mặc áo hồng nói cái gọi là hậu họa cũng chỉ là không có phát sinh sự tình vì không có phát sinh sự tình trả giá là không đáng giá đem lâm thâm đến mức tử địa cũng chỉ là có thể ra một hơi thôi hơn nữa khẩu khí này chưa hẳn có thể ra thạch trung tình như thế bảo đảm hắn chúng ta bây giờ đi công khai thân phận của hắn sẽ chỉ làm thạch trung tình sinh ra càng nhiều liên tưởng cùng nở tới chính như các ngươi nói tới thạch trung tình có can đảm dạng này về trên hợp thẩm phán Hẳn là phát hiện Ngô Thanh thân phận, biết là chúng ta tạo thần tộc ở bên trong phát huy tác dụng, loại tình huống này, người đoán hắn sẽ hoài nghi chúng ta nhiều một ít, vẫn là hoài nghi lâm thâm nhiều một ít. Tộc trưởng nói là, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Nam tử mặc áo hồng cùng nam tử áo lam không người nói giết không bằng dùng, nắm ở trong tay mới gọi át chủ bài, cùng lãng phí tài nguyên bốc lên phong hiểm đi giết một cái lâm thâm, không bằng để cho lâm thâm cho chúng ta sử dụng. Hắn xuất thân cổ giới khu chỉ này một điểm liền cùng tiên đỉnh có không thể điều hòa mâu thuẫn, cuối cùng chỉ có thể đứng tại chúng ta bên này. Bây giờ Thạch Trung Tình đối với hắn vô cùng coi trọng, để cho hắn thành tinh túc quán quán chủ, về sau rất có thể tiếp nhận trước đại thần quan. Nô Thanh không có hoàn thành nhiệm vụ, có thể hắn có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành. Lời không sai, chỉ là người này có chút cổ quái, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn là thế nào từ cổ giới khu đi ra dạng này người, chỉ sợ không dễ không chế. Lam y Nam nhân trầm ngâm nói vậy phải xem tiểu vương thủ đoạn, để cho tiểu vương đi làm đi, loại sự tình này hắn Nam hiểu nhất. Tạo thần tộc trưởng nhàn nhạt nói muốn tỉnh lại tiểu vương sao? Ngoại trừ Thanh, hắn là tiếp cận nhất trước đại thần quan người nếu là lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn áo đỏ nam nhân có chút lo lắng nói có thạch trung tịnh tại tiểu vương cuối cùng khó mà leo lên trước đại thần quan, cùng dạng này nữa đợi đến không bằng làm liều một phen tiểu vương thủ đoạn cùng tâm kế các ngươi cũng là rõ ràng hắn nhất định có thể làm đến tạo thần tộc trưởng đang khi nói chuyện nhắc lên cần câu câu được một đầu cá chép màu vàng năm. lâm thâm kể từ đi tới tiên đình sau đó liền không có qua qua thư thái như vậy thời gian ở chính giữa thiên tinh thần cung hắn cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm thạch trung tình trực tiếp đem hắn tăng lên tới lục tinh thần quan đây là thạch trung tịnh quyền lợi hạ muốn tăng lên tới thất tinh thần quan nhất định phải thông qua Tinh tú Hải Thỉnh đại đế xét duyệt, không, có nhất định cứng nhắc chỉ tiêu, liền đưa ra đều đưa ra không đi lên. Lâm Thâm có thể tự mình điều khiển Tinh tú Hải cho mình đưa ra thông qua, bất quá không có như thế tất yếu, hiện tại hắn có Tinh tú quản chủ thân phận, kỳ thực là mấy tinh thần quan đã không quá quan trọng. Bây giờ bên trong Thiên bên trong Tinh thần cùng, ai thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần, dù sao hắn có khả năng lại là tương lai đại thần quan. Thạch trung tình cho hắn quyền hạn cũng rất cao, quyền hạn của Lâm Thâm cao hơn, toàn bộ bên trong Thiên Tinh thần cùng, đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bí mật gì có thể nói. Lâm Thâm nhìn bên trong tiên tinh thần cung thu thập đủ loại thần công bí tịch, trong đó vậy mà đã bao hàm thập đại thần công đáng tiếc ở đây cất giữ phiên bản phần lớn cũng không quá toàn bộ, liền xem như toàn bộ cũng vô dụng. Thập đại thần công bình thường đều đối với huyết mạch có chỗ yêu cầu, có thần công không có huyết mạch cũng không lợi được. Lâm Thâm mỗi ngày cũng không có chuyện gì có thể làm, tinh túc quán quán chủ nghe rất cao thượng, thế nhưng là trên thực tế chỉ là một cái giữ cửa, ngoại trừ đại thần quan chỉ có hắn có thể mở ra tinh túc quán cửa lớn, trừ phi đại thần quan muốn đi vào tinh túc quán cùng đại đế câu thông, bằng không Lâm Thâm là một chút sự tình cũng không có. Coi như đại thần quan muốn cùng đại đế câu thông hắn cũng chỉ cần phụ trách mở cửa đóng cửa là được rồi. Cùng nói là quán chủ, không bằng nói là một cái học đồ, chính là ở bên cạnh nhìn xem học tập đại thần quan như thế nào lợi dụng tinh tú hải cùng đại đế câu thông, vì về sau thành đại thần quan làm chuẩn bị. Loại năng lực này vừa vặn là lâm thâm nhất không dùng học, đại thần quan đối với tinh tú hải còn phải khách khách khí khí xin chỉ thị, lâm thâm hoàn toàn có thể đối với tinh tú hải ra lệnh, căn bản muốn không cần phiền toái như vậy a tiên. Gần nhất ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, qua mấy ngày chỉ sợ cũng không chịu ngồi yên. Thạch Trung tình cười híp mắt hướng về phía lâm thâm nói qua mấy ngày có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi đến cũng không phải cái đại sự gì, Tinh Túc quán quán chủ tiền nhiệm, dựa theo gì và quy quý cũ, cái khác năm, cái Tinh Túc quán quán chủ đều biết đến đây chúc mừng. Thạch Trung Tình nói bọn hắn sẽ không tay không đến đây đi. Lâm Thâm nói khoảng không không tay không tới, ta cũng không biết, bất quá dựa theo trước kia lệ cũ, bọn hắn đều sẽ tới cùng ngươi luận bàn một chút, xem ngươi vị này Tinh Túc quán chủ thực lực đến cùng như thế nào, có hay không tư cách cùng bọn hắn cùng là quán chủ chi vị. Thạch Trung Tình giống như cười mà không phải cười nói ta làm quán chủ, mắc mớ gì đến bọn họ, bọn hắn dựa vào cái gì bình phản ta? Lâm Thâm có chút không biết nói gì, dù sao về sau cũng là có khả năng muốn trở thành Đại Thần con người. giữa hai bên có cái hiểu rõ cũng rất bình thường. Biểu hiện của ngươi, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trong về sau Thiên Tinh Thần Cung cùng với những cái khác Tinh Thần Cung quan hệ và thân mật trình độ, biểu hiện tốt một chút. Thạch Trung Tình vỗ vỗ Lâm Thâm bả vai, cười híp mắt đi. chương 1088 âm dương giới bi. chương 1088 âm dương giới bi. Lâm Thâm biết Đại Khái là chuyện gì xảy ra, năm cái khác Tinh Thần Cung Đại Thần con nhóm cũng muốn biết về sau có thể trở thành bên trong Thiên Đại Thần Quan Lợi, đến cùng là một cái người thế nào có khả năng hay không trở thành bạn hoặc đồng bạn hợp tác, lại có lẽ là có thể sẽ trở thành địa nhân. vô luận là trở thành bạn vẫn là địa nhân, đều có một cái tiền đề, đó chính là lâm thâm bản thân nhất thiết phải đủ mạnh. cái này mạnh chỉ không vẹn vẹn là thực lực, còn bao gồm làm người xử sự năng lực các loại. lâm thâm lên mạng tra xét một chút tư liệu, phát hiện năm cái khác tinh túc quán quán chủ, lai lịch đều mười phần do người. hậu thủ tinh túc quán đương nhiệm quán chủ niên kỳ đã rất lớn, bởi vì hậu thủ cung đại thần quan là niên kỳ gần với thạch trung Tình, hơn nữa cũng kém không có bao nhiêu năm, khi đại thần quan tuế nguyệt đã rất lâu đời. Cho nên vị này Tinh Túc Quán Chủ đã già dặn mọi người đều nhanh muốn quên hắn khi xưa quang huy lịch sử. Chỉ là nghe nói tại hắn thời đại kia, vị này Tinh Túc Quán Chủ cơ hồ chính là cùng giai vô địch Đại Danh Tử. Bây giờ đi qua như thế kéo dài Tuyệt Nguyệt, vị này Tinh Túc Quán Chủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đã không có người biết. Hắn cùng những thứ khác Tinh Túc Quán Chủ căn bản không phải một thời đại, truyền thuyết lấy thực lực của hắn, liền xem như khác tinh thần Cung Đại Thần Quan cũng rất khó cùng ngang hàng Khương Khe Sơn. Lâm Thâm nhìn mấy lần cái tên này, đem hắn cho ghi xuống. Một nhân vật như vậy, nếu là quyết tâm phải tìm hắn gây phiền phức, chỉ sợ không dễ dàng ứng phó. Cũng may Khương khê núi đã rất nhiều năm không có đi tham gia qua khác tinh túc quán chủ nhậm chức kiến hội, đoán chừng cũng sẽ không tơi nơi mình. Bắc khu, khu đông cùng tây khu tinh túc quán chủ cũng đều là cường nhân bên trong cường nhân, tại thiên tại quán quân tụ tập bên trong tinh thần cùng, có thể ngồi trên tinh túc quán chủ chi vị, tự nhiên không có một cái nào là tầm thường. Bất kỳ người nào lý lịch kéo ra ngoài, đều có thể sáng mù lâm thâm ánh mắt, đủ loại tranh tài quán quân, chỉ là bọn hắn lý lịch ở trong bé nhất không đáng nói đến thành tiệu. Bất quá bọn hắn cùng lâm thâm không có gì xung đột, nhiều lắm là chính là dựa theo quá trình đi một lần, đến là khu nam vị này tinh túc quán chủ, lâm thâm nghiêm túc nghiên cứu một chút. Sợ sẽ đến lúc đó hắn sẽ náo ra chuyện gì tới. Lâm Thâm cùng khu Nam Tinh Thần Quan thù la kết, khu Nam đại diện Đại Thần Quan cũng là bởi vì hắn mà chết. Khu Nam Tinh Thần Quan chỉ sợ cũng đã hận chết hắn. Khu Nam vị này Tinh Túc Quán chủ cũng là tân tuyển đi ra không mấy năm, bởi vì lúc trước Tinh Túc Quán quán chủ chính là Ngô Thanh. Ngô Thanh thành đại diện Đại Thần Quan sau đó liền lại tuyển một cái Tinh Túc Quán quán chủ. Ngô Thanh sợ dĩ là đại diện Đại Thần Quan không có chân chính lên làm Đại Thần Quan đó là bởi vì đời trước khu Nam đại thần quan chỉ là mất tích, cũng không có khả năng xác định tử vong, cho nên tạm thời chỉ là để cho Ngô Thanh đại diện. Nô Thanh tuyển ra tới cái này mới tinh túc quán chủ, tên gọi Cơ 13 cùng phía trước Lâm Thâm nhận biết Cơ Phong Vân, đều là tới từ tại Cơ gia. Cung Cầm Tuyển Mỹ vô địch Cơ Phong Vân khác biệt, Cơ 13 là Cơ gia chân chính Thiên chi tiêu tử. Cơ gia nắm giữ Thập Đại Thần Công ở trong đại đế trải qua, mà đại đế trải qua không phải nắm giữ Cơ gia huyết mạch liền có thể học được. Trên thực tế Cơ gia đã có trên triệu năm chưa từng đi quá có thể tu luyện đại đế trải qua người, thẳng đến Cơ 13 giáng sinh. Tại hắn giáng sinh thời điểm, liền đưa tới Thiên địa dị tượng, chín đầu chân long cùng ngũ phương thần linh từ hư không xuống, khiến cho Cơ 13 giáng sinh thời điểm Sau lưng liền có cựu long hình xăm, hai tay hai chân cùng trên chán, lại có ngũ phương thần linh ấn, sinh ra liền có thể tu luyện đại đế trải qua. Hắn có thể trở thành tinh tú quán chủ, có thể nói là chúng vọng sở quy. Lâm Thâm nhìn trên mạng có người nói, Cơ 13 là Ngô Thanh một tay để bạn đi lên, Lâm Thâm liền sợ cái này Cơ 13 thừa cơ hội này tới tìm hắn phiền phức, đối với hắn ra tay bạc ác. Nghe nói Cơ 13 mặc dù niên kỷ, so Cơ Phong Vân chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng đã là trung vị thần người, hơn nữa còn là thất tinh thần quan. Cũng có người truyền thuyết, Cơ 13 đã là thượng vị thần người, chỉ là không có hiện lộ mà thôi đương nhiên. Ở chính giữa Thiên Tinh Thần Cung trên một mảnh đất nhỏ này, Lâm Thâm cũng không sợ hắn có thể đem chính mình như thế nào, chính là thua quá thảm mà nói, trên mặt mình cùng bên trong Thiên Tinh Thần Cung đều không cái gì hào quang. Lâm Thâm chuẩn bị trước xem tình huống một chút, nếu như cơ 13 quá phận quá đáng mà nói, hắn không giới thiệu để cho sử dụng một chút thủ đoạn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không có việc gì, Lâm Thâm tìm tới Đi Ổ cùng Vệ Vũ Phu, dự định đi xem một chút âm sơn tinh bên trên tòa cung điện kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi Ổ cùng Vệ Vũ Phu ngay tại âm sơn tinh, Lâm Thâm truyền tống đi qua thời điểm, bọn hắn ngay ở bên cạnh chờ đây tình huống thế nào. Có cái gì phát hiện mới? Lâm Thâm hỏi đi ổ đến là lại có một chút phát hiện mới, tại bên trong cung điện kia, một mực có thể nghe được có người đang nói chuyện. Đi ổ nói nói cái gì? Lâm Thâm hiếu kỳ nói âm sơn tinh bây giờ là hắn tinh cầu, nếu như phía trên thật sự còn có những người khác, vậy hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng là cái nhân tài nào đi. Nếu như là địch nhân, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp diệt trừ, miễn cho về sau làm ra cái gì tai họa. Nếu như có thể cho mình sử dụng, Lâm Thâm cũng không để ý nhiều chút miễn phí lao lực không nghe quá rõ. Thượng như là tại nói. Tới nha. Khóe hợp nha. Đi ổ nghiêm trang nói thế nhưng là lâm thâm nghe lời này làm thế nào cũng cảm giác không quá nghiêm chỉnh bộ dáng nhưng mà đế ách xuân tư bộ dáng lại để cho hắn cảm thấy thật giống như là rất nghiêm túc đang nói chuyện các ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đợi một chút mang ta đi một chuyến lâm thâm biết bọn hắn không có từng tiến vào cung điện dự định chính mình cũng đi nhìn một chút láo vệ ngươi muốn nghỉ ngơi sao điểu nhìn về phía vệ vũ phu không vệ vũ phu đứng dậy liền đi lâm thâm cùng đi ổ vội vàng đi theo âm sơn tinh thế núi liên miên bất tuyệt một ngọn núi liên tiếp một ngọn núi trong núi cũng là mờ mờ mây mù nhìn âm khí cực nặng những cái kia trên vách núi đá tựa như phủ đều bình thường âm quỷ thú tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên vách núi đá lao xuống cắn người khác trên thực tế làm lâm thâm ba người đi ra phụ cận trên vách núi đá từng cái hình thái khác nhau âm quỷ thú đã phá bích mà ra tại trong mây mù nhanh chóng xuyên địa muốn tới thôn phệ ba người bọn họ vệ vũ phu mặc vào trắng hắn tử khí trùng tiêu dựng lên quần cuộn chính niệm phát tắc, đem cái kia mây mù bài trừ tại ngoài mới bước trong mây mù âm quỷ thú phát ra trận trận quỷ khóc sói gào một dạng âm thanh lại không có một cái xông ra mây mù tới cùng bọn hắn giết lâm nghe trong mây mù động tĩnh trong lòng đều có chút run rẩy không biết có bao nhiêu kinh khủng âm quỷ thú giấu tại trong đó chỉ là nghe thanh âm cảm giác kia số lượng nhiều đến để người không dám tưởng tượng hắn sờ lên miệng túi của mình số 9 vật thí nghiệm sinh hạ thú nhỏ liền tại bên trong ghé vào ngủ như thế lâm thâm mới hơi an tâm không cần lo lắng lão vệ chính nghĩa chi lực thần diệu vô cùng là những thứ này âm quỷ thú khắc tinh cho dù là thượng vị âm quỷ thú cũng sẽ không tùy ý cùng lão vệ phát sinh xung đột Điều gặp lâm thâm bộ dáng như lâm đại địch hơi cười lấy nói lâm thâm đã sớm nghe bọn hắn nói chỉ là nhìn thấy phía trước trong mây mù như ẩn như hiện có chút như núi lớn kinh khủng âm quỷ thú hay không tự giác có chút bất tâm Cũng may lão vệ chính nghĩa chi lực thực sự thần kỳ, dọc theo con đường này coi là thật không có bất kỳ cái gì âm quỷ thú xuống tay với bọn họ ba người thuận lợi đi tới chỗ. Lâm Thâm thấy được tòa cung điện kia, cùng trước cung điện mặt đứng thẳng một khối bia đá, trên tấm bia đá quả nhiên viết âm phủ đại pháp bốn chữ lớn. Tại một bên khác, trên tấm bia đá thì khắc lấy âm dương giới bi bốn chữ. Lâm Thâm nhìn thế nào trong mây mù âm trầm cung điện, có chút giống như là trong truyền thuyết Diêm La Điện. Trư 1089 gây khó dễ cầu. Trư 1089 gây khó dễ cầu. Đi ổ phía trước đã đem âm phủ đại pháp chép xuống, Lâm Thâm đã nhìn qua. Lâm Thâm còn chuyên môn nhìn bên trong trong thiên cung cất giữ phiên bản, cái này xác thực chính là âm phủ đại pháp không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là tương đối hoàn chỉnh phiên bản, rất nhiều nội dung cũng là bên trong thiên cung cất giữ phiên bản không có. Chỉ là nhan gia diệt tộc đã là chuyện rất xa xôi, vẫn không có nghe nói qua nhan gia ở nơi nào còn có còn sót lại bộ tộc. Như thế nào hẻm đẹp tại âm sơn tinh gia như thế một tòa cung điện cùng bia đá âm phủ đại pháp cần quan tưởng âm phủ, nghe nói người bình thường luyện cái đồ chơi này, rất dễ dàng thì trở thành điên rồ, không phải nhan gia người không thể luyện, cho nên âm phủ đại pháp đã rất lâu chưa từng xuất hiện, lâu đến đã sắp bị hoàn toàn quên lãng. Lâm thâm ba người đều có con đường của mình, cũng không có dự định đổi luyện cái này lối vào không rõ thần công. Vượt qua bia đá sau đó, nhìn xem cái kia trong mây mù cung điện, tựa hồ ngay tại cách đó không xa, giống như tùy tiện bay lên một đoạn thời gian, liền có thể đã đến trước cung điện. Thế nhưng là ba người đi rất lâu, cũng không có có thể đã đến trước cung điện, ngược lại là một tòa cầu đá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cầu đá hai bên tựa như là một con sông, chỉ là không nhìn thấy mặt sông, trong sông cũng là sôi trào mây mù đây chính là cầu đại hạ. Lâm Thâm đã từ đi ổ trong miệng nghe nói qua cây cầu kia, chỉ có điều đây là lần thứ nhất tận mắt thấy cầu kia nhìn xem không lớn, nhưng mà lên cầu sau đó, vô luận như thế nào đi, đều không đến được cầu bên kia. Đi ổ nhìn xem đầu cầu để đó một ngụm Đại Hắc qua nói, chiếc kia Hắc qua bên trong có mây mù la lộn, mây mù phía dưới như có chất lỏng, ta cùng với lão vệ hoài nghi, Hắc qua bên trong chính là thần thoại trong truyền thuyết mạnh bà thang, lão vệ nói các ngươi mẫu tinh thần thoại truyền thuyết ở trong, nhất thiết phải uống mạnh bà thang, mới có thể vượt qua được cầu lại hả, không biết nơi này có phải là cũng giống vậy, chúng ta không muốn thử. Có hay không thử qua từ địa phương khác đi vòng qua? Lâm Thâm nhìn xem đầu cầu chiếc kia đại hất qua, trầm ngâm hỏi có thể thử đều thử. Trên trời dưới đất, vô luận từ bên nào đi qua, đều sẽ lâm vào mênh mang biển mây, căn bản không đến được cung điện bên kia. Đi ố lắc đầu nói các ngươi ở đây trông coi, ta đi lên nhìn một chút. Lâm Thâm nói leo lên cầu nại hà, theo cầu nại hà đi lên phía trước. Cái này cầu nại hà nhìn xem nhiều lắm là cũng chính là mấy chục mét chiều dài, lấy Lâm Thâm tốc độ, trong chớp mắt liền có thể xuyên qua. Thế nhưng là hắn ở trên cầu đi một lúc lâu, chỉ cảm thấy cầu kia tựa như càng chạy càng dài, phía trước vĩnh viễn có như vậy khoảng cách mười m, như thế nào cũng đi không đến đối diện. Nhìn lại. Phát hiện mình cũng chính là đi ra ngoài vài mét khoảng cách, lao vệ cùng đi ổ liền đứng tại đầu cầu nhìn xem hắn. Lâm thâm tốc độ cao nhất ở trên cầu xuống vào, lại như cũng không thể đã đến đối diện, quay người trở về, mấy bước liền đi đi ra, về tới lao vệ bên cạnh tám môn. Lao vệ nói một câu sát thực tám môn. Lâm thâm đi đến hắc qua bên cạnh, túi đầu giò xét trong nổi. Chỉ thấy bên trong khói đen sôi trào, mơ hồ có thể nhìn thấy khói đen phía dưới, có mực nước bình thường chất lỏng nhìn để người không có gì khẩu vị thế nhưng là cẩn thận đi ngay mà nói lại tựa hồ như có từng trận mùi thịt, có cổ tử canh thị châu hương vị chẳng lẽ thật muốn uống cái này qua bên trong canh mới có thể đi đến bờ bên kia trong truyền thuyết mạnh bà thang sau khi uống liền sẽ quên chuyện cũ trước kia qua cầu lại hà liền muốn một lần nữa đầu thai làm người món đồ kia có thể uống không thể nơi đây quỷ dị như vậy cho dù lâm thâm có thuyết tiến hóa tại người cơ hồ là bách độc không thấm chi thân cũng không dám tùy tiện uống xong trong này không biết chất lỏng đi ổ cùng lão vệ thì càng không dám uống bọn hắn nếu là dám uống đã sớm uống cũng không cần chờ lâm thâm đến đây ngay tại ba người một sầu mạc chuyển thời điểm đột nhiên nghe được có vui sướng tiếng nhạc khí truyền đến để cho bọn họ đều là khẽ giật mình đích rồi đát, đích rồi đát, đích rồi đát 4 vui sướng tiếng nhạc từ cầu lại hà đối diện truyền đến âm thanh càng lúc càng lớn chỉ là đối diện sương ngủ quá lớn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới rốt cuộc là thứ gì đang vang lên ba người nhìn chăm chăm cầu lại hà nhìn ra ngoài một hồi mơ hồ nhìn thấy đầu cầu phía trên vậy mà xuất hiện một chi đội ngũ Chi đội ngũ kia người người người mặc thường hắn trước mặt mấy người trợ thủ bên trong cầm đủ loại nhạc khí ở nơi đó thôi đằng sau có người mặt lệnh bài trên bảng hiệu viết màu đỏ xong hỉ rất nhanh ba người liền thấy. Đằng sau vẫn còn có một đỉnh màu đỏ lớn kiệu hoa đó là cái gì? Đi hồi chưa từng gặp qua kiệu hoa, hơi nghi hoặc một chút đó là vật gì? Lâm Thâm thần sắc cổ quái nói, đó là kiệu hoa, tại chúng ta mâu tình, đó là cổ đại kết hôn dùng phương tiện giao thông, là dùng để dơ lên tân ương. Nói như vậy, cung điện kia bên trong quả nhiên có người, hơn nữa bọn hắn còn muốn vào hôm nay xử lý hôn lễ. Đi ố nhìn xem trên cầu chi kia chậm chạp đi tới đội ngũ, thần sắc cổ quái hỏi, đây là tại cưới tân nương, vẫn là tại tiễn đưa tân nương? Không rõ ràng. Lâm Thâm cũng chỉ là nghe nói qua một chút, căn bản chưa từng gặp qua, làm sao biết đây là tại nên vẫn là Tiên đưa. Hai người nhìn về phía lão vệ, lão vệ lắc đầu, rõ ràng hắn cũng không biết vô luận như thế nào, có người liền tốt, chúng ta có thể hỏi một chút nhìn, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì. Điêu nói. Lâm Thâm gật gật đầu, ba người liền đứng ở một bên, nhìn xem chi đội ngũ kia từ trên cầu dần dần đi tới, bởi vì sương mù quá lớn, cũng thấy không rõ lắm những người kia hình dạng ra sao, chỉ là quỷ dị bầu không khí, để cho Lâm Thâm trong nội tâm có chút run rẩy hồi nhỏ hắn cũng là nhìn qua một chút chuyện ma. Lúc này trong đầu cũng là cái quỷ gì tân ương, quỷ vương cưới vợ cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thâm trong nội tâm không khỏi còn có chút hiếu kỳ, nếu thật là quỷ vương cưới vợ, vậy cái này trong tiệu có phải hay không có một cái đại mỹ nữ như hoa như ngọc, dài cùng phim ảnh cũ bên trong vị kia gọi vương tổ hiển nữ minh tinh một dạng xinh đẹp. Nếu quả thật có như vậy một vị mỹ nữ bị quỷ vương cưỡng ép cưới vợ tiếp, vậy hắn cần ra tay hay không cứu giúp đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, đội ngũ kia đã sắp đi đến bên này lỗ cầu, ba người cuối cùng thấy rõ ràng phía trước mấy cái thổi nhạc khí người hình dạng ra sao. Cái này vừa nhìn một cái, không khỏi cũng là run lên trong lòng. Những thứ này căn bản cũng không phải là người nào, càng không phải là thần nhân, mà là từng cái giấy châm người giấy. Những giấy này người từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên gương mặt lại vẽ lấy hai cái đỏ cho má, con mắt có vành mắt cũng không đồng tử, gật gù đắc ý thổi bộ dáng, liền có thể cười lại quỷ dị. Lâm Thâm hồi nhỏ liền sợ nghe cố sự như vậy, cái gì quái thú dị hình hắn không sợ, liền sợ loại đồ chơi này. Cũng không thể nói sợ, chính là cảm giác trong nội tâm không thoải mái đương, sẽ không thực sự là quỷ vương cưới vợ a? Chẳng lẽ nhan gia người đều biến thành quỷ? Lâm Thâm tự nhiên không tin quỷ thần là cái gì các loại đồ chơi. Liên trước mắt hắn tiếp xúc hết thể lên xem, tất cả quỷ thần cũng bất quá chính là một loại khác sinh vật mà thôi, đích rồi đát. Đích rồi đã muốn. Người giấy đội ngũ vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh toàn bộ đội ngũ liền đi xuống cầu, có thể nhìn thấy toàn bộ đội ngũ cũng là giấy đâm mà thành. Những thứ này người cùng tiểu hoa, thậm chí là trong tay bọn họ nhạc khí, cũng là dùng màu sắc khác nhau giấy đâm thành ba người lui về sau một khoảng cách, vốn chỉ muốn là để cho chi đội ngũ đi qua, miễn cho phức tạp. Thế nhưng là ai biết bọn hắn cái này vừa lui, đội ngũ kia vậy mà cũng đi theo chuyển vòng, hướng về bọn hắn sang bên này đi qua cẩn thận một chút, đây là hướng chúng ta tới à? Lâm Thâm nương tụ sức mạnh, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ ba người đều đang tích góp sức mạnh, chuẩn bị tùy thời động thủ, thế nhưng là đội ngũ kia lại tại sắp đến trước mặt bọn hắn thời điểm ngừng lại âm nhà ngừng, Tiệu Hoa cũng rơi xuống, Tiệu Hoa bên cạnh một cái giống như là bà mai giấy đâm người hướng về phía Lâm Thâm ba người lộ ra một cái so quỷ còn dọa người nụ cười, tiếp đó đưa tay đi nhấc lên cái kia rèm Tiệu Hoa. Trước 1090, Cư hôn. Trước 1090, Cư hôn. Lâm Thâm bọn hắn không biết những thứ này thứ kỳ quái rốt cuộc là thứ gì. Tại sao phải làm như vậy? Bọn chúng tại sao muốn tại trước mặt chúng ta xốc lên dèm tiệu hoa? Ý là muốn đem trong tiệu hoa Tân Nương gả cho ta nhóm bên trong một cái sao? Lâm Thâm suy tư thời điểm, cái kia người giấy bà mối đã đem màn tiệu tử vén lên. Lâm Thâm ba người kinh ngạc phát hiện, trong tiệu hoa là trống không, căn bản cái gì cũng không có đang tự nghi ngờ thời điểm. Nhìn thấy trống không trong tiệu hoa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người, Lâm Thâm cùng vệ vũ phu lập tức cả kinh. Bởi vì trong tiệu hoa trống rỗng xuất hiện người này, ngồi ngay ngắn ở trong tiệu hoa, dài môi hồng trắng, mạo như phan an, tuấn mỹ không gì sánh được, nhìn thế nào như thế nào giống như là đi ẩu ta tao Không phải giống như? chính là điệu Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đi điệu vậy mà không thấy. Quay đầu lại đi nhìn trong tiệu hoa Đi-ô đã thấy người giấy bà mối đã đem màn tiệu tử để xuống. Quay đầu liền hướng cầu lại hà bên trên đi cho. Đừng. Vệ Vũ Phu trực tiếp buộc phát chính nghĩa chi lực trên thân tử quang bảo hướng dựng lên, đánh về phía chi đội ngũ kia đi ở phía sau nhất hai cái người giấy xoay đầu lại trên thân vậy mà dâng lên màu đen quang ảnh, đánh ra từng trận âm phong, nên hướng vệ vũ phu chính nghĩa chi lực. Hai cái này người giấy đều có trung vị dị dạng chồng thực lực, chỉ là trung vị dị dạng chồng thực lực tại kích phát chính nghĩa trạng thái vệ vũ phu trước mặt căn bản không đủ nhìn. Chính nghĩa chi lực gặp hắc thì mạnh, đồng thời đối với âm sơn tinh thượng dị dạng loại, tựa hồ lại có khắc chế hiệu quả, dưới một quyền, cái kia hai cái người giấy sức mạnh tính cả thần hồn của bọn nó, trực tiếp bị lão vệ đánh nát. Huy hoàng tử quang đánh vào hai cái người giấy trên thân, lập tức đem bọn nó cơ thể đều đánh bốc cháy lên, trong chốc lát biến thành cho bụi. Lâm Thâm hai tay tê suất, đánh ra từng phát giữa ngón tay các, đánh xuyên mấy cái người giấy đầu người, chỉ là những cái kia người giấy bị đánh xuyên đầu người sau đó, lại như cũ hành tẩu như chú ý, quay đầu còn triệu hoán ra từng cái ác quỷ bình thường sinh linh, hướng về Lâm Thâm cùng lão vệ nhào tới thân phách. Thưa vị dị dạng loại lâm thâm buộc phát toàn lực trực tiếp lấy đạp lãng quyền chào đón đồng thời đem trong túi thú nhỏ văng ra ngoài đạp lãng quyền mang theo giống như núi kêu biển gần bình thường sức mạnh tầng tầng lớp lớp nhào về phía thần phách những cái kia thần phách trên thân buộc phát ra sức mạnh cùng quyền lực đụng vào nhau lập tức đã dẫn phát kinh khủng nổ lớn trong lúc nhất thời kình phong bao phủ đem bốn phía gió thành phố xương mù cho quét tùy tiện xô trào. thú nhỏ nhào tới một cái người giấy trên thân lợi chảo trực tiếp đem cái kia người giấy cơ thể vỡ ra tới đã biến thành đầy đất giấy lộn Nó lại hướng phía trước vốc, đến không có có thể đụng tới những thứ khác người giấy, giống như là cơ thể nhận lấy một loại nào đó giăng cầm, chỉ ở tại chỗ cái tròn, khó mà đi tới. Thì ra chi kia đón dâu đội ngũ đã đi lên cầu lại hà, thú nhỏ ở trên cầu căn bản là không có cách đi tới, một mực tại tại chỗ bồi hồi, mà chi đội ngũ kia cũng rất nhanh liền xuyên qua cầu lại hà, biến mất ở mêng ngông trong mây mù. Lâm Thâm cùng lão vệ đổi kịp cầu sau đó, cùng phía trước một dạng, căn bản đi bất quá cầu lại hà, đành phải ngừng lại đi ổ có phải hay không bị tốt Lâm Thâm nhìn về phía lão vệ, thần sắc cổ quái hỏi hảo. Là Lão vệ thần sắc cũng hết sức cổ quái các ngươi phía trước, có hay không gặp được loại tình huống này?" Lâm Thâm hỏi xong liền biết chính mình hỏi nói nhảm. Nếu như phía trước gặp được loại tình huống này, đi ổ sớm đã không có. Vệ Vũ Phu lắc đầu, lại đi phía trước đuổi một khoảng cách, căn bản là không song qua được, dơ lên nắm đấm liền đánh phía dưới chân Cầu Loại Hà, trên thân buộc phát chính nghĩa chi lực mặc dù hùng mãnh, nhưng mà đánh vào trên, Cầu Loại Hà lại không có có thể làm cho Cầu lại Hà sinh ra một điểm tổn thương dạng này không được, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp." Lâm Thâm đem thú nhỏ bỏ vào trong túi áo, lôi kéo Vệ Vũ Phu thối lui ra khỏi Cầu Loại Hà. Vệ Vũ Phu liên tục đánh mấy quyền cũng không thể đem cầu lại hà như thế nào, chỉ có thể đi theo Lâm Thâm cùng một chỗ lui ra ngoài. Lâm Thâm ngồi sụp trên mặt đất, đem trên mặt đất rơi xuống mấy cái đồ vật cho nhặt lên. Trong đó có hai cái là nhiều số nguyên, là cái kia hai cái trung vị dị dạng loại người giấy rơi ra ngoài, còn có một cái nửa trong suốt hình dáng tinh hạch, bên trong có một cái ác quỷ quang ảnh. Lâm Thâm phía trước tại Thái hư thế giới khu giao dịch gặp qua, đây chính là thần phách hạch thượng vị dị dạng có chồng nhất định tỷ lệ sẽ ở trước khi chết ngừng kết thể. Nói như vậy, thượng vị thần người mới có thể đủ kích hoạt thần phách hạch, đem hắn hóa thành thần phách sùng vật sử dụng. Lâm Thâm thử một cái, pháp tắc của mình ma trận có thể hay không đem hắn kích hoạt, hạ Trang lại làm cho Lâm Thâm có chút thất vọng, cũng không thể kích hoạt cái này thần phách hoạch. Lâm Thâm lại nếm thử kích hoạt hai cái nhiều sóng nguyên, lần này liền thuận lợi kích hoạt lên. Hai cái nhiều sóng nguyên biến thành hai cái giấy làm mũ, hiện lên ở trước mặt Lâm Thâm. Trung vị biến dị nhiều sóng thần khí, u hồn mũ giấy. Khắc hệ, không. Sử dụng yêu cầu, hồn hệ pháp tắc. Dị dạng tỷ lệ, 17 độ cứng 28767. Tính bền dẻo 28765. Nhiêu sóng đã tính, quỷ hồn phụ thể hai cái u hồn mũ giấy thuộc tính đều không sai biệt lắm, yêu cầu cũng giống vậy, nhiều sóng đặc tính cũng giống như vậy. Lâm Thâm trong lòng hơi động, đem trong đó một cái u hồn mũ giấy đeo ở trên đầu mình, tiếp đó thử đem hắn kích hoạt. Phát Tắc Ma trận rất dễ dàng liền đem u hồn mũ giấy kích hoạt, u hồn mũ giấy lập tức phóng ra yêu ớt lục quang, đem Lâm Thâm khuôn mặt đều nhuộm tái rồi không vẹn vẹn là khuôn mặt, Lâm Thâm toàn bộ thân thể nhìn đều giống như nhiễm một tầng âm trầm quang, tựa như mới vừa từ trong địa ngục trốn ra tới ác quỷ đồng dạng lão vệ, người trầm một chút. Lâm Thâm rất lời liền hướng cầu nại hà bên trên đi đến, đã đi chưa mấy bước, phát hiện liền đã đến cầu vị trí trung tâm. Cùng lúc trước bên trên cầu hoàn toàn khác biệt, may, may không cảm thấy cầu lại hà dài bao nhiêu. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người trở về, về tới lão vệ bên cạnh, đem một cái khác mũ giấy đưa cho lão vệ, đeo cái này lên, xem có thể hay không kích hoạt, có thể kích hoạt liền có thể qua cầu. Lão vệ tiếp nhận mũ giấy, sử dụng tự thân chính nghĩa chi lực muốn kích hoạt mũ giấy, thế nhưng là chính nghĩa của hắn chi lực tiến vào mũ giấy sau đó, cái kia mũ giấy vậy mà lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, lão vệ muốn đem mũ giấy phía trên hỏa đốt dập tắt đều không làm được, trong nháy mắt mũ giấy liền đốt thành cho bụi lão vệ, lực lượng của ngươi quá mức cực đoan lại là hồn hệ thuộc tính khắc tinh, biện pháp này không được. Lâm Thâm dừng một chút nói, ngươi ở nơi này tương ứng, ta đi vào trước tìm địa ổ. Nói xong Lâm Thâm chính là muốn xông lên cầu lại hà, vệ vũ phu lại bắt lại cánh tay của hắn, kéo. Ta. Lâm Thâm nghe hiểu hắn ý tứ, lôi kéo tay của hắn liền hướng cầu lại hà bên trên đi, xem có thể hay không mang theo lão vệ cùng đi đi vào. Lão vệ chính nghĩa chi lực ở đây tác dụng rất lớn, có thể dẫn hắn đi vào tự nhiên là tốt nhất. Lâm Thâm lôi kéo lão vệ đi lên phía trước, trong lòng có chút thất vọng, không biết có thể xuất hiện hay không dị thường gì tình huống để cho hai người vui chính là có lâm thâm mang theo mũ giấy dẫn đường, cầu đại hà vậy mà không có phát hiện tình huống dị thường, hai người rất nhanh liền đi tới cầu ở giữa, đi vào trong sân mù lão vệ trên người chính nghĩa chi lực đã hoàn toàn thu liễm, mê vụ hoàn toàn che khuất bọn hắn tầm mắt, đưa tay cơ hồ không nhìn thấy năm ngón tay. lâm thâm dọc theo cầu lại hà đi xuống dưới, đi không có mấy bước, trước mắt mê vụ lại đột nhiên tàng ra, có thể nhìn thấy phụ cận hoàn cảnh. lâm thâm một chút do xét, phát hiện bọn hắn đã đi xuống cầu đại hà, đến cầu một bên khác. cùng bọn hắn tại một bên khác nhìn thấy vậy mà hoàn toàn không giống, bên này cầu lại là một cái cực lớn cổ đại thành thị, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt dị thường. Tòa cung điện kia liền đứng sừng ở tòa này cổ đại thành thị chính giữa là trong thành thị kiến trúc cao nhất. Trước 1091 về chương 1091 về đèn hoa dạ thải trên đường dài treo lấy từng hàng đèn lồng bên đường đủ loại trên tiểu lâu cũng đều có nhiều loại đèn kéo quân hai bên trên đường phố đủ loại dạng cửa hàng cũng là giăng đèn kết hoa trong tiệm bày để đó đủ loại đủ kiểu vật phẩm có rất nhiều lâm thâm căn bản chưa thấy qua cũng không có nghe qua tùy dị chính là như thế thành thị phồn hoa trên đường phố lại ngay cả không có bất kỳ ai cũng cơ hồ nghe không được thanh âm gì hai người dọc theo đường đi đi lên phía trước đồng thời cảnh giác dò xét bốn phía, phòng ngừa có cái gì thứ kỳ quái đột nhiên lao ra. Thứ kỳ quái tạm thời không nhìn thấy, chỉ thấy hai bên trong cửa hàng bày để đó đủ loại dạng hoa quả, điểm tâm, ăn thịt, thậm chí có một đầu đầu bị nướng dầu hỏa bốn phía, mùi thơm nước muối, tiểu lợn sữa. Lâm Thâm còn chứng kiến một chút tiệm vàng, những cái kia tiệm vàng bên trong trên mặt bàn bày thành đống tỏi vàng dòng cùng vàng tỏi, cứ như vậy tùy ý để đó, cũng không sợ bị người đánh cắp đi. Trên đường mỹ thực cùng tỏi vàng dòng khắp nơi có thể thấy được, cảnh tượng như vậy vốn nên nên để người cảm giác hư vấn, thế nhưng là lúc này Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu lại chỉ cảm giác nơi này hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không lo được rất nhiều, hướng về cung điện vị trí nhanh chóng hướng về đi, nhìn xem cung điện mặc dù rất gần, lấy tốc độ của bọn hắn, đừng nói một tòa thành thị, liền xem như một cái tinh cầu hai đầu, cũng có thể chớp mắt đã tới. Nhưng là bọn họ tại trên đường dài toàn lực xô vào, cái này phố dài lại tựa hồ như không có điểm cuối đồng dạng, như thế nào cũng đi không hết sẽ không thật sự đi tới quỷ thành đi. Lâm Thâm khẽ nhíu mày. Nơi này hết thảy đều có chút vượt qua hắn nhận thức. Những cái kia người giấy là dị dạng loại, lẽ ra dị dạng loại coi như trí thông minh tương đối cao, bình thường cũng đều là dựa theo bản năng làm việc, sẽ không giống nhân loại hoặc thần nhân kiến tạo thành thị. Thế nhưng là muốn nói cái này cổ đại thành thị là nhân loại hoặc thần nhân sở kiến, tựa hồ lại có chút không quá giống, nơi này hết thảy rõ ràng đều rất có khói lửa, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không có mùi nhân loại không thông. Lao vệ ngừng lại, ánh mắt đánh ra bốn phía cửa hàng. Lâm Thâm cũng biết dạng này đi xuống vô dụng, bọn hắn nếu là lại trì hoãn trì hoãn thời gian, nói không chừng đi Ổ liền đã vào động phòng. Nếu như đem đi Ổ cấp đi là một cái xinh đẹp nữ quỷ, vào động phòng còn nói quá khứ, cũng không thể xem như đặc biệt ăn thiệt tỏi. Nhưng vạn nhất đoạt đi Ổ chính là Hắc Sơn lao yêu như thế dạng loại, đây nếu là vào động phòng Lâm Thâm hoài nghi Diêu còn có hay không tín niệm sống tiếp phải nghĩ một biện pháp nhanh lên tìm được Diêu mới được. Lâm Thâm đang tự do dự chỉ thấy vệ vũ phu trên người chính nghĩa chi lực bộc phát tử quang đánh về phía bên cạnh cửa hàng cử động lần này mặc dù lỗ mãng nhưng là bây giờ loại tình huống này cũng là biện pháp không có cách nào nhất thiết phải làm chút cái gì mới được tử quang đánh vào cái kia bậy đầy thỏi vàng dòng cùng vàng thỏi bên trong cửa hàng những cái kia ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh thỏi vàng giòn cùng vàng thỏi vậy mà tại trong tử quang bắt đầu cháy rừng rực Lâm Thâm nhìn kỹ vậy căn bản cũng không thật sự vàng lại là giấy trồng nguyên bảo cùng vàng thỏi. lúc này bị lão vệ sức mạnh nốt cháy. Trong chốc lát liền biến thành lựa lớn dương rực, đốt đen xám phân tán bốn phía bay lên lên keng. Lên keng. Vệ Vũ Phu đang muốn tiếp tục làm phá hư thời điểm, lại nghe được phố dài chỗ sâu truyền đến xích sắt âm thanh. Vệ Vũ Phu dừng tay lại, hướng về phố dài chỗ sâu nhìn lại, Lâm Thâm cũng đi theo nhìn sang. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, đầu đội mũ tang, mặc trên người áo gai, trong tay nắm một cây khốc tăng đổng, trong tay kia còn lôi kéo một sợi dây xích, mỗi đi một bước, trong tay xích sắt đều phải kéo lên một chút, đằng sau như có ngàn cân chi vật. Hắn từng bước một đi tới, Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu nhìn thấy tại xích sắt kia đằng sau, vậy mà buộc một bộ đen như mực qua tai. Quan tài bị kéo động, cùng phiến đá mặt đất phát ra dợn người tiếng ma sát âm. Khoảng cách tới gần, Lâm Thâm mới nhìn rõ ràng, ở đó mũ tang phía dưới lại là một trang giấy người khuôn mặt trắng bệnh trắng nề, có mắt không tròng. Phối hợp với cảnh tượng như vậy, liền Lâm Thâm đều cảm giác có chút khiếp người quỷ. Quỷ, quỷ. Cái kia hiếu tử người giấy một bên lôi kéo quan tài đi, một bên trong miệng phát ra gọi hồn bình thường thanh âm quái dị. Lâm Thâm trên người đều nổi da gà, hắn nhớ kỹ hồi nhỏ nghe Tam Ca nói qua một cái chuyện ma, nói là tại Viên Cổ thời đại, nhân loại cũng chưa chết khái niệm, thời điểm đó người cũng không sợ sệt người chết. Người đã chết, tại thời điểm này nhân loại xem ra chính là ngủ thiết đi, ngủ rất dài rất dài cảm giác. Bọn hắn cảm thấy hẳn là người kia quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ không nghĩ tới tới. Một mực tại nơi đó ngủ. Thằng đến một cặp phụ tử cùng đi ra đi săn, gặp phi thường cường đại gia thú. Phụ thân trong chiến đấu chết đi, nhi tử nhìn xem nằm dưới đất phụ thân, trong lòng dâng lên không hiểu cảm xúc, bổ nhào vào phụ thân trước thi thể, lấy tay đẩy ra lấy phụ thân thi thể, trong miệng kêu về về về. Hắn hy vọng phụ thân có thể đứng, cùng hắn cùng nhau quay về gia viên. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào kêu gọi phụ thân cũng không khả năng lại đứng lên cùng hắn cùng nhau về nhà cuối cùng nhi tử không có cách nào chỉ có thể tự một người về tới bộ lạc gia viên thế nhưng là đến ban đêm lúc ngủ nhi tử lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người tại bên ngoài sơn động lắc lư trong miệng còn phát ra về về, về. âm thanh nhi tử nhìn thân ảnh kia quá quen thuộc liền từ kích động vọt tới chờ hắn khoảng cách tới gần quả nhiên thấy rõ ràng đó chính là hắn phụ thân chỉ là lúc này phụ thân trên thân bị ra thu cầm ra vết thương còn tại da thịt trang ra trên mặt còn có vết máu nhìn mười phần người nhi tử cũng không để ý như vậy đem trở về phụ thân đón trở về. Nhưng mà kể từ cha trở về sau đó, bộ lạc bên trong lại ngay cả tiếp không ngừng có người khác thường chết đi, những cái kia chết mất người, cách không bao lâu, cũng biết giống như cái kia phụ thân đồng dạng khởi tử hoàn sinh, miệng niệm về, về, về, trở về. Thời gian quá lâu, đằng sau là nội dung gì, lâm thâm liền chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong thiên địa cái thứ nhất quỷ, tựa như chính là bởi vậy mà đến. Lúc này cái kia người giấy trong miệng không ngừng nhớ tới quỷ lâm thâm hoài nghi hắn nói kỳ thực là về. Lâm thâm luôn luôn là giỏi về suy nghĩ lung tung. Vệ Vũ Phu nhưng xưa nay sẽ không muốn nhiều như vậy. Hắn xông lên chính là một quyền, chính nghĩa chi lực mang theo mãnh liệt tử quang, như là mặt trời đánh về phía cái kia lôi kéo quan tài người giấy. Cái kia người giấy lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Vũ Phu, giơ trong tay lên khốc tăng đồng, đồng thời trên thân xuất hiện một cái bạch đi mũ trắng ác quỷ thần hồn. Ở đó mũ trắng phía trên viết vô thường hai chữ bạch vô thường thần hồn. Trong lòng lâm thâm cả kinh. Vô tử quang cùng khốc tăng đồng đụng vào nhau, tia sáng bắn ra bốn phía, âm phong nổi lên bốn phía. Vệ Vũ Phu chính nghĩa chi lực vậy mà không có có thể phát huy ra tác dụng khắt chế, ngược lại bị khốc tăng động sức mạnh chấn lui về sau mấy bước mới dừng thân hình. Vệ Vũ Phu ánh mắt ngưng lại, thân hình lần nữa xông tới, chỉ trưởng quyền cước giống như thủy triều khuynh tiết mà đi, tựa như nhân gian máy bay tiêm kích. người giấy một tay kéo lấy xích sắt, một tay vung khốc tăng động, lại đem vệ vũ phu tất cả công kích đều cản lại. đồng tử phía trên tràn đầy bạch quang, ngạnh sinh sinh đem vệ vũ phu chính nghĩa chi lực đánh chia năm sể bảy, căn bản khó mà cản thân. nếu như không phải vệ vũ phu chiến đấu kỹ pháp cùng ý thức cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhiều lần sợ là đều bị khốc tăng động trực tiếp đập ngã đầu. trước một Kỳ quái người giấy. Chương 1092, kỳ quái người giấy. Lâm Thâm đánh ra giữa ngón tay cắt, trong chiến đấu người giấy, thân hình lay động trốn tránh, lại đem Lâm Thâm đánh đi ra giữa ngón tay cắt từng cái né tránh, đồng thời còn đem Vệ Vũ Phu ép liên tiếp lui về phía sau thật mãnh liệt dị dạng loại. Lâm Thâm đành phải cùng lịch mệnh giả hợp thể, thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt, lần nữa bắn ra giữa ngón tay cắt. Vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt, tại Lâm Thâm cổ tay run run phía dưới, dọc theo đường vòng cùng quỹ tích bay về phía người giấy. Người giấy rốt cuộc lại né tránh hai cái giữa ngón tay cắt, đáng tiếc phía sau không có có thể tránh thoát đi, cơ thể bị giữa ngón tay cắt đánh ra từng cái lỗ thủng trên người hắn bạch vô thường thần hồn cũng bị đánh nát lập tức để cho cái kia người giấy có thể lực lớn hàng lão vệ trên người tử quang bạo khởi muốn thừa cơ đánh nát thân thể của hắn thời điểm cái kia người giấy lại chợt xoay người nào tới đằng sau lôi kéo trên quan tài gào khóc lâm thâm cùng lão vệ liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy hàng này như thế nào kỳ quái như thế dị dạng loại cư nhiên bị đánh khóc nhưng cũng không có ý định cho hắn cơ hội lần nữa phát khởi công kích thế nhưng là lần này lâm thâm đánh ra giữa ngón tay cát cư nhiên bị một cái bạch vô thường quang ảnh cản lại không có khả năng Siêu cơ thần sạc cùng siêu cơ mệnh hồn kèm theo giữa ngón tay các, hẳn là đủ đánh xuyên qua hết thảy, đánh nát thần hồn mới đúng. Làm sao sẽ bị thần hồn ngăn cả tới? thú Hổ vừa rồi thần hồn của hắn liền đã bị đánh nát, trong thời gian ngắn làm sao còn có thể lần nữa ngưng tụ ra? Trong lòng Lâm Thâm cả kinh, nhưng mà nhìn kỹ, Lâm Thâm liền phát hiện ra không đúng. Cái kia bạch vô thường thần hồn, vậy mà nhún nhảy một cái thoát khỏi người giấy cơ thể, hướng về Lâm Thâm hai người bọn họ lao đến ta thao, không phải thần hồn, là thần hồn, hàng này lại có thể ngưng tụ ra bạch vô thường thần phách. Lâm Thâm lập tức nhìn hiểu rồi, nhưng trong lòng thì cả kinh. Dị dạng trùng thần hồn, có thể là Bạch Vô Thượng, nhưng mà thần phách đồng dạng không thể lại là Bạch Vô Thượng. Tỷ như tu luyện Sạp Nhật Đại Pháp tấn thăng trung vị thời điểm, có khả năng ngưng tụ ra hậu nghệ thần hồn, thế nhưng là không có khả năng ngưng tụ ra hậu nghệ thần phách. Nguyên nhân căn bản là thần hồn trên bản chất là cùng quỷ thần liên động, là mượn nhờ quỷ thần chí lực, cho nên có thể cùng bản nguyên quỷ thần sinh ra liên động, ngưng tụ ra bản nguyên quỷ thần xem như thần hồn cũng không kỳ quái, tương đương chính là quỷ thần phân thân buông xuống, tăng lên người sử dụng sức mạnh. Nhưng mà thần phách cũng không một dạng, thần phách là tự thân sức mạnh cùng quỷ thần chi lực kết hợp sinh ra, trong đó đã bao hàm tự thân năng lượng, là tự mình có thể cho nên cho dù là tu luyện sạ nhật đại pháp đem sạ nhật đại pháp luyện đến cực hạn, cũng không khả năng ngưng tụ ra cùng hậu nghệ giống nhau như đúc thần phách. Bình thường tu luyện sạ nhật đại pháp ngưng tụ ra thần phách cũng là thần sạ thủ các loại hình thái, mặc dù cùng hậu nghệ tương tự, cũng không phải hậu nghệ. Lúc này cái kia người giấy trên thân ra tới thần phách, lại cùng bạch vô thường thần hồn đồng dạng một dạng, không có nửa điểm khác biệt, giống như là chân chính quỷ thần bạch vô thường từ âm phụ chạy ra. Thứ này cũng ngang với là một người động chiếm hệ này sức mạnh, đem nhất hệ quỷ thần biến thành chính mình thần phách đã như thế. Hệ này sức mạnh đều bị một người chiếm lấy, cái khác tu luyện bạch vô thường hệ này quỷ thần sức mạnh thần nhân cùng dị dạng loại đều làm mất đi loại lực lượng này. Loại sự tình này hiển nhiên là rất không có khả năng phát sinh, thế nhưng lại thực thực tại tại xuất hiện. Lâm thâm liên tục giữa ngón tay cắt đánh vào bạch vô thường thần hồn phía trên, chỉ là có thể làm cho bạch vô thường thân hình hơi dừng lại một chút, căn bản là không có cách đối nó tạo thành chân thực tổn thương. Vệ Vũ Phu cũng buộc phát ra toàn lực, chính nghĩa chi lực từng nhát đánh vào bạch vô thường trên thân, lại đều bị dễ dàng hóa giải, đồng dạng không làm gì được hắn. Cái tiêm người giấy gãy vào trên quan tài, khóc tê tâm phế, trong tay khóc tang tổng vùng tới vung lui. Bạch vô thường trên người bạch quang đại phóng, trong tay khốc tang đồng quét ngang mà đến, mang theo quỷ khóc thanh âm, lập tức để cho lâm thâm cùng vệ vũ phu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút không có né tránh khốc tang đồng quét ngang. Vệ vũ phu lấy tuyệt cường ý chí lực, khống chế thân thể của mình cùng bạch vô thường chiến đấu. Lâm thâm bị cái kia đồng âm làm cho hoa mắt váng đầu, lập tức trực tiếp đem thú nhỏ sách ra ngoài ném ra ngoài. Thú nhỏ trên không trung hóa thành một thác quang, nào về phía cầm khốc tang đồng bạch vô thường thần phách. Lâm thâm vốn cho rằng thú nhỏ có thể đưa đến kỳ hiệu, dù sao đây chính là xuất sinh liền có thể diện sát thượng vị thần người tồn tại, thế nhưng là tựa như tia chớp thú nhỏ cũng không có có thể bổ nhào vào Bạch Vô Thường trên thân, ngược lại bị Bạch Vô Thường một gậy hoành bên trong, giống như là bóng chạy bị đánh ra ngoài. Vành, thú nhỏ cơ thể hóa thành một đạo hắc quang, đem bên đường một cái cửa hàng đánh xuyên, trong cửa hàng đồ vật đều loạn thành một đoàn. Lâm Thâm giật nảy cả mình, thậm chí ngay cả thú nhỏ đều cầm Bạch Vô Thường thần phách không có cách nào, phải làm sao mới ở đây. Hắn không chút do dự lấy ra quạt xếp, hướng về phía Bạch Vô Thường chính phản cuồng hiến, từng đạo tiêu cực kỹ năng rơi vào Bạch Vô Thường trên thân, nhưng khi nhìn tựa hồ cũng không có chỗ ích là gì liên kinh thức cùng lạc thức cũng không thể cấm bạch vô thường tung bay ở trên trời nhào tới lâm thâm cảm giác đại sự không ổn cái đồ chơi này ngoài dự đoán của mọi người cứng hãn liên tục sử dụng lướt sóng bước trốn tránh tốc độ càng lúc càng nhanh tránh đi bạch vô thường lần lượt đâm kích lâm thâm thuộc tính người tiên một quyền tiếp một quyền đánh ra đạp lãng quyển, vén quyền lực không ngừng mà đập ra bộc phát ra sức mạnh người tiên ngạnh sinh sinh đem bạch vô thường bớt lui thế nhưng là một bên khác người giấy ghé vào trên quan tài càng khóc dữ dội hơn nguyên bản vốn đã không chế lại cục diện đem bạch vô thường ép không thể tới gần người lâm thâm đột nhiên cảm giác bạch vô thường sức mạnh tăng nhiều, một gậy quét tới, ngạnh sinh sinh đem giống như là biển gầm sóng sâu cao hơn sóng trước quyền lực tách ra, kém chút đập trúng lâm thâm đầu, lâm thâm bắn người lui lại, tốc độ không hàng phản tăng, lần nữa một cái phá sóng quyền đánh tới, vệ vũ phu thuộc tính quá thấp, chiến đấu như vậy căn bản không sen tay vào được, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, bước nhanh xông về ghé vào trên quan tài khóc người giấy, lập trưởng vì đao, tử quang hóa thành phượng hoàng hình thái, hướng về người giấy manh sát mà đi, người giấy cuối cùng từ trên quan tài đứng lên, cũng khóc, dơ lên khóc tang đồng trận vệ vũ phu đánh ra tử quan vượng hoàng, một gậy lại đem cái kia tử quan vượng hoàng đập bể trước đây người giấy sức mạnh đều bị vệ vũ phu chính nghĩa chi lực khắt chế cái này người giấy cũng không quá mở dạng hoàn toàn không nhận chính nghĩa chi lực ảnh hưởng thình thịch mới bổng, vệ vũ phu ngược lại bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau có chút chống đỡ không được lâm thâm phát hiện vấn đề cái kia người giấy cùng vệ vũ phu thời điểm chiến đấu bạch vô thường sức mạnh rõ ràng yếu đi rất nhiều người giấy cũng rất giống ý thức được cái gì vừa rồi bởi vì chiến đấu mà dừng lại thúc thiết lập tức lại văng lên trên người hắn bạch quang lần nữa sáng lên bạch vô thường sức chiến đấu vậy mà cũng đi theo trở nên mạnh mẽ Lâm Thâm càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng, Bạch Vô thường chiến lực lại là cùng cái kia người giấy tiếng khóc có liên quan. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi muốn thế nào thoát khỏi Bạch Vô thường, tiến lên trước tiên đem người giấy cho làm chết thời điểm, chỉ thấy bên cạnh trong cửa hàng Hắc Quang lóe lên, thú nhỏ biến thành Hắc Quang, trong nháy mắt vọt tới cái kia người giấy trước mặt, thừa dịp người giấy cùng vệ vũ phu đại chiến cơ hội, một móng vuốt chộp vào người giấy trên cổ, đem hắn cổ xé rách, đầu vồ xuống. Người giấy đầu rơi trên mặt đất, trong miệng lại còn đang phát ra quỷ khóc thanh âm, thú nhỏ một dưới móng vuốt đi, trực tiếp đem cái kia giấy làm đầu thành mảnh nhỏ. Quỷ khóc thanh âm ngừng Người giấy không đầu cơ thể lại còn đang cơ múa gốc tăng đồng cùng vệ vũ phu chiến đấu, uy thế không giảm chút nào. Thế nhưng là cái này bạch vô thường thần phách sức chiến đấu lại rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Lâm Thâm buộc phát toàn lực chiến đấu, đã có thể áp chế lại bạch vô thường thần phách, lực lượng cường đại thuộc tính gia trì, quyền lực lần lượt cùng bạch vô thường động tử giao kích, lại đem bạch vô thường đánh liên tiếp lui về phía sau. Không có đầu người giấy, căn bản ngăn cản không nổi vệ vũ phu cùng thú nhỏ giã công, rất nhanh liền bị thú nhỏ xé nát cơ thể, đã biến thành đầy đất mảnh vụn. Cùng Lâm Thâm chiến đấu bạch vô thường, trên thân bạch quang Búc lên, biến thành một thần phách hoạch rơi xuống đất. Cái kia đầy đất mảnh vụn bên trong, ánh sáng lóe lên, cũng ngưng tụ ra một khỏa nhiều sóng nguyên. Chương 1093. Hiếu hệ. Chương 1093. Hiếu hệ. Lâm Thâm trước tiên đem Bạch Vô Thường thần phách thu vào, tiếp đó nhặt lên nhiều sóng nguyên, thuận tay thử một chút có thể hay không kích hoạt. Người giấy là thượng vị dị dạng loại, lẽ ra muốn thượng vị giai đẳng cấp mới có thể kích hoạt, đoán chừng bây giờ hẳn là không dùng đến. Ai biết cái kia nhiều sóng nguyên lại trực tiếp sản sinh biến hóa, biến thành một cây màu trắng khốc tăng động. Thượng vị thần thú nhiều sóng thần khí, Bạch Vô Thường khốc tăng động. khắc hệ, hiếu hệ. Sử dụng yêu cầu Hiếu hệ độ cứng 80000, tính bền dẻo 80000. Nhiều sóng đã tính, tổ tông phù hộ không cấp bậc yêu cầu thượng vị thần khí. Lâm Thâm đầu tiên là vui mừng, bất quá nhìn kỹ có khác hệ yêu cầu, hơn nữa yêu cầu vẫn là chưa bao giờ nghe nói qua cái gì hiếu hệ, thôi có một chút như vậy thất vọng. Tuy nói là không cấp bậc thần khí, nhưng mà hiếu hệ cái hệ này đừng quá tiểu chúng, Lâm Thâm cũng không có nghe nói qua, tu luyện hệ này đừng sức mạnh khẳng định rất ít, muốn bán đi, có thể bán đi giá cao giá trị khả năng tính liền tương đối thấp đương nhiên, thứ này gặp gỡ đúng người, nói không chừng có thể bán đi giá trên trời. Lâm Thâm nếm thử dùng pháp tắc của mình ma trận kích hoạt nhiều sóng đặc tính, đến là rất dễ dàng liền kích hoạt lên tổ tông phụ hộ. Tiếp đó liền thấy khốc tăng động phía trên tản mát ra ánh sáng màu trắng, quang mang tuyết như sương như khói, nhìn có chút uỷ khí âm trầm cảm giác, nhưng mà chiếu lên trên người, lập tức cảm giác tựa như quỷ thần phụ thể, trên thân tràn đầy lực lượng cường đại thượng vị thần khí lợi hại a, khó trách khó giết như vậy. Lâm Thâm đem khốc tăng động thần khí trước tiên thu vào, cái đồ chơi này nhìn xem quá suối quậy, hơn nữa hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, cảm giác còn không bằng viên kia chư thần che trở giới chỉ. Lâm Thâm chính mình không muốn dùng, về sau có cơ hội, đến là có thể lấy ra đổi lấy mình có thể cần dùng đến thần khí. Vệ Vũ Phu ánh mắt vẫn đang ngó chừng cái kia màu đen quan tài, phòng bị bên trong lại có cái gì yêu ma quỷ quái loại đồ vật đi ra. Lâm Thâm chính là muốn thử thử xem đem quan tài mở ra, xem bên trong có cái gì đồ vật lúc, nghe được phố dài chỗ sâu lại chuyển tới tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia phố dài bên trong lần này đi ra tới, rõ ràng là một cái phong vận vẫn còn nữ tử ở đây quả nhiên có người. Lâm Thâm cùng lão vệ nhìn nhau, đều cảm thấy không bằng sở liệu. Dị dạng loại dù cho có trí tuệ cao cao, bản tính cũng chỉ là làm phá hư, bình thường sẽ không kiến tạo. Lớn như thế một tòa thành thị, nếu như không có thần nhân mà nói, đó mới là thật sự kỳ quái. Nữ nhân đi tới, lại tựa hồ như không có cần cùng Lâm Thâm bọn hắn ý tứ động thủ, tôi cười lấy nói: "Hai vị khách nhân đường xa mà đến, có sai lầm với nên, mong thứ tội." Nói xong, nữ nhân hướng về bọn hắn hai người nhẹ nhàng thi lễ một cái. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi đây là người ta địa bàn, Lâm Thâm cũng không có động thủ trước, nhìn xem nữ tử kia nói: "Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt đi bằng hữu của chúng ta?" Khách nhân lời ấy sai rồi, sao có thể dùng chảo chứa này đâu? Chủ nhân nhà ta ái mộ các ngươi bằng hữu tại hoa, mời đến trong phủ tụ lại, hai người mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ bây giờ càng là tình đầu ý hợp, đã quyết định kết làm phu thê. hai vị tới thật đúng lúc, các ngươi nếu là cô gia hảo bằng hữu, vừa vặn cho này thiên đại việc vui làm chứng kiến, cũng coi là cô gia người nhà mẹ đẻ a. lâm thâm cùng vệ vũ phu nghe trận mắt hốt muộn, đây thật là đem đen nói thành trắng, đem cái chết nói thành sống. vệ vũ phu chính là muốn phát hỏa độc thủ, lâm thâm vội vàng đem hắn đệ lại, hướng về phía nữ nhân kia nói, nếu là chúng ta bằng hữu đại hỷ sự tình, chúng ta tham gia cũng là nên, chỉ là còn không biết tân nương là người phương nào. chủ nhân nhà ta họ nhan tiên cách, chính là cái này quy tiên thành chủ nhân. nữ nhân mặt cười như hoa, giờ lành cũng nhanh phải đến còn xin hai vị theo ta đi vào chung tham gia hôn lễ A. hảo, lâm thâm kêu lên lão vệ đi theo nữ nhân đi vào bên trong. bọn hắn không không ra con đường này, coi như giết nữ nhân cũng vô dụng, liền xem như nghĩ hết biện pháp liền xông ra ngoài, nói không chừng gạo sống đã sớm thành cơm đã chín, còn không bằng đi theo vào xem đến cùng là cái tình huống gì. lâm thâm nghĩ thầm, không nghĩ tới ta cả đời này còn có tại trong hôn lễ diễn ra cướp tần lang tiết mục cơ hội. hắn là quyết định chủ ý, muốn tại trong hôn lễ đem đi ổ cứu trở về. tại nữ nhân kia dẫn dắt phía dưới, phố dài hai bên cảnh sát xảy ra biến hóa khác thường, ba người rất nhanh liền đi tới phố dài phần cuối. Phố dài phần cuối chính là cung điện kia viện tử, sân cửa lớn là mở, trước cửa còn treo lụa đỏ hoa cùng đèn lồng đỏ. Hai người đi vào viện tử, liền thấy trong sân bày đầy cái bàn, sợ không phải phải có mấy trăm bàn, trên mỗi một bàn đều ngồi đầy người. Quỷ gì chính là, trong viện tử này nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải có mấy ngàn người, lại ngay cả một điểm âm thanh cũng không có. Bọn hắn sau khi đi vào, ánh mắt mọi người liền đều nhìn chằm chằm trên người bọn họ, ánh mắt hờ hững, cũng không có gì biểu lộ, nhìn trong lòng người có chút sợ hai hai vị khách nhân trước tiên ngồi vào, hôn lễ lập tức bắt đầu. Nữ nhân đem hai người dẫn tới một tấm trống không trớ bàn, thỉnh hai người ngồi xuống trước. Lâm Thâm sau khi ngồi xuống, nhìn về phía phía sau cung điện, cung điện cửa lớn cũng là mở, bên trong vậy mà thở phục một cái tự thần. Lâm Thâm cũng không biết cái kia tượng thần là ai, cung điện trên cửa lớn cũng không có tấm biển, không biết đây là cái gì cung điện. Nguyên bản Lâm Thâm cho là cung điện này là vị tia nhan thành chủ chỗ ở, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Trong cung điện bên ngoài đều bố trí đủ loại xử lý việc vui trang trí, nhìn đến là mười phần vui mừng, từng hàng đèn lồng đỏ cũng mười phần khả quan, nhưng chính là cảm giác là lạ. Lẽ ra xử lý việc vui hẳn là náo nhiệt, thế nhưng là ở đây lại một điểm âm thanh cũng không có tất cả mọi người đều giống như là như con rối ngồi ở chỗ đó, tức không trò chuyện, cũng không ăn uống đương nhiên, trên mặt bàn cũng là trống không, không có gì có thể ăn uống. nói như vậy, thực cưới muốn tại hôn lễ sau khi hoàn thành mới bắt đầu, nhưng mà hôn lễ phía trước hẳn là sẽ bên trên chút kẹo mừng hạt dưa cái gì. thế nhưng là nơi này trên mặt bàn trống không, ngay cả một cái đĩa cũng không có. tất cả mọi người đều như vậy đó đã ngồi, để người hoài nghi bọn họ có phải hay không cũng là người rời biến. thế nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này là thật sự thần nhân, đều có huyết nhục chi khu, cũng không phải dị dạng loại biến thành. nữ nhân cáo từ sau khi rời đi lại có mấy người đi tới ngồi ở bọn hắn trên một bàn này lập tức đều ngồi đầy bằng hữu sưng hô như thế nào lâm thâm đánh giá ngồi ở bên người hắn nam nhân hỏi một câu hắn muốn biết những thứ này rốt cuộc có phải là thật sự hay không người chết mau nam nhân quay đầu nhìn một chút lâm thâm nói hắn vẫn cổ động tác nhìn rất quái lạ cơ thể tuyệt không động chỉ có cổ và đầu tại chuyển nhanh huynh là nhà gái ra thuộc lâm thâm giới trò chuyện đôi câu lại đến hỏi ngồi ở hắn một bên khác nam nhân vị bằng hữu này sưng hô như thế nào chết sớm nam nhân đồng dạng dùng loại kia quái dị tư thái nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem lâm thâm nói chết mau chết sớm cũng không biết là thật sự gọi cái tên này Vẫn là đang mượn lời nói cảnh cáo chúng ta. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm do dự. Trước 1094, không tưởng được. Trước 1094, không tưởng được. Hàn Huyên không có vài câu, liền nghe được cái kia mười phần quái tiếng nhạc khí vang lên, trong lúc nhất thời bầu không khí giống như bông chốc biến náo nhiệt lên. Thế nhưng là nhìn lại một chút người bên cạnh, từng cái vẫn như cũ đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, vẫn không có người nào nói chuyện, thậm chí cũng không có người động một cái. Lâm Thâm bây giờ cũng không có tâm tình chú ý bọn họ, bởi vì hắn nhìn thấy một thân Một thân Tân Lang ăn mặc đi ổ cùng một thân trang phục Tân Nương đóng vai, đầu đội lên khăn đội đầu cô dâu nữ tử tại bà mối cùng lúc trước dẫn bọn hắn tiến vào cô gái kia nâng đỡ đi đến. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu đánh giá Đi Ổ biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên, bởi vì Đi Ổ nhìn có thể đi có thể chạy, cũng không nhận được bức hiếp, hắn là tự mình đi tiến vào, hơn nữa lại là cười tươi như hoa, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng tình huống gì? Chẳng lẽ nói Đi Ổ cái kia mắt to mày rậm ra hỏa, cũng thèm muốn cái này quy tiên thành gia nghiệp, không muốn cố gắng? Lâm Thâm trong nội tâm âm thầm cô. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, Đi giống như cũng không phải người như vậy à Nhân gia xuất thân danh môn, từ tiểu gì cũng không thiếu, muốn gì liền có gì, làm sao lại bởi vì ngần ấy gia nghiệp liền thành nhân gia con rể tới nhà? Hung chi toàn bộ Âm Sơn Tinh cũng là lâm thâm, cái này quy tiên thành ngay tại Âm Sơn Tinh hượng, nói đến cũng coi như là lâm thâm gia nghiệp, đi Ổ coi như muốn thèm muốn cái gì, cũng nên đến tìm lâm thâm mới đúng chẳng lẽ là cái kia Nhan Ly coi là thật giải hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lạn, ngay cả đi Ổ đều động phạm tâm. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất không có khả năng. Đi Ổ gì mỹ nữ chưa thấy qua, không có khả năng bởi vì một nữ nhân thì trở thành cái dạng này lao vệ. Ngươi nhìn người này thực sự là Di sao? Lâm Thâm thấp giọng hỏi vệ vũ phu, vệ vũ phu thần sắc cổ quay nói, là, không phải ta là hỏi ngươi đây, không phải để ngươi hỏi lại ta. Lâm Thâm có chút im lặng là, a không phải. Vệ Vũ Phu lại nói, Lâm Thâm trung quy là lý giải ý tứ của hắn, người này hẳn là đi ổ không sai, nhưng hắn chắc chắn là xảy ra vấn đề gì, có thể là thân bất do kỳ nhìn không giống như là bị uy hiếp, chẳng lẽ là bị người mê hoặc tâm trí? Lâm Thâm nhìn xem mặt mày hớn hở đi ổ cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn đáng tiếc Lâm Thâm không biết như thế nào bài trừ loại này mê hoặc tâm trí kỹ pháp, thế là liền lại thấp giọng hỏi vệ vũ phu, ngươi sẽ bài trừ mê tâm tuệ sao? Vệ Vũ Phu có thể là cảm thấy cùng Lâm Thâm nói chuyện quá phí sức, cũng không có nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái vậy thì quá tốt rồi. Đợi một chút tìm một cơ hội, trước tiên đem đi ổ cho biết rõ tình. Lâm Thâm nói, Vệ Vũ Phu gật gật đầu, bất quá không có động tác gì, có thể là hắn cũng tại chờ đợi cơ hội thích hợp. Đi ổ gương mặt vui mừng hớn hở, cùng Tân Nương cùng tới đến trước đại điện, bên cạnh có chủ trì hôn lễ người, làm từng bước tiến hành nghi thức. Kỳ quái là như thế sung sướng nghi thức, ngoại trừ nhạc khí âm thanh nghe mười phần sung sướng, những người khác đều là gương mặt mất cảm giác, toàn bộ hành trình cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem nhất Bái thiên địa đến kết hôn cao triều nhất thời điểm. Những người khác vẫn là không có phản ứng gì. Lâm Thâm nhìn về phía vệ vũ phu, thấy hắn cũng không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lại tiếp tục liền muốn hoàn thành hôn lễ đưa vào động phòng. Vậy coi như chậm, cũng không biết vệ vũ phu đang chờ cái gì nhị bái riêng quân đến thứ hai bái thời điểm. Lâm Thâm cảm giác có chút không thích hợp. Loại này hôn lễ hình thức rõ ràng chính là bọn hắn lao ra hôn lễ hình thức, sau cùng tam bái hẳn là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, sau đó là phu thê giao bái. Bái thiên địa là có cầu phúc chi ý, bái cao đường cũng chính là bái phụ mẫu, đó là cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục chi ẩn, phu thê giao bái nhưng là đối với đối phương tôn trọng cùng hứa hẹn. Lâm Thâm không nhìn thấy nhan ly phụ mẫu, bọn hắn thứ hai bái bai cũng không phải phụ mẫu, mà là trong cung điện tòa kia tự thần. Ngay tại Lâm Thâm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ ở bên tai mình vang lên, đột nếu như như đem hắn sợ hết hồn, màng nhĩ đều chấn ông ông tác hưởng tới. Vệ Vũ Phu Ngưng kết chính nghĩa chi lực, lấy khí lên tiếng, lấy âm thanh ngự lực, một tiếng chính nghĩa gào thét, có thể phá thế gian hết thể tà ác cùng làn gió bất chính. Nếu là Điệu thật sự tâm trí bị mê, một tiếng này chính nghĩa gầm, khẳng định có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Tiếng này vừa ra, quả nhiên có hiệu quả, không chỉ chấn hôn lễ bên trong tất cả mọi người đều choáng váng. Cái kia Đi ổ cũng xoay đầu lại nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt rõ ràng thành minh không thiếu lão vệ. Đi ổ mở miệng gọi ra vệ Vũ Phu tên gọi tắt. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, cho là Đi ổ cuối cùng thanh tỉnh, ai biết Đi ổ kế tiếp lại nói, ngươi làm gì chứ? Ta hôn lễ này còn không có tiến hành xong đâu, các ngươi đừng đợi, chờ hôn lễ kết thúc về sau, ta lại cùng các ngươi uống rượu ôn chuyện. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu đều mẫn ra, Đi ổ bộ dáng này nhìn không hề giống là bị mê mẩn tâm trí dáng vẻ, lộ dịp rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa còn nhận ra bọn hắn. Chết mau cùng chết sớm, một trái một phải đi tới bên người vệ Vũ Phu. Bàn tay khoác lên Vệ Vũ Phu trên bờ vai, lại đem đứng Vệ Vũ Phu trực tiếp ấn ngồi xuống khách nhân xin đừng nên quấy rầy hôn lễ tiến hành, bằng không lầm giờ lành nhưng là không xong. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu một mắt chúng ta cũng không phải quấy rầy hôn lễ, chỉ là dựa theo quê hương của chúng ta tập tục, thứ hai bái hẳn là bái phụ mẫu, như thế nào các ngươi ở đây không bái phụ mẫu cùng bái thần linh giống. Lâm Thâm gặp Vệ Vũ Phu vậy mà không tránh thoát chết mau cùng chết trong tay, trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng nói đạo. Lấy Vệ Vũ Phu bản sự, bình thường trung vị thần người muốn dạng này đem hắn đè gắt gao cũng không khả năng. Chết mau cùng chết sớm như thế nhẹ nhõm liền đem vệ vũ phu áp chế khó mà chuyển động thực lực như vậy chắc chắn là thượng vị thần người diêm quân chính là chúng ta quy tiên thành người phụ mẫu bái diêm quân chính là bãi phụ mẫu nữ nhân giải thích nói thì ra như thế chúng ta thật sự không rõ lắm quấy dậy lâm thâm nhìn về phía chết mau cùng chết sớm muốn để cho bọn hắn thả ra vệ vũ phu. bọn hắn nhìn một chút trên đài nữ nhân nữ nhân vất vơ tay chết mau cùng chết sớm lúc này mới bông ra láo vệ hôn lễ tiếp tục đến phu thế giao bài khâu, tiếp đó chính là đưa vào động phòng lâm thâm không dám động thủ lúc này động thủ. Không chỉ phải đối mặt quy tiên thành địch nhân, có thể ngay cả Diêu đều biết biến thành địch nhân của bọn hắn. Loại tình huống này muốn đem người mang đi ra ngoài, độ khó thực sự quá lớn. Hắn nhất định phải trước tiên làm rõ ràng Diêu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng may đưa vào đọ phòng, cũng không phải thật sự lập tức liền muốn đọ phòng, chỉ là đem Tân Nương đưa vào đọ phòng. Tân Lang đợi một chút muốn ra tới mời rượu các loại, đến lúc đó còn có cơ hội cùng Diêu nói chuyện. Chết mau cùng chết sớm nhìn chằm chằm vào vệ Vũ Phu cùng Lâm Thâm, gặp nghi thức kết thúc, hai người bọn họ cũng không có động tác gì, lúc này mới hơi buông lòng một chút, không có nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Lúc này từng cái người giấy bưng lấy trên mâm tới, đủ loại đủ tiểu mỹ thực và rượu ngon rất nhanh liền đem cái bàn cho bảy đầy lão vệ. Ngươi nhìn đi ổ hắn có phải hay không bị mê quá sâu? Lâm Thâm thấp giọng hỏi vệ Vũ Phu không có. Mê? Vệ Vũ Phu lắc đầu nói. Lâm Thâm nao nao, nghe vệ Vũ Phu ý tứ, tựa hồ xác định đi ổ tâm trí cũng không có bị mê, vậy hắn làm sao sẽ biến thành bộ dạng này, thật chẳng lẽ là đối với cái kia Nhan Ly gặp một lần trung tình? Chương 1095. Hiện trạng tử. Chương 1095. Hiện tử. Lúc hai người nói chuyện, Lâm Thâm ánh mắt liếc nhìn một phía, không khỏi hơi sững sờ chỉ thấy bọn hắn trên một bàn này những người khác bao quát chết mau cùng chết sớm ở bên trong tất cả mọi người đều ghé vào trên mặt bàn khuôn mặt cách kia chút đồ ăn gần vô cùng đều nhanh muốn dán tại trên mâm bọn hắn ngầm miệng khuôn mặt tại đĩa phía trên di động cái mũi càng không ngừng người tới người lui tiếp đó ngồi thẳng lên trên mặt lộ ra vẻ say mê tựa như vừa mới thưởng thức cái gì rượu ngon món ngon đùng dạng lâm thâm hướng về khác bàn nhìn lại còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là mở dạng chỉ ghé vào trên mặt bàn người, nhưng căn bản bất động đũa cũng không có một người thật sự đi ăn trên mặt bàn đồ ăn uống chén tử bên trong rượu lâm thâm nhìn trong lòng có chút run rẩy Tuy nói trên thế giới này không có quỷ, chỉ có đủ loại khác biệt sinh vật, nhưng mà một màn này vẫn như cũ để cho trong lòng của hắn cảm giác có chút là lạ. Bọn hắn không dùng bữa không uống rượu, có phải hay không là bởi vì thức ăn này cùng trong rượu có vấn đề? Lâm Thâm nghĩ lại, chính mình lại không sợ độc, coi như thật sự bị hạ độc, cái kia ngược lại hợp tâm ý của hắn đến lúc đó làm bộ trúng độc, nói không chừng có thể đào ra càng nhiều nội tình hơn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thâm cầm lấy trên mặt bàn trưng bày búa, liền kẹp một miếng thịt hướng về trong miệng tiến đường, nếm trước nếm là mùi vị gì, ăn no rồi chiến đấu càng có lực hơn. Thế nhưng là mới vừa vặn nhai hai cái. Lâm Thâm liền mở miệng đem ăn hết thịt cho phun ra đến không phải nói thịt này có cái độc, để cho hắn cũng chịu không nổi, mà là thịt này ăn một điểm hương vị cũng không có, coi là thật giống như là nhai sắp đến, đó là thật nuốt không trôi. Lâm Thâm trong đời lần thứ nhất phát hiện, nhạt như nước ốc không phải một cái hình dung từ, chính là tại tả thực ca rõ ràng là một khối béo gầy giao nhau, ngũ hoa tầng ba chân sang sáng thịt kho tàu, nhưng nó ăn chính là sắc một dạng cảm giác. Gặp trên bàn những người khác đều đang ngó chừng hắn nhìn, Lâm Thâm vội vàng ho khan một tiếng, lại đi kẹp những thứ khác đồ ăn, kết quả vẫn như cũ, trên bàn tất cả đồ ăn cũng không có một điểm hương vị, giống như là ăn sắp làm hàng giả. Lâm Thâm lặng lẽ đem ăn đến trong miệng đồ vật nổ ra, trong lòng nhưng có chút kinh nghi bất định, đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra, hồi nhỏ nghe chuyện ma, nói cho quỷ dâng lễ cúng phẩm, bị quỷ hút qua sau liền không có hương vị, giống như là nhai sắp đến, chẳng lẽ thật là gặp phải quỷ. Lâm Thâm trong nội tâm run rẩy, trên mặt lại bất động thanh sắc, đồ ăn chắc chắn là không thể ăn, có hay không độc hắn đều ăn không trôi. Mấy ngàn người đang chạy thủy trên ghế không dùng đưa không uống rượu, là ở chỗ này người a người, vẫn là một điểm âm thanh cũng không có, trang diện này thực sự khá là quái dị ly kỳ. Cũng may cái này một số người cũng không để ý bọn hắn. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu trực lăng lăng ngồi ở chỗ đó, có vẻ hơi nôn nụt. Một lát sau, cuối cùng nhìn thấy Điệu từ hậu viện đi ra, bên cạnh còn đi theo cái kia người đẹp hết thời phong vận vẫn còn nữ nhân láo vệ. A Thiên, cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia hôn lễ của ta. Điệu đi tới Lâm Thâm bên cạnh bọn họ, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái rửa chén đĩa người giấy, từ đĩa phía trên bưng chén rượu lên đối với Lâm Thâm cùng vệ vũ phu nói, ta kính ngươi nhón một ly. Người giấy bưng lấy đĩa đi tới bên cạnh hai người, riêng phần mình đưa cho bọn hắn một chén rượu. Lâm Thâm bưng lấy rượu nhìn xem đi Điệu gọi hắn A thiên, mà không phải gọi hắn Lâm Thâm, từ một điểm này để phán đoán. Thần trí của hắn hẳn là thanh tỉnh, không có ở trước mặt ngoại nhân treo lên tên thật của hắn. Thế nhưng là Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra, giống người dạng này đi ô, có thể sẽ gặp một lần trung tình, cùng một cái mới vừa vặn nhận biết nữ nhân kết hôn sao? Gặp đi ô đã bưng chén rượu lên, một bên vệ vũ phu cũng không có bưng lên, nhìn chăm chăm đi ô hỏi, ngươi, tâm, người khác nghe không hiểu vệ vũ phu đang nói cái gì, Lâm Thâm lại nghe biết rõ, vệ vũ phu đây là muốn hỏi đi ô hắn có phải hay không tự nguyện, có phải hay không trong lòng mình muốn cưới nhan ly làm vợ nhan ly là ta sống nhiều năm như vậy, thấy qua tốt nhất nữ nhân hoàn mỹ nhất, có thể cưới nữ nhân như vậy làm vợ là ta cả đời này lớn nhất vật khí, đi ô mặt mũi tràn đầy chân thành, không giống giả mạo vậy chúng ta chúc người tân hôn vui vẻ, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm. Lâm Thâm giơ ly lên cùng đi ô đụng một cái, đi ô lại cùng vệ vũ phu đụng một cái, lúc này mới uống một hơi cạn sạch, tiếp đó cười lấy nói, thực sự là thông khoái, hôm nay đừng uống quá nhiều, về sau chúng ta có nhiều thời gian, không có việc gì liền có thể tới tìm ta. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu liếc mắt nhìn nhau, đem rượu trong ly uống vào, rượu này uống vào cùng thủy không có gì khác nhau, thậm chí so thủy càng thêm không có hương vị. Đi sau khi uống xong, liền từ đi đi cái khác trên bàn mời rượu đi không tiếp tục để ý bọn hắn. Vệ Vũ Phu đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi, lại bị Lâm Thâm kéo lại ngươi đi làm cái gì? Lâm Thâm hỏi chuyện. Nhìn. Vệ Vũ Phu đáp. Lâm Thâm lại làm sao không biết Đi Ổ có việc, bất quá bây giờ nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, muốn đi kiểm tra tình huống căn bản không có khả năng. Đi Ổ mới vừa nói những lời kia, nghe giống như là gọi bọn hắn thường tới chơi, trên thực tế lại là để cho bọn hắn uống ít một chút đi sớm một chút. Lâm Thâm nở tới, Đi Ổ chắc chắn là có chuyện gì, bị Quy Tiên thành người cho uy hiếp, mới không thể không phục tùng bọn hắn. Dio người như vậy, như thế nào sẽ chịu uy hiếp người, liền xem như mệnh ở trong tay người khác, hắn cũng sẽ không tiếp nhận người khác uy hiếp. Nhưng là bây giờ đi lại dạng này phối hợp, Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là người khác dùng để uy hiếp Dio không phải mạng của Dio chẳng lẽ nói, nhan ly là dùng mạng của chúng ta uy hiếp Dio để cho Dio không thể không thỏa hiệp. Lâm Thâm cảm thấy 89 phần 10 hẳn là dạng này Dio đây là muốn dùng chính hắn hy sinh, đổi chúng ta an toàn rời đi a. Lâm Thâm tâm thầm than, Dio ngươi thật sự hồ đồ a, thật đúng là đem một cái có đầu rút cổ tại Âm Sơn tinh thượng không dám xuất thế quy tiên thành coi là chuyện đáng kể. Đừng nói chỉ là một cái quy tiên thành, liền xem như tinh thần cung muốn chúng ta mệnh cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Thâm nghĩ rõ ràng những thứ này, liền không còn dự định cùng những thứ này thần thần quỷ quỷ ra hỏa lá mặt lá trái lão vệ, hiên chắc tử. Trong lòng Lâm Thâm rất rõ ràng, lấy Điểu ồ tính cách, nếu hắn cùng lão vệ rời đi, chỉ sợ kế tiếp chính là đi ổ liều chết đánh một trận. Lão vệ nghe xong Lâm Thâm lời nói, không nói hai lời, trực tiếp hai tay chế trụ mặt bàn, đứng dậy đem cái bàn lật lại. Cái bàn ngã lật, đồ vật phía trên rơi mất một chỗ, tất cả mọi người đều đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thâm, bọn hắn các ngươi sao phải khổ vậy chứ? đang tại mời rượu Đi ổ thở dài nói muốn đánh nhau liền cùng tiến lên những thứ khác nói nhảm cũng không cần nhiều lời lâm thâm cùng vệ vũ phu dựa lưng vào nhau ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia đã dần dần xông tới người đã như vậy vậy thì sảng khoái một trận chiến a đi ổ duỗi tay xe phía dưới trên người tân lang phục ném xuống cái mũ trên đầu thánh khiết giáp giáp bọc lại thân thể của hắn đi ỉu người phải suy nghĩ kỹ người nếu là hối hồn người cùng bọn hắn liền đều phải chết nữ nhân bên cạnh nhìn xem đi ổ nói các bằng hữu của ta không sợ chết ta thì sợ gì đi trực tiếp hướng về lâm thâm bọn hắn đi đến cùng hai người tụ hợp tại một chỗ Lương Tự Lương chuẩn bị cùng cái này mấy ngàn người một trận chiến muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi sợ là không có hưởng qua muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, cái kia mấy cái quái dị người trên thân đều nổi lên âm trầm tia sáng, từng đạo quỷ quái một dạng thần phách bay lên, đem ba người vây quanh ở trong đó. Lâm Thâm nhìn ánh mắt đều có chút thẳng, nơi này mấy ngàn quái nhân, vậy mà đều là thượng vị thần nhân cấp đường, đều triệu hoán ra thần phách, một khối lực lượng như vậy, thực sự quá đáng sợ. Bây giờ Lâm Thâm mới rõ ràng, đi ổ vì sao lại thỏa hiệp, ba người bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng cái này mấy ngàn thượng vị thần người a liền một phần bạn khả năng tính cũng không có. Chương 1096, quy tắc các ngươi định. Chương 1096, quy tắc các ngươi định không biết bây giờ đem cái bàn đỡ, còn có thể hay không làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh qua. Lâm Thâm liếc mắt nhìn bị vệ Vũ Phu lật tung cái bản, mặt bàn cũng đã rơi vỡ, đĩa cũng rất bể một chỗ, thịt rượu vùng khắp nơi đều là, đoán chừng là không khôi phục được. Bây giờ Lâm Thâm cuối cùng triệt để biết rõ, đi ổ vì sao lại thỏa hiệp, ở đây mấy ngàn thượng vị thần người, ba người bọn họ cho dù có 100 đồng mệnh, ở đây cũng không đủ chết chuyện xưa nói tha hủy 10 tòa miếu, không hủy đi một góc cưới quả nhiên là có đạo lý. Cái này không báo ứng lập tức tới ngay. Biết sớm như vậy, liền nên để cho đi Ổ cùng nhân gia vào độc phòng, mặc dù không biết có phải hay không Bạch Phú Mỹ, nhưng mà liền hướng cái này mấy ngàn thượng vị thần người, về sau tại trong Tiên Đình đi ngang, cũng không có mấy cái thế lực dám đem hắn như thế nào. Lâm Thâm suy nghĩ lung tung, hắn cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, biết đánh là chắc chắn đánh không lại, tăng thêm thú nhỏ cùng Lâm Thâm cái khác sủng vật cũng không hi kịch. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thâm chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngọc Hoàng Đại Đế, hy vọng lúc trước hắn ngờ tới không sai, có thể lợi dụng câu kia cấp cấp như luật lệnh đem Ngọc Hoàng Đại Đế mời đi theo. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Mấy ngàn thần phách liền muốn xông lên, Lâm Thâm liền muốn nếm thử Triệu Hoán Ngọc hoàng đại đế thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, lui ra." Giống như đầy trời yêu ma quỷ quái thần phách, không khỏi lui về phía sau một chút, đám người tách ra, mặc áo cưới tân nương, treo lên khăn đội đầu cô dâu đi tới phu quân, người ta đã bái đường thành thân, đã có vợ chồng chi danh, ngươi quả thực muốn bạc tình bạc nghĩa như thế, muốn vứt bỏ ta tại không để ý. Thân nương nhìn xem Dio nói, "Dio nói, lượng tình tương duyệt mới có thể hai bên cùng ủng hộ cùng nhau đi tiếp, người ta vốn cũng không đồng tâm, cương cầu cũng không có kết quả tốt, làm sao đáng như thế?" Ngươi không cùng ta chung đụng, như thế nào biết rõ chúng ta không thể lưỡng tình tương duyệt. Tân Nương nói chuyện sau này, ta không biết, ngươi cũng không biết, cần gì phải cố chấp. Diệu nói cho nên, ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nếm thử ở cùng với ta sao? Tân Nương đến là mười phần bình tĩnh, vẫn luôn là như vậy âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lộ ra cảm xúc mười phần ổn định. Ta chỉ là một người bình thường, mệnh cũng không có chân quý như vậy, sinh cũng tốt, chết cũng thôi, đều không coi là cái gì. Diệu bình tĩnh nói. Lâm Thâm rất muốn đối với Diệu nói, nếu không thì ta trước tiên đừng như vậy vừa, trước tiên nói điểm dễ nghe rõ dành nàng, nói không chừng việc này cứ như vậy đi qua đâu. Tân Nương nghe xong Diệu lời nói, trầm ngâm phút chốc, mới dùng mở miệng nói đạo, mệnh của ngươi không trọng yếu, bằng hưu của ngươi mệnh cũng không trọng yếu sao? Cao Sơn Lưu Thủy, kiếp này có thể gặp nhau, cũng đã là lớn lao duyên phận, có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng đi hoàng thuyền, chưa chắc không phải một loại viên mãn. Diệu cho là Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu cũng đã có liều chết quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu thời điểm, trong mắt tràn đầy kiếp này phải một chi kỳ chết cũng không tiếp thông dòng. Lâm Thâm mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Hắn cũng không phải thật sự muốn chết, sớm biết Quy Tiên Thành Nhan ra thực lực khủng bố như vậy, hắn liền không để vệ Vũ Phu nhanh như vậy tung bản, ít nhất phải trước tiên thật tốt nói một chút, không thể đồng ý lại hiền trách tử cũng không muộn. Tân Nương im lặng không lên tiếng nhìn xem đi, ổ đứng tại nàng bên cạnh nữ nhân tức giận nói, chủ nhân, bọn hắn muốn chết như vậy, tắc thành cho bọn hắn chính là. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều mặt tâm trầm, rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm ba người, chỉ cần Tân Nương ra lệnh một tiếng, liền muốn đem Lâm Thâm ba người xé nát. Lâm Thâm nhìn thấy tại cung điện ngoại vi, vọt tới rất nhiều người giấy, những cái kia người giấy bộ dáng khác nhau trong đó lại có không thiếu trong tay đều rơi cốc tăng đồng khoác trên người tê dại để tăng cùng lâm thâm bọn hắn phía trước giết cái kia nhìn rất giống cũng không biết có phải hay không thực lực cũng không sai bị lắm những cái kia người giấy ở ngoại vi đem ở đây thành chật như nêm tối cũng không biết có bao nhiêu ngược lại nhìn đều thật không tốt đối phó bộ dáng lâm thâm hơi nghi hoặc một chút những cái kia người giấy cũng là dị dạng loại xem bọn họ bộ dáng cũng là nghe theo người nhà họ nhan chỉ huy chỉ là thuần dưỡng dị dạng loại loại sự tình này bình thường đều là tại dị dạng loại lúc mới sinh ra mới có cơ hội thuần dưỡng thành công cho nên sùng vật số lượng bình thường sẽ không quá nhiều, nơi này người giấy dị dạng loại số ít cũng có hơn bạn, cũng không biết nhan ra đến cùng là thế nào thuần phục nhiều người giấy như vậy dị dạng chồng. Tân Nương vẫn không có nói chuyện, những cái kia nhìn chằm chằm thần nhân cùng người giấy, cũng chỉ là kích động, cũng không có xông lên ta không muốn giết người, cũng không muốn giết người bằng hữu, nhưng mà như thả các ngươi cứ như vậy rời đi, ta về sau cũng không có gì mặt mũi lại làm cái này quy tiên thành thành chủ. Tân Nương cuối cùng mở miệng chậm dài nói, như vậy đi, ta với ngươi đánh cực, ngươi nếu có thể thắng, liền mặc cho ba người các ngươi rời đi, ta không ngăn cản nữa. Nếu là ngươi thua. Băng hưu của ngươi vẫn như cũ có thể tới đi tự do, ngươi cũng chỉ cần lưu lại bồi ta 3 năm. Nếu là sau 3 năm, ngươi như vẫn như cũ không muốn cùng ta thành chân chính vợ chồng, cái kia cũng mặc cho ngươi tự do rời đi. Ngươi có dám đánh cược? Vừa rồi đó là không có cái không có biện pháp, Điểu đã sinh ra tử chiến chi tâm. Lúc này nghe Nhan rời cái này nói gì, lập tức liền do dự. Điểu nhìn về phía Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu, Lâm Thâm nhìn về phía Nhan Ly hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Hắn mặc dù muốn sống, nhưng mà Nhan Ly nếu quả thật thiết hạ Điểu tất thua đánh cược, hắn cũng không nguyện ý để cho Điểu hy sinh chính mình đổi bọn hắn còn sống rời đi. Dù sao còn chưa tới tuyệt cảnh đi, hắn còn không có đếm từ Triệu Hoán Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế Triệu Hoán không tới, lại thỏa hiệp cũng không mượn. Nhan Ly nhàn nhạt nói, so cái gì các ngươi định, chỉ cần các ngươi có bất kỳ có thể giống vậy thắng qua ta, lập tức liền có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. So cái gì đều được. Lâm Thâm nghe vậy lập tức truy vấn, nếu là so với ai khác càng mạnh hơn, Lâm Thâm cảm thấy ba người bọn hắn chung vào một chỗ, có thể cũng không phải Nhan Ly đối thủ. Nhưng mà Nhan Ly vậy mà nói so cái gì đều được, cái này cũng có chút quá tự đại, Lâm Thâm cũng không tin ba người bọn họ tự định nghĩa tranh tài hạng mục, còn không thắng được Nhan Ly nếu thật là không được, lâm thâm liền cùng nàng so so ai nước tiểu cao hơn, không tin không thắng được nàng đúng, cái gì đều được, nhưng mà giới hạn ba lần, không thể một mực vĩnh viễn làm hạ thấp đi. nhan ly đạo điểu ngươi thấy thế nào? ta cảm thấy đi, lâm thâm không tin giới tình huống như vậy, bọn hắn còn có thể thua vậy thì đánh cược một lần. ô khẽ gật đầu, hắn cũng không tin, dạng này đổ nước, bọn hắn thất bại đã các ngươi đồng ý, vậy thì lập cái khế ước cả. nhan ly để người cầm giấy bút tới, cùng ô dựng lên một cái khế ước. nếu là điểu bọn hắn thắng, mặc cho bọn hắn ba người tự do tới lui, nếu là điểu bọn hắn thua, lâm thâm cùng vệ vũ phu có thể rời đi. Đi ổ nhất định phải lưu lại 3 năm. Chương 1097. Chuyện nào có đáng gì? Chương 1097. Chuyện nào có đáng gì? Các ngươi nói đi, muốn so cái gì? Ký xong khế ước, Nhan Ly nhìn về phía Đi ổ ba người hỏi thành chủ đứng nắm đội, chúng ta trước tiên thương nghị một chút. Lâm Thâm nói hảo. Nhan Ly cũng không nóng nảy, ngồi xuống bên cạnh, chờ lấy Lâm Thâm ba người thương nghị. Lâm Thâm ba người thối lui đến bên tường, nhỏ giọng cùng một chỗ thương nghị quy tiên thành như vậy nhiều thượng vị cứng. giả, Nhan Ly có thể lực áp quần hùng thành đứng đầu một thành, bản thân thực lực tất nhiên không thể coi thường. Trú Chi nàng dám nhắc tới ra dạng này đồ ước, liền nói do thực lực của nàng chắc chắn hơn xa chúng ta, đối kháng chính diện chỉ sợ rất khó thắng nàng, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, các ngươi nói chúng ta muốn cùng nàng so cái gì?" Lâm Thâm nói so. "Cao." Vệ Vũ Phu nói cái này chỉ sợ không thắng được. Lâm Thâm biết rõ Vệ Vũ Phu ý tứ, hắn là muốn cùng Nhan Ly so chiều cao. Cái kia Nhan Ly nhìn dáng người xem như tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đoán chừng không đến một m 7 Vệ Vũ Phu cái này hơn 2 mét kích cỡ, cùng nàng so chiều cao, trên lý luận tới nói, hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thần nhân không phải người bình thường. Người bình thường không có cách nào thay đổi chiều cao của mình, thần nhân chưa hẳn không có năng lực như vậy. Liên xem như lâm thâm chính mình, thật muốn thay đổi dáng mà nói, cũng là có thể làm được, chỉ là hắn có thể thay đổi biên độ không lớn. Lâm thâm giải thích qua sau, vệ vũ phu gật đầu nói, không có. Nghĩ, nhiều ba người nghĩ như vậy, vốn cảm thấy phải là nhất định thắng ước, lại tự hào như cũng không có dễ dàng như vậy thắng. Lâm thâm hỏa chủng năng lực mặc dù kỳ lạ, nhưng mà thần nhân chưa hẳn làm không được. Giống như là đăng thiên thay lần thứ hai mở lực, mặc dù thần nhân chưa chắc có thể vô căn cứ lần thứ hai mở lực, thế nhưng là nàng bay thẳng đứng lên làm động tác giống nhau. Cái kia cũng không phải việc khó gì. Sau khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, xác thực rất khó có chuyện gì có thể làm khó được nàng, cũng không thể thật cùng nàng so với ai khác nước tiểu cao à? Coi như so cái này, cũng chưa chắc có thể thắng đáng tiếc ba người ở trong không có nữ nhân. Nhan ly lại là một nữ nhân, bằng không đến là có thể cùng nàng so so sinh con. Càng nghĩ, vốn cảm thấy phải nhẹ nhõn có thể thắng đánh cược, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả so cái gì cũng không nghĩ ra tới ta có một ý kiến, có thể có thể thử một lần. Đi ốm mở miệng nói đạo ý định gì? Lâm Thâm liền vội vàng hỏi chủ ý này đến cũng đơn giản, chỉ là có chút khi dễ nàng một nữ nhân. Điệu tựa hồ có chút xấu hổ nói ra miệng ngươi đến là trước tiên nói một chút là ý định gì à? Trong lòng lâm thâm gấp gáp trong chúng ta ra hai người, một người phát ra chỉ lệnh, một người khác dựa theo chỉ lệnh làm việc, có thể nói chút phức tạp mà nói, làm chút phức tạp động tác, nàng coi như năng lực lại mạnh, cũng không thể cũng cho chúng ta nghe nàng nói lời giống vậy, làm chuyện giống vậy à? Diệu nói ý kiến hay, liền sợ lực lượng của nàng quá mạnh, cưỡng ép khống chế thân thể của chúng ta, đến lúc đó nếu là làm không được, bên dưới thẹn quá thành giận đem chúng ta cơ thể làm hỏng. Lâm thâm trầm ngâm nói cho nên chỉ có thể do ta làm cái kia nghe mệnh lệnh người, nói đến có chút khi dễ nàng. Đi Ổ trợ dài nói, Lâm Thâm chỉ có thể nói, Đi Ổ tiêu chuẩn đạo đức quá cao là chính nàng cưỡng ép muốn lưu lại ngươi, ngươi làm như vậy cũng không tính được khi dễ nàng. Lâm Thâm cảm thấy cái này phương pháp có thể thực hiện. Nhan Ly năng lực lại mạnh, nhiều lắm là có thể giống như là khống chế giật dây con rối khống chế Đi Ổ cũng không thể ngay cả Đi Ổ nói cái gì đều có thể không chế A vì chắc chắn, Lâm Thâm bọn hắn vẫn là suy nghĩ một chút tương đối phức tạp đồ vật, sau đó mới đi đến Nhan Ly trước mặt nói, chúng ta thương lượng xong, chúng ta liền so với ai khác có thể để cho Đi Ổ nghe lời, ta để cho Đi Ổ làm cái gì, ngươi nếu là có thể để cho hắn lại đồng dạng làm một lần, đó chính là ngươi thắng. Nếu không thì, là ngươi thua. Có thể. Hà Khắc như vậy điều kiện, Nhan Ly vậy mà không chút do dự, trực tiếp một lời đáp ứng. Lâm Thâm ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác có chút không tốt lắm, Nhan Ly đáp ứng quá sảng khoái, nhìn trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Thế nhưng là đã nói xong, cũng không thể lại đổi ý, huống chi Lâm Thâm ba người bọn họ vẫn là đối với kế hoạch của mình có chút lòng tin. Lâm Thâm chỉ có thể ứng với ra đầu, dựa theo khi trước kế hoạch, hướng về phía Đi Ổ nói, Đi Ổ ngươi nói một bản văn. Đi bình tâm tĩnh khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, sau đó đem đại nạo phóng miệng, sau đó nói ra một đoạn liền chính hắn đều không biết là ý gì lời nói. Thiên Hoàng Vũ ở giữa đi nhiều người cùng chín ăn bao nhiêu? ổ nói một hơi không biết bao nhiêu chữ, hắn cố ý chạy không suy nghĩ của mình, thuận miệng nói lung tung, liền chính hắn đều không biết mình nói bao nhiêu chữ, cũng không biết những chữ kia là có ý gì, nghĩ cái gì thì nói cái đó, từng chữ từng chữ nhảy từng, căn bản không liên hệ chút nào đến lúc đó coi như nhan ly thật có mị hoặc chi thuật, có thể khống chế ổ tư duy, nhưng mà ổ chính mình cũng không nhớ ra được mình nói qua cái gì, khống chế của nàng ổ tư duy cũng vô dụng. Lâm Thâm nghĩ thầm, bây giờ điệu chính hắn muốn làm lại một lần đều khó có khả năng nói giống nhau như lúc, cũng không khả năng bị thuật lại ra đi đáng tiếc có khăn đội đầu cô dâu cản trở cũng không nhìn thấy nhan ly biểu tình trên mặt không biết có phải hay không có thể chắc thắng. bất quá nhan ly một mực ngồi ở chỗ đó không có động tĩnh cái này khiến trong lòng ba người hơi hơi vui mừng cảm thấy kế hoạch hẳn là tạo nên tác dụng các ngươi xong chưa. nhan ly đột nhiên mở miệng hỏi xong lâm thâm lời ra khỏi miệng lại cảm thấy không quá may mắn sửa lời nói chúng ta biểu diễn kết thúc đến với ngươi ngươi có thế để cho đỉa đem động tác mới vừa rồi cùng đã nói giống nhau như lúc một chữ không kém lại đến một lần ván này liền xem như ngươi thắng chuyện nào có đáng gì nhan ly nói liền đứng lên chậm rãi đi đến đỉa ổ đối diện cũng không thấy nàng có động tác gì, từng bước đi tới thời điểm, trên thân liền dâng lên xương mù màu đen, cái kia xương mù ở trên người nàng tạo thành một cái quỷ thần một dạng thần hồn qua ảnh. Cẩn thận quan sát, lâm thâm phát hiện nhan ly thần hồn, chính là cung điện kia bên trong cung phụng thần minh bộ dáng. Khói đen biến thành quần áo, giống như đế vương trang phục, khí thế càng là không gì sánh kịp, tựa như ma trùng chi ma, thần bên trong chi thần, có loại độc đe vạn cổ khí thế. Vẹn vẹn chỉ là cái kia thần hồn khí thế, liền đe lâm thâm ba người cảm giác như có chút không thở nổi đồng dạng ở đó ma thần chi vương bình thường thần hồn sau lưng có đỏ vàng lam lục từ bạch lục sắc quang mang luôn chuyển, tựa như thải sắc không gian vòng xoáy. Nhan Ly đứng ở đó bên cạnh, chỉ là liếc đi o một cái, lập tức lục sắc quang màu liền chiếu xạ ở trên người hắn. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu trong lòng cũng là căng thẳng, không biết Đi có thể hay không đứng vững lực lượng của nàng. Thế nhưng là một giây sau, Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu thấy được cảnh tượng khó tin. Đi thân hình tựa như lóe lên một cái, tiếp đó Đi Ổ liếc bọn hắn một cái, há mồm liền lên ra, giống như là vừa rồi đồng dạng, đem lời mới vừa nói một chữ không kém lại lặp lại một lần, ngay cả ánh mắt động tác đều giống nhau như lúc. Chương 1098 Lệnh đại đao trước mặt quan công. Trước 1098, lệnh đại đao trước mặt quan công. Đi Ố nhìn Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu sắc mặt không thích hợp, lập tức ý thức được cái gì, nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi đem phía trước đã nói, một chữ không kém lại nói một lần. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Đi Ố nói cái gì lại nói một lần, ta đây là lần thứ nhất nói. Đi Ố vẫn chưa nói xong thời điểm, liền đạo ý thức được cái gì, thời không quay lại. Hẳn là năng lực tương tự. Lâm Thâm gật đầu ba người nhìn về phía Nhan Ly, trong lòng đều có chút kinh hãi, có thể sử dụng loại kiểu này kỹ pháp. Để cho đi ô một lần nữa lại qua một lần đoạn thời gian kia, thậm chí ngay cả đi ổ bản thân đều không có ý thức được, bực này thời không quay lại năng lực, quả thực nghịch thiên bản thứ hai các ngươi muốn so cái gì. Nhan Ly nhàn nhạt nói chúng ta lại thương nghị một chút. Lâm Thâm không thể làm gì, ba người chỉ có thể lại tới bên tường thương nghị nàng có giống thời không quay lại năng lực, chúng ta vô luận so cái gì, chỉ sợ cũng rất khó thắng. Lâm Thâm nói. Đi ổ trầm mặc không nói, hắn cũng nghĩ không ra được, làm sao có thể thắng cường đại đến thái quá Nhan Ly, mấu chốt là bọn hắn bây giờ liền Nhan Ly có phải hay không sử dụng thời không hệ năng lực đều không thể phán đoán. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không có mở miệng nói lời nói, Nhan Ly năng lực đã mạnh đến để cho bọn hắn không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn nếu đều không có cách nào, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chơi ỉ lại. Lâm Thâm trầm ngâm nói như thế nào ỉ lại. Dio kinh ngạc nhìn Lâm Thâm hỏi vô luận chúng ta so cái gì, chỉ sợ cũng không có thắng cơ hội, cũng là bởi vì Nhan Ly quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta chỉ có thể ngược lại. Lâm Thâm nói ý của ngươi là nói, so yếu. Dio lập tức hiểu được đúng, nàng mọi thứ đều so với chúng ta mạnh, vô luận là so sức mạnh, kỹ xảo cùng đủ loại vật ly kỳ của quái, nàng có thể đều có biện pháp có thể thắng chúng ta, theo lý thuyết, nàng cái gì đều so với chúng ta mạnh. Vậy chúng ta liền cùng nàng so yếu. Nàng đẳng cấp so với chúng ta cao à, sức mạnh so với chúng ta mạnh à, tốc độ so với chúng ta nhanh à, đây là đã có điều kiện, cho nên chúng ta chỉ cần so yếu, liền nhất định có thể thắng, chỉ là thắng không quá hào quang. Lâm Thâm nhìn về phía Đi Ổ không biết Đi Ổ có thể hay không tiếp nhận dạng này cơ hồ đồng đẳng với tự ô tính chất thắng pháp. Đi Ổ trầm ngâm trong lát, đắng gợi lấy lát đầu, nếu như muốn như vậy thắng, ta còn là lưu tại nơi này à. Lâm Thâm thở dài, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ đến, Đi Ổ chỉ sợ không tiếp thụ được dạng này thắng pháp phương pháp này không được, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại thắng phương pháp Lâm Thâm nghĩ nghĩ lại nói cái gì phương pháp. Đi Ổ vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Lâm Thâm vẫn còn có biện pháp kỳ thực cũng đơn giản, chúng ta có thể lấy ra một dạng vật độc nhất vô nhị, nàng nhan ly lợi hại hơn nữa lại giàu có, cũng không thể cái gì cũng có a. Nàng không bỏ ra nổi đồ giống vậy, đó chính là thua, dạng này có thắng mà không võ hiểm nghi, nhưng cũng coi như là đường đường chính chính a, dù sao đây là chính nàng lập hạ quy củ, cũng không thể trách chúng ta dùng dạng này phương pháp. Lâm Thâm vẫn như cũng nhìn xem Đi Ổ không biết Đi Ổ có thể hay không tiếp nhận loại phương thức này, nếu như không tiếp thu được, hắn thật sự không có gì chiêu có thể thực hiện. Đi Ổ lần này không có ý kiến gì bất quá chúng ta đối với nàng cũng không hiểu rõ lấy cái gì đi ra mới có thể cam đoan nàng nhất định không lấy ra được đâu ngươi không phải là muốn bắt chúng ta chính mình cùng nàng đánh đập a vạn nhất nàng có thể làm cho hai cái thời không chúng ta đồng thời xuất hiện một dạng vẫn là không thắng được cái này hiển nhiên lại là một vấn đề nhan ly thực sự là thời không hệ năng lực nàng có thể làm cho thời không quay lại nghĩ đến để cho thời không khác nhau cùng là một người hoặc cùng một cái đồ vật đồng thời xuất hiện tựa hồ cũng không phải là việc khó gì lâm thâm còn nhớ rõ trước đây thiên nhân tộc sao đều sẽ có thể làm cho thời không khác nhau chính hắn ngắn ngủi đồng thời xuất hiện tại một cái thời không ở trong Nhan Ly đẳng cấp so sao một còn cao hơn, sao một có thể làm được, nàng chưa hẳn không thể làm đến cho nên, chúng ta phải lấy ra một loại không cách nào tại cùng một cái thời không ở trong cùng tồn tại đồ vật." Lâm Thâm nói. Đi ổ trầm ngâm nói, chỉ cần là tồn tại đồ vật, nên có thể khiến cho lại hiển lộ, trừ phi Nhan Ly không có năng lực như vậy, nếu không thì nhất định có thể làm đến, ta thực sự không nghĩ ra được, có cái gì không cách nào tại cùng một cái thời không ở trong cùng tồn tại đồ vật, chẳng lẽ muốn đánh cược nàng không làm được sao? Ta có một dạng đồ vật, nàng hẳn là không có, cũng không có biện pháp phục chế." Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói cái gì? Đi ổ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, Lâm Thâm nói là cái gì thân phận của ta? Lâm Thâm nói ngươi nói là tinh túc quán quán chủ thân phận. Đi ổ nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết Lâm Thâm muốn làm gì. Thực thể có thể từ sai chỗ trong thời không rút ra đi ra, nhưng mà danh tiếng cùng chức vụ những vật này, cũng không phải ngoại nhân có thể phòng chế. Lâm Thâm có chức vị, đó là thuộc về Lâm Thâm, có như Nhan Ly có thể đem cái khác thời không Lâm Thâm rút ra tới, Lâm Thâm chức vụ danh hiệu cũng không thể xem như Nhan Ly. Hơn nữa chức vụ này là tinh thần cung chức vụ cao, Ngọc Hoàng Đại Đế đều tức tức tương quan, người bên ngoài muốn đối với chức vụ này dùng cái gì thủ đoạn nhất định sẽ kinh động tinh thần cung thậm chí là Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Nhan Ly nếu là có thể tùy ý đem quán chủ danh hiệu đổi đến danh nghĩa mình, Lịch Thiên như vậy năng lực, há lại sẽ có đầu rút cổ tại Âm Sơn Tinh bên trong, đã sớm danh dương tiên đỉnh, cái này tốt. Đi Ổ cảm thấy lần này chắc có rất lớn cơ hội có thể thắng ba người thường nghị xong, lần nữa đi tới Nhan Ly trước mặt, thế nhưng là còn không có đợi Lâm Thâm nói chuyện, Nhan Ly li liền nói, các ngươi không cần, có chỗ cố kỵ, muốn so với ai khác đẳng cấp thấp, sức mạnh tốc độ chậm cũng giống vậy có thể. Lâm Thâm ba người hai mặt nhìn nhau, Nhan Ly có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, cái này cũng không ngoài ý muốn nhưng mà nhan ly nói có thể so những thứ này lâm thâm cũng có chút kỳ quái nàng đến cùng có cái gì phương pháp có thể thắng chúng ta muốn thắng tự nhiên muốn thắng quang minh chính ngãi đã ngươi đã nghe được đây cũng là không cần ta nhiều lời nữa ta liền cùng ngươi so chức vụ ta là tinh túc quán quán chủ ngươi nếu là cũng có tinh túc quán chủ chức vụ vậy coi như là ta thua lâm thâm trực tiếp nói đây cũng quá đơn giản các ngươi xác định không cần nhắc đổi lại một cái sao ta đề nghị các ngươi đổi một cái bằng không thắng sợ các ngươi không phục nhan ly mang theo khăn đội đầu cô dâu không nhìn thấy nét mặt của nàng nhưng mà chỉ nghe âm thanh liền có thể cảm nhận được nàng tùy ý cùng khinh miệt nam tử hán đại trợ phụ thắng thì thắng, thua thì thua, lời đã nói ra tuyệt không sửa đổi. Lâm Thâm chỉ có thể cứng rắn làm hảo hán. Ai biết Nhan Ly có phải hay không đang hù dọa bọn hắn? Nói coi như nàng thật có biện pháp, thua ván này còn có một ván cơ hội. Bây giờ nếu là đổi ý, quay đầu thắng Nhan Ly, nàng cũng giống vậy đổi ý, chẳng phải là vừa vặn cho nàng mượn cớ hảo. Ngươi là bên trong thiên tinh thần cung tinh túc quán quán chủ đúng không? Ta nếu là dùng cái khác tinh khu tinh túc quán quán chủ chi vị thắng ngươi, ngươi thua sợ là cũng cưỡng phục. Ta liền dùng bên trong tinh thần cung tinh quán quán chủ chi vị thắng ngươi, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nhan Ly nói, ngược lại đem cái kia ma thần chi vương bình thường thần hồn thu vào. Sức mạnh trên người cũng hoàn toàn thu liễm, chỉ là tiện tay từ trên người mỏ ra một thứ, bày ra cho Lâm Thâm ba người nhìn tinh túc lệnh phù. Lâm Thâm nhìn thấy Nhan rời tay bên trong đồ vật, lập tức giật nảy cả mình. Dạng này tinh túc lệnh phù, hắn cũng có một cái, vẫn là vừa mới nhận được không bao lâu, cái kia lệnh phù liền đại biểu cho tinh túc quán chủ thân phận chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, ta Nhan thị nhất tộc vốn là bên trong Tiên Tinh Thần Cung xuất thân, rất sớm trước đây mười mấy đời đại thần quan đều xuất từ chúng ta Nhan thị nhất tộc. Nhan Ly cười khanh khách nói. Lâm Thâm ba người nghe trợn mắt mồm, bọn hắn thật không biết có loại sự tình này, đây không phải đùa nghịch dao nghịch đến quan thánh lao ra nhà sao? Trước 1099, tinh thần cung còn không phải tinh thần cung thời điểm. Trước 1099, tinh thần cung còn không phải tinh thần cung thời điểm là ngươi tại cùng chúng ta so, không phải ngươi lão tổ tông cùng chúng ta so. Ngươi nếu là không có tinh túc quán chủ thân phận, làm sao có thể xem như thắng? Ngươi nói đúng không? Lâm Thâm nói hợp tình hợp lý. Nhan Ly cầm trong tay tinh túc lệnh bức cho Lâm Thâm bình tĩnh nói, ngươi không ngại xem tấm bảng này phía trên tên là thuộc về ai? Lâm Thâm tiếp lấy lệnh bài, nhìn một chút mặt sau bảng hiệu, nơi đó sẽ khắc lấy người nắm giữ tên, cũng là quán chủ thân phận chứng cứ rõ ràng Nhan Ly. Lâm Thâm khen như mày nếu như cái này Tinh Tú lệnh thật sự, đó chỉ có thể nói, Nhan Ly bản thân liền là đã sống 5 tháng vô tận lao quái vật, bạn không Lâm Thâm phía trước nhậm chức thời điểm, căn bản chưa từng nhìn thấy tên của nàng. Trên thực tế Lâm Thâm chưa từng nhìn thấy một cái họ Nhan tiền nhiệm quán chủ chi danh. Lâm Thâm cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn không ra Tinh túc lệnh đến cũng phải hay không giả, nhìn thế nào đều cùng chính hắn viên kia giống nhau như lúc. Cái đồ chơi này hẳn là cũng rất khó làm giả. Thứ nhất là thấy qua người cực ít, thứ hai Tinh Tú lệnh là dùng để mở ra Tinh Tú hải chìa khóa, nếu là tùy ý liền có thể làm giả. Chẳng phải là người người có thể mở ra tinh tú hải cùng ngọc hoàng đại đế trao đổi? Ta chưa nghe nói qua bên trong thiên tinh thần cung có họ nhan đại thần quan cùng tinh túc quán chủ. Lâm Thâm trầm ngâm nói ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Cho dù ngươi lật tung rồi tinh thần cung cơ sở dữ liệu cũng giống vậy không nhìn thấy một vị họ nhan đại thần quan hoặc tinh túc quán chủ. Nhan Ly lạnh giọng tiếp tục nói bởi vì nhan cái họ này đã sớm bị ngọc hoàng đại đế từ trong thiên tinh thần cung trong lịch sử xóa đi, tự nhiên là không dám để cho người khác nhìn thấy thuộc về chúng ta nhan gia đoạn lịch sử kia. Ngươi nói không khỏi có chút quá ly kỳ, ngọc hoàng đại đế tại sao muốn xóa đi các ngươi nhan gia lịch sử? Lâm Thâm nửa tin nửa ngờ hỏi bởi vì chúng ta nhan gia phát hiện tiên đỉnh chân tướng, phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế chân chính diện mục. Nhan Ly từng chữ nói ra nói. Lâm Thâm ba người hai mặt nhìn nhau, Lâm Thâm thần sắc cổ quái nhìn xem Nhan Ly hỏi, ngươi đến là càng nói càng ly kỳ, ngươi nói phát hiện tiên đỉnh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chân tướng, vậy là cái gì chân tướng đâu? Ngươi nhất định phải nghe sao? Nếu là ngươi biết cái chân tướng này, chỉ sợ cũng không trở về được nữa rồi, sớm muộn cũng sẽ đi lên ta nhan gia đường xưa, bị bọn hắn từ tiên đỉnh trong xóa đi. Nhan Ly giống như cười mà không phải cười mà hỏi ngươi không cần nói chuyện giật gân, ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới ván này liền không thể tính ngươi thắng, hoặc ngươi cầm tinh tú lệnh cùng ta cùng đi tinh túc quán nghiệm chứng nó thật giả. Lâm Thâm nói đã ngươi muốn nghe, cái kia liền nói cùng ngươi biết cũng không sao. Nhan Ly vân Đạm Phong Thanh nói tại lâu đời thời đại, cái kia thời điểm này nhan gia còn không nhan, tinh thần cung cũng không gọi tinh thần cung. Lâm Thâm ba người nghe đều cảm giác có chút cổ quái, nhan gia không họ nhan còn có thể họ gì? Tinh thần cung không gọi tinh thần cung lại kêu cái gì? Nhan Ly nói nhan gia họ gốc Diêm, Diêm Vương, Diêm nhà chúng ta vì ngọc hoàng đại đế phục vụ thời điểm, khi đó tinh thần cung còn không gọi tinh thần cung, mà gọi là âm tào địa phủ. Ngươi xác định ngươi biết mình tại nói cái gì? Lâm Thâm cảm thấy Nhan Ly càng nói càng thái quá. Hắn là cẩn thận hiểu qua tiên đình lịch sử, tinh thần cung từ xuất hiện bắt đầu, liền kêu cái tên này, làm sao lại gọi âm tào địa phủ đâu? Âm tào địa phủ đây chính là thần thoại bên trong người sau khi chết đi chỗ, tinh thần cung xem như tiên đình bộ môn quản lý, nghĩ như thế nào cũng không khả năng gọi một cái tên như vậy, ngươi không tin cũng rất bình thường. Đây vốn chính là để người khó có thể tin. Nhan Ly nhàn nhạt nói, tinh thần cung còn gọi âm tào địa phủ thời điểm, nó chức năng cũng không vẹn vẹn là giữ gìn tiên đình trật tự đơn giản như vậy thậm chí có thể nói, đây chẳng qua là tinh thần cung bé nhất không đáng nói đến một cái công năng, chân chính chủ yếu nhất công năng là trưởng quản sinh mệnh. bây giờ tinh thần cung, một dạng trưởng quản lấy quyền sinh sát. lâm thâm nói ta nói tới sinh mệnh, là chỉ sinh mệnh sinh ra cùng sáng tạo, mà không phải sống hoặc chết. nhan ly lạnh giọng nói, thời điểm đó tinh thần cung, là chế tạo sinh mệnh chỗ, chuẩn xác mà nói, là chế tạo dị dạng trong chỗ, toàn bộ tiên đình thậm chí toàn bộ vũ trụ dị dạng loại, đều là do tinh thần cung chế tạo ra tới. loại thuyết pháp này để cho lâm thâm ba người nghe có chút không dám tin tưởng, dù sao loại tin tức này thực sự quá rung động ngươi nói dị dạng loại là tiên đình chế tạo ra tới. Như vậy Tiên đỉnh tại sao muốn làm như vậy? Chế tạo dị dạng loại đối với Tiên đỉnh có dạng gì chỗ tốt? Chỉ là vì thu hoạch dị dạng loại trên người tài nguyên sao? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi ngươi dạng này muốn, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nhan Ly hài nói, tại thời đại cổ xưa nhất, nhân loại đánh vỡ thiên địa giam cầm, tiến vào Tiên đỉnh bên trong, khi đó Tiên đỉnh bên trong chỉ có nhân loại, không, có dị dạng loại, càng không, có những thứ khác sinh vật, thậm chí ngay cả có thể cư trú tinh cầu cũng không có. Lời này của ngươi nói cũng có chút nghe giận cả người, Tiên đỉnh rộng rãi như vậy, Như thế nào có thể sẽ liền một cái có thể cư trú tinh cầu cũng không có, nếu là như vậy, như vậy hiện tại những thứ này có thể cư trú tinh cầu là nơi nào tới? Cũng không thể là trống rông xuất hiện, hay là từ cái khác tinh hệ rời qua a. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy Nhan Ly nói tới rất khó để người tin tưởng, ngươi cảm thấy tiên đỉnh rất lớn sao? Nếu như ta cho ngươi biết, tiên đỉnh chẳng qua là trong vũ trụ một cái góc, tiên đỉnh bên ngoài mới thật sự là vũ trụ, ngươi thì càng sẽ không tin tưởng a. Nhan Ly khinh thường nói, cái gọi là tiên đỉnh, căn bản cũng không phải là vũ trụ gì trung tâm, càng không phải là vũ trụ chủ thể. Chẳng qua là người vì phân chia ra tới một cái vũ trụ xó xỉnh mà thôi. Những cái kia cổ giới khu mới là vũ trụ chủ thể, mới là nhân loại chúng ta chân chính gia viên. Lâm Thâm phát hiện chi thức cái trò này chính là một cái luân hồi. Hắn tại cổ giới khu thời điểm, thật vất vả biết rõ ràng. Tiên đỉnh mới là vũ trụ chủ thể, chờ đến tiên đỉnh ở đây, Nhan Ly lại nói cho hắn biết, cổ giới khu mới là vũ trụ chủ thể. Đây con mẹ nó chính là một cái luân hồi kéo xa, vẫn là nói tiếp tinh thần cung sự tình a. Lâm Thâm nói không xa, đây vốn chính là một sự kiện. Nhan Ly nói, nhân loại viễn cổ sông vào tiên đỉnh, bản thân cảm giác là siêu thoát tại tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, thành người bên trên phía trên, còn tự xưng là cái gì thần nhân, trên thực tế bất quá chỉ là một đám bản thân say mê đồ ngốc một đám bị nuôi nốt vật thí nghiệm thôi. Nhan Ly càng nói càng thái quá, Lâm Thâm ba người cũng không có nói gì, nghe nàng đến cùng còn có thể nói ra kinh người gì lời nói tới tiên đình lợi dụng những cái kia thần nhân, nghiên cứu chế tạo dị dạng loại, muốn dùng có thể đại lượng chế tạo sản xuất dị dạng loại thay thế thần nhân. Tại sao muốn dùng dị dạng loại thay thế thần nhân? Lâm Thâm nhịn không được hỏi một câu bởi vì đại đế không phải là người. Nhan Ly lời nói nghe rất như là đang mắng người. Chương 1100. Ta mới là nhân vật phản diện. Trước 1.100, ta mới là nhân vật phản diện đại đế không phải là người. Lâm Thâm ba người nghe cũng là khe giật mình không tệ, chính là mặt chưa ý tứ. Đại đế không phải nhân loại, cũng không phải cái gì thần nhân. từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền cùng chúng ta không phải một chủng tộc, nói chính xác hơn, cũng không phải là một cái sinh mệnh thể hệ. Người hoặc giả thuyết là thần nhân, trên bản chất cũng là gốc cắt bọn sinh vật, mà những cái được gọi là thiên đình đại đế, bao quát ngọc hoàng đại đế ở bên trong, cũng là một loại khác hình thái sinh vật. Bọn hắn bản chất càng giống là người máy, hoặc giả thuyết là trí tuệ nhân tạo. Bọn hắn tạo ra dị dạng loại, chính là vì thu được sinh mạng nhân loại phương thức vì đi đến từ máy móc tiến hóa làm người một bước kia, để cho bọn hắn loại kia cơ giới sinh mệnh cũng có thể giống như là nhân loại hoặc cái khác động vật tự nhiên tiến hóa kéo dài hậu đại. Nhan Ly càng nói càng ly kỳ, khi đó tinh thần cùng cũng chính là trước kia âm tàu địa phủ chủ yếu tác dụng chính là nghiên cứu nhân loại cơ thể, rút ra linh hồn nhân loại, thậm chí là đem nhân loại linh hồn dốc vào dị dạng chồng cơ thể, lại có lẽ là đem dị dạng chồng ý thức chuyển vào bên trong thân thể của nhân loại. khi đó còn có một cái chuyên môn danh từ để hình dung loại thí nghiệm này gọi là lục đạo luân hồi. ý của ngươi là nói thiên đình 6 vị đại đế. Kỳ thực chính là sáu cái siêu cấp trí não, bọn hắn muốn thu được nhân loại cũng có thể tự nhiên diễn hóa cơ thể, cho nên liền lấy nhân loại làm thí nghiệm, làm ra tới dị dạng loại. Dio trầm ngâm nói không tệ. Nhan Ly cùng Dio lúc nói chuyện, âm thanh rõ ràng lưu hòa rất nhiều này liền không đúng, nếu như bọn hắn là siêu cấp trí não mà nói, là ai chế tạo bọn họ đâu? Dio nói ai chế tạo bọn hắn không biết được, nhưng mà có thể chắc chắn, bọn hắn tuyệt không phải nhân loại, các ngươi có từng nghe nói tới có ai thực sự thấy qua sáu vị đại đế bản thể? Bọn hắn tối đa chỉ là lấy phân thân hình thái xuất hiện, tất cả thần điện bên trong cũng phụng, cũng đều là bọn hắn phân thân bộ dáng cho tới bây giờ sẽ không có người gặp qua bọn hắn bản thể, bao quát kỳ trước đại thần quan cũng không có ai gặp qua bọn hắn bản thể, ngoại trừ chúng ta Nhan gia người. Nhan Ly nói các ngươi gặp qua đại đế bản thể, nếu như không có gặp qua đại đế bản thể, Nhan gia cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế, bây giờ trong có lẽ còn là thiên tinh khu gia tộc cao cấp, vẫn như cũng đời đời là tinh thần cung đại thần quan tiên đình đại đế người phát ngôn. Nhan Ly chế nhạo nói đại đế bản thể giáng dấp ra sao? Dựa theo cách nói của ngươi, không phải là trong một cái phòng máy chủ a? Lâm Thâm kỳ thực không thể nào tin được Nhan Ly ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng mà sự thật không sai biệt lắm chính là như vậy. Đại đế bản thể chính là một đài siêu cấp máy móc, chỉ là cùng các ngươi trong tưởng tượng máy móc có thể có chút không giống nhau lắm. Nhan Ly đạo ngươi nói những thứ này cũng chỉ là lời nói của một bên, cũng không có ai có thể chứng minh, càng không thể chứng minh, trong tay ngươi khối kia tính túc lệnh thật sự. Lâm Thâm nói muốn chứng minh kỳ thực rất đơn giản. Nhan Ly rũi dàng ngón tay, chỉ vào trong sân mấy ngàn thượng vị thần người nói, nhan ra nắm giữ chế tạo dị dạng loại cùng lục đạo luân hồi kỹ thuật, cái này một số người cũng là sử dụng lục đạo luân hồi kỹ thuật chế tạo ra tới, bọn hắn nhìn xem là người, kỳ thực bọn hắn cũng không phải người, ít nhất linh hồn không phải. Có ý tứ gì? Lâm Thâm sắc mặt biến hóa từ bắt đầu hắn đã cảm thấy cái này một số người kỳ quái giống như không thích hợp bọn hắn chỉ là lợi dụng nhân bản kỹ thuật sáng tạo ra thần nhân thân thể linh hồn cùng nội hạch lại là đến từ dị dạng loại kỹ thuật như vậy tiên đình hoặc giả thuyết là toàn bộ trong vũ trụ ngoại trừ tinh thần cung cũng chỉ có chúng ta nhan ra cái này phần độc nhất nhan ly nhàn nhạt nói lần này ngay cả đi ổ sắc mặt cũng thay đổi nếu quả thật như nhan ly nói tới những thứ này người cũng không phải là người như vậy nàng mới vừa nói những cái kia liền có khả năng lại là thật sự suy nghĩ một chút toàn bộ tiên đình thậm chí toàn bộ vũ trụ lại là bị siêu cấp chí nào thống trị liền để người cảm giác ngực có chút khó chịu. Nhan Ly lại thả ra một cái quả bom nặng ký, tạo thần tộc các ngươi biết chưa? Tiên đình một mực nói bọn hắn là Tiên đình phản đồ, các ngươi nhưng biết bọn hắn tại sao lại thành Tiên đình phản đồ? Một mực cùng Tiên đình đối nghịch, bọn hắn cũng phát hiện Tiên đình cùng Đại đế bí mật. Dio nói đúng là như thế, tạo thần tộc người sáng lập cùng chúng ta nhan ra một dạng đều phát hiện bí mật này, cho nên mới sẽ mưu phản Tiên đình, bọn hắn muốn làm chính là muốn lật đổ Tiên đình cùng Đại đế thống trị, kết thúc nhân loại bị thảm vật thí nghiệm vận mệnh, để người loại thực sự trở thành chủ nhân của mình. Nghe xong Nhan Ly lời nói, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác thế giới này quá mẹ nó ma huyễn. Hắn một mực đem tạo thần tộc xem như là trong vũ trụ lớn nhất nhân vật phản diện, thế nhưng là lúc này lại đột nhiên có người nói cho hắn biết tạo thần tộc mới là chính nghĩa. Như vậy lúc trước hắn cùng tạo thần tộc đấu tranh tính là gì? Chẳng lẽ nói chính hắn mới là nhân vật phản diện? Lâm Thâm trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không có cách nào phân biệt nhan ly nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như đều là thật, vậy hắn bây giờ chẳng phải là tại trở ngại nhân loại đánh bại tà ác dị tộc kẻ thống trị, nói là người gian cũng không đủ. Lâm Thâm lắc lắc đầu, đem loại này ý tưởng hoang đường tống ra đầu bên ngoài. Hắn bất kể tiên đình cùng thần nhân đến cùng là quan hệ như thế nào, lại là đồ vật gì, cũng không để ý tạo thần tộc đến cùng là chính phái vẫn là nhân vật phản diện. Ngược lại uy hiếp được hắn cùng người nhà, đó chính là địch nhân. Lại đến một vạn lần, hắn cũng giống vậy sẽ không nhân từ nương tay nếu như các ngươi còn chưa tin, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút như thế nào đem người biến thành dị dạng loại, đem dị dạng loại biến thành người quá trình, đúng, trước đó hoàn thành quá. Trình này chỗ gọi lục đạo luân hồi, bây giờ gọi tinh tú hải. Nhan Ly nhìn xem Lâm Thâm giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải là muốn nghiệm chứng tinh tú lệnh thật giả sao? Không cần đi tinh thần cùng, ở đây liền có tinh tú hải. Cùng tinh thần cung tinh tú hải là đồng dạng kỹ thuật, hơn nữa càng thêm hoàn chỉnh. Bây giờ tinh thần cung tinh tú hải thiếu rất nhiều công năng, còn không bằng ta chỗ này lục đạo luân hồi công năng toàn diện. Lâm Thâm ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bây giờ nhìn lại, Nhan Ly không hề giống là nói láo, tựa như là đang đùa thật vậy thì đi thôi. Lâm Thâm cũng muốn làm rõ ràng, Nhan Ly nói tới đây hết thảy, đến cùng là thực sự hay là giả? Nhan Ly đứng dậy hướng phía sau đi đến, nữ nhân ở bên cạnh đỡ lấy cánh tay của nàng dẫn đường. Lâm Thâm ba người đi theo, vòng qua cung phụng thần Minh Đại Điện sau đó, liền thấy đằng sau còn có một tòa kiến trúc to lớn. Chỉ là cái này kiến trúc cũng không cao, đồng thời phụ cận những cái kia cổ đại bộ dáng lầu nhỏ không sai biệt lắm cao, nhưng mà diện tích lại lớn kinh người. Nhan Ly mệnh lệnh nữ nhân mở cửa khóa, chính nàng cũng không có đi vào, ngược lại đối với Lâm Thâm nói, chính ngươi xem đi. Vẫn là các ngươi trước hết mời A. Lâm Thâm động cũng không động. Nhan Ly cười cười, để cho nữ nhân đem cửa lớn đẩy ra. Lâm Thâm ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đẩy ra cửa lớn, dần dần thấy được bên trong tinh thần hư không, vô số ngôi sao trong hư không lưu chuyển, cùng tinh tú quán bên trong tinh tú hải cơ hồ là giống nhau, như lúc truyền thuyết, mỗi người tại dáng sinh phía trước cũng là ngôi sao trên trời, ở đây, đó cũng không phải truyền thuyết. Nhan Ly Nhạc Tô lại nhặt viết ném ra nàng viên kia tinh tú lệnh, toàn bộ tinh tú hải lập tức tinh quang lấp lòe, vô số tinh quang xoay tròn. Chương 1101. Ngọc đế tới cũng không được. Chương 1101. Ngọc đế tới cũng không được. Một ngôi sao từ xa rất gần, giống như là như lưu tinh rơi xuống mà đến. Chờ ngôi sao kia rơi vào lâm thâm đám người trước mặt, mới phát hiện đó là một cái hình bầu dục đồ vật, ngoại tầng tựa như một đoàn không có mao bị mô, theo nội bộ như là trái tim bình thường rung động, màng da cũng có tiết tấu rung dậy. Một giây sau, phía ngoài màng da nứt ra, lộ ra một bộ nhân loại trần trụi thân thể đó là một cái nam tử trưởng thành thân thể, ngũ quan lập thể, da thịt trắng đói, toàn thân cơ bắp cũng là lộ ra một loại lưu hành tuyến. Chỉ nhìn cái này hình thể, cũng là nhất đẳng nam nhi, nhưng chính là trong mắt không nhìn, thật giống như máy móc người đồng dạng, mà không thay đổi ngồi ở chỗ đó, bộ mặt lộ ra ngốc trệ không có linh hồn. Trong hư không tinh thần lần nữa lói lên. Từng đạo giống như dòng số liệu một dạng tia sáng chiếu sạ tại cái này thân thể phía trên, dòng số liệu tiến vào bên trong, theo quang lưu tiến vào thân thể, trong ánh mắt của người này dần dần có thần, mặc dù cái này thần cũng không linh động, thế nhưng là có thể để người cảm giác được, thân thể này bên trong có linh hồn. Lâm Thâm ba người thấy tận mắt chứng nhận một người là thế nào bị chế tạo ra tới, chỉ là cá nhân rõ ràng cùng người bình thường vẫn còn có chút khác biệt, cùng bên ngoài những cái kia tham gia hôn lễ thần nhân đồng dạng, nhìn la lạ, hành vi cử chỉ đều rất quái lạ, có loại cảm giác căm trầm, xem xét liền cùng người bình thường có chút khác biệt, đến là giống người máy bây giờ lâm thâm bọn hắn bắt đầu có chút ti tưởng bên ngoài cái kia mấy ngàn thượng vị thần người cũng là bị chế tạo ra tới cái này lục đạo luân hồi chính là bên trong thiên tinh thần cung sớm nhất tinh tú hải mà ta xem như chủ nhân nơi này ngươi nói ta có tính không là tinh túc quán quán chủ nhan ly hướng về phía lâm thâm nói lâm thâm không lời nào để nói chủ yếu vẫn là đây hết thể tới đều quá mức rung động để cho hắn có chút quá lấy tiêu hóa ngọc hoàng đại đế nếu như là siêu cấp trí não mà nói vậy ta phía trước mặc tế hắn đi thiên đỉnh nhìn thấy ngọc hoàng đại đế thì là cái gì chứ lâm thâm đối với nhan ly mà nói cũng không phải hoàn toàn ti tưởng nhưng là lại khó mà phán đoán đến cùng cái nào là thực sự, cái nào là giả. Nhưng mà cái này Tinh tú Hải sát thực là thật sự, ngay cả hệ thống trí não đều là giống nhau, chỉ là công năng so Lâm Thâm thấy qua Tinh tú Hải sách hướng dẫn sử dụng toàn diện hơn. Lâm Thâm có chút nghĩ không thông, nhan ra đến cùng là thế nào đem Tinh tú Hải từ Ngọc Hoàng Đại Đế dưới mí mắt cầm trở về, còn thành bọn hắn tài sản riêng. Lâm Thâm có lòng muốn muốn thử một chút nhìn, cái này Tinh tú Hải trí não có thể hay không nghe hắn chỉ huy, bất quá cuối cùng vẫn để lại xung động trong lòng. Trên lý luận tới nói, cái này Tinh tú Hải cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ vật, coi như không có Tinh tú lệnh, cũng có thể để cho hắn sử dụng nhưng là bây giờ cái đồ chơi này bị nhan gia làm trở về nói không chừng hệ thống thiết kế đã bị xuyên tạc qua chưa chắc có thể tán thành hắn vạn nhất có thể được hắn khống chế như vậy ở đây nói không chừng chính là của hắn một lá bài tẩy ván này là người thắng lâm Thâm trước tiên nhận thua tiếp đó hỏi ta tinh túc lệnh có thể hay không kích hoạt cái này tinh tú hải không thể mặc dù đồng dạng là tinh tú hải đồng dạng xuất từ bên trong thiên tinh thần cung nhưng mà hai người trí não cũng không phải cùng một cái cần khác biệt tinh túc lệnh mới có thể kích hoạt người tinh túc lệnh chỉ có thể dùng để điều khiển bây giờ tinh tú quán bên trong tinh tú hải ta cái này cũng chỉ có thể khống chế cái này tinh tú hải Nhan Ly nói nếu như ta có thể dùng ta tinh túc lệnh điều khiển ngươi tinh tú hải, có thể hay không coi như ta thắng một ván. Lâm Thâm hỏi dò. Nhan Ly nở nụ cười, ngươi nếu là có thể điều khiển nơi này tinh tú hải, trực tiếp coi như các ngươi thắng, các ngươi có thể lập tức ly khai nơi này, ta tuyệt không ngăn trở. Nghe Nhan Ly nói chém đinh chặt sắt như vậy, Lâm Thâm liền biết nơi này hệ thống trí nào chắc chắn là bị bọn hắn sửa trước qua, đoán chừng mình coi như nắm giữ ngọc hoàng đại đế thủ hộ linh, nơi này hệ thống trí não cũng sẽ không nhận chính mình. Lâm Thâm còn không có nói cái gì, Nhan Ly liền tiếp tục tiếp lấy nói, mặc dù đây là tinh tú hải hệ thống nhưng mà cùng các ngươi bây giờ tinh tú hải hệ thống khác biệt. vừa rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ tinh tú hải hệ thống là cắt xen qua, tinh túc quán chủ quyền hạn cũng có rất cực lớn tính hạn chế. nhưng mà tại thời kỳ đầu thời điểm, mấy vị đại đế cũng không đối với tinh tú hải làm ra nghiêm khắc hạn chế. khi đó tinh túc lệnh, có quyền hạn cũng so bây giờ lớn rất nhiều, lớn đến các ngươi hiện tại cũng không có cách nào tưởng tượng trình độ. ta chỗ này tinh tú hải, nguyên bản là tinh tú hải sớm nhất đời thứ nhất cơ, độ tự do cũng là tất cả tinh tú hải bên trong cao nhất, lại trải qua chúng ta nhan ra nhiều đời như vậy sửa chữa đừng nói trong tay ngươi cầm không phải nó khởi động lệnh phủ liền xem như ngọc hoàng đại đế đem phía trước cùng nó phối hợp lệnh phủ lấy tới cho ngươi dùng ngươi cũng không cách nào điều khiển tòa này tình tú hải nhan ly rõ ràng có chút đắc ý quyến hình nàng rốt cuộc lại nói một câu liền xem như ngọc hoàng đại đế đích thân đến chỉ sợ cũng không cách nào làm cho cái này tình tú hải nghe theo mệnh lệnh của hắn bây giờ nó chỉ thuộc về chúng ta nhanh ra chỉ có thể nghe theo người nhà họ nhan mệnh lệnh ta chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy không cần đến coi là thật lâm thâm đứng bay lại nhìn về phía cái kia vừa mới bị chế tạo ra tới nhân loại vẫn cảm thấy có chút quá thần kỳ không khỏi cảm thán một câu. Lục đạo luân hồi thực sự là quá thần kỳ. Nhan Ly nghe được câu này, hơi nướt quẹt môi lên lên, chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm giống như máy móc vang lên. Chủ nhân, cảm ơn ngài khích lệ, đây là ta phải làm. Bầu không khí tựa như đột nhiên đọc lại đồng dạng, không vẹn vẹn là Nhan Ly cùng cái kia Phong Vận vẫn còn nữ nhân ngây ngẩn cả người, liền Lâm Thâm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nghe Nhan Ly nói như vậy chắc chắn, lại nghe nói Tinh Tú Hải bị sửa đổi nhiều như vậy, liền Ngọc Hoàng Đại Đế đích thân đến đều không được, còn tưởng rằng chính mình chắc chắn hết chơi. Vừa rồi câu kia thật sự chính là thuận miệng vừa nói như vậy, Lâm Thâm chính mình cũng không nghĩ tới. Lục đạo luân hồi vậy mà đáp lại hắn. Nhan Ly cùng nữ nhân càng là kinh ngạc nhìn xem lâm thâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này lục đạo luân hồi cũng chính là tinh tú hải đời thứ nhất cơ, có thể nói là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Có lục đạo luân hồi, nhan gia mới có thể liên tục không ngừng mà tạo ra nắm giữ thực lực cường đại nhân loại tối tớ, mới có thể tại âm sơn tinh loại địa phương này đặt chân, mới có đầy đủ năng lực tiêu diệt những cái kia phát hiện nhan gia cùng quy tiên thành tồn tại người. Bọn hắn vốn cho là lục đạo luân hồi đã triệt để vì bọn họ nhan gia tất cả, không có khả năng lại bị tiên đỉnh điều khiển. Nhan Ly thật sự cho là liền xem như Ngọc hoàng đại đế đích thân đến cũng không cách nào để cho Lục Đạo Luân Hồi nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng là bây giờ Lục Đạo Luân Hồi vậy mà tại không có nhan ly ra lệnh tình huống phía dưới, đưa cho Lâm Thâm đáp lại, hơn nữa còn gọi hắn là chủ nhân, cái này khiến Nhan Ly cùng nữ nhân đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Liên xem như nắm trong tay Lục Đạo Luân Hồi chỗ người nhà họ Nhan, cũng sẽ không được tôn xưng là chủ nhân, cái này khiến Nhan Ly trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao ngươi, Người rốt cuộc là ai? Nhan Ly ánh mắt xuyên qua khăn đội đầu cô dâu, nhìn chằm Lâm Thâm hỏi, âm thanh lần thứ nhất không còn bình tĩnh. Chương 1102. Không thể lưu. Chương 1102 không thể lưu bên trong tiên tinh thần cung tinh túc quán chủ a thiên lâm thâm nói nhan ly nhìn chằm chằm lâm thâm không nói gì nàng không tin lâm thâm chỉ là một cái tinh túc quán chủ đơn giản như vậy tinh túc quán chủ nói trắng ra là cũng chỉ là một cái nhìn cửa lớn mặc dù cũng có năng lực nhất định cùng quyền hạn có thể sử dụng tinh tú hải bộ phận công năng nhưng mà quyền hạn cũng không cao muốn chờ tinh túc quán chủ tấn thăng đại thần quan sau đó mới có thể nắm giữ chân chính quyền hạn cùng tinh tú hải tiến hành cấp độ sâu câu thông đừng nói là tinh túc quán chủ liền xem như đại thần quan cũng không khả năng để cho tinh tú hại gọi hắn chủ nhân càng không khả năng để cho Nhan gia lục đạo luân hồi hô một ngoại nhân chủ nhân, xưng hô như vậy, người nhà họ Nhan đều chưa bao giờ được hưởng qua. Nhan Ly trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được, lục đạo luân hồi làm cái gì sẽ gọi Lâm Thâm chủ nhân, trong lòng nhưng có chút hoảng sợ. Lục đạo luân hồi là Nhan gia chỗ dựa lớn nhất, nếu như lục đạo luân hồi đủ khả năng bị ngoại nhân sử dụng, thậm chí là ngoại nhân quyền hạn cao hơn bọn họ, vậy đối với Nhan gia tới nói, không khác thai họa ngập đầu lục đạo. Nhan Ly lần nữa cùng lục đạo luân hồi câu thông, nàng muốn biết, chính mình cùng cái này A Thiên, đến cùng ai quyền hạn cao hơn mới nói. Lục đạo luân hồi đáp lại Nhan Ly thế nhưng là cũng không có tăng thêm chủ nhân các loại kinh ngữ nếu là lúc trước nhan ly sẽ cho rằng rất bình thường không có cái gì đáng giá chú ý chỗ nhưng là bây giờ nhan ly sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn lục đạo luân hồi sở đối chờ chính mình cùng đối đại lâm thâm thái độ rõ ràng không giống nhau lắm mà nàng không chỉ nắm giữ tinh túc lệnh quyền hạ còn có đại thần quan quyền hạ thậm chí cao hơn mà lâm thâm bất quá chỉ là tinh túc quản chủ cái này khiến nhan ly không nghĩ ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào nếu như không đem vấn đề này làm rõ ràng nhan ly sẽ ăn ngủ không yên uy tiên thành nhan gia bây giờ nhìn lại coi như phong quang nhưng mà quy tiên nội thành chân chính người nhà họ nhan không có mấy người hoặc có lẽ là đúng nghĩa người cũng không có mấy cái nhan gia trước đây có thể trốn ra được còn đem lục đạo luân hồi cũng làm đi ra đó là bỏ ra giá thật lớn bây giờ quy tiên thành người nhà họ nhan có ít đã không đủ để bình thường sinh sôi hậu đại cho nên nhan ly mới có thể lựa chọn cùng ngoại nhân thông hôn cái này cũng là biện pháp không có cách nào cũng may có lục đạo luân hồi đủ khả năng chế tạo thần nhân thế nhưng là những thứ này thần nhân cũng không thể hoàn toàn tính toán người cũng không có năng lực sinh sản chỉ có thể làm thành công cụ người thôi nhan ly không tiếp tục thí, chỉ là ánh mắt nhìn về phía lâm thâm nhan thành chủ. Vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần ta có thể tỉnh lại nơi này Tinh Tú Hải, ngươi liền mặc ta nhóm rời đi, không biết lời này còn tính hay không đếm. Lâm Thâm thần sắc cũng có chút phức tạp, trong lòng cảm giác không tốt lắm. Hắn căn bản không có tính toán muốn nếm thử điều khiển Tinh Tú Hải, coi như muốn thử, cũng sẽ không ngay trước mặt Nhan Ly. Cho nên hắn lời mới vừa nói thời điểm, căn bản không có sử dụng chính mình tinh tốc lệnh, cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói, ai biết Tinh Tú Hải vậy mà đáp lại hắn. Lâm Thâm có chút bận tâm, Nhan Ly vẫn sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả bọn hắn hay là mời các ngươi ở đây ở thêm mấy ngày a. Nhan cách nơi này lời vừa ra, Đi ổ cùng vệ Vũ Phu cũng đều nhử mày tin. Phong thủ, vệ Vũ Phu nhìn chằm chằm Nhan Ly nói, Đi ổ cũng nhìn xem Nhan Ly nói, ngài là đứng đầu một thành, là Nhan gia người nói chuyện, nên lời hướng ngàn vàng. Nhan Ly lại chỉ là nhàn nhạt nói, quy tắc là ta sở định, ta tự nhiên cũng có thể sửa đổi, muốn trách thì trách thực lực của các ngươi không đủ mạnh, không có quy định quy tắc năng lực à. Hạ cô đem bọn hắn mang đến Quỷ Ngục nữa lại. Nhan Ly đối với bên cạnh Phong vận vẫn còn nữ nhân phân phó nói là, thành chủ. Hạ cô lên tiếng, thân hình trong lúc đó bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như quỷ mị chụp vào lâm thăm cổ. Lâm Thâm đi ổ cùng vẻ Vũ Phu đồng thời lực bộ phát lượng, văng ra lực lượng kinh khủng, Ngạnh Sinh Sinh đem Hạ Cô thân hình bước lui. Hạ Cô không nghĩ tới lực lượng của ba người vậy mà lại mạnh như vậy, thân hình lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, lập tức thẹn quá hóa giận, trên thân hào quang bộc phát, biến thành một cái tóc dài nữ quỷ một dạng thần hồn. Cái kia thần hồn một tay cầm bát, một tay cầm roi, trước mặt còn có một miệng há qua, nhìn thế nào đều giống như trong truyền thuyết mạnh bà chủ nhân, bọn hắn là có chút thủ đoạn người, ta không thể không đã chăm chú, phải chăng muốn cho bọn hắn uống xong mạnh bà thang. Hạ Cô không có lập tức ra tay, mà là nhìn về phía Nhan Ly hỏi vậy cũng tốt, uống mạnh bà thang. Chuyện cũ trước kia giống như sương khói mà tán, để cho bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu a." Nhan Ly nhàn nhạt nói Tuân Mệnh. Hạ cô trên mặt lộ ra vẻ hứng phấn, trên người mạnh bà thần hồn hào quang tỏa sáng, tóc trắng bay lên, trong cặp mắt, tách ra để đó u hồn bình thường hào quang. Lâm Thâm ba người ánh mắt cùng mạnh bà thần hồn ánh mắt vừa tiếp xúc, lập tức chỉ cảm thấy giống như là mất hồn, ánh mắt mất tiêu, biến ngơ ngơ ngác ngác. Hạ cô hướng đi Lâm Thâm ba người, mạnh bà thần hồn cũng bắt đầu chuyển động, liền dường như chân nhân đồng dạng, dùng cái muỗng từ trong nồi đánh ra một muôi lưu quang, nghiêng độ tại trong chén, cầm chén ngả vào Lâm Thâm bên miệng, liền muốn rót hết người này không thể lưu cũng không cần lãng phí. Nhan Ly đột nhiên lên tiếng nói, nàng tuyệt không thể lưu một cái tại Lục Đạo Luân hồi ở trong, quyền hạn còn cao hơn nàng người sống trên đời, cho nên Lâm Thâm nhất định phải chết. Đi ổ cùng vệ Vũ Phu đến là có thể để cho bọn hắn sống sót. Uống xong mạnh bà thang về sau, Quyên chuyện cũ trước kia, có thể cùng Nhan Gia người hôn phối, sinh con hậu đại. Mặc dù cũng có thể tẩy đi Lâm Thâm ký ức, nhưng mà chỉ cần Lâm Thâm quyền hạn còn tại, Nhan Ly liền không thể yên tâm đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Nếu không phải là hắn nhiều chuyện như vậy, hôm nay chuyện tốt đã sớm thành trực tiếp giết hắn, thực sự lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đem linh hồn của hắn rút ra đi ra đặt ở quỷ đăng bên trong ngày đêm đốt cháy, để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Hạ Cô Hận Hận nói không cần phiền toái như vậy, trực tiếp thần hồn câu diện. Nhan Ly không muốn gây thêm rắc rối, nhất định phải làm cho Lâm Thâm hoàn toàn biến mất tại thế gian tiện nghi hắn. Hạ Cô Hận Hận nói một câu, liền từ đưa tay bảy ra hai ngón, trực tiếp hướng về Lâm Thâm ánh mắt đâm tới. Nàng gái kia lập loè dọa người tia sáng ngón tay, chẳng những sẽ đem Lâm Thâm ánh mắt chọc mù, còn có thể đem đầu trực tiếp đâm xuyên. Mắt thấy chỉ mang sắp chạm tới Lâm Thâm con mắt máy mắt, ngơ ngơ ngác ngác Lâm Thâm lại trong lúc đó con mắt tập trung, lấy tốc độ bất khả tư nghị, lướt ngang né tránh Hạ Cô chỉ mang Còn tại đồng thời quăng ra một cái giữa ngón tay cắt. Ngoảnh. Hạ cô mặc dù lợi hại, thế nhưng là giữa ngón tay cắt vô thanh vô tức, khoảng cách lại quá gần, không có cái gì phòng bị tình huống phía dưới, Hạ cô trên người mạnh bà thần hồn trực tiếp bị đánh nát, đầu cũng bị đánh xuyên một cái lỗ máu. Hạ cô trợn to hai mắt, kinh hãi cùng vẻ mặt không tin nổi cứng ở trên mặt, cơ thể ngã về phía sau, trực tiếp ném xuống đất. Lâm Thâm vốn định diễn bên trên một diễn, ai nghĩ đến Nhan Ly vậy mà ác độc như vậy, vũ mạnh bà thang đều không được, nhất định phải giết hắn. Lâm Thâm diễn không nổi nữa, chỉ có thể liều mạng hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn chỉ là thì càng không thể tha cho ngươi sống trên thế giới này." Nhan Ly nhàn nhạt nói. Chương 1103. Một trường. Chương 1103, một trường. Đi ổ cùng vệ Vũ Phu cũng không giả, cùng Lâm Thâm đứng sóng vai, quỷ trên người thần chi lực bốc lên, muốn cùng Lâm Thâm cùng một chỗ đối kháng Nhan Ly. Trong lòng bọn họ tin tưởng, hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lãnh ít, đừng nói bọn hắn đánh không lại Nhan Ly, coi như có thể đánh thắng được Nhan Ly, bên ngoài còn có mấy ngàn thượng vị thần người, muốn giết ra ngoài cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không đến chết một khắc này, vẫn là không thể từ bỏ đang muốn phóng tới nhan ly thời điểm. kẹp xuống đất hạ cô, lại trong lúc bất trận thẳng tắp dựng đứng lên, giống như cương thi đứng dậy ba người giật nảy mình, không khỏi lui về sau hai bước. hạ cô sau khi đứng dậy, trên trán lô máu đã nhanh chóng khỏi hợp, con mắt của nàng rất nhanh cũng khôi phục lại sự trong sáng, hung tận nhìn trầm trầm lâm thâm nói, ta muốn đem ngươi thiên đạo phạt quả. nói xong, hạ cô trên người dâng lên âm trầm quỷ khí, cái tiêu quỷ khí biến thành một cái diện mục hư hao hoàn toàn nữ quỷ thần phách, trực tiếp hướng về lâm thâm nào tới. Lâm Thâm ba người lập tức bộ phát toàn lực công kích, Lâm Thâm giữa ngón tay cắt đánh vào nữ quỷ thần phách trên thân, lập tức liền đánh xuyên mấy cái động. Dio sức mạnh giống như tinh hà khuynh tiết, lại tựa như đánh vào huyệt ảnh phía trên một dạng, từ nữ quỷ thần phách trong thân thể xuyên qua. Vệ Vũ Phu chính nghĩa chi lực tiếp xúc đến nữ quỷ thần phách, lập tức để cho nữ quỷ thần phách cái kia u hồn cơ thể của bình thường bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà Vệ Vũ Phu lực lượng hay là yếu đi chút, lập tức bị khói đen giật đi, nữ quỷ thần phách vẫn như cũ hướng về Lâm Thâm nhào tới, quần quẫn quỷ khí khói đen trực tiếp đem Lâm Thâm ba người cho bao phủ tại trong đó lao vệ. Dio, giúp ta. Lâm Thâm tâm niệm khế động thuộc về phía hai người quát lên ba người ý nghĩ không như mà hợp căn bản vốn không cần lâm thâm nói rõ chi tiết cái gì bọn hắn cũng đã biết rõ lâm thâm muốn làm gì chính bọn hắn cũng có ý nghĩ như vậy cơ hồ là tại bọn hắn bị khói đen bao phủ đồng thời vệ vũ phu cùng đi ôm một trái một phải đứng tại sau lưng lâm thâm để bàn tay đặt tại lâm thâm trên bờ vai đồng thời đem bọn hắn quỷ thần chi lực không có chút nào giữ lại truyền vào trong cơ thể của lâm thâm trong cơ thể của lâm thâm tam tinh hệ thống vận chuyển cưỡng ép đem hai người quỷ thần chi lực đặt vào trong đó nhấc tay hướng về phía trước mặt nữ quỷ thần phách liền phát ra giữa ngón tay các lần này lâm thâm đánh ra giữa ngón tay cắt cũng không phải là vô thanh vô tức vô ảnh vô hình mà là giống như như sao trời lập lòe hơn nữa còn thiêu đốt lên thánh khiết chính nghĩa chi lực giữa ngón tay cắt rời đi giữa ngón tay trong nháy mắt lại đột nhiên hóa thành vô số bụi sao trong nháy mắt đem đẩy trời quỷ khí đánh tan thậm chí là để cho quỷ khí bắt đầu cháy rừng rực vô số giữa ngón tay cắt đánh vào nữ quỷ thần phách trên thân như sao trời giữa ngón tay cắt quán xuyên nữ quỷ thần phách cơ thể không ngừng khuyên tiết đốt chính nghĩa chi lực đem thần phách thiêu hủy chỉ là trong chốc lát tinh hà một dạng giữa ngón tay cắt liền đem nữ quỷ kia thần phách triệt để cọ rửa thành cho bụi Tinh hà một dạng giữa ngón tay cắt vẫn không ngừng, xung kích đến hạ cô trên thân, tại trong hạ cô thét lên cùng sợ hãi âm, âm thanh, đem thân thể của nàng cũng tẩy thành cho bụi, cái gì cũng không có lưu lại. Lâm Thâm ba người chính mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn hợp lực nhất kích, vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Chính nghĩa chi lực đối với hạ cô sức mạnh, rõ ràng có khắc chế hiệu quả. Đi hô hạt bụi nhỏ chi lực, đem một hạt giữa ngón tay sa hóa vì tinh hà động dạng khó mà tính toán, chẳng khác gì là đem giữa ngón tay cắt huy lực phóng đại vô số lần. Nhiều kiến còn cắn chết voi đâu, chúng chi giữa ngón tay cắt có siêu cơ thần sạ cùng siêu cơ mệnh hồn ra chỉ, có thể đánh xuyên qua thân phách. Lực lượng của ba người hợp lại là một, vậy mà trực tiếp miệu sát tại thượng cấp độ ở trong cũng coi như là nhất lưu cường giả hạ cô. Lực lượng của ba người vẫn không ngừng, giống như dòng lũ xung kích hướng về phía nhan ly. Ba hợp một sức mạnh khủng bố như thế, để cho lâm thâm bọn hắn đều có một chút lòng tin, coi như không thể giống miệu sát hạ cô như thế, đem nhan ly miệu sát, ít nhất cũng có thể để cho thân thể của nàng thụ thương án nếu là có thể trọng thương, hay là bắt giữ nhan cách này thì càng tốt, bọn hắn có thể bắt giữ nhan ly rời đi quy tiên hành. Nhưng khi tinh hà đồng dạng nhiều giữa ngón tay cát đã đến nhan ly trước mặt thời điểm, ba người sắc mặt nhưng đều là biến đổi. Nhan Ly đứng ở nơi đó cả tay đều không có động, trên thân cái kia giống như quỷ thần bình thường thần hồn xuất hiện, giữa ngón tay cắt đến thần hồn phía trước, giống như là tự động đổi góc, vòng qua Nhan Ly, vọt vào thần hồn sau lưng sáu màu vòng xoáy bên trong, tại trong vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn. Nhan Ly đưa tay bóc khăn đội đầu cô dâu, lộ ra một tấm xinh đẹp không gì sánh được xinh đẹp khuôn mặt. Đi ô phía trước liền đã gặp qua, vẫn không cảm giác được phải như thế nào. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu cũng là lần thứ nhất gặp, ngay cả Vệ Vũ Phu như thế không vui sắc người, cũng có chút kinh ngạc tại Nhan mỹ mạo chỉ là như vậy khuôn mặt đẹp đối với bọn hắn tới nói lại không có một điểm thiện ý cũng không thể để bọn hắn sinh lòng hào cảm dừng ở đây a nhan ly từ tốn nói một câu rồi ra một cái tay hư không ấn về phía lâm thâm trên người nàng quỷ thần bình thường thần hồn cũng đồng dạng giơ tay lên ấn về phía lâm thâm một sát na này lâm thâm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có hắn cùng bàn tay kia bàn tay kia che khuất bầu trời tràn ngập tại toàn bộ thế giới để cho hắn không thể trốn đi đâu được chính cũng không thể tránh lại đến di cùng vệ vũ phu đồng thời quát lên lần nữa đem bọn hắn quỷ thần chi lực truyền vào trong cơ thể của lâm thâm Lâm Thâm toàn lực bộc phát, hai tay mười ngón đồng thời mãnh liệt bắn ra giữa ngón tay cắt. 10 giận sôi ở giữa cắt thiêu đốt lên thánh khiết quá mang, trong nháy mắt hóa thành ngôi sao đầy trời, muốn đem cái kia giả thiên chi thủ trực tiếp đánh xuyên qua. Thế nhưng là cái kia kinh khủng giữa ngón tay cắt đến bàn tay phía trước, lại bị hút vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, bàn tay kia giống như là không có bị bất kỳ trở ngại nào, tiếp tục chụp lại. Vi áp kinh khủng để cho ba người cơ thể không tự chủ được phía dưới cong, bàn tay còn chưa xuống tại trên thân Lâm Thâm, Lâm Thâm liền không chịu nổi, quỳ một chân trên đất. Cái kia giả thiên chi thủ quá mức kinh khủng, Ba người hợp lực cũng khó có thể chống lại dừng tay. Ta nguyện một đời lưu tại nơi này đổi tính mạng bọn họ. Đi ố lên tiếng hô ngươi phải ở lại chỗ này, hắn cũng nhất định phải chết. Nhan ly bàn tay chậm rãi để xuống, trong miệng lạnh lùng nói, ai tới đều không dùng, Hôm nay hắn nhất định phải chết. Hắn nhưng là bên trong thiên tinh thần cung tinh tú quán chủ, ngươi giết hắn, liền không sợ bên trong thiên tinh thần cung tra được ở đây. Đi nói bên trong thiên tinh thần cung lại như thế nào, ta đã siêu thoát cấp độ, đạt đến trung cực, đại thần quan tại ta cũng bất quá chính là sâu kiến, ai có thể làm gì được ta? Nhan Li khẽ miệng lộ ra một vòng lanh khốc, bàn tay tiếp tục để xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp để cho lâm thâm khôi giáp trên người đều trực tiếp nứt ra lực lượng kinh khủng đè lâm thâm mặt khác một cái chân đều nhanh phải thừa nhận không được quỳ xuống đây vẫn là bàn tay kia không có đặt ở lâm thâm trên người hiệu quả nếu là trực tiếp đặt ở trên thân lâm thâm sợ là thân thể của hắn trong nháy mắt liền sẽ phá toái thành hư vô đi ổ cùng vệ vũ phu áp lực cũng không có lâm thâm lớn như vậy nhan ly cũng không muốn giết bọn hắn sức mạnh cũng không phải nhằm vào bọn họ nhưng mà lực lượng cường đại kia vẫn như cũng đè bọn hắn khó mà tự kiềm chế cơ thể ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi cuồn hạo thiên kim vô thượng chí tôn tự nhiên Diệu có gì la đến thật hoàng thượng đế cấp cấp như luật lệ. Lâm Thâm nửa quỳ, sung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắp rơi xuống Già Thiên tự trường, cắn không ngừng chảy máu răng, hô lên Ngọc Hoàng Đại Đế tên thật. Chương 1104. Sáng tạo đặc tính. Chương 1104. Sáng tạo đặc tính ngươi gọi ai tới đều vô dụng, huống chi cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế bất quá chỉ là một đài máy móc mà thôi, hắn không nghe thấy ngươi triệu hoàng ra, càng sẽ không đi tới nơi này. Nhan Ly xem thường, khi miệng nói, đại thủ đột nhiên toàn lực vỗ xuống, thần hồn chi trưởng giống như diệt thế chi thủ đập vào trên thân Lâm Thâm. Và anh, Lâm Thâm vị trí trực tiếp bị trụn không gian phá toái thần hồn chi trưởng đặt tại nơi đó cũng không có lập tức nâng lên. nhan rời cái này sao làm? chỉ là vì ổn định bể tan thành không gian, không để cái này lực lượng cường đại tràn lan ra ngoài, miễn cho đối với lục đạo luân hồi tạo thành tổn thương. tuy nói lục đạo luân hồi bản thân liền vô cùng kiên cố, ngoại lực cơ hồ khó mà phá hư, nhưng mà không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. nhan ly không hy vọng lục đạo luân hồi tất cả chút ít ngoài ý muốn. cho nên nàng một trưởng, chẳng những đánh tan nát lâm thâm cùng không gian, còn lấy vô thượng chi lực trấn áp không gian phá cái chỗ, không có ảnh hưởng chút nào đến thần hồn bàn tay bên ngoài khu vực. vệ vũ phu cùng đi ô liếc mắt nhìn nhau, rãy lấy đứng dậy. Sức mạnh trên người triệt để bộc phát, liều Linh chuẩn bị muốn liều chết đánh một trận. Mặc dù biết rõ không được lại, nhưng cũng không hề nghĩ rằng lùi bước các ngươi chấp mê bất ngộ như thế, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi đánh vào luân hồi, lấy thân trong sạch lại vì bản thân ta sử dụng. Nhan Ly nói thu hồi thủ trưởng, thần hồn bàn tay cũng theo đó nâng lên, tại bàn tay kia phía dưới, bể tan cảnh không gian vặn vẹo thành quỷ dị bộ dáng, giống như một đóa nở rộ trên không trung băng lăng chi hoa. Địa Ổ cùng vệ vũ phu thấy thế, tâm triệt để lạnh. Nhan Ly sát thực mạnh đến mức độ ngự tiên, lại có thể phong bế bể tan tành không gian, loại thủ đoạn này đã địch tiên đánh vỡ không gian bản thân sẽ rất khó. Nhưng mà có thể làm được người cũng không phải số ít. Nhưng mà không gian là nắm giữ bản thân sửa đổi năng lực, giống nhan rời cái này, dạng có thể ngăn cản không gian bản thân sửa đổi năng lực, khiến cho cố định tại một cái dưới trạng thái, đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được trình độ. Lâm Thâm mặc dù rất mạnh, nhưng mà rõ ràng đã bị đánh vào bể tan cảnh trong không gian. Nếu như chỉ là bị đánh vào bể tan cảnh trong không gian, lấy Lâm Thâm đủ loại thần kỳ biểu hiện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà cái này có một cái tiền đề, chính là bể tan cảnh không gian bản thân sửa đổi, để cho không gian khôi phục ổn định. Bây giờ bể tan cảnh không gian nhan ly cưỡng ép phong ấn tại phá toái trạng thái. Lâm Thâm dù cho có thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng tại loạn hỗn trong không gian sống sót, coi như lúc đó không chết, cũng sẽ bị hỗn loạn không gian xoắn nát cơ thể, tuyệt đối không thể sống thêm xuống. Dù cho là thượng vị thần người, cũng gánh không được phá toái không gian dạo sát, huống chi Lâm Thâm còn chưa tới một bước kia người. Đáng chết. Vệ Vũ Phu cơ hồ là một cái sẽ không tức giận người, cũng rất ít sẽ nổi giận. Thế nhưng là lần này, Vệ Vũ Phu thật sự tức giận, trên người hắn chính nghĩa chi lực, giống như núi lửa phun trào, cả người đều bộ phát ra kinh khủng tới cực điểm tử quang, giống như phóng lên trời tử quang vương hoàng. Bạch Tha tại trong quang diệm vũ động, từ khí vậy mà tại Bạch Tha phía trên dần dần ngưng kết, tại vệ vũ phu trên lưng tạo thành một cái ác chữ. Diêu gặp vệ vũ phu bộ dáng như vậy, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Vệ vũ phu lấy chính nghĩa pháp tắc vào quỷ thần đạo, nhất thiết phải lấy chính nghĩa chi tâm mà chiến, chỉ cần thủ vững chính nghĩa chi tâm, cũng không sợ thế gian bất luận cái gì tội ác, địch mạnh ta càng mạnh hơn, ác sâu ta còn hơn, gần như không thể chiến thắng. Thế nhưng là nếu vệ vũ phu đạo tâm bị phá, mất đi chính nghĩa chi tâm, chính nghĩa quỷ thần tất phải phản vệ bản thân. Đi vốn cho là trên đời không có chuyện gì có thể làm cho Vệ Vũ Phu dạng này người đạo tâm bất ổn, thế nhưng là bây giờ lâm thâm chết, vậy mà để cho Vệ Vũ Phu đạo tâm thất thủ, trực tiếp bị Chính Nghĩa Quỷ Thần phản phệ bản thân. Lúc này Vệ Vũ Phu nhìn như hung đào ngập trời, khí thế cùng sức mạnh đều tại lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, đã đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng mà trên thực tế, Vệ Vũ Phu đã bỏ đi tự thân, tùy ý phản phệ sức mạnh đem hắn bao phủ, sau một kích, chỉ sợ thế gian lại không Vệ Vũ Phu người này, vừa mới hiện thế Chính Nghĩa chí lực cũng sẽ lại lần thành thất truyền, không biết lần tiếp theo lại có người có thể lãnh ngộ Chính Nghĩa pháp tắc muốn tới năm nào tháng nào. Diêu không có khuyên cũng không có ngăn cản, hắn cũng biết, hôm nay chính là bọn hắn trận chiến cuối cùng, sớm muộn cũng là một lần chết, cần gì phải lại đi ngăn cản vậy liền để chúng ta điên cuồng cuối cùng này một lần a. Diêu ngẩng đầu, cặp mắt tuyết như ngôi sao rực rỡ, thánh khiết quang mang từ trên người hắn bay lên, giống như vô số lưu tinh lịch thiên rực lên, sông lên hư không. Nhan Ly con mắt hơi hơi nheo lại, nàng nhìn thấy vũ trụ, tại trên thân Diêu, vậy mà xuất hiện một cái tiểu vũ trụ một dạng thần hồn. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái vũ trụ kia lại là Diêu bộ dáng tạo vật chủ thần hồn. Nhan Ly đáy mắt thoáng qua vẻ hưng Tiên đình rất sớm thời điểm liền từng có truyền thuyết, thế gian tối cường pháp tắc quỷ thần không phải thời gian cũng không phải không gian, mà là tạo vật chủ thần hồn thập đại thần công đối ứng quỷ thần bên trong. Có hai cái rơi tạo vật chủ quỷ thần, một cái là khai thiên tích địa thần công đối ứng quỷ thần bản cổ, một cái là sinh mệnh khởi nguyên đại pháp đối ứng quỷ thần nữ oa. Còn có nửa cái là văn minh truyền thừa thuật đối ứng văn minh quỷ thần, thế nhưng chỉ có thể tính nửa cái. Cái này ba loại quỷ thần pháp tắc mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng bọn hắn đều có một loại giống nhau đặc tính sáng tạo. Căn cứ vào nhan gia thế hệ trước nghiên cứu, muốn đánh vỡ tiên đình thống trị, phá hủy cái kia cái gọi là sáu vị đại đế. Nhất định phải nắm giữ sáng tạo cái đặc tính này, bởi vì thế gian tất cả đã biết pháp tắc cùng đặc tính đều bị ghi chép tại sáu vị đại đế trí nào trong kho số liệu, nhưng phàm là đã biết, dù chỉ là cùng hiện hữu pháp tắc cùng đặc tính có liên hệ sức mạnh, đều không thể đối với cái kia sáu vị cấp đại đế trí nào sinh ra tác dụng. Thậm chí là bản thân nắm giữ sáng tạo cái đặc tính này, quỷ thần bản cổ nữ hoa cùng văn minh quỷ thần đều khó mà đối với đại đế tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt, bởi vì bọn họ sáng tạo đặc tính bản thân đã tồn tại ở đại đế trí nào trong kho số liệu đã có dấu vết để lần theo có thể nói là chưa bao giờ biết đã biến thành đã biết đã biết sức mạnh giết không chết cấp đại đế trí nào nhưng là bây giờ đi ổ vậy mà lấy sức một mình diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới không biết quỷ thần thậm chí là đang diễn hóa một cái hoàn toàn mới tiểu vũ trụ cái này rõ ràng là nắm giữ sáng tạo đặc tính hoàn toàn mới tạo vật chủ quỷ thần cùng trước đó bất luận một loại nào quỷ thần đều không giống nhau bây giờ đi ổ đẳng cấp còn thấp nếu là chờ hắn đã đến trung cực thời điểm hắn tạo vật chủ quỷ thần triệt để hoàn thành diễn hóa đó đúng là có khả năng nhất đánh vỡ cấp đại đế trí nào thống trị tồn tại trùng nhập luân hồi thành ta nhan ra một thành viên a nhan li tại trên thân đi ổ, thấy được nhan ra lần nữa xuất thế hy vọng trên người nàng thần hồn mở mắt bắn ra vạn trượng thần mang hai tay kéo lên sau lưng lục đạo thần quang chiếu rọi thiên địa đem đi ổ cùng vệ vũ phu đều bao phủ tại trong đó lục đạo thần quang phân biệt diễn hóa ra lục đạo thiên thần đạo nhân gian đạo tu quỷ đạo địa ngục đạo ác quỷ đạo cùng xuất sinh đạo lục đạo che đậy thiên địa giống như kính vạn hoa trực tiếp đem đi ổ cùng vệ vũ phu khốn tại trong đó vệ vũ phu diện mục văn mèo giống như ác quỷ cả người hóa thành một đầu màu tím ác quỷ phượng hoàng phóng tới nhan ly muốn đem cái này lục đạo xé nát ấy đì ổ thân hóa vũ trụ Trong thiên địa sức mạnh đều hướng về trên người hắn ngưng kết, lấy không có gì sánh kịp kinh khủng chí lực, cùng với Vệ Vũ Phu biến thành tử quang phượng hoàng cùng một chỗ, xông về lục đạo luân hồi nhân gian đạo. Mở. Theo nhan ly một tiếng quát nhẹ, lục đạo bên trong nhân gian đạo ẩm vang mở ra, giống như mở ra đường hầm không thời gian, ngạnh sinh sinh đem Vệ Vũ Phu biến thành tử quang phượng hoàng cùng bộ phát thần vũ trụ hồn đi ổ cùng một chỗ hô vào. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, Vệ Vũ Phu cùng đi dù thế nào mạnh, cuối cùng vẫn chưa vào trung cực, dù cho là liều mạng, tại trước mặt nhan ly không hề có lực hoàn thủ luân hồi sau đó, các ngươi chuyển sinh tại ta nhan ra lại độ là người thành ta nhan ra trở lại đỉnh phong trọng yếu chiến lược nhan ly trong hai mắt hảo quang rạng rỡ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn mắt thấy nhân gian đạo liền muốn đóng lại lại đột nhiên nhìn thấy một điểm kim quang lấp lóe giống như trong đêm tối đông đón nhan ly quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia giống như băng lăng như hoa vỡ vụn trong không gian lại có một điểm kim quang lấp lóe dọc theo vết nứt không gian quyết tán đem cái kia băng lăng hoa bình thường vỡ vụn không gian nhuộm thành kim tinh bình thường màu sắc không có chết sao nhan ly khẽ nhíu mày nàng không tin lâm thâm có thể dưới một kích kia mạng sống thế nhưng lại lại muốn không thông kim quang này đến cùng là từ đâu chỗ mà đến một giây sau Kim tinh đóa hoa bình thường vỡ tan không gian bể ra, một cái toàn thân tách ra để đó kim quang thân ảnh từ trong đi ra, màu vàng ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tinh tú hải, màu vàng kia thân ảnh chậm rãi đi tới, kim quang trên người đã mãnh liệt đến tình cảnh để người không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn thấy hình người kim sắc quang ảnh từng bước một đi tới vậy mà thật sự không có chết. Nhan Ly chân mày liễu chặt hơn, nàng đã nhìn ra cái kia kim sắc bóng người chính là lâm thâm, chỉ là lúc này lâm thâm sức mạnh trên người lại làm cho nàng cũng có chút xem không hiểu tất nhiên không chết, vậy thì vào sinh đạo à. Nhan Ly vất tay, xúc sinh đạo cửa lớn ầm vang mở ra, muốn đem màu vàng kia thân ảnh đặt vào trong đó. Trước 1105. Một chữ. Chương 1105, một chữ. Nhan Ly tu luyện chính là Âm phủ đại pháp, nhưng tụ thần hồn là Diêm La vương. Ban đầu Âm phủ đại pháp có thể hóa ra chính là quỷ vương thần hồn, cũng không phải Diêm La vương. Về sau người nhà họ Nhan thông qua quan sát lục đạo luân hồi, từ trong lĩnh ngộ một chút huyền diệu pháp môn, dung nhập vào Âm phủ đại pháp bên trong, khiến cho Âm phủ đại pháp dần dần thay đổi, đến Nhan rời cái này một đời, Âm phủ đại pháp đã cùng trước kia Âm phủ đại pháp có khác biệt rất lớn. Nương tụ gia thần hồn cũng từ quỷ vương đã biến thành Diêm La Vương, còn nắm giữ lục đạo luân hồi năng lực. Người nhà họ nhan sở dĩ cho rằng, cho dù là Ngọc Đế đích thân đến, lục đạo luân hồi cũng biết nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, cũng là bởi vì Diêm La Vương thần hồn lục đạo luân hồi chi lực, lực lượng này cùng lục đạo luân hồi có thể nói là có cùng nguồn gốc, cho dù không sử dụng tinh túc quán chủ cùng đại thần quan lệnh vụ, chỉ dựa vào lục đạo luân hồi chi lực, cũng giống vậy có thể khống chế lục đạo luân hồi. Lúc này âm phủ đại pháp cũng do so trước kia âm phủ đại pháp muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhan Ly dựa vào âm phủ đại pháp đạt đến trung cực, tự giác năng lực đã sớm viễn siêu đại thần quan nắm giữ cùng cấp đại đế trí nào chiến đấu tiêu chuẩn. Chỉ có điều bởi vì tiên đình thế lực mạnh mẽ quá đáng, tinh thần cung quá nhiều, hơn nữa cấp đại đế trí não lại có 6 đại nhiều, nàng mới không thể không tiếp tục ngủ đông, chờ đợi thời cơ. Mặc dù Nhan Gia đến nay cũng không có có thể lại đi ra âm sở tình, nhưng mà Nhan Ly đối với thực lực của mình đó là tương đương tự phụ. Liên xem như cái gọi là đại đế đích thân đến, nàng tự giác cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn có rất lớn phần thắng. Băng vào lục đạo luân hồi sức mạnh, nàng thậm chí có thể đem cấp đại đế trí nào trực tiếp đánh vào trong luân hồi. Nhan Ly cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo, liều mạng vệ vũ phu cùng đi ở chỗ bộc phát ra tới sức chiến đấu, chỉ sợ đã không kém hơn thượng vị thần người. Nhưng mà tại trước mặt Lục Đạo Luân hồi, lại trực tiếp bị đánh vào nhân gian đạo, căn bản không có trả tay chi lực. Lúc này nàng mở ra xúc sinh đạo, muốn đem lâm thâm hút vào xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo có thể hủy diệt bất kỳ sinh vật nào nhục thể, đem hắn linh hồn đánh vào dị dạng chồng bên trong thân thể, để cho hắn lấy dị dạng chồng hình thái sinh mạng tiếp tục sống sót. Thủ đoạn như vậy, Nhan Ly phía trước đã sử dụng qua vô số lần, chưa bao giờ từng thất thủ. Chỗ nào là hàng trăm hàng ngàn thượng vị dị dạng loại, tại xúc sinh đạo phía trước cũng chỉ có thể bị hút vào trong đó một lần nữa luân hồi. Thế nhưng là mở ra xúc sinh đạo, cũng không có có thể đem màu vàng kia thân ảnh hút vào trong đó. Nhan Ly nhìn xem tại xúc sinh đạo phía trước không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ từng bước một đi tới Lâm Thâm, không khỏi những mày. Nàng lúc này mới hoàn toàn thấy rõ, cái kia lóa mắt kim quang cũng không phải từ trên thân Lâm Thâm tản ra, mà là từ lòng bàn tay của hắn bên trong tản ra. Lâm Thâm để bàn tay tâm hướng cơ thể của chính hắn, kim quang liền chiếu vào trên người hắn, đem hắn một thân giáp xác đều cho chiếu kim quang rực rỡ Nhan Ly đem đi ổ cùng vệ vũ phu phóng xuất ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra về sau chúng ta đường ai nấy đi nước giếng không phạm nước sông lâm thâm đứng tại nhan ly đối diện nói lúc này trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy ngọc hoàng đại đế chân thân chỉ có thấy được một ngón tay một cây từ trong hư vô vươn ra ngón tay tại ngón tay kia xuất hiện một sát na bể tan cảnh không gian phảng phất như là định cách đồng dạng bằng không giới trạng thái bình thường lâm thâm xác thực gánh không được phá toái không gian tổn thương chỉ sợ cơ thể sớm đã bị xé nát Sau khi ngón tay kia xuất hiện, liền cơ thể của Lâm Thâm cũng bị như ngừng lại phá toái trong không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ngón tay đi tới trước mặt hắn mặt, tại trên bàn tay của hắn viết một chữ. Lâm Thâm cũng không có cảm giác cái kia ngón tay dùng lực như thế nào, giống như là người bình thường dùng đầu ngón tay tại trên bàn tay của hắn vẽ mấy bút tự như. Viết xong sau đó, ngón tay kia lại lần nữa lui vào trong hư vô, dần dần biến mất không thấy. Lâm Thâm trên bàn tay lại nổi lên kim quang, để cho hắn khôi phục hành động đi là quỷ. Lâm Thâm nhìn xem trong tay chữ, phát hiện chữ này viết siêu siêu vèo vèo, cũng không đẹp mắt như vậy, cũng không có bất luận cái gì khả năng thưởng thức cái đẹp. Thế nhưng là chữ phía trên tán phát kim quang, lại làm cho phá toái không gian đều bị bài trừ bên ngoài, Lâm Thâm vị trí, bệ tan cảnh không gian tự động sửa đổi hoàn chỉnh, sau khi hắn rời đi, kim quang chiếu rọi không tới chỗ, không gian lại khôi phục trước đây phá toái trạng thái. Lâm Thâm dựa vào cái chữ này, vọt ra khỏi bệ tan cảnh không gian, hắn bây giờ cũng không biết, cái chữ này đến cùng có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Trên lý luận tới nói, viết xuống cái chữ này người, hẳn là Ngọc Hoàng Đại Đế, thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình không tới, chỉ là tiện tay tại trong lòng bàn tay của hắn viết một chữ, coi là thật có thể ép lại nhan ly sao? Lâm Thâm không biết, thế nhưng là chỉ có thể thử một lần. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm ván thầm, Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự là đủ, trước đó không nói cho ta mời hắn đi ra còn phải nói ám ngữ mới được cũng coi như, ta thật vất vả chính mình biết rõ ám ngữ, chỉ vào ngươi cứu mạng đâu, ngươi vậy mà không chính mình đi ra, chỉ dùng tay chỉ cho ta viết một chữ, nếu là chữ này không được, đời ta đều là ngươi ạn tỷ phản đầu lĩnh, thấy ngươi miếu hủy đi ngươi miếu, thấy ngươi tượng thần đập ngươi tượng thần, thần vị đều cho ngươi chém thành tam đoạn ém. Bên trong hầm cầu ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy Trên thân thần quang tăng vọt, lục đạo luân hồi cửa lớn từng đạo mở ra, muốn đem lâm thâm cưỡng ép hút vào trong lục đạo luân hồi đạo thứ nhất cửa lớn mở ra, lục đạo luân hồi sức mạnh liền mạnh hơn một lần, cái kia kinh khủng hấp lực, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thể sinh linh. Lâm thâm bắt đầu còn có chút lo lắng, thế nhưng là hắn phát hiện vô luận lục đạo luân hồi sức mạnh như thế nào tăng vọt, đều đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trên bàn tay cái kia quỷ chữ tán phát kim quang, giống như chư thần che chở, mặc cho bên ngoài hồng thủy ngọc trời, cho dù là tận thế, cũng không thể để kim quang sinh ra một tia gợn sóng. Nhan ly sắc mặt biến hóa. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm hiện ra kim quang bàn tay, nàng không biết Lâm Thâm trên tay kim quang đến cùng là cái gì, lại có thể ngăn cản lục đạo luân hồi sức mạnh gia hỏa này rốt cuộc là ai, tại sao có thể có như vậy nhiều quỷ dị thủ đoạn? Nhan Ly lạnh nhạt Lâm Thâm, lạnh lùng nói, vô luận ngươi là người nào, dù là ngươi là đại đế truyền sinh, hôm nay cũng nhất định phải chết. Nói xong, Nhan Ly chỉ một ngón tay, một kiện thần khí xuất hiện tại trong tay nàng đó là một bản cổ lao thần bí sử, phía trên tản ra dày đặc quỷ khí, lơ lửng tại trước mặt Nhan Ly, từ từ mở ra hả thiên. Nhan Ly giống như thẩm phán sinh từ địa ngục phán quan, gọi ra Lâm Thâm sử dụng giả danh. Tiếp đó Lâm Thâm liền thấy cái kia mở ra sổ phía trên, vậy mà chống rông xuất hiện A Thiên hai cái huyết sắc chữ viết. Nhan Ly một cái tay khác bên trong, xuất hiện một chi giống như quỷ hồn ngưng kết mà thành thần khí bút, trên ngòi bút hắc khí phun trào, ngòi bút càng là đen như mực, tựa như thế gian đoan hồn lệ quỷ cùng âm khí đều ngưng tụ vào ngòi bút phía trên diêm vương gọi ngươi ba canh chết, không ai được sống qua cánh năm. Có thể chết ta sinh tử bạc phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhan Ly li nói, liền từ năng bút, tại A Thiên hai cái chữ bằng máu phía trên đánh một cái Chương 1106. Quỷ. Chương 1106. Quỷ đen như mực âm chầm quỷ khí, giống như là mực nước rơi vào trên giấy che khuất chứa bằng máu. Nhan Ly lạnh lùng nhìn xem lâm thầm, chờ đợi tử vong của hắn buông xuống. Sinh tử bạc cùng bút phán quan, cũng là các nàng nhan gia thiên tân vạn khổ nghiên cứu chế tạo ra tới trung cực thần khí, giết người trong vô hình, dù cho là đại thần quan bị câu tiêu tàn tên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này vốn là vì nhan gia trở lại thiên đình mà chế tạo thần khí, cũng là vì phối hợp tâm phủ đại pháp cùng diêm la vương mệnh hồn sở tạo. Trải qua nhan gia mấy đời người nghiên cứu và thí nghiệm, bất cứ sinh vật nào bị thủ tiêu tên, đều biết chết oan chết thủng. Cho dù là trung cực sinh vật, nếu tên bị thủ tiêu, cũng là khó có thể sống sót đương nhiên, trên đời không có tuyệt đối vô địch thần khí, sinh tử bạc cũng giống vậy có nó thai hại. Một là phải biết tên của đối phương, hai là cần nắm giữ Diêm La Vương thần hồn cùng âm phủ đại pháp, ba là giết chết một người, cần trả giá tự thân thọ nguyên làm giá. Nếu như đối phương thọ nguyên còn có 1000 năm, như vậy sử dụng sinh tử bạc giết chết đối phương, liền cần người sử dụng trả giá 1000 năm thọ nguyên đánh đổi như vậy không thể bảo là không lớn, cho nên dưới tình huống bình thường Nhan Ly cũng sẽ không dễ dàng sử dụng cái này hai cái trung cực thần khí. Chỉ là Lâm Thâm lại có thể không nhìn lục đạo luân hồi sức mạnh. Cái này khiến Nhan Ly nội tâm cảm giác có chút bất an, không muốn lại có bất kỳ ngoài ý muốn, ngay cả thần phách cũng không có sử dụng, trực tiếp liền lấy ra cái này hai cái thần khí, cho dù là hy sinh chính mình thọ nguyên, cũng muốn đem Lâm Thâm trực tiếp giết chết chấm dứt hậu họa. Lâm Thâm tên bị thủ tiêu trong nháy mắt, Nhan Ly cũng cảm giác tuổi thọ của mình đang nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền đã có ngàn năm thọ nguyên tiêu thất. Bất quá đối với nàng tới nói, ngàn năm thọ nguyên cũng coi như không là cái gì, chín châu mất sợi lông mà thôi, nàng đã thành tiểu trung cực chi thân, thọ nguyên nhiều đến kinh khủng, hơn nữa về sau cũng có thể sử dụng những thứ khác thủ đoạn tiếp tục tăng thêm phò nguyên. Mất đi mấy ngàn năm thọ nguyên đối với nhan ly tới nói không đáng kể chút nào. thế nhưng là rất nhanh nhan ly liền phát hiện không thích hợp, nàng thọ nguyên mất đi càng lúc càng nhanh, đảo mắt đã có mấy vạn năm thọ nguyên trôi qua, thế nhưng là trước mắt lâm thâm lại như cũ hém đẹp đứng ở nơi đó, không có chút nào tử vong dấu hiệu bình thường hạ vị thần người, tiên thiên thọ nguyên cũng liền mấy ngàn năm mà thôi, trung vị thần người cũng bất quá chính là mấy vạn năm, thượng vị thần người có thể đạt tới mấy chục vạn năm. nhan ly đến bây giờ đã tiêu hao trăm vạn năm thọ nguyên, lâm thâm lại như cũ không có chuyện gì làm sao có thể? nhan ly kinh nghi bất định nhìn xem lâm thâm. Thọ nguyên vi tốc trôi qua, một chút do dự, Nhan Ly Thọ Nguyên đã trôi qua 2300 năm, nếu như nàng không phải trung cực chi thân, chỉ là thượng vị thần người, chính nàng cũng đã không biết chết bao nhiêu rồi. Lúc này nàng đã không thể tiếp tục nữa, lại tiếp tục, nói không chừng Lâm Thâm còn chưa chết, chính nàng liền đã chết đi. Nhan Ly cưỡng ép đình chỉ sinh tử bạc vận chuyển, há mồm phun ra máu tươi, đây là cưỡng ép ngừng sinh tử bạc gặp phải phản vệ. Lâm Thâm hoàn toàn không có cảm giác được cái gì, nhưng mà trong lòng cũng biết, hẳn là trên tay chữ viết tán phát kim quang bảo vệ hắn. Nhan Ly cái kia hai cái thần khí, hẳn là cùng hắn thiên mệnh giết người bịa giống, nếu như không phải có cái chữ này, hắn cũng không có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngọc hoàng đại đế vẫn là nở mờ a nhan ly phía trước thổi lợi hại như vậy ngay cả đại đế đều không để vào mắt còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại hạ tràng liền ta ngọc đế ca ca viết một cái lời không làm gì được lâm thâm lúc này trong lòng đại định biết lòng bàn tay cái chữ này so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhan ly chớ có lại minh ngoan bất linh thả đi ô bọn hắn ta không giết ngươi lâm thâm nói ngươi cũng sướng nhan ly tâm bên trong mặc dù kinh nghi nhưng vẫn như cũng không tin lâm thâm có năng lực giết nàng dù sao cho tới nay nàng tiếp nhận giáo dục cùng lý niệm cũng là lấy diện sát đại đế làm nhiệm vụ của mình chứ đế Nhan Ly căn bản không có đem đám thần nhân khác làm người, càng sẽ không coi bọn họ là thành đối thủ. Lâm Thâm một cái tinh túc quán chủ, đối với người khác mà nói, cũng coi như là cao cao tại thượng đỉnh cấp nhân vật. Nhưng mà đối với Nhan Ly tới nói, bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Dù cho có chút năng lực, nàng cũng không cho rằng một con kiến hôi có thể làm gì mình, chỉ là khó giết một chút thôi. Nhan Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, trên thân thần quang bút lên, muốn ngưng tụ ra thần phách giết chết Lâm Thâm. Lâm Thâm không có tâm tình lại nhìn nàng biểu diễn, đi ổ cùng vệ vũ phu bị nàng đánh vào nhân gian đạo, bây giờ còn không biết chết sống, chậm một giây, liền nhiều một giây nguy hiểm. Tại Nhan Ly triệu hóa thần phách máy mắt, Lâm Thâm xuề bàn tay ra, lạnh lùng hướng về phía Nhan Ly quát lên. Quỷ. Nhan Ly toàn thân bỗng phát kinh thiên thần quang, đối với Lâm Thâm hô lên lời nói chẳng thèm ngõ tới, kinh khủng như kiểu quỷ bị hư vô thần phách cũng từ trên người nàng bay nào mà ra, giống như như ảo ảnh đánh út về phía Lâm Thâm. Sau khi Lâm Thâm hô lên quỷ chữ, hắn lỏng bàn tay quỷ chữ kim quang đại phóng, cơ hồ là trong nấy mắt, Nhan Ly cơ thể vậy mà không bị khống chế quỷ lệ trên mặt đất, tính cả cái kia bay ở trên không thần phách, cũng trực tiếp từ không trung thẳng rơi xuống, quỷ xuống Lâm Thâm trước người. Nhan Ly con ngươi co vào, cơ thể run rẩy, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng vẻ mặt không tin nổi nàng thế nhưng là quy tiên thành chủ nhân bước vào trung cực có thể so với kiên đại đế tồn tại làm sao lại bị người một tiếng quỷ coi như thật quỷ xuống nhan ly tâm bên trong vẫn nộ xấu hổ tới cực điểm đồng thời cũng kinh hãi tới cực điểm nàng không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì sức mạnh lại có thể có uy năng như vậy nhan ly li liều mạng lực buộc phát lượng muốn đứng dậy thế nhưng lại giống như là toàn bộ vũ trụ đều đặt ở trên người nàng vô luận nàng như thế nào dãy rủa như thế nào lực buộc phát lượng cơ thể đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất ở nơi đó không cách nào chuyển động liền ngẩng đầu đều không làm được làm sao lại làm sao có thể hắn hắn rốt cuộc là ai Nhan Ly tâm trung sinh ra chưa bao giờ có cảm giác xa lạ cảm giác. Loại kia cảm giác xa lạ cảm giác để cho thân thể và tâm linh của nàng đều đang run sợ, tại trong đáy mắt, Nhan Ly đột nhiên ý thức được, loại cảm giác này chính là sợ hãi, là nàng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Kể từ xuất sinh đến nay, tất cả mọi người đều nói cho Nhan Ly, nàng là nhan gia tối cường huyết mạch, là nhân loại mạnh nhất, là có thể cùng đại đế sánh vai, tương lai đánh vỡ tiên đỉnh thống trị người. Nàng không sợ hãi, cũng từ không biết sợ hãi là vật gì. Nếu như không phải là bởi vì tiên đỉnh thế lực quá lớn, lại có 6 vị cấp đại đế trí não, nàng có lẽ đã sớm đánh lên tinh thần cùng, đi khiêu chiến đại đế. Nhan Ly chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bại, ít nhất dưới tình huống một chọi một, Nhan Ly không cho rằng thế gian có ai có thể đánh bại nàng, Đại Đế tới cũng không được. Nhưng là bây giờ nàng vậy mà tại trước mặt Lâm Thâm, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể quỳ gối ở đây, hèn mọn đến bụi trần bên trong. Giờ khắc này, Nhan Ly lần thứ nhất cảm giác được cái gì là sợ hãi, lần thứ nhất ý thức được sinh tử của nàng nắm ở trong tay người khác không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong vũ trụ làm sao lại có người mạnh như vậy loại? Nhan Ly không thể tin, cũng không dám tin tưởng, nàng điên cuồng buộc phát chính mình cái kia tự nhận là thế gian vô địch sức mạnh vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Tại Kim Quang kia chiếu rọi phía dưới, Nhan Ly, Diêm La Vương Thần Hồn cùng Thần Phách đều chết từ địa quỷ trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được. chương 1.107 làm nô là buộc. chương 1.107 làm nô là buộc. Nhan Ly dùng hết toàn lực muốn dậy rửa đứng dậy, thế nhưng là ở đó hiện ra Kim Quang quỷ chữ chân áp xuống, thực sự là một chút cũng dậy không nổi. Lâm Thâm gặp Nhan Ly còn muốn tiếp tục dậy rửa, không khỏi trên tay dùng sức ép một chút, Kim Quang tăng vọt, vậy mà sống sờ sờ đem trước mặt Thần Phách đè nát đây chính là trùng Cực Thần Phách, vậy mà gánh không được nhẹ nhàng đè ép chi lực, trực tiếp phá toái thành cho. Nhan rời khỏi người bên trên Diêm La Vương Thần Hồn cũng tại trong nháy mắt bị đè nổ bể ra tới, lục đạo luân hồi trực tiếp tan thành mây khói, hai cái thân ảnh từ trong mây khói rất ra. Nhan ra miệng bên trong máu tươi cuồn phốn, cơ thể bị đè đầu dập xuống đất, trực tiếp lâm vào mặt đất ở trong. Kim Quang tiêu thất, Nhan Ly Miễn cưỡng ngầm đầu, vùng vây mấy lần đều không thể đứng lên, nàng thương tích quá nặng dễ rũa lấy nâng lên tràn đầy vết máu khuôn mặt, nhìn xem giống như phàm nhân đứng ở nơi đó, trên thân không có bất kỳ cái gì sức mạnh chấn động lâm thâm, thế nhưng là cái kia rõ ràng mười phần bình thường thân ảnh, lại làm cho Nhan Ly cảm giác so chư Thiên Ma thần còn kinh khủng hơn. Nàng không cách nào tưởng tượng, người này đến cùng là nắm giữ như thế nào lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng chí lực, liền nắm giữ như vậy kinh thế hai tộc sức mạnh, cái này khiến thế giới quan của nàng đều sụp đổ. Lâm Thâm chính là muốn thừa dịp bệnh nàng muốn nàng bệnh, thế nhưng lại nhìn thấy Nhan Ly vậy mà dây rủi lấy đứng lên, trong nội tâm không khỏi lộ bội một chút. Hắn lòng bàn tay cái kia quỷ chữ đã biến mất không thấy, cũng không biết còn có thể hay không lại triệu hoán Ngọc Hoàng Đại Đế đi ra giúp hắn. Khả năng cao cũng không đi, trước đây Ngọc Hoàng Đại Đế đã nói với hắn, thủ hộ tiên linh chỉ có thể triệu hoán một lần. Không có Ngọc Hoàng Đại Đế sức mạnh tương trợ, Lâm Thâm chính mình hoàn toàn không phải Nhan Ly đối thủ nữ nhân này bệnh thật đúng là cứng rắn, dạng này cũng không có chết, lại còn có thể đứng. Lâm Thâm nhìn xem Lung La Lung lay hướng về tự mình đi tới Nhan Ly, chỉ có thể giả ra không thèm để ý bộ dáng, trong nội tâm lại có điểm hoảng. Còn tốt Đi Ổ cùng Vệ Vũ Phu thoạt nhìn không có vấn đề quá lớn, cũng đã đứng lên, ba người liên thủ, đối mặt một cái thần hồn cùng thần phách toàn bộ nát, tự thân bị thương nặng Nhan Ly, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ là Đi Ổ cùng Vệ Vũ Phu tình huống cũng không phải quá tốt, đứng lên thấy rõ ràng tình huống sau đó, muốn tới cùng Lâm Thâm kể vai chiến đấu. Chỉ là bọn hắn cơ thể cũng ra một chút vấn đề, không thể trước tiên xung lại. Bịch. Ba người đều mang tâm tư thời điểm, đã thấy hướng đi Lâm Thâm Nhan Ly, cơ thể vậy mà lần nữa quỳ xuống chỉ là một lần, cũng không phải lâm thâm sức mạnh áp bách nàng quỳ xuống, mà là chính nàng túi người bái tại trước mặt lâm thâm, run rẩy nói, đều tại ta có mắt không trọng, không nên cùng đại nhân ngài là địch. bây giờ nhan gia cũng chỉ còn lại có ta đầu này huyết mạch, ta vô luận như thế nào cũng không thể chết, đại nhân nếu có thể lưu ta một mạng, ta nguyện vì nô thì buộc quy tiên thành về sau lấy đại nhân ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không dám có nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. điệu cùng vệ vũ phu đều có chút kinh ngạc nhìn xem lâm thâm cùng nhan ly, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào đảo mắt đi ra, như là ma thần vô địch nhan ly, vậy mà đã biến thành bộ dáng này. Lâm Thâm nhìn xem bãi tại trước mặt mình Nhan Ly, trong đầu đã lóe lên vô số ý niệm. Hắn không xác định bây giờ chính mình ba người có thể hay không đánh thắng được Nhan Ly. ổ cùng vệ vũ phu tình huống nhìn cũng không tốt lắm. Nhan Ly mặc dù thần hồn cùng thần phách toàn bộ nát, tự thân cũng bị trọng thương, nhưng mà năng lực cùng cấp bậc của nàng ở nơi đó bày, nếu là bây giờ đầu thủ, dễ không được nàng, ngược lại bại lộ thực lực bản thân, vậy thì không xong. Những ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt thoáng qua. Lâm Thâm nhìn xem nàng nhàn nhạt nói, ta nếu muốn lấy đi cái này lục đạo luân hồi, ngươi cũng nguyện ý không? Quy Tiên Thành hết thảy, đại nhân đều có thể tùy ý xử trí, chỉ cầu lưu ta một mạng nhan rời khỏi người tử du lên không dám ngẩng đầu vẫn như cũ bái tại nơi đó nói ngươi lại tới lâm thâm đạo mạo nghiêm trang hướng về phía nhan ly vây tay nhan rời khỏi người tử lại là du lên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thâm ánh mắt phức tạp cực điểm có kinh sợ có lo nghĩ lại tựa hồ là đang lựa chọn cái gì lâm thâm chỉ là đứng ở nơi đó hơi cười lấy mắt nói như thế nào mới vừa nói cái gì làm nô no là buộc bây giờ liền khiến cho gọi bất động ngươi tuân mệnh nhan ly cắn răng một cái chậm rãi đứng lên ta để ngươi đứng lên sao lâm thâm lại lạnh lùng nói một câu nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa nhan ly tâm bên trong cả kinh một lần nước quỳ xuống, kinh nghi bất định nhìn xem lâm thâm nói, không phải đại nhân ngài để cho ta đi qua sao? Ta để ngươi tới, không có để ngươi đứng lên. lâm thâm mặt lạnh nói, nhan ly lập tức hiểu rồi lâm thâm ý tứ, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, phồng so gan heo còn muốn hồng, nàng chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, trong lòng bi vẫn đan sen, sinh ra liều mạng chi tâm. thế nhưng là nhìn thấy lâm thâm cái kia con mắt lạnh lùng, nhan ly liền giống bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh tự như, lại tỉnh táo thêm một chút. lâm thâm một kích tia đem lòng tự tin của nàng trực tiếp cho đánh không còn, trong lòng nàng chôn xuống sợ hãi, để cho nàng căn bản không dám lại nghĩ đi đánh bại lâm thâm chỉ là tùy tiện một trưởng liền có thể vì nàng thần phách cùng thân hồn trọng thương nàng trung cực chi thể thủ đoạn như vậy đã vượt ra khỏi nàng nhận thức mặc dù nàng cũng nghĩ qua lâm thâm ngay từ đầu chật vật như vậy không có thể hiện ra khủng bố như vậy chiến lực, vốn nên như thế này sức mạnh có cực lớn hạn chế không thể tùy ý sử dụng có thể lâm thâm bây giờ đã không cách nào lại sử dụng lực lượng như vậy thế nhưng là nàng không dám đánh cược sợ hại đã xâm nhập nàng trong xương cốt hơn nữa lúc này lâm thâm như thế không đem nàng làm người ngược lại để cho nàng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ ta nhất định phải sống sót ta mà chết nhan gia liền triệt để tuyệt hậu Nhan Ly chịu đựng trong lòng cốt đủ, quỳ trên mặt đất, tiếp đó hướng về Lâm Thâm di chuyển nhanh chóng đi qua. Nhan Ly cúi đầu, con mắt vụng trộm nhìn xem Lâm Thâm, nàng muốn từ Lâm Thâm thần sắc cùng trong động tác nhìn ra một chút manh mối, xem Lâm Thâm có phải thật vậy hay không không có sợ hãi như vậy. Thế nhưng là Lâm Thâm biểu hiện lại làm cho Nhan Ly có chút thất vọng, nàng nhanh chóng như vậy quỳ chuyển qua Lâm Thâm trước mặt, Lâm Thâm lại một chút phản ứng cũng không có, chỉ là như vậy lãnh đạo nhìn xem nàng lại gần một chút. Lâm Thâm gặp Nhan Ly ngừng lại, lại từ tốn nói một câu. Câu này để cho Nhan Ly càng thêm xác định, Lâm Thâm chắc chắn còn có thể sử dụng lực lượng như vậy, bằng không không có khả năng dạng này không có sợ hãi. Nàng nếu lại hướng phía trước, cũng nhanh muốn dán tại Lâm Thâm trên thân, khoảng cách gần như thế, nàng nếu là đánh lén ra tay, Lâm Thâm không có loại lực lượng kia, tuyệt đối ngăn không được. Nàng quỳ hướng Lâm Thâm bỏ đi, hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem gần trong gang tức Lâm Thâm, khoảng cách như vậy, nàng cảm thấy chính mình có 10 phần nắm chắc có thể ra tay mệnh chung Lâm Thâm yếu hại. Lâm Thâm chẳng những không có ngăn cản nàng tiếp tục tới gần, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, đưa tay hướng đỉnh đầu của nàng chậm rãi sờ sờ tới. Nhan Ly cuối cùng không dám ra tay, ngược lại theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, không dám để cho Lâm Thâm tay đụng tới tóc của nàng. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Thâm nụ cười trên mặt lạnh xuống, Nhan ly tâm bên trong cả kinh, cố nén muốn né tránh lâm thâm bàn tay xúc động, vì ở nơi đó bất động dạng này mới ngoan. Lâm thâm bàn tay đặt tại Nhan ly đỉnh đầu, nhẹ vô về tóc của nàng, hơi cười lấy nói, về sau ngươi liền ở lại bên cạnh ta, giúp ta quản lý cái này âm sơn tinh a. Nhan ly nghe vậy vừa mừng vừa sợ, ngước nhìn lâm thâm ánh mắt, vậy mà nhiều hơn mấy phần hứng hực. Trước 1108, thiện ác nhất nghiệm. chương 1108, thiện ác nhất nghiệm. Chỉ cần lâm thâm không giết nàng. Về sau liền còn có cơ hội, bây giờ bảo mệnh đệ nhất, Nhan Ly tâm bên trong an định không thiếu đứng lên đi, ngoại trừ lục đạo luân hồi, cái này quy tiên trong thành còn có cái gì đáng giá xem xét chỗ, mang ta đi nhìn một chút. Lâm Thâm Thu về bàn tay, nhàn nhạt nói quy tiên thành là ta nhan ra nhiều như vậy thế hệ tâm huyết kết tinh, có rất nhiều chỗ khác thường, chỉ là ta bây giờ thụ thương rất nặng, mong rằng đại nhân cho phép ta trước tiên trị liệu thương thế, lại mang đại nhân ngài tuần sát quy tiên thành. Nhan Ly đứng dậy nói cũng tốt. Lâm Thâm liếc mắt nhìn đi ổ cùng vệ Vũ Phu, lại đối Nhan Ly nói, trên người bọn họ thương bởi vì ngươi mà sinh, lại ra phải do ngươi xử lý. Cái này đơn giản. Bọn hắn chỉ là thụ lục đạo luân hồi sức mạnh ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng không sâu, ta bây giờ liền cho bọn hắn giải trừ. Nhan rời khỏi người bên trên quỷ khí bước lên, đánh ra một loại ưu quang, bị lục đạo luân hồi chi lực ảnh hưởng đi ổ cùng vệ vũ phu khôi phục. Đi ổ thoát khỏi luân hồi chi lực ảnh hưởng sau, lập tức liền khôi phục bình thường, vệ vũ phu tình huống lại không có đơn giản như vậy. Lục đạo luân hồi sức mạnh tiêu trừ sau, vệ vũ phu tình huống thân thể cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn bị chính nghĩa chi lực phản vệ, sinh ra ác chi lực đối với hắn cơ thể sinh ra phá hương nghiêm trọng, muốn để cho thân thể khỏe mạnh chuyển không khó, khó khăn là thế nào giải quyết đi trong thân thể tràn ngập ác chi lực. Lâm Thâm cũng không có vội vã rời đi, trả lại bên trong tòa Tiên Thành ở lại, dự định trước tiên đem vệ vũ phu tình huống ổn định lại lại đi. Nhan Ly gặp Lâm Thâm không vội đi, trong lòng càng thêm xác định Lâm Thâm không có sợ hãi, trong tay còn nắm đại sát khí. Nàng đến là hy vọng Lâm Thâm nhanh đi, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm hai cái quỷ nhân tại Lâm Thâm trước mặt nghe lệnh, chính nàng thì trị liệu vết thương trên người đi. Nhan gia đem lục đạo luân hồi chế tạo ra tới người, xưng là quỷ nhân, cùng thần nhân có chỗ phân chia. Nhan Ly phái đến Lâm Thâm bên cạnh nghe theo phân công quỷ nhân, Lâm Thâm cũng coi như là tương đối quen thuộc, chính là tại hôn lễ thấy qua chết mau cùng chết sớm. Có nhan ly mệnh lệnh, hai người đi theo bên cạnh Lâm Thâm hỏi gì đâm đấy, không dám chống lại Lâm Thâm bất cứ mệnh lệnh gì. Lâm Thâm bây giờ cũng không có tâm tình đi dạo Quy Tiên Thành, để cho chết mau cùng chết sớm canh giữ ở cửa lớn bên ngoài, hắn cùng đi ổ trong phòng nghiên cứu vệ Vũ Phu vấn đề. Vệ Vũ Phu bị ác chi lực phản vệ 10 phần nghiêm trọng, chính hắn toàn lực cùng tràn ngập trong thân thể ác chi lực đối kháng, cũng không cách nào áp chế ác chi lực, liền di động cơ thể đều rất khó khăn. Đi ổ trước tiên kiểm tra cơ thể của vệ Vũ Phu, sau một hồi trầm ngâm nói, chính nghĩa chi lực phản vệ hình thành ác chi lực, bản thân quá nguy cố, hơn nữa loại này ác chi lực trên thực tế cũng là lão vệ bản thân dưỡng dục ra tới, muốn đem nó đơn độc từ lão vệ trong thân thể tháo rời ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. liền không có cái không có biện pháp sao? Lâm Thâm cũng không có nghĩ ra được, hiện tại rốt cuộc nhanh làm sao bây giờ đến cũng không phải không có biện pháp. Đi ổ nghĩ nghĩ nói, khu trừ ác chi lực rất khó, nếu như có thể đem ác chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, đó chính là một chuyện khác. lấy lão vệ tính cách, không chắc chắn có thể đủ khống chế ác chi lực. Lâm Thâm cao mày nói ác chi lực cần tội ác pháp tắc mới có thể nắm giữ, vệ vũ phu như thế thẳng thắn, trong mắt nhào nặn không dưới một hạt các người. Như thế nào có thể điều khiển ác chi lực vậy cũng chưa chắc, người khác có lẽ không được, lão vệ nhất định có thể đi. Đi lối lại tựa hồ như 10 phần chắc chắn, lão vệ làm chuyện gì cũng là toàn tâm toàn ý, tính cách cùng tâm nguyện càng là cố chấp vô cùng, để cho hắn đi cẳng ngộ loại này cùng tự thân hoàn toàn tương phản sức mạnh, nhìn như là khó xử hắn, thực ra không phải vậy. Thiệt ác vốn là một người có hai bộ mặt, lão vệ sẽ bị phản vệ, trong thân thể có thể dựng dục ra ác chi lực, lời thuyết minh bản thân hắn liền có trưởng khống loại lực lượng này tiềm lực, bằng không cũng không khả năng dựng dục ra tới bây giờ nên làm như thế nào? Lâm Thâm cũng không có ý định gì, chỉ có thể nghe Đì Ô chúng ta cái gì cũng không cần làm, cái này phải xem lão vệ ngộ tính của mình cùng tạo hóa. đi Ô hơi cười lấy nói, ta phải tin tưởng hắn nhất định có thể làm đến. Lão vệ dường như nghe hiểu đi Ô lời nói, hướng về phía Lâm Thâm gật đầu một cái. Lâm Thâm cũng không có gì những biện pháp khác, hắn thử dùng sức mạnh của mình xua tan lão vệ trong thân thể ác chi lực, hạ tràng lại cũng không có thể sinh ra quá tốt hiệu quả ác chi lực quá mức quỷ dị, liền tựa như như thế nào cũng tác không xong rau hệ khó mà khu trừ không nói, còn giống như có giải bản năng rất nhanh chóng cho tàn lại cháy lão vệ, thiệt ác chỉ ở một ý niệm, sức mạnh vẫn không thiệt ác dùng tại tốt tức là chính nghĩa, dùng tại ác thì làm tại ác. ô đem chính hắn một chút lý giải nói cho lão vệ nghe. Lâm Thâm có thể rõ ràng cảm giác được, lão vệ trong thân thể tùy ý chạy xiết ác chi lực, tựa hồ đang dần dần biến có quy luật. Nhìn lão vệ nếm thử điều khiển ác chi lực có tác dụng, cái này khiến Lâm Thâm biến lòng. Lâm Thâm đi ra khỏi phòng, đi tới trong sân, nhìn thấy chết mau cùng chết sớm giống như là hai cây đầu gỗ, đứng tại cửa lớn bên ngoài, cũng không núc đích. bọn hắn chỉ là thoạt nhìn như là nhân loại, kỳ thực trong đầu tư duy cũng không phải nhân loại, đến cùng là cái gì, Lâm Thâm cũng không rõ ràng chết mau. Lâm Thâm kêu một tiếng. Chết mau lập tức đi tới, đứng tại trước mặt Lâm Thâm chờ đợi mệnh lệnh của hắn mang ta ở trong thành bốn phía đi loanh quanh. Lâm Thâm không muốn gây nên nhan ly hoài nghi, cho nên hắn cũng không có dự định lập tức đi ngay. Chết mau tuân theo Lâm Thâm mệnh lệnh, cùng chết sớm cùng một chỗ, mang theo Lâm Thâm đem Quy Tiên Thành đi dạo một lần. Quy tiên thành so lâm thâm trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút, mấu chốt là nơi này quỷ nhân cùng người giấy rất nhiều, số lượng so lâm thâm phía trước dự tính còn nhiều hơn. Hơn nữa số đông quỷ nhân cũng là thượng vị giai đây là một ném không thể khinh thường sức mạnh. Bên trong thiên bên trong tinh thần cung thượng vị thần người số lượng cũng chính là hơn một vạn mà thôi. Trong này thượng vị quỷ nhân số lượng đều nhanh muốn vượt qua bên trong thiên tinh thần cung thượng vị thần nhân số đo. Nếu là quả thật có thể làm việc cho ta, đều sẽ là một cái cực lớn trợ lực. Lâm thâm dự định tiếp tục giả bộ nữa, để cho quy tiên thành có thể để cho hắn sử dụng. khỏi cần phải nói, chỉ là những thứ này quỷ nhân cùng người giấy nếu như bọn hắn mỗi ngày đều ra ngoài săn thú, cái này cần dây bao nhiêu tiền a có một cổ sức mạnh này, coi như không có ngọc hoàng đại đế che chở, hắn cũng không cần lo lắng cái khác tinh thần cung lại đến tìm hắn gây phiền phức. bên trong thiên tinh thần cung dù thế nào mạnh, dù sao còn không phải thế lực của lâm thâm, sử dụng cũng không có như vậy thuận tiện bây giờ nhan ly đã bị ta một kích kia sợ mất mật, ta nói cái gì nàng tin cái đó, nhưng mà chờ sau này thời gian dài, nàng chưa hẳn sẽ không tỉnh táo lại, phải nghĩ cái biện pháp có thể làm cho nàng một mực làm việc cho ta mới được. lâm thâm đang tự hỏi những vấn đề này thời điểm cổ giới khu cự hoàng tinh xảy ra một kiện đại sự. Thiên Tâm muốn sinh sản, nàng cũng muốn đợi đến Lâm Thâm trở về, để cho Hải Tử sinh ra liền có thể nhìn thấy cha và mẹ. Thế nhưng là loại sự tình này cũng không phải nàng có thể khống chế, lại không mang theo hẹn trước, Hải Tử suy nghĩ gì thời điểm xuất sinh, ai cũng ngăn không được. Chương 1109, không ai nợ ai. Chương 1109, không ai nợ ai. Lâm hiểu, Thiên Tâm, lão thiết bọn người canh giữ ở bên ngoài, lo lắng chờ lấy Thiên Tâm cùng Lâm Thâm Hải Tử giáng sinh thế nào còn không có sinh ra, cái này đều năm ngày. Thiên Tâm có chút gấp nóng này nói, nghe nói qua mang thai chu kỳ dài, 3 năm năm cũng không kỳ lạ. Nhưng là bây giờ đều phải sinh, như thế nào sinh 5 ngày vẫn là không có sinh ra. Lâm Hiểu nói, nhân loại sinh con rất nhanh, không dùng đến lâu như vậy, ta xem trên sách nói, thiên nhân sinh con hẳn là cũng rất nhanh mới đúng, đây rốt cuộc là cái gì tình huống đâu? Không ai có thể trả lời vấn đề này, tất cả mọi người chơ mắt nhìn phòng sinh đột nhiên, cửa phòng sinh bị kéo ra, thiên nhân tộc bà đỡ tử trong đi ra, một mặt hỉ khí nói, chúc mừng, chúc mừng, phu nhân sinh một cô gái. Đám người vội vàng vây lại, bọn hắn cũng muốn biết, thiên nhân tộc cùng nhân loại hôn huyết, sinh ra tử hình dạng ra sao đến gần xem thử, cái kia bà đỡ trong được ôm, là một cái con mắt đều không có mở ra. Làn da vẫn là màu hồng phấn nữ oa nhi đứa nhỏ này nhìn cùng nhân loại không khác, không, có di truyền thiên nhân vào cánh, cũng không có những thứ khác rõ ràng không phải người đặc thủ. Lâm Miểu muốn ôm ôm một cái đứa bé này, lại không biết muốn làm sao hạ thủ, làm ăn nàng cái gì đều được, ôm Hải Nhi thật đúng là một chút kinh nghiệm cũng không có. Bà đỡ đem Hải Tử giơ lên, đặt ở Lâm Miểu trong tay, tiếp đó dạy nàng muốn làm sao ôm mới vừa sinh ra Hải Tử. Lâm Miểu có thể bình thường ôm Hải Tử thời điểm, nhìn xem Hải Tử bộ dáng, cũng không có nhìn ra nàng đến cùng là giống Lâm Thâm nhiều một chút, vẫn là giống Thiên Tầm nhiều một chút chúng ta có thể vào không. Lâm Miểu nhìn về phía bà đỡ hỏi có thể đến là có thể. Bất quá sản phụ cần nghỉ ngơi, các ngươi không nên quấy rầy quá lâu." Bà đỡ giải thích. Lâm Miểu cảm ơn bà đỡ, lại để người cho bà đỡ một cái hồng bao, lúc này mới ôm Hải Tử vào trong phòng. Thiên Tầm nằm ở trên giường, nhìn hẳn là không vấn đề quá lớn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt sinh con như độ kiếp, tiểu ngũ tên hỗn đản kia lại không tại, thực sự là hủy quật ngươi. Lâm Miểu đem Hải Tử bỏ vào bên cạnh Thiên Tầm, than thở nói sinh đứa bé này, thật là muốn nửa cái mạng ta. Thiên Tầm trong miệng nói như vậy, thế nhưng là nhìn về phía Hải Tử, ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu cùng tình thương của mẹ kỳ quái, ngươi cùng Lâm Thâm Hải Tử, làm sao lại một điểm thiên nhân tộc đặc thù cũng không có? Hơn nữa thoạt nhìn cơ thể cũng quá yếu đi, chỉ sợ ngay cả tình cơ đều không phải là cũng là lâm thâm tiên kia ghen kéo chân sau. Thiên tâm ở một bên nói không trọng yếu, theo ý ta đến nàng một khách này, ta cảm thấy những cái kia cũng đã không có ý nghĩa gì, nàng có thể đi tới bên cạnh ta, cũng đã là lễ vật chân quý nhất. Nàng là người bình thường cũng tốt, tinh cơ cũng được, với ta mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Thiên tâm vừa rồi liền đã chú ý tới, đứa nhỏ này chỉ là cấp thấp nhất sinh mệnh thể, đừng nói trời sinh miết bản, liền tối thiên nhân tộc bên trong bình thường nhất tinh cơ thân thể cũng không có. Bất quá giống như nàng nói, đứa bé này tiên thiên là đẳng cấp gì? Đối với thiên tầm tới nói đều không trọng yếu, đám người cũng đều là ánh mắt sắc bén người, tự nhiên nhìn ra đứa bé này tiên thiên đẳng cấp cũng cơ thể cực kỳ phổ thông, rất khó để người tin tưởng cha mẹ của nàng lưu tú như thế, nàng tiên thiên đẳng cấp lại thấp như vậy nhân loại chỉnh thể tiến hóa thời gian còn thiếu, lúc sinh ra đời đẳng cấp thấp cũng bình thường, anh hùng không hỏi suất hơn, tương lai đứa nhỏ này nhất định so. Chúng ta càng có tiền đồ. Lâm Miểu an ủi. Cũng không lâu lắm, bà đỡ liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, để cho vừa mới sinh sản xong Thiên tầm thật dễ nghỉ ngơi, hài tử thì để ở bên cạnh Hải Nhi trong phòng thuyền. Thiên Tầm cũng xác thực quá mệt mỏi, mấy ngày mấy đêm không có cho mắt. Thiên Nhân Tộc Phương thức sản xuất cùng nhân loại bình thường còn có chút không giống nhau, sẽ tiêu hao số lớn thể lực, cho nên chỉ chốc lát nàng liền ngủ mất. Tiểu Gia Hỏa vừa mới xuất sinh, lại tuyệt không nhàn rỗi, với cái thế giới này hết thảy đều tràn ngập tò mò, con mắt mở thật to, tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ trên không trung lung tung nắm bắt loạn đạp loạn đáng tiếc nàng thực sự quá nhỏ, cho dù nắm giữ một bộ phận Thiên Nhân Tộc huyết thống, cũng khó có thể giống thuần huyết thiên người như vậy, vừa ra đời liền sẽ đi biết chạy biết nhảy, nàng vẫn là giống nhân loại tương đối nhiều một điểm đang tại nàng tùy tiện chào thời điểm, một cái ngọc thạch giới chỉ một dạng đồ vật không biết như thế nào chuẩn đi đi vào, vô thanh vô tức đi tới Hải Nhi Khoang thuyền bên cạnh, thận trọng bay lên, bay lơ lửng ở đứa bé sơ sinh phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như Lâm Thâm hoặc Nhan Như Ngọc ở đây, một mắt liền có thể nhìn ra cái này Ngọc Hoàn lai lịch, cái này Ngọc Hoàn chính là cái kia Ngọc Huyền Cơ mệnh cơ. Phía trước tại Thiên Nhân tộc đại chiến thời điểm, Lâm Thâm còn chứng kiến qua nó, chỉ tiếc lúc đó không thể giữ nó lại tới. Ngọc Hoàn rất có linh tính, tựa hồ nhận định Lâm Thâm là địch nhân, Thiên Nhân tộc tại đại chiến thời điểm, liền muốn mượn cơ hội đối với Lâm Thâm hạ thủ, đáng tiếc không thể được như ý lúc này, nó vậy mà thần không biết quỷ không hay, chạy tới bên cạnh tiên tầm tới. Còn không, có bị người phát hiện, loại năng lực này cũng coi như là đáng sợ. Phải biết bên ngoài có nhan như ngọc cùng lao thiết các cao thủ tại, bình thường Pháp Vương muốn không bị phát hiện liền lẹn vào đi vào, cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Hải Nhi nhìn thấy bóng ánh trắng đoan ngọc hoàn, dường như mười phần ưa thích, đưa tay liền đi nắm bắt loạn, muốn đem ngọc hoàn bắt được trong tay mình, thậm chí có khả năng sẽ hướng về trong những lớp. Nàng tự nhiên sẽ không biết cái này ngọc hoàn khủng bố đến mức nào, chỉ sợ chỉ cần nợ rộ một lần quan huy, liền có thể giết chết Hải Nhi một ngàn lần một vạn lần. Thế nhưng là nó lại không có làm như vậy, thân hình trên không trung lung lay mấy lần, né tránh đứa bé sơ sinh tay nhỏ. Hải Nhi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đem tay nhỏ ngả vào cực hạn, muốn lấy xuống Ngọc Hoàn. Bất đắc dĩ tay ngắn người yếu, Ngọc Hoàn không có đủ đến, chính mình lại lật ra một cái thân, ghé vào chuyện không qua tới. Ngọc Hoàn lúc này mới chậm rãi hạ xuống, rơi vào đứa bé sơ sinh đỉnh đầu. Cái tên Ngọc Hoàn theo đứa bé sơ sinh xương sọ biến lớn, vậy mà miễn cưỡng chụp vào xuống, giống như là vòng cổ đeo ở đứa bé sơ sinh trên cổ đeo tại Hải Nhi trên cổ sau, Ngọc Hoàn lập tức tự động có vào, bám chặt vào nhau lằng ra. Nếu là đội thành đã hiểu chuyện Hải Đồng có lẽ nhân, lúc này sợ là đều muốn bị hụt chết, sẽ liều mạng đi kéo trên cổ Ngọc Hoàn, sợ sệt mình bị đứng chết. Hải Nhi lại không có nhiều tâm tư như vậy, vẫn là tại nơi đó vỉnh lên bàn chân nhỏ, đem trắng nón bàn chân nhỏ hướng về trong miệng tiến đưa. Vừa mới sinh ra liền có năng lực như vậy, tại nhân loại Hải Nhi ở trong, thể chất cũng coi như là tương đối tốt. Ngọc Hoàn cũng không có ghìm chết Hải Nhi, dán chặt lấy Hải Nhi ra thời điểm liền đình chỉ thu ngừng. Một cái quang ảnh từ trong Ngọc Hoàn bay lên, giống như là chỉ có hư thể U Linh. Chỉ là nhìn bộ dáng kia, thình Linh lại là Ngọc Huyền Cơ dáng vẻ. U Linh Ngọc Huyền Cơ, xem ngủ trên giường Tầm, lại xem Hải Nhi trong khoang thuyền gặm bản chân nhỏ, mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn hắn Hải Nhi, trong lòng âm Thầm cười lạnh. Lâm thâm ngươi hủy ta nhục thể. Ta liền lấy ngươi hải tử nhục thể gắn nợ, người ta cũng coi như là không ai nợ. ai. Chương 1110, Thiên thiên bất hủ. Chương 1110, Thiên thiên bất hủ. Ngọc Huyền cơ nhục thể bị hủy sau đó, cũng không có thật sự chết đi, linh hồn y phụ tại mệnh cơ ngọc hoàn phía trên đào thoát, vẫn không có hiện lộ ra. Hắn muốn tìm một cái thân thể thích hợp mang đến mượn xác hoàn hồn, chỉ tiếc muốn tìm một bộ thích hợp nhục thân như thế nào chuyện dễ dàng. Người bình thường nhục thân chắc chắn không được, sẽ ảnh hưởng hắn sau này thực lực khôi phục, nhất định phải là thiên phú tuyệt hảo, xương cốt tinh kỳ, ít nhất là có thể thành tựu pháp vương chi thân cái chủng loại kia mới được. Nhưng mà như thế nhục thân Ước vạn bên trong chưa chắc có một, muốn trong biển người mê ngông, tìm được một cái có loại tiềm lực này nhục thân, thực sự quá khó khăn. Trên lý luận, nhan như Ngọc thân thể là thích hợp nhất Ngọc Huyền Cơ, bản thân liền là Pháp Vương, lại là cùng Ngọc Huyền Cơ phù hợp Ngọc Hệ, có thể nói là hoàn mỹ cực điểm. Bất đắc dĩ muốn tá Pháp Vương chi thân trùng sinh, thực sự quá khó khăn, Ngọc Huyền Cơ một điểm nắm chắc cũng không có, hắn bây giờ loại tình huống này, cũng không khả năng đánh thắng được nhan như Ngọc. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ cái tuyển hạng này, chỉ có thể tại hai đồng hoặc người sắp chết trên thân đánh chú ý thẳng đến hắn nghe nói Thiên Tầm tin tức mang thai, cơ hồ là lập tức liền quyết định muốn lấy Thiên Tầm cùng Lâm Thâm Chi tử xem như hắn mượn sát hoàn hồn một chứa. Hai nhi vừa mới ra đời thời điểm, là linh hồn thời khắc yếu đuối nhất, sử dụng mượn sát hoàn hồn chi pháp dễ dàng nhất thành công, linh hồn cùng nhục thân dung hợp cũng là hoàn mỹ nhất. Thiên Tầm thiên phú, tại thiên nhân tộc ở trong là đỉnh cấp, bản thân liền có tấn thăng pháp vương tiềm lực, chỉ là bởi vì ngôn linh nhất hệ lao pháp vương còn tại thế, cho nên nàng mới không có thành pháp vương. Lâm Thâm cái kia một thân quái dị năng lực, Ngọc Huyền Cơ càng biết rõ. Hơn nữa còn tại Lâm Thâm nơi đó bị nhiều thua thiệt. Tại Ngọc Huyền Cơ xem ra, Lâm Thâm tư chắc hẳn là còn ở thiên tầm phía trên. Dạng này hai người, sinh ra tới hôn huyết hậu đại, thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp, cơ hồ không cần cân nhắc cái khác. Ngọc Huyền Cơ bày thật lâu cục, dùng rất nhiều tâm cơ, mới có thể thần không biết quỷ không hay vào lúc này tiềm nhập đi vào. Chẳng qua là khi hắn chân chính nhìn thấy Lâm Thâm nữ nhi lúc, vẫn không khỏi phải âm thầm nhíu mày đến không phải nói hắn ghét bỏ thân nữ nhi, mà là không nghĩ tới, thiên tầm cùng Lâm Thâm nữ nhi, vậy mà lại là bình thường nhất nhân loại chi thân, đừng nói trời sinh bản, ngay cả một cái sắt thép tinh cơ đều không phải là. Ngọc Huyền Cơ chỉ là một chút do dự, vẫn là quyết định muốn lựa chọn bộ thân thể này. Tuy nói điểm khởi đầu tương đối thấp, nhưng mà Ngọc Huyền Cơ không tin hai người kia hậu đại, thiên phú sẽ không thật sự kém như vậy, tiềm lực khẳng định vẫn là có, chỉ là điểm xuất phát tương đối thấp mà thôi. Ngọc Huyền Cơ còn có một cái khác dự định, hắn nhưng cũng muốn lấy Hải Nhi chi thân mượn sát hoàn hồn một lần nữa tu hành, như vậy lần này, Ngọc Huyền Cơ muốn xung kích xong hệ pháp vương, mà không phải đơn thuần ngọc hệ pháp vương. Mượn Lâm Thâm nữ nhi thân phận, có thể từ Lâm Thâm ở đây học được hắn tiến hóa thuật, đây là Ngọc Huyền Cơ muốn đi một con đường khác. Hơn nữa có một cái thân phận như vậy, hắn cũng có thể tiếp cận nhan Như Ngọc tại thời cơ thích ứng giết chết Nhan Như Ngọc, một lần nữa đoạt lại ngọc hệ vư miệng. Ngọc Huyền Cơ tâm trung bản tính toán vô cùng tốt, như Ú Linh Linh thể trực tiếp hướng về đứa bé sơ sinh tránh bay đi, khóa lại Hải Nhi cổ ngọc hoàn toàn ra lực lượng quỷ dị, đem nơi này hết thảy ba động đều cho che giấu đi. Ngay tại cách đó không xa chìm vào giấc ngủ thiên tầm, đều không thể phát hiện tình huống bên này. Thứ nhất là Ngọc Huyền Cơ thủ đoạn quá lợi hại, thứ hai thiên tầm bản thân cũng ở vào suy yếu nhất thời điểm, lại thêm cũng không có nghĩ đến sẽ có người vậy mà gan to bằng trời đến loại trình độ này, tại như vậy nhiều đỉnh cấp bất hữu thủ hộ phía dưới, lại có thể lẩn vào tới, này mới khiến Ngọc Huyền Cơ đã thủ Mắt thấy liền muốn xông vào đứa bé sơ sinh đầu người bên trong, Ngọc Huyền Cơ phản phất đã thấy chính mình song hệ xương vương lúc dáng vẻ đột nhiên, Ngọc Huyền Cơ cảm giác cổ căng một cái, sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, tựa như là bị người bóp lấy cổ họng đồng dạng. Ngọc Huyền Cơ tư duy có chút không thể quay tới, trong lúc nhất thời lại có chút chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn là ở vào linh hồn trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, hắn không có nhục thân, cũng không cần hô hấp, làm sao lại có cảm giác hít thở không thông đâu? Thế nhưng là hắn bây giờ thật sự cảm giác được ngạt thở, hơn nữa mặt của hắn cũng đã gần muốn áp vào đứa bé sơ sinh mặt, lại không cách nào lại tiếp tục đi tới. Khi Ngọc Huyền Cơ thấy rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình sau, lập tức kinh hãi linh hồn đều phải lần nữa xuất khiếu không biết lúc nào. Hải Nhi một đôi mập hồ hồ tay nhỏ, vậy mà bắt được cổ của hắn, loại kia cảm giác hít thở không thông, chính là bắt nguồn từ này đôi tay nhỏ sao? Sao? Có thể, có thể. Ngọc Huyền Cơ không có cách nào lý giải, một cái vừa mới xuất sinh, bản thân không có cái gì cấp bậc Hải Nhi, làm sao có thể chảo nổi linh thể của hắn? Coi như nàng Thiên Phú dị bẩm, trời sinh liền có thể tiếp xúc đến linh thể năng lực, thế nhưng là Ngọc Huyền Cơ linh thể cũng không là bình thường linh thể, là có được tiếp cận Pháp Vương lực lượng linh thể, cho dù không có nhu thể chỉ dựa vào linh thể, pháp vương phía dưới, bình thường bất hủ giả cũng không làm gì được hắn. Lúc này bị một đứa bé nắm lấy, vậy mà để cho hắn có loại sắp cảm giác hít thở không thông, cái này thực sự có chút kinh người, ta nghĩ quả nhiên không sai, trẻ sơ sinh này nắm giữ thiên tầm cùng lâm thâm gen, bản thân thiên phú làm sao lại kém, chỉ là thiên phú của nàng là ở tính, không giống những cái kia tiên tiên đẳng cấp cao hải tử rõ ràng như vậy mà thôi. Ngọc Huyền Cơ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hải Nhi bản thân năng lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, đối với hắn tự nhiên cũng liền càng có lợi. Chờ hắn mượn nhờ đứa bé sơ sinh thân thể trọng tấn tu luyện, xong hệ pháp vương không thành vấn đề. Ngọc Huyền Cơ âm thầm suy tư, đại khái suy đoán được Hải Nhi vì cái gì có thể đụng chạm lấy linh thể của hắn. Ngọc Huyền Cơ đối với Thiên Tầm cùng Lâm Thầm cũng là cận kẽ hiểu qua, căn cứ hắn biết, Thiên Tầm có một nửa linh tộc huyết mạch. Linh tộc mặc dù không tính là đỉnh cấp trùng tộc, nhưng mà linh tộc bản thân nhưng lại có cực mạnh linh hệ thiên phú. Thiên Tầm luôn linh năng lực, có một nửa lợi ích nàng mẫu thân linh tộc huyết mạch. Trẻ sơ sinh này chắc chắn là kế thừa linh tộc huyết mạch thiên phú, hơn nữa thiên phú mạnh hơn, cho nên mới có thể tại thời kỳ trẻ sơ sinh, vô ý thức tình huống phía dưới đều có thể đụng chạm lấy linh thể của hắn, thậm chí để cho hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông thiên phú càng mạnh càng tốt. Ngọc Huyền Cơ thận trọng phóng thích năng lượng, muốn thoát khỏi đứa bé sơ sinh tay nhỏ. Mặc dù có ngọc hoàn che giấu khí tức cùng ba động, Ngọc Huyền Cơ vẫn là không dám quá mức làm cản, để tránh đánh thức Thiên Tầm. Hắn coi như chỉ còn lại linh thể, cũng không sợ Thiên Tầm, nhưng mà bị Thiên Tầm phát hiện, kế hoạch của hắn liền không có biện pháp tiến hành tiếp, đây không phải Ngọc Huyền Cơ kết quả mong muốn. Nguyên bản Ngọc Huyền Cơ cho là, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể tránh thoát đứa bé sơ sinh tay nhỏ, dù sao nàng mới vừa vận xuất sinh, đẳng cấp lại không cao, coi như Thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng quá mạnh thế nhưng là theo ngọc huyền cơ sức mạnh tăng cường, hắn lại kinh hải phát hiện, hắn vậy mà không thoát khỏi được đứa bé sơ sinh tay. lực lượng của hắn đã tăng lên tới có thể cùng phổ thông bất hủ giả chống lại trình độ, nhưng mà tại trong tay đứa bé sơ sinh, y nguyên vẫn là tránh thoát không ra, trên cổ cảm giác hít thở không thông không có giảm bất chút nào. hải nhi nhìn thấy ngọc huyền cơ có chút hài hước biểu lộ, đống chốc bị trọc cười, cao hứng khoa tay múa chân, nắm lấy ngọc huyền cơ cổ tay, cũng gung ra một cái, thế nhưng là một cái tay khác lại như cũ nắm lấy ngọc huyền cơ cổ. ngọc huyền cơ giống như là cái con rối, theo đứa bé sơ sinh tay nhỏ đồng đường bị vùng qua vung lại. Bỏ rơi Ngọc Huyền cơ người đều có chút choáng váng cái này, cái này là như thế nào? Chuyện đứa bé này lại có thể áp chế bất hủ cấp bậc sức mạnh, chẳng lẽ là tiên thiên bất hủ? Ngọc Huyền cơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn cả đời này gặp phải chuyện cũng không có bây giờ để cho hắn kinh ngạc. Chương 1111, Nụ danh. Chương 1111, Nụ danh. Ngọc Huyền cơ muốn từ đứa bé sơ sinh trong tay trốn ra được, nhưng mà cảm giác linh hồn thật giống như bị giam lại đồng dạng, căn bản đào thoát không ra, bị hài nhi nắm ở trong tay lúc gần lúc hiện, Hoàng Ngọc Huyền cơ đều cho là mình muốn một lần nữa đầu thai. Ngọc Huyền Cơ cố nén khu động ngọc hoàn giết chết đứa bé sơ sinh xúc động, bộ thân thể này thật sự quá tốt rồi, cũng quá hoàn mỹ, hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Nắm giữ linh lực tiên phú mạnh mẽ như vậy, xuất sinh liền không kém hơn bất hủ, về sau có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt đây vẫn là một đứa bé, dễ dàng nhất đoạt xá, cũng dễ dàng nhất để cho linh hồn của hắn cùng nhục thân kết hợp đứa bé sơ sinh tư tưởng còn không có thành thủ, cũng không có quá mạnh tự hỏi năng lực, chẳng mấy chốc sẽ chán ghét buông lòng khi đó chính là cơ hội của hắn. Quả nhiên, cùng Ngọc Huyền Cơ nghĩ không kém, Hải Nhi chơi một hồi, đã cảm thấy không có gì vui. Buông lòng ra nắm lấy Ngọc Huyền Cơ linh thể tay, tự mình đi gặm chính mình tay nhỏ tay đi. Thu được giải thoát Ngọc Huyền Cơ, trong lòng Âm Thẩm thở dài một hơi, trôi lơ lửng trên không trung, cái này mới dùng hướng về đứa bé Sơ Sinh đầu bay đi. Lần này Ngọc Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời Âm Thẩm quan sát đến đứa bé Sơ Sinh nhất cử nhất động, hay là Từ Hải Nhi không chú ý tới một bên đi qua. Thẳng đến Ngọc Huyền Cơ linh thể tiếp xúc đến đứa bé Sơ Sinh đầu người, Hải Nhi cũng không có một điểm phản ứng, Ngọc Huyền Cơ tâm bên trong cuồng hỉ, trực tiếp liền chui đi bảo. Linh thể vào thân, bước kế tiếp chính là thôn phệ linh thể nguyên bản linh thức, ma diệt ý chí của nàng, từ đó đạt đến mượn xác hoàn hồn mục đích. Sau khi Ngọc Huyền Cơ tiến vào đứa bé sơ sinh trong thân thể, lại phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại một mảnh hư không trong tinh không quá lớn. Quá bất khả tư nghị. Trẻ sơ sinh này ý thức hải lại là một cái vũ trụ. Ngọc Huyền Cơ vừa mừng vừa sợ. Người bình thường ý thức hải cũng chính là một mảnh hải dương, tuy nói có lớn có nhỏ, nhưng mà cùng một cái vũ trụ đem so sánh mà nói, người bình thường ý thức hải cơ hồ có thể không cần tính khó trách nàng linh thức lợi hại như thế, nắm giữ vũ trụ bình thường ý thức hải, linh thức không lợi hại mới là lạ. Ngọc Huyền Cơ cảm thấy lựa chọn lâm cùng thiên tâm hải tự xem như nhục thể của hắn, quyết định này thực sự quá chính xác. Nắm giữ cường đại như vậy ý thức, coi như cơ thể đẳng cấp thấp một chút cũng không vấn đề gì, tiền kỳ khó khăn một điểm, hậu kỳ hạn mức cao nhất lại cơ hội là không giới hạn bộ thân thể này, sau này sẽ là của ta. Ngọc Huyền Cơ phát ra linh thức, muốn tại ý thức trong biển tìm được đứa bé sơ sinh linh thức, đem hắn thôn phệ luyện hóa, đây là cấp đoạt nhục thân tốt nhất phương pháp. Tại ý thức trong biển, dựa vào là tự nhiên không phải thị lực, mà là linh thức, khi Ngọc Huyền Cơ linh thức tản ra, liền lập tức phát hiện đứa bé sơ sinh linh thức. Vốn cho là lớn như thế ý thức hải, muốn phát hiện linh thức còn không có dễ dàng như vậy, thế nhưng là Ngọc Huyền Cơ lại phát hiện cái kia linh thức ngay tại bên cạnh hắn. Ngọc Huyền Cơ tâm bên trong kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, trẻ sơ sinh này linh thức quả thực là để cho hắn không thể tin được kinh khủng. Cái kia linh thức chính là đứa bé sơ sinh bộ dáng, nhưng mà tại trong thức hải này, cái kia hải nhi linh thức ngồi tại bên trong hư không, đỉnh thiên lập địa, toàn bộ hư không vũ trụ đều tựa như chỉ là một cái đồ chơi đồng dạng. Ngọc Huyền Cơ linh thể, tại ngày này thần đồng dạng hải nhi cự linh phía trước, so con kiến còn muốn nhỏ bé không đáng giá nhất tới. Ngọc Huyền Cơ vừa mừng vừa sợ, khủng bố như thế linh thức, hắn đời này cũng là ý thấy, không biết chính mình có thể hay không ăn xuống. Nhưng mà hắn lại không cam tâm từ bỏ như thế. Quả quyết thả ra linh thể của mình sức mạnh, linh thể lập tức biến lớn, biến càng lúc càng lớn. Ngọc Huyền Cơ dùng hết toàn lực, đem linh thể của mình phóng đại, cuối cùng cũng chỉ biến giống như một con chuột kích cỡ tương đương. Linh thể năng lượng đã đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục biến lớn. Linh thể biến lớn Ngọc Huyền Cơ, cuối cùng đưa tới Hải Nhi Linh Thức lực chú ý, dường như mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hắn. Ngọc Huyền Cơ lúc này đã không quan tâm, trực tiếp liền xông về Hải Nhi Linh Thức, muốn trực tiếp đem Bảo Bảo Linh Thức cắn chết tuôn vệ. Thế nhưng là thân thể của hắn mới bay đến trên không, liền bị Hải Nhi Linh Thức một cái tay bắt được, giữ tại mập mạp trong tay. Ngọc Huyền Cơ kinh hai một chết, hắn đã 10 phần chú ý Hải Nhi Linh thức, thế nhưng là Hải Nhi Linh thức một cái tay chụp tới, hắn vậy mà không thể kịp thời làm ra phản ứng. Ngọc Huyền Cơ muốn đánh lực bộ phát lượng, tránh ra Hải Nhi Linh thức bàn tay, chỉ là hắn quản quạ như vậy, Hải Nhi Linh thức theo bản năng nắm chặt hơn. Bành! Ngọc Huyền Cơ Linh thức cư nhiên bị Hải Nhi Linh thức trực tiếp bóp nát, hóa thành linh lực bốn phía, tại ý thức trong biển phân tán bốn phía. Ngọc Huyền Cơ đến chết cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết đi như thế. Hắn muốn thôn đứa bé sơ sinh linh thức, lại ngay cả Hải Nhi vô ý thức dùng sức nắm chặt đều không thể ngăn lại được. Theo Ngọc Huyền Cơ linh thể bị diệt, bể tan thành linh thức hóa thành linh lực, cũng biến thành ý thức hải cùng linh thức chất dinh dưỡng. Ngọc Huyền Cơ nhân sinh ký ức, giống như hình chiếu 3 d một dạng, tại đứa bé sơ sinh trong thức hải biến ảo. Hải Nhi linh thức giống như là đang xem phim, nhìn xem Ngọc Huyền Cơ nhân sinh ký ức, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Trong bất tri bất giác, bọc tại Hải Nhi trên cổ ngọc hoàn, biến thành vô số ngọc hạt, tiến nhập đứa bé sơ sinh bên trong thân thể. Lâm gia cuối cùng có hậu đại, nhưng mà lại tại đặt tên thời điểm có phiền phức. Thiên Tầm vốn là muốn để cho Đại Tỷ đặt tên, thế nhưng là Đại Tỷ lại nói tên còn phải từ chính bọn hắn lấy, nhưng mà Lâm Thâm không tại. Thiên Tầm nếu là muốn chờ Lâm Thâm trở về lại đặt tên mà nói, vậy trước tiên cho nàng lấy cái nũ danh. Thiên Tầm liền để đại tỷ trước tiên hỗ trợ lấy cái nũ danh, chờ Lâm Thâm trở về, vợ chồng bọn họ hai cái thương lượng lại lấy cho nàng lấy cái đại danh. Lâm Miểu nghĩ nghĩ, cười lấy đối với Thiên Tầm nói, tìm kiếm thăm dò không biết chỗ, được đến không mất chút công phù, chúng ta không cầu hài từ đại phú đại quý, chỉ hy vọng nàng cả đời này đều có thể sống không bị giằng buộc bình an, có hào vận từ trước đến nay phúc khí liền tốt, bạn không nũ danh liền đều tới phúc ca. Thiên Tâm Thiên Tâm nhăn như ngọc bọn người một mặt cổ quái nhìn xem lâm miệu liền lao thiết cái kia vạn cổ không đổi biểu lộ đều có chút biến sắc ngươi nói chúng ta cho hải tử làm cái cái gì nhũ danh hảo đâu ta cảm thấy thải điệp cái tên này không tệ thích hợp nữ hải tử không tốt quá tu khí, vẫn là gọi khói tím tương đối có nội hàm đám người ngươi một câu ta một câu cũng đang thảo luận làm cái tên là gì hảo giống như không có nghe được lâm miệu lời mới vừa nói cũng không cùng ánh mắt của nàng đối mặt cái này khiến lâm miệu sinh ra một cái ảo giác tựa như vừa rồi nàng những lời kia cũng không có nói qua chỉ là nàng phán đoán ra được cảm giác bằng không bọn hắn làm sao còn sẽ thảo luận tới tên là gì đâu Thiên tầm. Lâm Miểu muốn cùng Thiên Tâm nói cái gì? Thiên tầm cũng đã quay đầu nhìn về phía Lão Thiết bên kia nói, "Nhị ca, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp tên là gì?" Ít liệu. Lão Thiết nghĩ nghĩ nói lâu lâu dài dài, "Danh tự này hảo, cái kia liền Têu Tiểu Lâu a." Thiên tầm vội vàng nói, "Danh tự này mặc dù bình thường, nhưng mà gần đây phúc cái gì nhưng mạnh hơn nhiều, nàng chỉ sợ Lâm Miểu lại đến nói cái gì, trực tiếp quyết định xuống." Chương 1112. Lâm Thâm dự định. Chương 1112. Lâm Thâm dự định. Lâm Thâm ba người rời đi Quy Tiên thành thời điểm, đã là 8 ngày sau đó. Những ngày này nhan ly đối với lâm thâm có thể nói là nói gì nghe nấy, cho dù là thương thế của nàng khôi phục không sai biệt lắm, cũng không có dám chống lại lâm thâm mệnh lệnh. Đối với lâm thâm kiêng kỵ cực điểm, lâm thâm cũng sợ nhan ly sẽ phản bội. Vấn đề là hắn vẫn không có nắm chắc có thể giết chết nhan ly, chỉ có thể giả ra muốn thuần phục nhan ly, để cho nàng để bản thân sử dụng bộ dáng. Hắn rất muốn giết nhan ly xong hết mọi chuyện, thế nhưng là nhan ly là trùng cực chi thân, không phải ai muốn giết liền có thể giết, cho dù là bị trọng thương, muốn giết nhan ly vẫn là khó khăn chi lại khó khăn. Bây giờ đã coi như là cực tốt hạ chàng Nhan Ly đối với hắn trong lòng còn có kiên kỵ, có thể để cho hắn sử dụng tốt nhất, không thể dùng, cũng coi như là từ quy tiên thành trốn thoát. Rời đi quy tiên thành, từ âm sơn tinh truyền tống rời đi về sau, Lâm Thâm mới âm thầm thở dài một hơi cái này âm sơn tinh, về sau chúng ta vẫn là không tới thì tốt hơn. Lâm Thâm đối với Vệ Vũ Phu cùng Đi O nói, Đi O cười nói, ngươi một cái kia, hẳn là không dùng đến lần thứ 2 a. Nếu là có thể sử dụng, ta cũng sẽ không để Nhan Ly còn sống. Lâm Thâm thở dài nói, có Nhan gia ở đây, âm sơn tinh tài nguyên, chúng ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ta đến không cảm thấy như vậy, về sau ngươi có thể không tới, nhưng mà ta cùng lão vệ có thể tới, cáo mượn oai hùng một bộ này vẫn là có thể dùng. Dio nói đáng tiếc ta chỉ là một đầu hồ giấy. Lâm Thâm cười khổ nói không có người có thể phát hiện ngươi là hồ giấy, vậy ngươi con hồ này chính là thật. Huống hồ chúng ta không tới, Nhan Ly chẳng mấy chốc sẽ ý thức được, nàng bị lừa rồi, đến lúc đó đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Dio trầm ngâm nói, quy tiên thành cùng âm sơn tinh tài nguyên, đối với hiện tại chúng ta đây tới nói, là cực kỳ trọng yếu vật tư, việc này giao cho ta à? Lâm Thâm gật gật đầu không nói gì nữa, đi ổ có chính hắn dự định, từ chính hắn đi làm liền tốt cũng đi ổ sau khi tách ra, Lâm Thâm trở về tinh mị tinh, hắn muốn thử lại thử một lần, xem còn có thể hay không đem Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hoán đi ra. Nếu là có thể triệu hoán đi ra, lý do Lâm Thâm cũng đã nghĩ kỹ, ngươi lường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, mời ngươi đi ra hỗ trợ giết người, hạ trang người không có giết chết người liền lui, lưu cho ta cái cục diện rồi dám, này liền không thích hợp hạ trang lại làm cho Lâm Thâm thất vọng, hắn lần nữa đọc lên Ngọc Hoàng Đại Đế tôn tên cùng cấp cấp như luật lệ ám hiệu, một điểm phản ứng cũng không có. Lâm Thâm lấy đủ loại tư thế lại niệm nhiều lần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên chỉ có thể dùng một lần xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem những cái kia tế hắn cho thu thập lại, lại đi tiên đỉnh làm một cái thủ hộ tiên linh mới được. Được chứng kiến thủ hộ tiên linh uy lực, Lâm Thâm dự định nghĩ biện pháp thu thập tế hắn, đi một chuyến nữa cái kia thần kỳ tiên đỉnh. Chỉ là hắn bây giờ thân ở ở đây, không có cách nào trở lại cổ giới khu muốn thu thập những cái kia tế hắn cũng có chút khó khăn. Lâm Thâm dự định lợi dụng thương tinh giao dịch hệ thống đi thu thập tế hắn, đem cổ giới khu người đều cho điều động tìm tế hắn. Chỉ là bây giờ Lâm Thâm còn không có tâm tư làm những thứ này, hắn bây giờ còn có một sự kiện cần làm rõ ràng, chính là không có Ngọc Hoàng Đại Đế tiên linh thủ hộ. Hắn còn có thể hay không khống chế những cái kia trí não. Lâm Thâm thả ra trong tay chuyện, đi trước một chuyến bên trong thiên tinh thần cung, tiến vào tinh túc quán bên trong, không sử dụng tinh túc lệnh, trực tiếp liền cùng tinh tú hải câu thông. Dưới tình huống bình thường, không có tinh túc lệnh mà nói, tinh tú hải chắc chắn không thể để ý tới hắn hạ chẳng để cho Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Tinh tú hải vậy mà đáp lại hắn, hơn nữa cùng trước đó mở dạng, không có tinh túc lệnh, Lâm Thâm vẫn như cũ có thể đối với nó hạ đạt đủ loại mệnh lệnh sao nhỏ, ngươi có thể nhân bản thần nhân cơ thể sao? Lâm Thâm nghĩ đến lục đạo luân hồi đủ khả năng nhân bản thần nhân thân thể. Dứt khoát liền hỏi nó một câu chủ nhân người nhân bản thể công năng đã bị khóa chặt không cách nào sử dụng tinh Tú Hải hồi đáp có thể hay không giải trừ khóa chặt trong lòng Lâm Thâm vui mừng xem ra tinh Tú Hải cũng có công năng như vậy chỉ là bị khóa lại có thể giải trừ khóa chặt bất quá căn cứ vào công ước cần 6 vị đại đế cùng một chỗ giải trừ khóa chặt mới có thể lại một lần nữa mở ra nên công năng tinh Tú Hải trả lời để cho Lâm Thâm có chút thất vọng cái gì công ước Lâm Thâm trầm ngâm hỏi số 23 công ước nên công ước vì 6 vị đại đế cùng ký tên bất luận cái gì tinh Tú Hải không thể tái sử dụng nhân bản công năng tinh Tú Hải đáp kỳ quái Tại sao muốn khóa chặt chức năng này đâu? Lâm Thâm trong lòng có chút không hiểu. Nếu như sáu vị đại đế thực sự là trí não mà nói, chức năng này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một cái công năng. Có chức năng này, bọn hắn liền có thể quẩn quận không dứt nhân bản thần nhân, lợi dụng thần nhân xem như trợ thủ của bọn họ. Vậy thì không cần chân chính thần nhân cùng tinh thần cũng không biết vì cái gì, sáu vị đại đế sẽ để đó cường đại như vậy công năng không sử dụng, còn làm một cái công ước đi ra, đem cái này công năng cho cấm hiện tại có thể không nhận được thuốc, cũng chỉ có quy tiên thành lục đạo luân hồi, phải nghĩ biện pháp đem món đồ kia lọt tới trong lòng lâm thâm âm thầm tính toán muốn đem lục đạo luân hồi lấy đi mà nói nhan ly có thể hay không bước lên phong hiểm cùng hắn trở mặt mới vừa từ tinh tú hải đi ra liền có tinh thần quan trở ở bên ngoài lấy hắn thạch trung tình có việc muốn tìm hắn đi tới đại điện thạch trung tình đang ngồi ở phía sau bàn khi hay hắn mai rủa cùng đồng tiền nhìn thấy lâm thâm đi vào thạch trung tình cười hiếp mắt nói mấy vị khác tinh tú quán chủ cũng nhanh muộn tới ngươi chuẩn bị thế nào chuẩn bị cái gì trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều như vậy chuyện lâm thâm đều đem chuyện này quên mất lời vừa mới dứt lâm thâm liền phản ứng lại vội vàng nói ta cứ như vậy lớn bản sự đến lúc đó hết sức nỗ lực chính là Ngươi sẽ không đem việc này quên mất à? Thạch Trung Tình cỡ nào không khéo, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Thâm tâm tư. Lâm Thâm có chút cuốn mắt nói, chủ yếu là không có cái không có biện pháp, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Thạch Trung Tình cũng không tức giận, vẫn như cũ cười híp mắt đối với Lâm Thâm nói, ta vừa mới thu đến hậu thổ khu tinh thần cung tin tức bên kia truyền đến, Khương Khê Sơn ngày mai hẳn là đã đến, nguyên bản chính là muốn đi tìm ngươi nói chuyện này, chính ngươi tới thật đúng lúc. Khương Khê Sơn, hắn sao lại tới đây? Không phải nói hắn đã rất ít đi ra đi lại, phía trước nhiều như vậy tình quán chủ thiên hắn không phải cũng không có đi sao? Lâm Thâm cảm giác có chút đau đầu. Khương Khê Sơn mặc dù trên danh nghĩa là tinh tú quán chủ, thế nhưng là thực lực của hắn cũng sớm đã có thể so với đại thần quan chỉ là hậu thổ khu bây giờ đại thần quan vẫn không có thoái vị, cho nên hắn mới một mực tại tinh tú quán nhậm chức. Bất quá nghe nói bây giờ hậu thổ khu rất nhiều sự vụ, cũng là Khương Khê Sơn định đoạn, lão thần quan trên cơ bản đã không quản sự khó mà nói, tóm lại ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, cái này Khương Khê Sơn cũng không dễ đối phó, nếu là hắn làm khó dễ ngươi, ngươi thì có phiền toái. Lâm Thâm vô luận như thế nào nghe, đều cảm giác Thạch Trung Tỉnh có chút nhìn có chút hạ hê ý vị hắn dù thế nào mạnh, cuối cùng không đến mức giết ta đi. Cùng lắm thì chính là mất mặt mà thôi. Ta người này đến là không sợ mất mặt, ngược lại đến lúc đó rất cũng không phải ta một người khuôn mặt." Lâm Thâm niết miệng nói. "Chương 1113, Khương Khê Sơn." "Chương 1113, Khương Khê Sơn." Trên thế giới việc khó rất nhiều, nhưng mà chỉ cần có thể không biết xấu hổ, như vậy chí ít có một nửa trở lên việc khó, liền không còn là việc khó. Lâm Thâm liền không có đem năm cái khác tinh tú quán chủ coi là chuyện đáng kể, bọn họ chạy tới làm khó mình, cùng lắm thì chính là tài nghệ không bằng người, ném điểm mặt mũi thôi. Bọn hắn lại không thể ở chính giữa thiên tinh thần cung giết mình, cái kia còn có gì đáng sợ chứ? nhiều lắm là Thạch Trung Tình không để hắn làm cái này, tình túc có chủ, vậy hắn không làm chính là Lâm Thâm cũng định tốt, đợi ngày mai Khương Kê sơn tới, tùy tiện hắn nói cái gì làm gì, dù sao mình chính là Nhị Túng, hắn lại có thể làm gì mình. Thạch Trung Tình nghe sững sốt một chút, bất quá cuối cùng cũng không có nói cái gì, chỉ nói Lâm Thâm muốn làm gì đều được, đó là chính hắn chuyện. Ngày thứ hai, Lâm Thâm đi theo Thạch Trung Tình đi chạm chuyên trở nên đón Khương Khê sơn. Nguyên bản loại sự tình này là không cần Thạch Trung Tình đích thân ra tay, Lâm Thâm một người đứng ra nên đón là được rồi, chỉ là Khương Khê sơn có chút không giống bản thân hắn kỳ thực cùng thạch trung tình đều xem như cùng một đời nhân vật, mặc dù trách nhiệm cấp thượng kém một cái cấp bậc, bất quá thạch trung tình vẫn là cho khương khê sơn một bộ mặt cũng có thể là vì không để lâm thâm quá khó nhìn, cho nên thạch trung tình mới có thể tới cùng khương khê sơn chào hỏi a lâm thâm biết khương khê sơn lão nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà lao thành cái dạng này, nhìn so thạch trung tình còn già hơn, tóc xám, trắng đã mười phần đưa tớt, đến là râu ria dài rất nhiều dài, trên mặt nếp may so thạch trung tình còn nhiều, đại đại khỏe mắt đều nhanh muốn rủ xuống tới xương gò má phía trên cái này đều bao lớn tuổi rồi, bây giờ còn làm không được đại thần quan chờ đến phiên hắn thời điểm. Sợ là cũng làm không được mấy năm. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm đoán thầm. Khương Khê Sơn cùng Thạch Trung tình hàn huyên vài câu, tiếp đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm, rũ cụp lấy mặt dưới mí mắt, con mắt chỉ còn lại một cái hở, có thể nhìn thấy bên trong có hoàng hôn màu sắc cá thiên quán chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, ta tinh thần cùng chung quy là có người kế nghiệp. Khương Khê Sơn mở miệng trước hết khen Lâm Thâm hai câu. Cái này khiến Lâm Thâm có loại chồn chúc tiếc à, không có ý tốt cảm giác vô sự mà ân cần, không phải gian vừa trộn. Trong lòng Lâm Thâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, "Khương quán chủ quá khen, ta còn rất nhiều đồ vật cần học tập. Có cái gì không biết, tùy thời có thể tới tìm ta." Khương Khê Sơn đạo: "Hắn lời nói này để cho Lâm Thâm có chút không có cách nào tiếp, cùng là tinh túc quán chủ, nói đến hai người là cung cấp, Khương Khê Sơn nói như vậy, có làm thấp đi Lâm Thâm hiềm nghi. Bất quá lấy Khương Khê Sơn nghiên kỳ, hắn lại xác thực có tư cách nói lời như vậy, Khương quán chủ lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi, về sau nhất định lĩnh giáo." Lâm Thâm nói: "Chọn ngày không bằng xung đột, không bằng ngay tại hôm nay a?" Khương Khê Sơn nói. Lâm Thâm liếc mắt nhìn Thạch Trung Tỉnh, thấy hắn không có cái gì biểu thị, biết Thạch Trung Tỉnh là muốn để cho chính hắn đứng phó có thể đến là có thể, chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra, cần lĩnh giáo thứ gì? Không bằng Khương quán chủ nói một chút, ngài đều am hiểu cái gì? Lâm Thâm không tiêu ngạo không tự tin mà nói ta am hiểu bị đánh, ngươi nếu có hứng thú mà nói, đến là có thể giao lưu trao đổi bị đánh kinh nghiệm." Khương Khê Sơn trả lời, có chút ngoài dự liệu. Lâm Thâm nở nụ cười, "Vậy ta còn thật muốn biết, bị đánh có thể được ra dạng gì kinh nghiệm, còn xin Khương quán chủ chỉ điểm một hai. Bị đánh ba yếu tố, tư thế đẹp trai hơn, động tác phải nhanh, biểu lộ muốn túm." Khương Khê Sơn càng nói càng ngoại hạng. Bây giờ Lâm Thâm đều có chút hoài nghi, lão gia hỏa này không có việc gì chạy đến nơi này, đến cùng là muốn làm khó hắn, hay là muốn bắt hắn trêu đùa như thế nào, nghe không hiểu. Gặp Lâm Thâm không có lên tiếng, khương Khê Sơn cười lấy hỏi quá thân bảo thật có điểm nghe không hiểu. Lâm Thâm lắc đầu nói nghe không hiểu không việc gì, ta biểu diễn cho ngươi một lần ngươi liền đã hiểu." Khương Khê Sơn nói, xung quanh nhìn nhìn, gặp bốn phía tinh thần quan, không ít người đều tại hướng bên này nhìn quanh, liền gật đầu nói, ở đây đến cũng rộng lớn, ngay ở chỗ này biểu thị a. Nói xong, Khương Khê Sơn tả hữu đi tới lui đi, chậm rãi tuyển một chỗ tốt, tiếp đó đối với Lâm Thâm nói, tới, đánh ta." Lâm Thâm đời này cũng không có có thấy người đưa ra yêu cầu như vậy, thần sắc thay đổi có chút phức tạp, quay đầu nhìn về phía Thạch Trung Tình. Thạch Trung Tình đứng ở một bên, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì, rõ ràng hắn là không muốn giúp Lâm Thâm giải vậy. Muốn để cho Lâm Thâm tự mình giải quyết Khương Quán chủ, ngài ở xa tới là khách, ngay cả nước bọt đều không uống đi, cái này không quá phù hợp, nếu không thì chúng ta đi vào trước, ta cho ngài pha ấm trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Lâm Thâm nói những sự tình kia sau này hãy nói, ta trước tiên cho ngươi làm mẫu, bằng không trong nội tâm chứa chuyện, khá hơn nữa trà cũng uống không ra tư vị. Khương Khê Sơn đứng ở nơi đó, còn đâm một cái trung bình tấn, lại đối Lâm Thâm nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh ra tay đi, đánh xong còn có chính sự đâu. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Thâm không biết lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, nhưng đã đến loại tình trạng này, hắn là tuyệt đối không thể lùi bước nhân gia cũng đã đứng ở nơi đó để cho hắn đánh, nếu là hắn liền xuất thủ cũng không dám, vậy thì không phải là muốn không biết xấu hổ vấn đề, về sau chỉ sợ cũng không có người sẽ phục hắn cái này tình túc quán chủ ta phải đánh thế nào. Lâm Thâm đứng ở Khương Khê Sơn trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ra tay đem hết toàn lực, am hiểu cái gì tới cái gì, bị đánh chi đạo, quý hồ tại tùy cơ ứng biến, người vô luận dùng cái gì chiêu thuật, sử dụng dạng gì binh khí, có dạng gì năng lực, với ta mà nói đều là giống nhau. nhớ kỹ, người nếu muốn thành công, bị đánh đến đứng vững. Khương Khê Sơn lớn nghĩa Lâm Nhiên giáo dục Lâm Thâm đi, vậy ta liền ra tay rồi. Lâm Thâm cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ra tay chính là một cái đạp lãng quyền. Một quyền này Lâm Thâm dùng toàn lực, bất quá không có sử dụng cái khác kỹ năng gia trì, chỉ, chỉ dựa vào lực lượng thuộc tính một quyền. Khương Khê Sơn lớn như thế danh khí, người mạnh như vậy, không có khả năng ngăn không được Lâm Thâm một quyền này. Lâm Thâm đoán chừng Khương Khê Sơn không có khả năng chỉ là đứng bị đánh, chắc chắn còn có cái gì hậu chiêu, bằng không sao có thể tính là là khó xử hắn đâu. Chỉ là trong lúc nhất thời Lâm Thâm còn nghĩ không ra tới, Khương Khê Sơn đến cùng có cái gì hậu chiêu? Là dùng bắn ngược kỹ năng đem Lâm Thâm đánh ra quyền lực bắn ngược trở về hay là trực tiếp hút đi lâm thâm sức mạnh để cho lâm thâm đánh tới nung tay cũng không gây thương tổn được hắn một chút tiếp đó hắn lại nhẹ nhàng nói một câu thận hư à đánh người đều không kỉnh đương nhiên đây đều là lâm thâm phản đoán trong điện quang hòa thạch lâm thâm nắm đấm đã đánh vào khương khê sơn trên lồng ngực khương khê sơn đứng ở nơi đó một thân tiên phong đã cốt tựa như lão thần tiên đồng dạng lâm thâm một quyền này đánh xuống lão thần tiên cơ thể lại trong lúc bất chợt đằng không mà lên trên không trung chuyển không biết bao nhiêu cái 360 độ giống như là đại phong sa vòng rồi lại vòng cái cuối cùng rứt khoát đi ngã trọng trọng ném xuống đất người hảo không ác Lão Thần Tiên giống như mỹ nhân ngư giống như nằm nghiêng ở nơi đó, cái này dáng vẻ thật là không có lại nói, há miệng hướng về phía Lâm Thâm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó tàn bạo nói ra ba chữ. Lâm Thâm người đều tê, ngơ ngác nhìn Lão Thần Tiên run rẩy từ dưới đất bò dậy, tiếp đó hướng về phía Lâm Thâm thả một câu mạt thoại, quay đầu chạy trở về vừa mới ra tới trạm chuyến trở, cũng không quay đầu lại cứ đi như thế. Chương 1114, Kiểu Ngũ Trí Tôn Thể. Chương 1114, Kiểu Ngũ Trí Tôn Thể. Tiên đỉnh bên trong một tin tức lưu truyền ra, Khương Khê Sơn ở chính giữa Thiên Tinh thần cung trong chân thiên tinh thần cung mới nhậm chức tinh túc quán chủ một quyền đánh Khương khê sơn thổ huyết tin tức vừa mới bắt đầu lưu truyền thời điểm còn rất nhiều người cảm thấy đây là lời đồn Khương khê sơn người như vậy liền xem như đại thần qua tới cũng chưa chắc có thể làm gì hắn một cái được phá cách tăng lên tinh túc quán chủ bản thân vẫn chỉ là lục tinh thần quan có thể đem Khương khê sơn đánh thổ huyết đây không phải đang mở trò đùa sao Thẳng đến có người thả ra Khương khê sơn đổ mà hộp máu video hình ảnh toàn bộ tiên đình lập tức một mảnh xôn xao lâm thâm nguyên bản quyết định chủ ý những tinh khu khác quán chủ tới sau đó cùng lắm thì hắn liền nhận đúng xong việc, không nghĩ tới khương khê sơn vậy mà tới một tay như vậy, đến bây giờ lâm thâm cũng không có nghĩ rõ ràng, hắn đây là muốn làm gì? lấy khương khê sơn năng lực, muốn thu thập hắn, tự mình động thủ là được rồi, không cần đến làm nhiều chuyện như vậy đi ra. nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, còn không tiếc hy sinh thanh danh của mình. lâm thâm nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đi thỉnh giáo thạch trung tịnh. thạch trung tình chỉ là từ tốn nói một câu, có một số việc, ngươi được bản thân giải quyết. bây giờ ta có thể che chở ngươi, về sau ngươi làm đại thần quan liền không có người có thể che chở ngươi, chỉ có ngươi đi che chở người khác. Nghe Thạch Trung Tình nói như vậy, lâm thâm ngược lại an tâm một chút. Nếu thật là có thể ảnh hưởng đến bên trong thiên tinh thần cung âm yêu, Thạch Trung Tình không có khả năng mặc kệ, hắn mặc kệ, lời thuyết minh chuyện này còn tại có thể khống chế trong phạm vi liền khương khê sơn đều không phải là đối thủ của hắn, người này có mạnh như vậy sao? Khu nam tinh thần cung, một cái cựu tinh thần cung nhìn xem video lẩm bầm cơ quán chủ, không thể không để phòng A, cái kia A thiên có thể từ lạnh mình tinh điện ảnh sống sót đi ra, vậy thì không phải là đồng dạng thần nhân có thể làm được. Một vị khác cựu thần tinh quan mở miệng nói đạo, Thạch Trung Tình vì hắn, không tiếp cùng nô Thanh đại diện đại thần quan lên trạm thần đài, chính hắn không có việc gì, nô Thanh đại diện đại thần quan lại bị chém, việc này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quặc, cái kia A Thiên không đơn giản, ngươi phải đi, không thể khinh thường. Lớn bao nhiêu bản sự, thử một lần tự nhiên liền biết. Cơ 13 con là Tử Tốn nói một câu. Mấy cái khác tinh thần cung tinh tú quan chủ cũng đều đang thảo luận lâm thâm sự tình. Nguyên bản mấy cái tinh thần cung dự định thừa cơ hội này thăm dò rõ ràng lâm thâm nội tình, thế nhưng là đã như thế, nhưng có chút không dám tùy tiện ra tay rồi. Liên Khương Khê Sơn đều bị đánh hộc máu mấy cái kia quán chủ mặc dù đều tự nhận là rất mạnh, lại không người có nắm chắc có thể đánh bại khương khê sơn chớ đừng nói chi là đem hắn đánh hụt máu. cái này đột phát tình huống, để cho bọn hắn không thể không một lần nữa cân nhắc kế hoạch lúc trước. phía trước mấy vị khác quán chủ cũng là dự định muốn cùng lâm thâm đấu một hồi, tham dò rõ ràng lâm thâm thực lực cùng nội tình đã như thế, nhưng lại không thể không thận trọng suy tính. bọn hắn muốn đi dò xét, vạn nhất giống khương khê sơn bị người đánh tại chỗ thổ huyết, bị mất mặt liền không tốt lắm. nhưng mà không ra tay mà nói, lại không mò ra lâm thâm nội tình, cái này khiến bọn hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. khương khê sơn là trước giờ mấy ngày tới. Chờ cái này tin tức truyền khắp tiên đỉnh thời điểm, chân chính thời gian cũng đến. các tinh thần cung đều phải người tới xem lễ, lĩnh đội dĩ nhiên chính là mỗi cái tinh khu tinh tộc quán chủ. Lần này là từ Lâm Thâm chính mình tiến đãi, Thạch Trung tình cũng không có đứng ra. Có lẽ là bởi vì Khương Khê Sơn bị đánh hộp máu sự tình quá mức rung động, mấy cái tinh tộc quán chủ tới thời điểm cũng là khách khách khí khí, đến là mười phần hòa khí. Chỉ có cái kia cơ 13, lạnh như băng không nói lời nào, dường như vốn không muốn để ý tới Lâm Thâm bộ dáng. Lâm Thâm cũng không cảm thấy không thích hợp, hắn đem khu nam đại thần quan đều cho cả không còn, để cho khu nam tinh thần cung ném đi như thế một cái lớn khuôn mặt khu nam tinh thần quan đối với hắn không, có gì hào sắc mặt cũng bình thường. Nghi thức làm từng bước tiến hành, tới dự lễ người cũng không biết, đến trọng yếu nhất câu, cũng chính là cái khác tinh túc quán chủ khảo giác lâm thâm thời điểm, mấy vị quán chủ người nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không muốn động chức cái này tay. Cơ 13 thấy thế trong lòng lâm thâm cười lạnh, tự mình đứng lên, hướng về trên đài lâm thâm đi đến. Dự lễ người nhìn thấy cơ 13 đứng ra, đều biết hôm nay có trò hay để nhìn. Cơ 13 mặc dù cũng là mấy năm gần đây mới lên làm tinh túc quán chủ, nhưng mà xuất thân của hắn thật sự quá tốt rồi, ngoại trừ Khương Khê Sơn cơ 13 danh khí tại mấy vị quán chủ ở trong xem như lớn nhất. Lâm Thâm cùng khu Nam Tinh Thần cung lại kết lớn như vậy thủ, cơ 13 thân là khu Nam Tinh tộc quán chủ, hơn nữa rất có thể sắp thành vì đại thần quan ngợi, hắn chắc chắn không có khả năng dễ dàng buông tha Lâm Thâm. Tất cả mọi người trong lòng nở tới, cơ 13 đến cùng hội xuất vấn đề nan giải gì khó xử Lâm Thâm. Kinh nghiệm của Dĩ vang đến xem, phần lớn cũng là luật bản, có đôi khi cũng có một chút quán chủ sẽ suy nghĩ khác người, nghĩ ra một chút mánh khỏe tới, bất quá loại tình huống kia rất ít. Lâm Thâm từng có đánh bại Khương Khê Sơn chiến tích, cơ 13 vẫn sẽ hay không lựa chọn luật bản, vậy thì khó mà nói ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Không đợi Lâm Thâm mở miệng nói cái gì, Kơ 13 liền trực tiếp nói ra lựa chọn của hắn. Kơ 13 cái lựa chọn này cũng không có người cảm thấy kỳ quái, xem như hợp tình hợp lý ngươi muốn làm sao đánh. Lâm Thâm cũng không nói nhảm, đánh không lại nhiều lắm là chịu thua, cũng không có cái gì tốt nói ngươi có thể đem Khương quán chủ đánh thổ huyết muốn, đứng lên sức mạnh tất nhiên không phải tầm thường, vậy ta liền cùng ngươi lấy sức mạnh phân thắng thua a. Kơ 13 nhàn nhạt nói như thế nào lấy sức mạnh phân thắng thua. Lâm Thâm còn tưởng rằng cơ 13 sẽ trực tiếp cùng hắn đánh một trận, bây giờ nghe đứng lên, tựa như cũng không phải có chuyện như vậy, ta nhớ được ngươi là cứng rắn nhất thần nhân đại tái xuất thần, vậy liền liền cứng rắn nhất thần nhân cuộc tranh tài phương tức quyết thắng thua a. Cơ 13 nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều biết cơ 13 hôm nay là quyết tâm phải đánh Lâm Thâm mặt cơ 13 đây là muốn giết người Chu Tâm a, muốn tại A Thiên Am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn, để cho hắn bại không lợi nào để nói. Bác Khu tinh túc quán chủ bản thật rõ ràng híp mắt nói ngươi đừng nói, mặc dù cơ 13 chưa từng tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, bất quá hắn trời sinh cựu ngũ trí tôn trí thể, có ngũ phương thần linh cùng chín đầu chân long hộ thể, cứng đối cứng, thua thiệt ngược lại là A Thiên. Khu Đông tinh tú quán chủ Đông Phương bất lượng nói ai ăn thiệt tỏi cái này cũng khó mà nói, ta xem qua A Thiên tranh tài, khi đó hắn vẫn chỉ là hạ vị thần người đạn bắn ra lại rất kỳ quái, tựa như nắm giữ không có gì không phá thủ tính. Cơ 13 đưa ra chiến pháp như vậy, ngược lại có thể là hắn phải ăn thiệt tỏi. Tây khu tinh túc quán chủ giao cơ hơi cười lấy nói vậy ngươi cũng quá xem thường cơ 13 kiểu cửu ngũ trí tôn thể, liền xem như không có gì không phá đặc tính, cũng không làm gì được cửu ngũ trí tôn thể. Đông vương bất lượng nói ta còn thực sự không biết, cơ 13 kiểu cửu ngũ trí tôn thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giao cơ nhàn nhạt nói cửu ngũ giả cực gà, phải thiên thời, được địa lợi, đến người cùng, thiên địa đều là hắn thủ hộ, ngũ vương đều có linh tính làm bạn, cửu thiên chân long vì đó ra trì, bất hủ bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ cùng vạn vật đồng huy, vũ trụ bất diệt, cửu ngũ không vong. Đông phương bất lượng chậm rãi nói. chương 1115 tới thì tới. chương 1115 tới thì tới vũ trụ bất diệt, cửu ngũ không vong. Khẩu khí này không khỏi có chút lớn quá rồi đó. làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? giao cơ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đông phương hỏi hắc hắc kỳ thực trong âm thầm ta cùng với hắn đấu qua một hồi đã dùng hết thủ đoạn cũng không thể phá vỡ hắn cửu ngũ chi thân, ngươi nói ta có thể không rõ ràng sao? Đông phương bất lượng cười hì hì nói. rõ ràng là chuyện mất mặt. thế nhưng là từ trong miệng hắn nói ra. Lại tựa như tại nói người khác thai nạn xấu hổ, cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Hai người nghe nói Đông Phương bất lượng vậy mà cùng cơ 13 giao thủ qua, hơn nữa liền hắn đều không có có thể đánh vỡ cơ 13 cựu ngũ chi thần, không khỏi đều hơi kinh ngạc Đông Phương bất lượng tên nghe giống như là một cái rất người tùy tiện, làm việc giống như cũng rất tùy tiện, cả ngày cùng ai nói chuyện cũng là cười hì hì, người bên ngoài nói chuyện cùng hắn cũng đều là không lớn không nhỏ, hắn cũng không để ý thế nhưng là giao cơ cùng bản thật rõ ràng cũng rất tinh tưởng, đông. Đông Phương bất lượng thực lực đó là không có chút nào tùy tiện. Trước đây hai người bọn họ đều tham gia qua Đông Phương bất lượng tiền nhiệm nghi thức, cũng cùng Đông Phương bất lượng giao thủ qua, biết năng lực của hắn mạnh bao nhiêu. Luận lực lượng cùng lực phá hoại, Đông Phương bất lượng không sánh bằng bản thật rõ ràng. Luận kỹ pháp, Đông Phương bất lượng cũng không sánh bằng giao cơ. Thế nhưng là Đông Phương bất lượng cũng có bản thật rõ ràng cùng giao cơ cũng vì đó kiên kỵ chỗ cường đại. Đông Phương bất lượng chính là một cái vũ khí đặc nhân. Bất kỳ vũ khí nào, cho dù là một trang giấy một cái dễ hành, đến Đông Phương bất lượng trong tay đều có thể phát huy ra để người không tưởng tượng được quy lực. Hơn nữa Đông Phương Bất Lượng cũng rất thích thu thập đủ loại thần khí, nói hắn chính là một cái kho vũ khí cũng không đủ Đông Phương Bất Lượng có thể nhằm vào khác biệt định nhân, sử dụng khác biệt thần khí, lợi dụng thần khí bù đắp bản thân chiến lược không đủ. Tay không tấc sát, hắn có thể đánh không lại bản thật rõ ràng cùng giao cơ. Thế nhưng là nếu trên tay hắn có vũ khí, bản thật rõ ràng cùng giao cơ cũng muốn để cho hắn ba phần. Bản thật rõ ràng biết trong tay Đông Phương Bất Lượng có một thanh cực phẩm thần khí, bộc phát ra lực phá hoại không kém hơn toàn lực của hắn công kích. Liên Đông Phương Bất Lượng đều nói không thể đánh vỡ cơ 13 cửu ngũ chi thần, vậy cái này cơ 13 cửu ngũ chi thần chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn ngươi cùng hắn một trận chiến thời điểm có hay không sử dụng thần khí giao cơ còn nghĩ lại xác nhận một lần chính là dùng vẫn là không đánh tan được cho nên ta mới nói a thiên không đùa đông vương bất lượng nói nếu thật sự là như thế a thiên xác thực không có gì phần thắng bàn thật rõ ràng trầm ngâm lại nói bất quá a thiên người này cũng là có chút thần dị đến cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội dù sao hắn nhưng là đả thương thương quán chủ chuyện này là thật là giả còn không biết đâu về phần hắn có cơ hội hay không nhìn qua chẳng phải sẽ biết đông vương bất lượng cười nói ngươi xuất thủ trước vẫn là ta xuất thủ trước Lâm Thâm lưỡi cùng Cơ hơn 13 nói cái gì, tất nhiên hắn muốn so cái này, vậy thì so tốt ta như xuất thủ trước, chỉ sợ ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có, vẫn là ngươi xuất thủ trước ta. Cơ 13 ngạo nghễ mà đứng, tựa như thiên hạ liền đếm hắn lợi hại nhất, những người khác đều là rác rưởi đồng dạng. Lâm Thâm đến là tuyệt không khách khí, Cơ 13 để cho hắn xuất thủ trước, hắn liền trực tiếp đem súng ngắm lấy ra, một bên nhắm chuẩn, Cơ 13, một bên nói, có phải hay không cùng từng rắn nhất thần nhân tranh tài một dạng, cũng không thể tránh. Tự nhiên một dạng. Cơ 13 đáp hảo, vậy ngươi cẩn thận. Lâm Thâm nhắm ngay Cơ 13 sau đó trực tiếp liền bóp có súng, căn bản không có cái gì nói nhảm người này đến là thú vị, còn thật sự nổ súng trước. Bản thật rõ ràng có chút kinh ngạc nói đây là bên trong thiên tinh thần cung, lâm thâm làm chủ nhân, theo lý thuyết hẳn là để cho khách nhân ra tay trước, hắn vậy mà thật sự chính mình xuất thủ trước, liền một điểm lợi khách sáo cũng không có, cái này là ngay cả một điểm phong độ cũng không cần. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm từ trong súng bắn tỉa bắn ra cái kia phát đạn, ánh mắt long lom nhìn. Một quyền đả thương khương khê sơn, tại cứng rắn nhất thần nhân trong trận đấu cơ hội là không gì không phá, bọn hắn đều nghĩ tận mắt xem xét, vị này thần mặc cho tinh túc quán chủ, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực? bởi vì không có sử dụng không gian đạn, chắc lần này đạn tốc độ phi hành cũng không phải đặc biệt nhanh, đạn quỷ tích phi hành, tất cả mọi người đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Cơ 13 ba tự nhiên cũng là thấy rõ, xuê bàn tay ra, trực tiếp nên hướng viên kia đạn, tại hắn trường trong tay, có một cái quái dị ký hiệu màu đen tản ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh ba độ. Cái kia màu đen ký hiệu giống như là một cái màu đen tiểu ô quy, lúc này hào quang nở rộ, giống như như tấm tuẫn, chắn đạn phía trước đó là ngũ phương thần linh ở trong huyền vũ linh, có kiên không thể phá tính. Trước đây ta đổi 17 loại binh khí, đều không thể công phá huyền vũ linh đặt tính. Đông phương bất lượng giải thích nói. Giao cơ cùng bản thật rõ ràng nghe xong đều không khỏi giò xét cơ 13 trên bàn tay bắn ra quỷ dị hào quang ký hiệu, trong lòng đều có chút kiên kỵ. Thế nhưng là một giây sau, liền thấy đạn đụng vào cái kia quỷ dị hào quang phía trên, vốn cho rằng đạn sẽ bị ngăn tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại là cơ 13 bàn tay cùng cánh tay, giống như là giấy dán, trực tiếp bị đạn kia xuyên qua, máu tươi lập tức từ trong lỗ đạn chảy ra ta đi. Không nên a, làm sao có thể đánh xuyên Đông phương bất lượng trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Giao cơ cùng bản thật rõ ràng cũng là nao nao, Đông phương bất lượng người này mặc dù coi như có chút không đáng tin cậy tự như nhưng bọn hắn cũng rất tin tưởng Đông Vương bất lượng nếu là thật không đáng tin cậy cũng ngồi không bên trên quán chủ chi vị hắn như vậy kinh ngạc bộ dáng rõ ràng không giống giả mạo hẳn là thật sự rất giật mình khác người quan chiến cũng là có kinh có tin mừng bên trong Thiên Tinh Thần Cung tinh thần quan nhóm phần lớn nhưng là vui mừng quá lỗi bên trong Thiên Tinh Thần Cung có như thế một vị tinh tốc quán chủ thạch trung tình cũng coi như là có người kế nghiệp khác tinh thần Cung thần quan nhóm trong lòng đều hơi kinh ngạc xem ra truyền ngôn thật có khả năng thật sự thủ đoạn như vậy nói không chừng thật có có thể đem khương khê sơn đánh tới thổ huyết hắn mới bao nhiêu lớn tuế nguyệt làm sao lại có như thế năng lực đáng sợ ta nhớ được không bao lâu phía trước, hắn vẫn là hạ vị thần người, tham gia cứng rắn nhất thần nhân lúc trên tài, cũng là tham gia hạ vị tổ. Lúc này mới thời gian bao lâu, làm sao lại lợi hại như thế? Đám người nghị luận ầm ĩ, Cơ 13 nhíu mày nhìn mình bị đánh xuyên bàn tay cùng cánh tay, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm trong tay súng ngắm nói, "Hảo thương." Tại Cơ 13 xem ra, Lâm Thâm có thể đánh xuyên qua hắn Huyền Vũ chân linh, hẳn là cây thương kia vấn đề còn muốn tiếp tục không? Lâm Thâm thu hồi thương nói, "Hắn một thương này không có đánh Cơ 13 đầu, cũng coi như là hạ thủ lưu tình, dù sao hôm nay cũng coi như là những ngày an nhàn của hắn." Tốn hộ cũng không có tất yếu ngay trước mặt nhiều như vậy, tinh thần quan giết người người có thể thử thử xem, hướng về ở đây lại bắn một phát. Cơ 13 chỉ chỉ đầu của mình, hắn nghe hiểu Lâm thâm ý tứ, đây là đang nói cho Lâm thâm không cần thủ hạ Lưu tình Lâm thâm không có chút nào luông chiều hắn, tới một thương liền đến một thương, hắn trực tiếp bưng lên súng ấm hướng về phía Cơ 13 đầu bắn một phát. Bành. Cơ 13 đầu trực tiếp bị viên đạn đánh xuyên qua, trước sau đều xuất hiện huyết động, đầu không bị khống chế ngựa về đằng sau đi ta dựa vào. Nói đánh là đánh a. Đây cũng quá thành thật. Tinh thần quan nhóm đều bị sợ hết hồn. Chương 1116. Bạch nhật tinh hiện, trước 1116, Bạch nhật tinh hiện Đông Phương bọn hắn cũng đều bị sợ hết hồn, không nghĩ tới Lâm Thâm cứ như vậy nghe khuyên, người khác để cho hắn đánh, hắn còn thật sự đánh à? Vạn nhất cơ 13 con là nghĩ khoác ra đâu? Nhìn xem bị nổ đầu sau, sau đầu ngửa thành một loại quỷ dị góc độ, cơ thể lại như cũ đứng ở nơi đó không núc đích, lộ ra dị thường quỷ dị cơ 13, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn đột nhiên, cơ 13 kim quang trên người lấp lóe, trên người hắn khôi giáp cùng bên ngoài hắn đều không thể ngăn trở ánh sáng màu vàng nóng kêu bốc lên. Như có từng cái màu vàng chân long ở trên người hắn hiện lên, tiếp đó liền thấy bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao. Bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày, hàng tinh liền treo ở đỉnh đầu đâu, mãnh liệt như vậy tia sáng phía dưới, trên lý luận hẳn là không nhìn thấy trong tinh không cái khác tinh thần mới đúng. Thế nhưng là lúc này trong tinh không tinh quang thôi sán, liền hàng tinh tựa hồ cũng biến ảm đạm không ánh sáng bạch nhật tinh hiện. Cơ 13 tên kia Đông Phương bất lượng nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần, không khỏi lắc đầu cười khổ đầy trời sao tản ra tinh quang, giống như một đạo đạo đèn chiếu chùm sáng đồng dạng, chiếu vào cơ 13 trên thân. Ngựa đầu lấy loại kia quỷ dị tư thái đứng ở nơi đó, cơ 13 Tấm ánh sao đầy trời, trên trán thương vậy mà nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này hắn mới chậm rãi đem đầu trở về tới, đứng ở tinh quang bên trong, giống như thần tử nhìn chăm chú Lâm Thâm, nhàn nhạt nói, "Ngươi còn có thể tiếp tục." Hung hăng như vậy cơ 13, nhìn mọi người đều là vừa sợ vừa há ước. Lâm Thâm cũng dường như nhìn ở một giống như, kinh ngạc nhìn đắm chìm trong tinh quang bên trong cơ 13 không xong, A Thiên giống như bị cơ 13 chấn trụ. Đông Vương bất lượng nhìn Lâm Thâm biểu lộ, còn tưởng rằng hắn là bị cơ 13 khí cường đại cùng thần tích bình thường năng lực trấn trụ. Những người khác cũng không sai biệt lắm cũng là cùng Đông Phương bất lượng bình thường ý nghĩ. Lâm Thâm thương mặc dù rất mạnh, có thể đánh xuyên qua cơ 13 cơ thể, thế nhưng là loại trình độ này không thắng được cơ 13 A Thiên đã bị do sợ. Xem ra tranh tài thắng bại đã phân. A Thiên thương rất lợi hại, đáng tiếc muốn thắng cơ 13, chỉ dựa vào một cái lực phá hoại cường đại thần khí là vô dụng. Không biết A Thiên năng lực phòng ngự như thế nào, hẳn là kém xa trong tay hắn cây thương kia lực phá hoại A, cái này đều không thắng được, hẳn là không có gì cơ hội. Cơ 13 gặp Lâm Thâm không nói lời nào, cũng không có công kích lần nữa, cũng cùng những người khác đồng dạng. Tưởng rằng Lâm Thâm bị hắn cho dọa sợ đã ngươi không xuất thủ, vậy thì đến phía ta, ngươi đã thương ta một cánh tay, ta cũng phế ngươi một cánh tay. Cơ 13 cũng không muốn ở loại địa phương này đối với Lâm Thâm thống hạ sát thủ, cho nên lựa chọn phế hắn một cánh tay, hắn có hay không tay cứu sống lại năng lực, đó chính là chính hắn chuyện. Lâm Thâm lúc này mới giống là như ở trong mộng mới tỉnh tựa như lấy lại tinh thần, nhưng mà thần sắc trên mặt vẫn như cũ có chút phức tạp, nhìn xem cơ 13 nói, ngươi tới đi. Lúc này Lâm Thâm tâm tư, kỳ thực cũng không hề hoàn toàn tại cuộc chiến đấu này phía trên. Cơ 13 lấy cửu Long chi thân dẫn động ban ngày tinh lộ ra, cái này khiến Lâm Thâm thấy được một chút thứ không giống nhau. Người bên ngoài nhìn thấy chỉ là đầy trời sao, từng cái tinh đấu riêng phần mình lập loè. Thế nhưng là những thứ này, tinh đấu rơi vào trong mắt Lâm thâm, lại cũng không phải là đơn thuần như vậy. Lâm thâm nhìn thấy đầy trời sao ở giữa, tựa như là có một đường nối liền cùng một chỗ, những cái kia tinh đấu bị sợi dây gắn kết cùng một chỗ, tạo thành dương nhanh múa vút chân long đồ án, Lâm thâm thậm chí có thể cảm ứng được trong cái kia tinh thần long đồ tán phát kinh khủng uy thế ở những người khác xem ra, cơ 13 tựa như chỉ là tấm tinh quang, nhưng mà ở trong mắt Lâm Thầm, cơ 13 tấm rửa cũng không phải đơn thuần tinh quang, mà là tinh thần long đồ bên trong phát ra ra tới long Long tức giống như thiên hà rót vào cơ 13 bên trong thân thể, thông qua trên người hắn tản ra kim quang cựu long linh văn, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, vì cơ 13 sử dụng, để cho lực lượng của hắn cùng khí thế đều đang không ngừng kéo lên, đã đạt đến một loại để cho Lâm Thâm đều cảm giác trình độ khủng bố. Lâm Thâm sở dĩ có thể nhìn thấy những thứ này là bởi vì trong cơ thể hắn long mạch hỏa Trùng, vậy mà tại bạch nhật tinh hiện thời điểm, bị tự động kích hoạt lên. Cái này hỏa Trùng kể từ nhận được sau đó, Lâm Thâm còn không có sử dụng tới, cũng một mực không làm rõ ràng được đến cùng là có cái gì giá trị sử dụng. Vừa rồi long mạch hỏa chủng bị kích hoạt trong nháy mắt đó, Lâm Thâm mới rốt cục biết rõ cái hỏa trùng đến cùng này là dùng để làm cái gì. Long mạch hỏa trùng tại Lâm Thâm trong thân thể kích động, tựa hồ rất muốn phóng tới cơ 13 tấm long tức. Lâm Thâm nhẫn nhịn lại loại này xúc động, tình hồn lại thời điểm, cơ 13 đã nói hắn muốn ra tay, lúc này hối hận cũng không kịp. Nếu như không phải vừa rồi như vậy ngây người một lúc, không có chú ý cơ 13 nói để cho hắn tiếp tục đánh, hắn nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Lâm Thâm bất kể mặt mũi gì không mặt mũi, không biết xấu hổ mới có thể càng sung sướng hơn không bị ràng buộc. Chỉ là bây giờ người ta cũng đã muốn ra tay, Lâm Thâm cũng không tốt lại nói cái gì, bây giờ lại nói muốn đánh, vậy thì không phải là không biết xấu hổ Mà là ngay cả nhân phẩm cũng bị mất Lâm thâm yên lặng tháo xuống trên lưng bất hủ chi thuẫn Chắn trước mặt của mình Cơ ba gặp lâm thâm chuẩn bị kỹ càng, Lúc này mới chậm rãi dơ lên một cái tay Cái tay kia nâng lên trên không Lập tức để cho cái kia ngàn vạn tinh quang tựa như sống lại đồng dạng Đều hướng về hắn dơ lên bàn tay kia tụ tập mà đi Mánh liệt tinh quang quấn quanh ở trên cánh tay của hắn Giống như lôi điện Rất nhanh liền đem hắn cả cánh tay đều gói ở bên trong Bàn tay chỗ càng là sáng chói kinh người, giống như long đầu đồng dạng bình thường tinh thần quan chỉ là ở bên cạnh cảm thụ sức mạnh kinh khủng kia, đều có loại sắp cảm giác hít thở không thông, liền thở mạnh cũng không dám cơ 13 so trước đó đánh với ta một trận thời điểm, lại mạnh không thiếu. Đông Phương bất lượng tán thán nói nhân ngôn cơ 13 là Thượng thiên Sủng Nhi, đại đế con tư sinh, lời ấy quả nhiên là có chút đạo lý, vực này thiên phú và năng lực, người bên ngoài coi như luyện thêm 1 triệu năm 1 ngàn năm năm, cũng không khả năng đạt đến hắn loại trình độ này, đây là trong số mệnh kèm theo. Dao Cơ nhìn xem cơ 13 trên cánh tay tinh thần long quang, thở dài nói hắn có long ngũ linh hộ thể. Có thể mượn vũ trụ tinh thần chi lực, ai có thể cùng hắn so?" Bản Thật rõ ràng cười lấy nói, hắn đến là không hâm mộ Cơ 13, nhưng cũng có chút cảm thán Vu Cơ 13 cường đại ngươi. Nhưng chuẩn bị xong, Cơ 13 một cánh tay chống trời, trên cánh tay lôi quang như rồng giống như gào thét, cả viên tinh cầu đều bị cái kia kinh thế hai tục kia sáng chiếu hào quang lóa mắt. Rất nhiều người đều đang lo lắng, Cơ 13 một kích này có thể hay không trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu đều phá hủy đã sớm tốt. Lâm Thâm mặt không thay đổi nói, hắn cảm nhận được lực lượng kia cường đại, đồng thời cũng cảm nhận được long mạch hỏa trùng khát khao cánh tay của ngươi. Ta muốn. Cơ 13 một tay chém xuống, Trên cánh tay lóe lên kinh thế tia sáng, lại thật sự biến thành một đầu gào thét quang long, hướng về lâm thâm thôn vệ mà đi. Sắp không thể tưởng tượng nổi, mạnh để người không cách nào nhìn thẳng. chương. 1.117, an cướp trắng trợn. Chưn 1.117, an cướp trắng trợn. Quang long trực tiếp đụng vào trên tấm chắn, dựa theo cơ 13 ý nghĩ, cái này mượn tinh thần long mạnh chi lực nhất kích, đủ lại đánh nát tấm chắn, đem lâm thâm cánh tay đánh nát. Những người khác cảm nhận được quang long bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thậm chí có rất nhiều người đều ở đây lo lắng, lâm thâm có thể hay không bị trực tiếp đánh chết nhưng khi quang long chân chính đụng chạm tới sau tấm chắn, đám người lại đều kinh ngạc trợn to hai mắt, cũng không có trong tưởng tượng tiếng vỡ vụn, thậm chí không có cái gì âm thanh, tấm chắn cũng không có nứt ra. đầu kia quang long liền tựa như cá trạch vào nước đồng dạng chui vào tấm chắn bên trong, toàn bộ tấm chắn tính cả khôi giáp trên người lập tức đều sáng lên mãnh liệt tinh quang. bất hủ sáo trang cũng không có năng lực như vậy, đây là long mạch hỏa trùng sức mạnh, ngạnh sinh sinh đem quang long sức mạnh cho hút đi vào. bởi vì sức mạnh quá mức khổng lồ, cơ thể của lâm thâm trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn hứng có bộ phận tràn ra ngoài, làm cho cả bất hủ bộ nhìn đều giống như đang phát sáng. người bên ngoài nhìn chỉ cho là đây là bất hủ sáo trang năng lực, đem cái kia quang long nuốt xuống, chỉ có Lâm Thâm tin tưởng, chân chính hấp thụ sau màn là hỏa trùng để cho Lâm Thâm cảm giác kỳ quái là, sức mạnh to lớn như vậy, bị hỏa trùng hút vào tới sau đó, cũng không có chuyển hóa làm Lâm Thâm sức mạnh của bản thân, tựa như liền như vậy hư không tiêu thất một dạng khí vận một. Quang long năng lượng sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, long mạch hỏa trùng mới có một chút biến hóa khí vận có ích lợi gì? Là tăng thêm điểm may mắn sao? Mua vé số trúng giải tỷ lệ có thể hay không biến cao, đi ra ngoài có thể hay không liền nhặt bà bối. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm nghĩ lấy vậy mà như vậy thì tiếp theo, vị này tân nhiệm quán chủ có chút đồ vật. Bản thật rõ ràng nói trên người hắn thần khí hẳn là 600a, xác thực có chút đồ vật. Bất quá cơ 13 còn không có chân chính phát lực đâu, dựa vào bộ này thần khí có thể hay không gánh đi qua còn rất khó nói. Đông Phương bất lượng nói đến ngươi. Cơ 13 đắm chìm trong trong tinh quang, chờ đợi Lâm Thâm công kích. Có tinh thần long mạch gia trì, hắn cơ hồ chính là bất tử chi thân, năng lượng cũng là quẩn quẩn không dứt, tất nhiên chúng ta đều không gây thương tổn được lẫn nhau, trận chiến này dừng ở đây như thế nào? Lâm Thâm không có độc thủ, nhàn nhạt nói hiếm có cơ hội như vậy, hay là muốn phân cái tháng bại hảo. Cơ 13 lại không chịu vùng qua Lâm Thâm đã như vậy, vậy cứ tiếp tục a. Lâm Thâm nói liền đứng dậy hướng về cơ 13 đi tới. Cơ 13 cho là hắn muốn khoảng cách gần công kích mình, cũng không tránh lẽ, liền như vậy nhìn xem Lâm Thâm đi tới. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Thâm đã sắp đi đến cách hắn không đến 2m khoảng cách, lại còn là không có cần ý dừng lại, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, ánh mắt của mọi người cũng đều bị Lâm Thâm hấp dẫn, không biết hắn đi gần như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Khoảng cách quá gần, ngược lại không lợi dụng phát lực, bọn hắn không nghĩ ra được, Lâm Thâm có dạng gì kỹ pháp cần đi gần như vậy. Lâm Thâm chạy tới khoảng cách cơ 13 chỉ còn lại một cánh tay khoảng cách, nhưng là bởi vì ngôi sao đầy trời tụ ánh sáng hiệu quả, Nhìn cơ 13 giống như là đứng tại đèn chiếu phía dưới, mà Lâm Thâm mặc dù không tính là đứng tại trong hắc ám, thế nhưng là để người có loại đứng tại trong bóng tối hào giác coi là thật muốn tiếp tục. Lâm Thâm mặt đối mặt cùng cơ 13 14 mắt tương vọng, bình tĩnh hỏi đương nhiên. Cơ 13 không e dè Lâm Thâm ánh mắt. Lâm Thâm không nói thêm gì nữa, trực tiếp souhaite bàn tay ra bắt tới. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Thâm tay là chụp vào cơ 13, ngay cả cơ 13 cũng tưởng rằng dạng này chỉ là hắn nhìn không ra, Lâm Thâm cái này nhẹ nhàng một chảo có thể có ích lợi gì. Lâm Thâm tay cũng không có chụp vào cơ 13, chỉ là đem bàn tay tiến vào tình quang chiếu dọi bên trong. Kế tiếp phát sinh một màn, đem tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Lâm Thâm bàn tay tiếp xúc đến tinh quang sau đó, cái kia tinh quang vậy mà như là thác nước sông về thân thể của hắn. Khi Lâm Thâm bàn tay thu hồi lại, nguyên bản chiếu dội tại cơ 13 trên người ngàn vạn tinh quang, vậy mà giống như là bị Lâm Thâm kéo trở về, từ cơ 13 trên thân lưng rời, ngược lại chiếu ở trên thân Lâm Thâm. Một màn này thực sự quá kinh người, cơ 13 giống như là bị cúp đi hào quang nhân vật chính, cả người đều lộ ra mở đi, giống như bị bóng tối bao phủ. Trái lại Lâm Thâm, ngàn vạn tinh quang tụ tập ở trên người hắn, giống như kịch sân khấu bên trong nhân vật chính tại độc thoại đồng dạng gặp quỷ. Đây là thao tác gì? Đông Phương bất lượng trận to hai mắt, giống như là ban ngày đột bỉ. Giao cơ cùng bản thật rõ ràng cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua như thế thái quá tràng diện. Khác tinh thần quan càng là nghị luận âm ý, ai cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. áp Bạch nhật tinh hiện, ngàn vạn tinh thần tán phát nguồn sáng ngưng tụ vào một thân một người, đây là bản thân nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực thiên phú mới có thể làm được sự tình. Mặc dù rất hiếm thấy, nhưng mà nếu như Lâm Thâm cũng có thể làm được mà nói, đó cũng chỉ là sẽ để người cảm giác có chút kinh ngạc thôi. Thế nhưng là Lâm Thâm lại đem cơ 13 đưa tới tinh quang và mất, loại thao tác này đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, đơn giản chính là thái quá đến nhà rồi. Cơ 13 trên người Cửu Long Linh Văn mặc dù còn tại lập loại kỳ quang, thế nhưng lại một điểm long mạch chi lực đều mượn không được. Long mạch hỏa Trùng, trực tiếp lấy ra long mạch chi lực, đem hắn quần quần không dứt chuyển hóa làm giá trị khí vận. Lâm Thâm có thể nhìn thấy giá trị khí vận đang không ngừng tăng thêm, một hồi này công phu, đã đạt đến 5 điểm, chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng, vận may này giá trị đến cùng có dạng gì tác dụng. Cơ 13 lần thứ nhất đổi sắc mặt, hắn từ khi ra đời đến nay chính là vạn chúng chú mục thiên chi tiêu tử trời sinh kiểu ngũ trí tôn thể hắn cũng không có gặp được chuyện vượt qua lẽ thường như vậy cựu long linh văn đưa tới long mạch chi lực vậy mà lại bị người khác đoạt mất long mạch chi lực không phải ai muốn dùng liền có thể dùng nhất định phải có thể chất đặc thù cùng thiên phú mới được người bình thường coi như đắm chìm trong trong long mạch chi lực cũng không chiếm được một chút chỗ tốt trên thực tế long mạch chi lực là thiên địa quy tắc gia trì cần nhận được đặc thù quy tắc tán thành mới có thể kích phát căn bản cũng không tồn tại cấp không giành được đi vấn đề này lâm Thâm mạnh như vậy đi cướp đi long mạch chi lực ngược lại để cho hắn khó mà lại hấp thu long mạch chi lực loại thao tác này Hắn là nằm mơ cũng không có nghĩ tới ngươi chuẩn bị xong chưa. Lâm Thâm nhìn xem Cơ 13 hỏi. Cơ 13 lần thứ nhất không có trả lời như đinh đóng cột, chính hắn đã mất đi long mạch chi lực gia trì, Lâm Thâm ngược lại bị long mạch chi lực gia trì, hắn có một sát na do dự. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt do dự mà thôi, Cơ 13 lập tức liền nói, "Ngươi ra tay đi." Đang khi nói chuyện, Cơ 13 hai tay hai chân phía dưới đều có một đạo thần hồn xuất hiện. Tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, dưới chân đạp lên chu tức cùng huyền vũ, đang bên trong là một tôn cổ thần một dạng thần hồn, nhìn mọi người đều là lại ao ước lại đen. Người bên ngoài một đời chỉ có thể luyện được một cái thần hồn, song thần hồn giả đã hiếm thấy trên đời, cơ 13 lại là năm thần hồn giả. Hắn có thể luyện thành năm thần hồn, nhờ vào là cựu ngũ trí tôn thể, có ngũ phương thần linh thủ hộ, bằng không là vạn vạn không luyện được. Chương 1118. Nhận thua. Chương 1118, nhận thua. Lâm Thâm cười, năm thần hồn xác thực rất mạnh, nhưng mà hắn không sợ nhất chính là người khác thần hồn mạnh. Tinh quang chiếu rọi phía dưới, Lâm Thâm trên người bất hủ bộ tản ra rực rỡ tinh quang, lui ra phía sau song bộ, lấy ra súng ngắm, chống đỡ ở thần hồn phía trên, họng súng ngắm ngay cơ 13 mỹ tâm. Bành. Nổ súng trong ngay mắt, đạn liền trực tiếp đánh nát Ngũ Phương Thần Linh Hồn, năm cái thần hồn sức mạnh cũng không có có thể ngăn lại được chắc lần này đạn. Cơ 13 trong lòng tức giận, theo bản năng đưa tay đi cản, đạn lại đánh xuyên bàn tay của hắn, đâm vào mi tâm bên trên, lần nữa đem hắn đầu đánh xuyên qua, tại chỗ nổ đầu. Tinh Thần Cung quảng trường chết bình thường yên tĩnh, năm thần hồn cơ 13, lại còn là bị Lâm Thâm một thương đánh nổ, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng, Lâm Thâm cực hạn đến cùng ở nơi nào cây súng bắn kia kia, đến cùng là cái gì thần khí, đây cũng quá mạnh, Đông Phương bất lượng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm trong tay súng ngắm. Bản thân hắn chính là chuyên gia vũ khí, Yêu quý thu thập đủ loại thần khí, nhưng mà bá đạo như vậy thần khí, hắn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn không có mạnh đạn, lại có thể đánh nổ hết thảy. Người bên ngoài cũng đều cho là, Lâm Thâm có thể đánh nổ cơ 13, hẳn là dựa vào là súng bắn tỉa sức mạnh. Ngoài ra còn có một số người, ánh mắt thì một mực tại bất hủ sáu trang phía trên gió xét, bọn hắn cho là cướp đoạt ánh sao là bất hủ bộ siêu cường công kích thần khí, siêu cường phòng ngự thần khí sáu trang, đây đều là từ nơi nào lấy được? Đông Phương bất lượng càng xem càng yêu, hẳn không thể bây giờ liền đem Lâm Thâm trên người thần khí đều lộc tới, xem là cái gì thủ tính. Cơ 13 vẫn không có nga xuống chỉ là bàn tay cùng trên đầu vết thương, tốc độ khôi phục rõ ràng chậm rất nhiều, không có lập tức khép lại, không có long mạch chi lực ra trì, ngũ phương thần linh hồn lại bị đánh nát, cái này khiến thân thể của hắn bị thương nặng. Cơ 13 nhìn xem đắm chìm trong tinh quang bên trong lâm thâm, ánh mắt rõ ràng có một chút biến hóa. Mặc dù bản lĩnh của hắn không chỉ chừng này, còn có lợi hại hơn thủ đoạn, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn vậy mà không nhìn thấy lâm thâm hạn mức cao nhất ở nơi nào, nghĩ không ra như thế nào mới có thể đủ giành thắng lợi. Hơn nữa ngũ phương thần linh hồn bị hủy, thân thể của hắn đã tổn thương. Không cách nào đạt đến trạng thái đỉnh phong, tai chiến tiếp tự hồ cũng sẽ không có tốt gì hạ chẳng không hổ là bên trong tiên tinh túc quán quán chủ, một trận chiến này ta thua." Cơ 13 nói xong xoay người rời đi. Một trận chiến này tới đột nhiên kết thúc cũng rất đột ngột. Cơ 13 không hề lưu lại xem lễ, trực tiếp trở về khu Nam Tinh Thần Cung, bản thật rõ ràng mấy người cũng không có lại khiêu chiến Lâm Thâm, theo đám người cùng một chỗ hòa hòa khí khí xem lễ. Tiếp xuống nghi thức đều mười phần thuận lợi, từ nay về sau, Lâm thâm chính là chân chính tinh tốc quán chủ. Một trận chiến này hình ảnh lưu truyền ra ngoài, tại trong thiên đình lại đã dẫn phát rất nhiều thảo luận cùng tranh luận. Chỉ là mọi người thảo luận điểm lại cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Bây giờ mọi người chủ yếu thảo luận là lâm thâm mạnh, đến cùng là bản thân hắn mạnh, hay là hắn trên người thần khí mạnh. Từ quyết đầu đến xem, đại bộ phận người đều cảm thấy hẳn là hắn thần khí đủ mạnh, có thể cướp đoạt tinh quang chi lực thần khí sáu trang, có thể đánh nổ hết thể súng ngắm. Bây giờ đã có người bắt đầu ở trên mạng cầu mua đồng dạng thần khí súng ngắm cùng bất hủ sáu trang, thậm chí có người ra giá một ức, cầu mua lâm thâm cây súng bắn tỉa kia trước đây người cây súng bắn tỉa kia nếu là không có bán đi, đến là có thể giảm một chút, nói không chừng có thể kiếm lợi một ức trở về, trực tiếp thực hiện tại phú tự do. Long Tu Tử cười lấy đối với Thanh Luân Tử nói bộ dáng giống nhau, thuộc tính còn kém nhiều lắm, làm sao có thể lừa dối quá khứ? Hơn nữa có thể ra một thứ thái hư tệ mua sắm thần khí nhân vật, coi như để chúng ta lừa gạt. Ngươi cảm giác phải chúng ta có thể chạy đi được sao? Thanh Luân Tử thở dài nói ngươi nói, có hay không một loại khả năng? A Thiên trong tay cái thanh kia, chính là cùng ngươi cái thanh kia một dạng thương. Long Tu Tử nói đùa vậy làm sao có thể? Pha Lê giải giống như bảo thạch, từ đầu đến cuối cũng chỉ là pha Lê, không có khả năng biến thành bảo thạch. Thanh Luân Tử lắc đầu cười khổ nói cũng đúng. A thiên huynh đệ chính là một khỏa cực phẩm bảo thạch, ta đã sớm biết hắn biết phát sáng, chỉ là không nghĩ tới phát sáng phát lợi hại như vậy. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn hiện tại cũng đã là bên trong thiên tinh túc quán quán chủ, về sau 89 9 phần mới sẽ tiếp quản bên trong thiên tinh thần quan, thành đại thần quan cùng chúng ta nhưng là khác nhau trời vực. Long tu tử thở dài nói A thiên huynh đệ không phải loại kia trở mặt vô tình dâm thấp nâng cao người, hắn hảo đối với chúng ta tới nói cũng là thiên đại hảo sự, bây giờ nê bản cùng những người kia, ai còn dám lại tìm chúng ta coi như chúng ta bây giờ đứng tại bùn bản lão tổ trước mặt, hắn cũng sẽ không động đến bọn ta một đầu ngón tay, nói không chừng còn có thể thật tốt chiêu đãi chúng ta đâu. Thanh Luân Tử cười lấy nói ta đương nhiên cũng hy vọng Á Thiên huynh đệ càng ngày càng tốt, chỉ là sợ về sau thân phận trên lệnh quá lớn, lại khó giống như trước như vậy ở chung được. Long Tu Tử nói ngươi suy nghĩ nhiều quá, Á Thiên huynh đệ không phải người như vậy. Thanh Luân Tử nói cùng nhân phẩm không quan hệ, chỉ là cấp độ không đồng dạng, ánh mắt cũng không đồng dạng, rất khó lại có để tài chung nhau, trò chuyện con lừa môi không đúng miệng ngựa đến lúc đó chính chúng ta cũng biết cảm thấy lung túng. Long Tu Tử lắc đầu nói bên trong thiên tinh thần cung thiên tinh trong các, thạch trung tình cùng mặt khác ba vị đại thần quan còn có khương khê sơn ngồi quanh ở trên một cái bàn mấy vị này cơ hồ có thể nói là tiên đình bên trong có quyền thế nhất với người cũng là dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng vô số tinh hệ đại nhân vật các vị cảm thấy thế nào thạch trung tình cười híp mắt nhìn xem ba vị đại thần quan nói chúng ta còn có thể nói cái gì đó tất nhiên cơ 13 đều nhận thừa dựa theo quyết định lần này đi đến phong thần đại cơ hội liền cho nhà ngươi vị kia a không phải vô lượng hừ lạnh nói vậy thì đã tạm thạch trung tình nụ cười trên mặt sâu hơn ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm nhà ngươi vị tia dựa vào ngoại lực giành thắng lợi Nếu là thật đi phong thần đài, ở nơi đó ngoại lực nhưng không có có tác dụng gì, đến lúc đó chết ở bên trong, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Không phải vô lượng chế nhạo nói này liền không nhọc ngài phi tâm, hắn nếu là chết ở bên trong, đó là mạng hắn nên như thế, chẳng thể trách bất luận kẻ nào. Thạch trung tình nhà nhạt nói. Không phải vô lượng tại thạch trung tình ở đây không chiếm được tiện nghi, thì nhìn hướng Khương Khê Sơn nói, ngươi vì không đi phong thần đài cũng là khuôn mặt cũng không cần, diễn ký cũng đủ nát. Ta đều từng tuổi này, đến đó làm cái gì, còn không bằng an an ổn ổn lại sống thêm mấy năm, nói không chừng chờ ta sư phụ tiên đi sau đó còn có thể làm hai năm đại thần quan. Khương Khê Sơn lặng lẽ nói sợ là ngươi đời này không có làm đại thần quan mạng, Phong Thần Đài một kiếp này ngươi tránh đi qua, lần tiếp theo nhưng liền không có chuyện tốt như vậy. Không phải Vô Lượng âm thanh lạnh lùng nói. Khương Khê Sơn cười cười, có thể trốn một lần là một lần, ai biết lần tiếp theo lại là tình huống gì đâu, nói không chừng liền không có lần sau đâu. Không phải Vô Lượng lần này không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hai vị khác đại thần quan cũng cáo từ rời đi, thiên tinh trong các chỉ còn lại có Khương Khê Sơn cùng Thạch Trung Tình lão thạch, ngươi thật xác định hắn có thể sống từ Phong Thần Đài bên trong đi ra? Khương Khê Sơn nhìn về phía thạch trung tình hỏi yên tâm đi, bất kỳ người nào khác cũng có thể ra không được, hắn liền chắc chắn có thể đi ra. Thạch trung tình chắc chắn đạo. Chương 1119, Tiểu Ngọc kế hoạch. Chương 1119, Tiểu Ngọc kế hoạch. Lâm Thâm về tới Tinh Mị Tinh, Tiểu Ngọc ngồi trước bàn làm việc mặt, một cái chi ngân gương mặt, một cái tay cầm một cây bút, đầu bút bị cắn ở trong miệng, con mắt mất tiêu, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Lâm Thâm âm thanh, Tiểu Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thu thập tế hắn chuyện ta nghĩ nghĩ, bắt đầu ra giá cả không thể quá cao, quá cao sẽ để cho người khác phát giác tế hắn chân chính giá trị nhưng cũng không thể quá thấp, quá thấp đoán chừng không tốt lắm thu thập, ta nghĩ cái biện pháp, ngươi nghe một chút, xem được hay không? Cái không có biện pháp. Lâm Thâm hỏi chúng ta trước tiên bán tế hắn. Tiểu Ngọc nói chúng ta từ đâu tới tế hắn có thể bán. Lâm Thâm nghi ngờ nói, nếu là hắn có tế hắn mà nói, còn cần nghĩ biện pháp đi mua sao? Ngươi không phải gặp qua những cái kia tế hắn đi, phòng chế một kiện đi giả có cái gì khó. Chính chúng ta bán mình mua, bán một cái tương đối mà nói tương đối cao, nhưng lại sẽ không cao đến thái quá giá cả, nhiều hơn nữa bán mấy món, chúng ta giá cả cuối cùng liền thành giá thị trường, đến lúc đó có người nghĩ bán thật sự. Chúng ta liền có thể thu hồi lại, chỉ cần hơi cho thêm một điểm, hắn đã cảm thấy kiếm lời, bán cao hứng, chúng ta cũng vui vẻ. Tiểu Ngọc đem hắn nghĩ kế hoạch nói ra giả dù sao cũng là giả, công năng cũng không giống nhau, bị phát hiện làm sao bây giờ? Lâm Thâm trầm ngâm nói chính chúng ta bán mình mua, chúng ta không nói ai sẽ biết đây là giả. Tiểu Ngọc niết miệng nói đến cũng là biện pháp, chính là vạn nhất người ta không muốn bán làm sao bây giờ? Lâm Thâm hỏi cái kia cũng đơn giản, chúng ta trước tiên tạm dừng bán tới hắn, ngươi lại mở một cái giá cao cấp bách cầu gián, nói là cần dùng gấp, chỉ lấy hai cái hoặc ba kiện, chỉ lấy ba ngày, lấy vượt qua giá thị trường năm thành giá cả cầu mua không được thì thêm gấp đôi. Ngươi ngẫm lại xem, giá thị trường bán 10 đồng tiền đồ vật, có người cần dùng gấp ra 20 đi thu, là ngươi cũng biết muốn xuất thủ an nếu như không có người ra tay, cũng không cần quá gấp, nói thu 3 ngày liền thu 3 ngày, không thu được liền chờ một đoạn thời gian, tiếp tục bán hàng giả, chờ thêm đoạn thời gian lại tới một lần nữa. Tiểu Ngọc nói biện pháp là tốt biện pháp, nhưng mà có một cái vấn đề. Lâm Thâm thần sắc có chút phức tạp nói có vấn đề gì ngươi nói, ta đều có thể giải quyết. Tiểu Ngọc đối với kế hoạch của mình có lòng tin tuyệt đối, không cảm thấy còn có cái gì vấn đề vấn đề chính là ta không nhớ rõ những cái kia tế hắn cụ thể hình dạng ra sao. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói ngươi sọ não bên trong giải cũng là đồ chơi gì, vật trọng yếu như vậy, ngươi thậm chí ngay cả bọn chúng hình dạng thế nào đều không nhớ được. Tiểu Ngọc trận to mắt nhìn Lâm Thâm, hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, Lâm Thâm vậy mà không nhớ rõ những cái kia hắn tử hình dạng thế nào, giống Lâm Thâm loại đẳng cấp này sinh vật, trí nhớ hẳn sẽ không kém như vậy mới đúng. Đối với một chút sự vật trọng yếu làm đến đã gặp qua là không quên được, hẳn là thao tác cơ bản mới đúng lúc đó ta cũng không biết cái đồ chơi này hữu dụng như vậy à, sớm biết dạng này, ta liền đem hình dạng của bọn nó vẽ xuống tới. Lâm cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ nhớ trước kia lực sát thực rất kém. Bây giờ khá hơn một chút, cũng chỉ là người bình thường tiêu chuẩn. Thời gian lại qua lâu như vậy, hắn làm sao có thể nhớ kỹ những cái kia tế hắn là kiểu dáng gì, chỉ nhớ rõ màu sắc cùng đại khái bộ dáng, muốn phòng chế ra một kiện nhìn rất giống hàng gái, cơ hồ là rất không có khả năng chuyện uổng công ta trầm tư suy nghĩ nhiều ngày như vậy, đã nghĩ ra như thế kín đáo kế hoạch. Tiểu Ngọc nói đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Thâm hỏi, lúc đó mập tử có hay không tại, nó có hay không thấy qua những cái kia tế hắn? Hẳn là tại, giống như thấy được chưa? Lâm Thâm không dám xác định, thật sự là có chút nhớ không rõ ràng chỉ nhớ rõ mập tử hẳn là ở tiểu ngọc tức giận nói đem mập tử kêu đi ra ngươi gọi nó làm gì lâm thâm hơi nghi hoặc một chút mập tử cũng sẽ không nói chuyện coi như nó tương đối thông minh cũng sẽ không miêu tả tế hắn hình dạng thế nào chúng chi mập tử cũng không nhất định nhớ kỹ ngươi gọi nó đi ra ta cùng nó nói tiểu ngọc thực sự không muốn cùng lâm thâm nói chuyện lâm thâm đem tại không gian trong bao con nhậu an ra mập tử lấy ra gia hỏa này cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn hình thể lại mập một vòng mập tử ngươi có hay không thấy qua tử tinh tế hắn tiểu ngọc trực tiếp hỏi mập tử lâm thâm nghĩ thầm mập tử cái này ăn hàng ngoại trừ đối với ăn đồ vật để bụng đối cái khác cái gì cũng không quan tâm, làm sao có thể quan tâm những thứ này? Ai biết mập tử ngẹt đầu dường như là suy tư một chút, tiếp đó hướng về phía Tiểu Ngọc gật đầu một cái đi, người đem tử tinh tế hắn vẽ xuống tới, vẽ càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất là một so một kích thước phù khác. Tiểu Ngọc nói đánh một khối cực lớn xúc khống màn hình, để cho hắn đặt nằm dưới đất, sau đó đem một chi đặc chế xúc khống bút đưa tới mập tử trước mặt cái này sao có thể đi? Lâm Thâm cảm thấy Tiểu Ngọc đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, để cho mập tử cái này ăn hàng đi vẽ tranh, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Mập tử hé miệng, cắn xúc không bút, trực tiếp nhảy đến trên màn hình dùng miệng ngậm bút ngay tại trên màn hình họa. Lâm Thâm vội vàng đưa đầu đi xem, tiểu sắc tài vận bốn huynh đệ cũng đều hiếu kỳ vây quanh, thú nhỏ cũng từ trong túi tiền thò đầu ra, mắt to giống như mà xem chúng ta đã nói rồi, mập tử làm sao lại những thứ này. Lâm Thâm gặp mập tử ở phía trên vẽ từng cục, sâu cạn không giống nhau, hình dạng khác nhau, liền một cái ra dáng đường còn cũng không có, chính là mù vẽ, nào có nửa điểm hắn tử bộ dáng. Tiểu Ngọc lại không có đánh gây mập tử, ở nơi đó nhìn chầm chầm màn hình cẩn thận quan sát. Lâm Thâm ở bên cạnh nhìn một hồi, dần dần cảm giác được không đúng tới. Mập tử ngậm bút vẽ, ở phía trên đông một khối tây một khối mù vẽ căn bản không có cái gì quy luật, bắt đầu nhìn xem gì cũng không giống, thế nhưng là vẽ nhiều chỗ, nhìn nhìn lại có như vậy điểm hắn tự ý tứ mập tử vẫn còn có chiêu này. Lâm Thâm đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn không chút chuyên môn học qua vẽ tranh, cũng sẽ vẽ mấy cái người diêm cuộn, ngay cả nhập môn cũng không tính. Mập tử loại này hòa pháp, Lâm Thâm là nhìn cũng xem không hiểu, chỉ có thể nhìn đi ra, mập tử cũng không có vẽ tử tinh hắn tử hình dáng, mà là đem tử tinh tế hắn tại tia sáng bên trong ám ảnh bộ phận vẽ ra. Mặc dù không có chỉnh thể hình dáng đường cong, nhưng khi mập tử hoàn thành, một kiện tử tinh tế hắn đã sinh động như thật, mười phần có lập thể cảm giác. Lâm Thâm người đều nhìn choáng váng, Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, cũng không có nói cái gì, thế nhưng là Lâm Thâm lại cảm giác hắn giống như mắng rất bận mập tử, chúng ta lại đến thêm cái sắc. Tiểu Ngọc mở ra bảng pha màu, để cho mập tử từ hàng ngàn hàng vạn loại màu sắc bên trong lựa chọn. Mập tử không chút do dự làm ra lựa chọn, Tiểu Ngọc đem sắc điệu đi lên, lại tiến hành một chút những thứ khác điều chỉnh. Lâm Thâm nhìn một chút, đến thực sự là nhớ tới một chút, đây không phải là hắn trước đó mặc tử tinh tế hắn đi, nhìn đơn giản giống nhau như lúc. Tiểu Ngọc hỏi cũng không hỏi Lâm Thâm, chỉ là để cho Lâm Thâm cầm vẽ cùng kích thước đi bên ngoài đặt làm mấy bộ trở về, cái khác mấy món tế hắn cũng giống vậy. Chờ đặt làm hàng nhái trở về, Tiểu Ngọc liền có thể bắt đầu hắn thao bản kế hoạch Mập tử, làm tốt lắm. Mập tử trở về thời điểm, Lâm Thâm định nọt tựa như khen ngợi nó hai câu. Mập tử lại tựa như làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, gật gật đầu liền đâm vào nó tại không gian bao con nậu ổ nhỏ bên trong. Lâm Thâm đang tự buồn bực thời điểm, nhận được Thạch Trung Tình tin tức, để cho hắn ngày mai đúng giờ đi làm, có công việc nhiệm vụ muốn an bài cho hắn. Chương 1120, Quỷ thần chi địa. Chương 1120, Quỷ thần chi địa. Lâm Thâm người quán chủ này bình thường cũng không có gì chuyện, Thạch Trung Tình đối với hắn cũng không có gì yêu cầu cho nên lâm thâm bình thường cũng không nhất định nhất định phải chờ tại tinh túc quán. thạch trung tình trước đó thông chi hắn đi đi làm, lâm thâm tự nhiên không thể chậm trễ, dạng sáng hôm sau liền đi tới tinh túc quán. bởi vì trước giờ nửa giờ tới, thạch trung tình cũng không coi ở đây, lâm thâm trước hết mở cửa tiến nhập tinh túc quán bên trong. vốn cho là thạch trung tình như vậy trịnh trọng việc để hắn đúng giờ đi làm, hẳn là có chuyện quan trọng tìm hắn, hẳn là sẽ trong thời gian làm việc đúng giờ tới. ai biết đợi trái đợi phải, một mực chờ đến sắp đến chưa rồi, thạch trung tình mới lững thững tới chậm đại thần quan ngài hôm qua nói có công việc muốn an bài cho ta, không biết là công việc gì. Lâm Thâm cũng không có gì đáng oán hận, Thạch Trung Tình vì hắn làm, so với hắn làm nhiều hơn nhiều xem như tinh túc quán quản chủ, ngoại trừ quản lý tinh tú quán, kỳ thực còn có một hạng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Trung Tình ngồi xếp bằng tại Lâm Thâm đối diện, cười híp mắt nói nhiệm vụ gì? Tại sao không có đang làm việc sổ tay phía trên nhìn thấy? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi cái này nhiệm vụ, cũng không có ghi lại ở trong việc làm sổ tay, cũng không phải trong chúng ta Thiên Tinh Thần Cung đơn độc việc làm, mà là lục đại tinh thần cung lưu luận thi hành việc làm, lần này vừa vặn đến viên trong chúng ta Thiên Tinh Thần Cung thi hành việc làm. Thạch Trung Tình đem sự tình nói rõ chi tiết cho Lâm Thâm nghe. Tiên đình thần nhân tu luyện cũng là quỷ thần lưu công pháp, mà những thứ này quỷ thần đều là thật sự tồn tại, chỉ là bọn hắn cùng thần nhân cũng không phải là sinh tồn ở cùng một cái ví độ. Bình thường thần nhân chỉ có thông qua minh tưởng mới có thể cùng quỷ thần bắt được liên lạc. Trên thực tế, tiên đình bên trong có một chỗ có thể thông hướng những quỷ kia thần chỗ ở, có thể chân chính cùng những quỷ kia thần chính diện tiếp sở. Nơi này chính là phong thần đài, thông qua phong thần đài liền có thể đã đến quỷ thần sở tại chi địa. Lục đại tinh thần cung cách mỗi trăm năm đều cần để cho một người thông qua phong thần đài tiến vào quỷ thần chi địa, đến đó tuần tra tuần tra. Loại địa phương kia còn cần tuần tra. Lâm Thâm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như những vị kia thần thật tồn tại, cái kia tất nhiên cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, là các hệ pháp tát thần, như thế nào lại cần bọn hắn đi tuần tra? Ta có nói qua, muốn đi tuần sát an toàn của bọn hắn sao? Thạch Trung Tình nhàn nhạt nói không phải sao? Lâm Thâm nao nao, trong đầu sinh ra một loại để cho chính hắn cũng không dám tin tưởng nỡ tới dĩ nhiên không phải, sở dĩ muốn đi tuần tra, là muốn xác định những quỷ kia thần phải chăng vẫn như cũ đàng hoàng ở nơi đó, bảo đảm bọn hắn sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thạch Trung tình lời nói để cho Lâm Thâm rất là chấn kinh. Tiên đỉnh rõ ràng là một cái sùng bái quỷ thần chỗ liên tu luyện thần công cũng là lấy quỷ thần là tín ngưỡng, thế nhưng là nghe Thạch Trung Tình lời nói lại tựa hồ như đối với quỷ thần không có bất kỳ cái gì cùng tính chi ý, thậm chí có chút miệt thị thái độ. cái này khiến Lâm Thâm rất là kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Thạch Trung Tình làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cái này có gì có thể kỳ quái sao? trong chúng ta thiên tinh thần cung cung phụng là ngọc hoàng thượng đế, cũng chỉ cần đối với ngọc hoàng thượng đế phụ trách, khác quỷ thần quan chúng ta thí sự. Thạch Trung Tình mà nói, lần nữa lật đổ Lâm Thâm tăng quan. Lâm Thâm vẫn cho là, tinh thần quan cũng đều là thành tín thần giáo đồ những quỷ kia thần tinh khí không tốt lắm, ngươi đi tuần tra thời điểm. Có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, bất quá nghị đến lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể ứng phó. Thạch Trung Tình lấy ra một vật đưa cho Lâm Thầm, "Không qua nơi đó cũng không phải chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, ở nơi đó ngươi có thể tận mắt thấy chính mình chỗ quan tưởng quỷ thần, khoảng cách gần cảm thụ quy tắc của hắn sức mạnh, đối với ngươi sau này tu hành là có chỗ tốt. Hơn nữa, nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch." "Cái gì không tưởng tượng được thu hoạch?" Lâm Thầm hỏi ngươi nếu là vận khí đủ tốt, đến lúc đó tự nhiên là biết. Nếu là vận khí không tốt, biết ngược lại sẽ là một loại vác, cho nên vẫn là không biết hảo, thuận theo tự nhiên a. Thạch Trung Tình cũng không định muốn nói cho Lâm Thâm có thể không đi không. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ hỏi: "Hắn xem tướng quỷ thần, quỷ thần chi địa chắc chắn không có, bởi vì thần hồn của hắn căn bản cũng không phải là bất luận một loại nào quỷ thần không thể." Thạch Trung Tình đánh nát Lâm Thâm với tưởng. Lâm Thâm không có cách nào, chỉ có thể nhận lấy Thạch Trung Tình đưa tới tấm thẻ, Phong Thần Đài ở nơi nào? Sử dụng tấm thẻ này, liền có thể mở khóa tinh tú hải ẩn tàng quyền hạ, nó sẽ đem ngươi mang đến nơi đó. Thạch Trung Tình nhìn một chút ngôi sao trên trời, đứng dậy hướng về tinh tú quán đi ra bên ngoài, "Ngươi có thời gian một năm hoàn thành quỷ thần chi địa công việc tuần tra, nếu như thuận lợi" ở nơi đó tuần tra một vòng cần dùng chừng một tháng thời gian chính ngươi nắm chắc hảo thời gian khi nào đi cũng có thể đưa tiên thạch trung tình sau đó lâm thâm trực tiếp khởi động tinh thần hải tinh tú hải đem quỷ thần chi địa tất cả tài liệu đều điều ra cho ta xem Tốt. tinh tú hải rất nhanh liền đem quỷ thần chi địa tư liệu đều điều đi ra hạ tràng lại làm cho lâm thâm có chút thất vọng tinh tú hải nơi này tư liệu cũng không nhiều chỉ nói nơi đó là quỷ thần chỗ ở cách mỗi 100 năm cần phải có một vị tinh tú quán chủ tiến đến tuần tra trên cơ bản cũng chính là thạch trung tình nói tới những cái kia Bất quá quỷ thần chi địa tồn tại, để cho lâm thâm có rất nhiều ngờ tới chẳng lẽ nói, ta phía trước mặt tế hắn đi tiên đỉnh, trên thực tế là quỷ thần chi địa. Lâm thâm càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn cho rằng thạch trung tình nói tới chỗ tốt kia, 89 phần 10 chính là thủ hộ tiên linh. Bất quá lâm thâm còn không thể trăm phần trăm xác nhận, muốn tới chỗ sau đó, mới có thể chắc chắn có phải hay không chuyện như thế. Vừa nghĩ đến đây, lâm thâm liền nghĩ sớm một chút đi nhìn một chút cũng tốt, ngược lại sớm muộn đều muốn đi. Lâm thâm cho vệ vũ phu cùng đi ổ phát một tin tức, nói cho bọn hắn chính mình muốn đi quỷ thần chi địa tiền căn hậu quả miễn cho lâm thâm thời gian dài không quay về, bọn hắn lại làm ra chuyện gì tới. làm xong đây hết thảy, lâm thâm mới lại trở về tinh tú hải, cùng thạch trung Tình phát cái tin báo cáo chuẩn bị. sau đó để tinh tú hải đem hắn truyền tống đi quỷ thần chi địa. tinh tú hải khởi động một sát na, lâm thâm liền thấy vô tận tinh thần hướng về phía bên mình xông đến như bay, tốc độ nhanh đến hắn đều thấy không rõ, vô số lưu tinh từ trung quanh hắn sẽ qua, liền tựa như tiến nhập thời gian đường hầm đồng dạng. khi tất cả lưu tinh tiêu thất, hoàn cảnh ổn định lại sau đó, lâm thâm phát hiện mình xuất hiện tại một cái có chút quen mắt phía trên tinh cầu không. không thể nào, đây là thần miếu tinh. Lâm Thâm thấy được tại cách đó không xa chỗ, có một tòa đổ nát miếu sơ thần, núi kia thần miếu tạo hình, nhìn mười phần nhìn quan mắt. Lâm Thâm vội vàng bay lên không trung, từ không trung hướng về tứ phương lén nhìn, quả nhiên thấy nơi xa cũng có từng tòa thần miếu ta đi. Quỷ thần chi địa chính là thần miếu tinh a, chỉ là không biết nơi này là chỗ nào một cái thần miếu tinh. Hơn nữa ta cũng không có thấy cái gì phong thần đại a. Lâm Thâm nhận rõ phương hướng một chút, hướng về một cách đại khái phương hướng mà đi. Hắn đi qua hai cái giống nhau y hệ thần miếu tinh, hai cái này thần miếu tinh khác biệt duy nhất, chính là có hay không kim phật tự. Có kim phật tự thần miếu tinh. Chính là bình thường thần miếu tinh, mà khác một cái thần miếu tinh, lúc ban đêm sẽ có tiên đỉnh cửa lớn cùng bậc thềm ngọc hiện lên, thông qua bậc thềm ngọc có thể tiến vào một cái chỉ có ngọc cầu quỷ dị tiên đỉnh. Chương 1121, Chỗ cũ. Chương 1121, Chỗ cũ. Bây giờ còn là ban ngày, Lâm Thâm nhìn thấy thần miếu cũng là đổ nát thần miếu, cũng chưa không ra là cái nào thần miếu tinh, chỉ có thể dựa vào có hay không kim Phật tự để phán đoán. Khi Lâm Thâm thấy được huyền điểu miếu, liền triệt để xác nhận đây là thần miếu tinh không có sai, đến nơi này, hắn cũng đã là người sành sỏi rất nhanh là đến kim phật tự vị trí đây là cái kia có tiên đỉnh thần miếu tinh lâm thâm tìm một tòa đổ nát thần miếu đi vào đi lòng vòng trong thần miếu tượng thần bị dán tại trên xà nhà cùng hắn trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc thừa dịp trời còn chưa có tối lâm thâm lại đi mấy cái thần miếu kết quả cũng giống nhau trong thần miếu tượng thần cũng là dán tại trên xà nhà không xong trước đó ta có xạ nhật cung hộ thân, bây giờ xạ nhật cung không còn không biết ban đêm có thể hay không xảy ra chuyện lâm thâm có chút bận tâm ban đêm sẽ xảy ra chuyện dù sao lúc trước hắn có thể tại thần miếu tinh tới lui tự nhiên đều là dựa vào cái thanh kia xạ nhật cung nghĩ lại phía trước những quán chủ kia có thể đi vào tuần tra, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì mới đúng, không có khả năng bọn hắn sau khi đi vào, liền cần đối mặt những quỷ kia thần a. Lâm Thâm nghĩ tới đây, liền lại nghĩ thông suốt một sự kiện, khó trách thạch trùng tình đối với quỷ thần xem thường, không thể nào tôn trọng bộ dáng. Hắn trước đó cũng đã làm tinh tú quán chủ, chắc chắn cũng đã tới ở đây tuần tra, nhìn thấy những quỷ kia thần tượng thần đều bị gián tại trong thần miếu, coi như trước đó dù thế nào tôn trọng, trong lòng cũng biết sinh ra một chút ý khác a. Cái này cũng là kỳ quái, tiên đình tu luyện quỷ thần chi pháp, quan tưởng quỷ thần lại chính là thần miếu tinh thượng quỷ thần, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Lâm Thâm đến bây giờ còn là không nghĩ ra, vì cái gì những thứ này quỷ thần đều tại một cái tinh cầu phía trên. Hơn nữa bọn hắn tại lúc ban ngày cũng chỉ là một tôn bị dán tại trên xà nhà tán phá tự thần. Cái này khiến Lâm Thâm ít nhiều có chút thất vọng, hắn muốn cho là quỷ thần chi địa lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngọc hoàng đại đế chỗ, không nghĩ tới vậy mà lại là ở đây, thủ hộ tiên linh cái này là không có trông đợi vào. Một mực chờ đến lúc trời tối, Lâm Thâm nguyên bản trong lòng còn có chút thất vọng. Khi đêm tối chân chính buông xuống thời điểm, trên người hắn tấm thẻ kia vậy mà tản ra mịt mù tiên quang, như mây giống như hà, đem Lâm Thâm cả người đều bao bọc tại bên trong. Có cái này lực lượng kỳ dị bảo hộ, Lâm Thâm không có trong đêm tối bị nhìn chăm chú cảm giác, để cho hắn kỳ quái là, ở đây vậy mà cũng không có tiên đỉnh cùng bậc thềm ngọc xuất hiện không đúng à, thời gian này, tiên đỉnh cửa lớn cùng bậc thềm ngọc nên xuất hiện, tại sao sẽ không có chứ? Trong lòng Lâm Thâm vạn phần nghi hoặc, ở đây đã không có kim Phật tự, cũng không có tiên đỉnh cửa lớn, ở đây đến cùng hai cái thần miếu tinh chung một cái kia, vẫn là nói, đây là lại một cái thần miếu tinh. Lâm Thâm lúc này đều có chút hồ đồ rồi, căn bản khó mà phân biệt đi ra. Bất quá rất nhanh Lâm Thâm liền nghĩ đến cái gì, cầm một cái không gian bao con nhộng đi ra, sau khi mở ra lắc lư mấy lần Một cái lớn trừng quả đấm màu sắc ốc sen rơi ra đáng chết hỗn đản, ngươi cuối cùng nhớ tới ta, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời đem ta cầm tù ở bên trong đâu. Ngôi sao nhỏ rơi ra tới sau đó, lập tức la mắng. Chỉ là nó còn không có mắng xong, liền phát hiện mình tại địa phương nào, lập tức sợ hết hồn, "Ngươi, ngươi làm sao lại đến nơi này ngôi sao nhỏ, đây là chúng ta lần trước tới bí thần tinh sao?" Lâm Thâm nhớ kỹ ngôi sao nhỏ đem thần miếu tinh xưng là bí thần tinh không phải ở đây còn có thể là nơi nào. Trên thế giới này còn có hai cái bí thần tinh sao? Ngôi sao nhỏ cao mày lần nữa dò xét bốn phía. Nhìn một chút, ngôi Sao nhỏ ánh mắt có chút thay đổi, "Không đúng a. Ở đây không giống như là chúng ta lần trước đi bí thần tình. Đến là giống?" "Đến là giống như cái gì?" Lâm Thâm lập tức hỏi giống cổ chi giới vương mang ta đi cái kia bí thần tình. "Ta không phải là nói qua cho ngươi, cổ chi giới vương đã từng mang ta đi qua bí thần tình, tiếp đó từ bí thần tình tiến nhập tiên đỉnh, nơi đó tiên đỉnh Quỳnh lâu na vũ, tiên khí vần quanh, giống như như tiên cảnh, cùng chúng ta thấy chỉ có ngọc cầu tiên đỉnh hoàn toàn không giống." ngôi Sao nhỏ dừng một chút nói, "Về sau ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, Cổ chi giới vương mang ta đi bí thần tinh cùng chúng ta thông qua hộp truyền tống đi bí thần tinh, xác thực có chút không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Lâm Thâm hỏi chúng ta trèo lên tiên đỉnh cửa lớn, là chính mình ra tới. Cổ chi giới vương dẫn ta đi tiên đỉnh cửa lớn, là hắn triệu hắn đi ra. Ngôi sao nhỏ nhìn xem tinh không nói, ở đây không có tiên đỉnh cửa lớn xuất hiện, ta xem ở đây mới giống như là cổ chi giới vương dẫn ta đi qua bí thần tinh. Hắn là thế nào triệu hồi ra tiên đỉnh cửa lớn? Lâm Thâm trong lòng hơi động, nghe ngôi sao nhỏ miêu tả, Lâm Thâm cảm giác cổ chi giới vương đi qua tiên đỉnh, rất có thể chính là hắn sử dụng tế hắn đi qua tiên đỉnh nếu như ở đây thật sự có thể đã đến nơi đó, như vậy thì tính toán không có thế hắn, cũng có thể làm một cái thủ hộ tiên linh trở về vậy ta làm sao biết, hắn cũng không có nói cho ta biết là thế nào triệu hắn đi ra, ta chỉ nhìn thấy hắn lấy ra một cái tờ giấy, tiếp đó nói lầm bầm, tờ giấy kia không hỏa tự đốt, bị hắn ném cho ra không? Sau khi tờ giấy kia đốt hết, tiên đỉnh cửa lớn liền xuất hiện, ngôi sao nhỏ nói ngươi có từng trông thấy tờ giấy kia phía trên có hay không viết chữ gì? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi, tựa như là có chút chữ, bất quá ta không có nhìn kỹ, tờ giấy kia đốt cũng sắp, ta nhìn thấy thời điểm cũng đã không hoàn chỉnh. Ngôi Sao Nhỏ nghĩ nghĩ nói trừ cái đó ra, ngươi còn biết thứ gì? Lâm Thâm nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể để cho Ngôi Sao Nhỏ cứ việc nhớ lại một chút. Ngôi Sao Nhỏ liên tục hồi ức, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ta thật sự liền biết nhiều như vậy, ta một cái công cụ linh, ngươi có thể trông cậy vào ta biết bí mật gì? Tính toán. Lâm Thâm đưa tay trộm một cái, đem Ngôi Sao Nhỏ hút đi vào, liền hướng không gian trong bao con động ném ngươi đây là tá Ma Diệt Lửa. Tại Ngôi Sao Nhỏ trong tiếng chửi rủa, Lâm Thâm lại đem nó cho lắp trở về, tất nhiên không có gì đổi mối. Vậy cứ dựa theo việc làm nhiệm vụ chỉ Nam, hoàn thành chức Thạch Trung Tình giao phó nhiệm vụ a Nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Lâm Thâm hướng về phụ cận Miếu Sơn thần đi đến. Dựa theo việc làm nhiệm vụ chỉ nam phía trên viết, hắn nhất định phải tuần sát mỗi một vị quỷ thần, xem bọn hắn còn ở hay không. Phía trước Lâm Thâm không biết đi nơi nào tuần sát, trong lòng còn tại kỳ quái, quỷ thần chi địa nhiều như vậy quỷ thần, hắn muốn làm sao từng cái tuần sát. Bây giờ chung quy là biết rõ, vốn là muốn tuần sát những thứ này thần miếu, chỉ cần xác định bên trong quỷ thần còn tại, như vậy nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Nếu như gặp phải đã không có quỷ thần thần miếu, như vậy Lâm Thâm cũng chỉ cần ghi chép lại liền tốt, đến thì không cần hắn làm cái gì. Lâm thâm không có tiến vào miếu Sơn Thần, chỉ là ở bên ngoài nhìn quanh, liếc mắt nhìn xoay người rời đi. Trong Sơn Thần miếu tượng thần đều đang thả quang, không cần đi vào cũng có thể nhìn đến gặp, hắn chỉ cần xem tòa thần miếu kia không có quang, ở trong đó quỷ thần 89 phần 10, 10 hẳn là không có ở đây. Chương 1122, ngươi trở về. Chương 1122, ngươi trở về. Lâm thâm một ngôi miếu một ngôi miếu nhìn, ban đêm thần miếu không còn là ban ngày rách nát bộ dáng, từng cái ánh sáng lóe lên, phảng phất có thần linh bao phủ tại phía trên tòa thần miếu, đổ nát thần miếu đều tựa như là đảo ngược thời gian đồng dạng rực rỡ hẳn lên trước đó tới số lần mặc dù không thiếu nhưng mà cũng chưa từng như vậy từng tòa miếu cẩn thận đi xem lâm thâm phát hiện nơi này trong thần miếu cung phụ quỷ thần có thật nhiều cũng là chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe đại bộ phận cũng không có nghe nói qua lâm thâm tương đối quen thuộc cũng chính là nữ hoa các loại viễn cổ quỷ thần đối với mình không quen biết thần miếu lâm thâm cũng là kính sợ tránh xa thạch trung tình nhắc nhở qua hắn có chút sức mạnh của quỷ thần kỳ lạ để cho lâm thâm không cần cách bọn họ quá gần vạn nhất tại trong lúc bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng vậy thì phiền thoái. lâm thâm đi tới đi tới nhìn thấy một tòa thần miếu vậy mà không có một chút ánh đèn vẫn là như ban ngày như vậy rách nát không chịu nổi đây làm miếu gì bên trong quỷ thần đã không có ở đây sao trong lòng lâm thâm cả kinh loại thứ này phiền toái nhất cái khác miếu đều có thể nhìn thấy ánh sáng không cần đi vào quan sát loại này không sáng liền phải vào xem tượng thần còn có ở đó hay không ban đêm vào miếu cũng không phải cái gì chuyện tốt lâm thâm đang suy nghĩ muốn hay không mấy người lúc ban ngày lại vào đi xa xa quan sát chỉ thấy thế thì một nửa thần miếu trên cửa lớn treo lấy một khối chỉ còn lại có nửa bên tấm biển cho buổi phía dưới có thể nhìn thấy có đông hoàng hai chữ ngoài ra nửa bên tấm biển không biết đi đâu rồi từ lỗ hổng đến xem tựa như là bị người dùng lưới dao nghiêng chặt đứt, tựa như chỗ đứt chỗ mười phần chỉnh tề thần thoại bên trong có thể được mang theo Đông Hoàng Chi Danh. Tựa như chỉ có vị kia quá một đại thần a. Lâm Thâm phía trước cầm tới hỗn độn trung nhỏ thời điểm, còn chuyên môn nghiên cứu một chút, truyền thuyết chân chính hỗn độn trung chính là vị này đại thần thần khí, cho nên hắn mới có thể không xa lạ gì. Trước đó Lâm Thâm thật đúng là không biết vị này đại thần, nhưng mà ở đây chỉ có Đông Hoàng hai chữ, có phải hay không vị kia đại thần còn không quá dễ bàn Lâm Thâm đánh giá vài lần, trong miếu rách nát lợi hại, chủ điện đến là không có hư hại quá nghiêm trọng, môn đều còn tại, vẫn là đang đóng, cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Thâm do dự một chút, đang chuẩn bị phải ly khai, đi trước tuần sát những thứ khác thần miếu, chờ ban ngày trở lại xem miếu Đông Hoàng bên trong tượng thần còn có ở đó hay không. Còn không có đợi Lâm Thâm đi đâu, đột nhiên một cái thanh âm mở mịt hư vô truyền vào trong thai của hắn, thanh âm kia phảng phất xa cuối chân trời, lại tựa hồ là đang trong đầu vang lên người đã đến âm thanh yếu ớt tựa như huyền âm nhiễu lương, nghe giống như là thanh âm một nữ nhân. Trong lòng Lâm Thâm cả kinh, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, đủ loại kỹ năng toàn bộ triển khai, trực tiếp triệu hoán mệnh giả hợp thể, thương đều dơ lên nhắm ngay miếu cổ phương hướng âm thanh mặc dù phiêu miểu lại để người cảm giác là từ trong miếu Đông Hoàng truyền ra tới. Lâm Thâm nhớ kỹ chính mình từng xem trong tư liệu Đông Hoàng Thái Nhất có phải là người hay không không quá dễ nói, nhưng mà đồng dạng hình tượng cũng là cái nam tính ở đây lại là thanh âm một nữ nhân. Vậy cái này Đông Hoàng liền có thể không phải Lâm Thâm nghĩ vị kia quá một đại thần. Trước mấy lần tới Lâm Thâm cũng không có tiến vào miếu Đông Hoàng, cũng không biết bên trong đến cùng cung phụng là vị nào thần tiên ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ tuân thủ đước định trở về, không muội công ta đợi ngươi nhiều năm như vậy. Nữ nhân kia âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là một lần theo nữ nhân kia âm thanh. Miếu Đông Hoàng chủ điện cửa lớn vậy mà một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Lâm Thâm ánh mắt từ tường ngoài sụp đổ chỗ nhìn thấy, nhìn thấy chủ điện cửa lớn mặc dù mở, thế nhưng là bên trong lại là đen ngòm, thấy không rõ lắm đến cùng có cái gì trong này, nữ nhân không biết là lai lịch ra sao, nghe dường như là nhận là người. Lâm Thâm trong đầu thoáng qua rất nhiều cái ý niệm, là bởi vì ta dáng dấp giống cái kia người sao? Nghĩ đến cái này tỷ lệ hẳn là tương đối thấp, vậy nàng làm sao lại đem ta ngộ nhận thành người kia đâu? Chẳng lẽ là hôn độn chung nhỏ quan hệ, hỗn độn chung nhỏ sẽ không thật cùng Miếu Đông Hoàng có quan hệ a thế, nhưng là cái này cũng không đúng a. Nếu là ở đây thực sự là Đông Hoàng Thái nhất miếu, như thế nào thanh âm bên trong lại là một nữ nhân đâu? Ngươi như thế nào không tiến vào? Chúng ta thời gian đã quá lâu quá lâu, đã liền một giây cũng không muốn đợi thêm nữa. Nữ nhân kia âm thanh lại lần nữa vang lên, ngươi yên tâm đi, ngươi có thể tuân thủ ước định trở về, vậy ta cũng giống vậy sẽ tuân thủ ước định, chờ ta thoát khốn sau đó, vật kia sẽ là của ngươi. Lâm Thâm rất nghĩ thông miệng hỏi nàng một câu ngươi rốt cuộc là ai chỉ là như vậy hỏi một chút, chẳng phải là liền Lộ Hãm? Bất quá nghe đối phương tự bạo nói là bị lấy, trong lòng Lâm Thâm hơi an tâm một chút. Tất nhiên đối phương chính mình khó mà thoát khốn, vậy hắn chỉ cần không tiến miếu đông hoàng, hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Dường như là bởi vì lâm thâm chậm chạp không có trả lời, nữ nhân kia liền lại tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đi ta nói cho ngươi biết những địa phương kia, phát hiện nói với ta có chút không giống, cảm thấy là ta lừa gạt ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, lại tiếp tục nói, nếu là bởi vì điều này mà nói, vậy ngươi thế nhưng là trách lầm ta, ta biết những vật kia cũng là cổ tiên đình thời đại, hiện đại tiên đình là về sau lần nữa thành lập, cùng lúc trước có chút không giống cũng là bình thường, những thứ này phía trước ta đều đã nói với ngươi, ngươi nên biết. Nữ nhân lại đợi một hồi. Gặp Lâm Thâm hay không nói chuyện, liền lại nói, nếu là bởi vậy trong lòng ngươi chắc ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà ngươi có thể trở lại ở đây, chắc hẳn cũng là từ những địa phương kia được chỗ tốt, hẳn là đủ công tội bù nhau a. Cổ Tiên Đỉnh, nghe nàng ý tứ, chẳng lẽ nói Tiên Đỉnh cũng từng bị phá hủy qua một lần, bây giờ Tiên Đỉnh là về sau xây lại. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, khó trách hắn sẽ cảm thấy bây giờ Tiên Đỉnh là lạ, để cho hắn cảm giác 10 phần hỗn loạn, căn bản không phân biệt được đến cùng cái nào mới thật sự là Tiên Đỉnh. Bây giờ Lâm Thâm biết Tiên Đỉnh đã có ba chỗ, một chỗ là đầu kia chỉ có ngọc cầu rách nát Tiên Đỉnh một chỗ là tế hắn dẫn hắn đi, thật sự giống như là như tiên cảnh tiên đỉnh, còn có ngay tại lúc này cái này chia làm lục đại tinh khu tiên đỉnh, ba cái địa phương cũng không giống nhau, cái nào là thật sự tiên đỉnh, lâm thâm đến bây giờ còn là hỗn loạn. bây giờ nghe nữ nhân kiểu nói này, lâm thâm đột nhiên ý thức được, có hay không một loại khả năng, hắn đi trong đó một cái tiên đỉnh, kỳ thực là cổ tiên đỉnh di chỉ, nếu như nghĩ như vậy mà nói, như vậy rất nhiều vấn đề liền có thể giải thích thông, nhưng cái này cũng chỉ có thể giảng giải một bộ phận, vẫn là vẫn như cũ có thật nhiều nghi vấn không cách nào giải thích thông, như thế nào không nói câu nào đâu. Ngươi nếu là không muốn tuân thủ hứa hẹn, cần gì phải trở về? Tất nhiên trở về, lại vì cái gì không nói một lời. Vẫn là nói, ngươi vị này Cổ Chi Giới Vương là chuyên môn trở về nhìn chuyện cười của ta đâu. Nữ nhân dường như có chút tức giận, âm thanh rõ ràng mang theo một chút nộ khí. Chỉ là nàng nói ra tới mà nói, lại làm cho Lâm Thâm giật nảy cả mình, Miếu Đông Hoàng bên trong nữ nhân lại đem hắn ngộ nhận thành Cổ Chi Giới Vương, cái này có chút ra Lâm Thâm dự kiến, hắn còn tưởng rằng đối phương đem hắn ngộ nhận thành quá một đâu, dù sao trên người hắn chỉ có khả năng hỗn độn chung nhỏ cùng Miếu Đông Hoàng dính líu quan hệ. Chương 1123. Lâm Thâm phòng đoán. Trước 1123, Lâm Thâm phỏng đoán. Lâm Thâm trong nội tâm giống có một con mèo con tại cào khó chịu, hắn rất nghị thông miệng hỏi nữ nhân một vài vấn đề, nhưng hắn cũng không phải cổ chi giới vương chỉ sợ mới mở miệng đối phương cũng sẽ không nói thêm nữa, đến lúc đó liền một chút tin tức cũng nghe không tới. Thế nhưng là dạng này không nói lời nào cũng không phải một chuyện, đối phương không có khả năng một người một mực nói tiếp, sớm muộn hiểu ý biết đến có vấn đề nàng đến cùng là thế nào đem ta ngộ nhận thành cổ chi giới vương đây này. Là ta dáng dấp giống cổ chi giới vương. Vẫn là trên người của ta có cùng cổ chi giới vương khí tức tương tự, vẫn là nói trên người của ta có đồ vật gì là cổ chi giới vương đây này. Lâm Thâm tự suy nghĩ tỉ mỉ tác, muốn nói giải giống cổ chi giới vương này liền rất khó đứng nổi chân, hắn một mực mặc lấy khôi giật đầu, đối phương căn bản không nhìn thấy hắn hình dạng ra sao, cái này khả năng tính cũng không lớn, kia chính là ta khí tức trên thân hay là thứ nào đó, để cho nàng nghĩ lầm ta là cổ chi giới vương. Nhưng là sẽ là cái gì đâu? Lâm Thâm suy tư trên người mình có đồ vật gì cùng cổ chi giới vương có liên quan. Cùng cổ chi giới vương có quan hệ trực tiếp đồ vật, trên thân Lâm Thâm hết thảy có bố dạng. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na hai cái này sủng vật, còn có chính là Lâm Thâm tu luyện Bất Lão Kinh cùng Đạp Tiên Đỉnh. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na ta một mực cất giữ rất tốt, vẫn không có người phát hiện qua các nàng. Người này bị vây ở trong miếu, xuất liên tục đều không ra, cũng không thể phân biệt ra được ta chân chính thân phận. Nếu là nàng, có thể cảm ứng được Tiểu Diệp cùng Tiểu Na, như thế nào lại cảm ứng sai đâu? Lâm Thâm chuyển niệm lại nghi nói, Đạp Tiên Đỉnh đã bị ta đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi, coi như bản gốc tác giả tới, chỉ sợ cũng rất khó nhận đi ra, chúng chi ta cũng chưa từng sử dụng. Nhiều người như vậy gặp ta dùng qua đạp lãng quyền cũng không có ai nhận ra nó cùng Đạm Tiên đỉnh có liên quan, cái này bị nhận ra tới xác suất cũng không cao. Như vậy còn lại cũng chỉ có tham sống sợ chết bất lão kinh những thứ khác tiến hóa thuật ta tu luyện bất thành, lại có lẽ là sửa chữa sau đó mới có thể có tu luyện thành, đến là cái này bất lão kinh, cơ hồ không chút sửa chữa qua, vẫn luôn tại trong thân thể ta vận chuyển, liên thuyết tiến hóa cũng khó có thể đem hắn đồng hóa, chẳng lẽ đây thật là cổ chi giới vương tu luyện tiến hóa thuật, bị trong miếu nữ nhân cảm ứng được. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này khả năng tính lớn nhất. Lâm Thâm chậm chạp không mở miệng, nữ nhân kia lại nhịn không được, ngươi quả thực là tới cười nhạo ta sao? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vô tình vô nghĩa chi đồ, ngươi quên trước đây ngươi tiến vào nam tiên môn, bị thần nhân đuổi giết thời điểm, là ai cứu ngươi ở trong nước lửa, bảo đảm tính mệnh của ngươi? Ngươi quên là ai giúp ngươi khai tiên môn vào tiên đình, phải cái kia vạn thế không có chi tạo hóa. Không có ta, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi, hiện tại đến là đến xem chuyện cười của ta, ngươi có tư cách gì? Nữ nhân càng nói càng khí, nguyên bản thanh âm ôn nhu cũng dần dần biến sắc bén. Lâm Thâm nhớ tới mình tại bên trong tinh thần cung nghe nói liên quan tới cổ chi giới vương tin tức, tuy nói không quá toàn bộ, chỉ có đôi câu vài lời, nhưng mà cũng có thể từ trong đoán ra được một vài thứ. Cổ chi giới vương cùng vệ vũ phu bọn hắn một dạng, cũng là từ nam thiên môn tiến vào lục đại tinh khu, hơn nữa cũng cùng tinh thần cung xảy ra xung đột. Không giống nhau chính là, cổ chi giới vương cũng không có giống vệ vũ phu cùng đi ô bị tinh thần cung bắt lại, mà là từ tinh thần cung chạy ra ngoài. Trước đó lâm thâm vẫn cho là, cổ chi giới vương sở dĩ có thể đào thoát, là bởi vì thời điểm đó nam thiên môn còn không có bây giờ bảo vệ nghiêm cẩn như vậy, cổ chi giới vương thực lực cũng so vệ vũ phu cùng đi ô muốn mạnh, cho nên hắn mới có thể chạy đi. Bây giờ nghe nữ nhân, Lâm Thâm mới biết được nguyên lai cổ chi giới vương có thể đào thoát, còn có một bộ phận nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì nữ nhân này nói như vậy, nàng cũng không phải nơi này quỷ thần, mà là lục đại tinh khu thần nhân, bình thường thần nhân rất khó tiến vào tinh thần cung, hơn nữa cũng không khả năng tới gần Nam Thiên Môn, lại huống chi còn muốn tại bên trong tinh thần cung cứu một người cổ giới khu đi ra người, những thứ này đều không phải là người bình thường có thể. Làm được, trừ phi nàng bản thân liền là tinh thần quan, vẫn là cao cấp tinh thần quan, mới có cái này khả năng tính. Nàng nếu là tinh thần quan, vậy nàng trong miệng nói tới tiên môn cùng tiên đỉnh, hẳn là chỉ nơi này đi. Vừa rồi ngôi sao nhỏ cũng đã nói, cổ chi giới vương có thể ở đây triệu hoán tiên đỉnh cửa lớn. Bình thường thần quan, nhưng không có tiến vào nơi này cơ hội, cũng không khả năng đi vào, trừ phi nữ nhân này bản thân là một vị tinh túc quán chủ. Phòng đoán đến nơi đây, Lâm Thâm cũng cảm giác cả sự kiện tựa hồ biến rõ ràng rất nhiều. Lâm Thâm một lần nữa rút rút, dựa theo lo dịp bình thường, nữ nhân này hẳn là khu nam tinh thần cung tinh túc quán chủ, tại cổ chi giới vương tiến vào nam thiên môn thời điểm, nữ nhân này không biết là nguyên nhân gì trợ giúp hắn. Hơn nữa cho Cổ Chi Giới Vương rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đem hắn dẫn tới cái này Quỷ Thần chi địa, để cho hắn có thể từ tiên môn tiến vào vậy chân chính tiên đình trong, được chỗ tốt cực lớn đến nỗi nữ nhân này vì sao lại bị vây ở Miếu Đông Hoàng bên trong? Lâm Thông liền không đoán ra được chờ một chút, nữ nhân này tại Cổ Chi Giới Vương tiến vào Nam Thiên Môn thời đại kia đã là tinh tú quan chủ, vậy nàng về sau là có rất lớn cơ hội có thể trở thành đại thần quan. Khu Nam đại thần quan tại Ngô Thành trước đây vị kia, giống như chính là mất tích a. Nàng sẽ không phải chính là Ngô Thành trước đây vị kia khu Nam đại thần quan a? Lâm Thông bây giờ có chút hối hận, không có thật tốt hiểu một chút khu Nam tinh thần cung tư liệu hắn liền trước kia khu nam đại thần quan tiên gọi là gì là nam hay là nữ đều không biết cũng không thể nào chứng thực chính mình suy đoán. bất quá cổ chi giới vương thời đại khoảng cách bây giờ đã 10 phần rất xưa vị kia đại thần quan có thể sống đến như vậy thon dài tuế người sao? nghĩ lại lại cùng nhau thạch trung tình danh xương trường thọ nhất đại thần quan tại đại thần quan chỗ ngồi ngồi cũng là lâu nhất hắn tựa hồ liền trải qua cổ chi giới vương thời đại kia à, nếu như vị kia khu nam đại thần quan cùng thạch trung tình niên kỵ không kém quá nhiều hơn nữa còn là một nữ nhân như vậy loại này khả năng tính liền sẽ rất lớn đã ngươi không tuân thủ hứa hẹn không muốn cứu ta thoát khốn. vậy thì đi thôi ngươi nếu lại không đi ta muốn phải mắng chửi người. giọng của nữ nhân băng lãnh bên trong mang theo thẹn quá hóa giận. lâm thâm không dám ứng thanh, vẫn như cũ chỉ là im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. nữ nhân quả nhiên nói được thì làm được, rất nhanh liền mắng lên. có lẽ là đối với cổ chi giới vương đã hận cực, nữ nhân mắng rất bẩn, mặc dù biết không phải đang chửi mình, lâm thâm vẫn như cũ nghe sắc mặt có chút cổ quái. vốn cho là nữ nhân mắng lấy mắng lấy, còn có thể nói ra một ít gì tin tức, kết quả chính là thuần quốc mạng, ngoại trừ ô hế lôi cùng tâm, thật là không thu hoạch được gì. Nữ nhân cũng không chê mệt mỏi, đủ loại thô tục như hoàng hà phiếm lạm đã xảy ra là không thể ngăn cản, nghe Lâm Thâm cũng nhịn không được âm thầm cười khổ cổ chi ngươi cái đáng giết ngàn đau, ngươi hèn hạ vô sỉ, dơ bẩn bị hội, những cái thứ hèn mọn ý nghĩ, nếu không phải thân cận kết hôn nao tàn đồ chơi cũng không nghĩ ra tới. Đem nữ nhi của mình luyện hóa thành sủng vật. Loại sự tình này cũng chỉ có ngươi loại này biến thái làm được. Nữ nhân mang tiên hoa loạn truy thao thao bất tuyệt, đột nhiên có một câu nói lại làm cho Lâm Thâm ngây ngẩn cả người. Chương Vô hạn tiến hóa. Chương 1124, Vô hạn tiến hóa. hóa đem nữ nhi của mình luyện hóa thành sủng vật. Lâm Thâm sừng sốt mấy giây, câu nói này để cho hắn đã nghĩ tới Tam Bảo Dương Cố Sự, còn có Tiểu Diệp cùng Tiểu Na ta dựa vào. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na sẽ không phải thực sự là cổ chi giới vương nữ nhi a? Lâm Thâm thần sắc thay đổi cổ quái, hắn không thể bây giờ liền đem Tiểu Diệp cùng Tiểu Na lấy ra hỏi thăm biết rõ. Lâm Thâm phía trước cũng rất kỳ quái, vì cái gì Tam Bảo trong Dương chỉ có 2 bộ công pháp và 2 cái sủ vật, còn nói cái gì cầm những vật này liền sẽ thành vũ trụ công địch các loại. Nếu như Tiểu Diệp cùng Tiểu Na thực sự là nữ nhi của hắn, cái kia hồ liền có thể lý giải một phần nếu như Tiểu Diệp cùng Tiểu Na thực sự là cổ chi giới vương nữ nhi. Cái kia cổ chi giới vương tại sao muốn đem các nàng biến thành sủng vật đâu? Lâm Thâm muốn từ nữ nhân trong miệng nghe được đáp án. Nữ nhân này cùng cổ chi giới vương quan hệ tuyệt không đơn giản, nàng tựa hồ biết rất nhiều cổ chi giới vương bí mật, không chỉ là đã cứu cổ chi giới vương như thế một hai cái gặp nhau, nói không chừng giữa hai người còn có qua một chân. Lâm Thâm nghe nữ nhân kia mắng nửa ngày, đáng tiếc nữ nhân đều không nhắc lại đến cái khác tin tức hữu dụng liên quan tới nữ nhi biến sủng vật chuyện, cũng không có lại để lên qua. Thẳng đến nữ nhân dường như là mắng mệt mỏi, ngược lại Lâm Thâm cũng không có lại lấy được tin tức hữu dụng như thế nào mới có thể từ nữ nhân nơi đó bộ điểm tình báo hữu dụng đi ra đâu. Lâm Thâm lòng lừa ngáy lợi hại, lại sợ chính mình mới mở miệng liền lộ sơ hở cổ chi ngươi cái tiện nhân, ngươi trở về chính là đến tìm mắng phải không? Nữ nhân tựa hồ vẫn không hết hận, lại tiếp tục mắng lên. Mắng hai câu, nữ nhân tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong ngáy mắt đổi giận thành cười, ta hiểu rồi, ngươi phát hiện, ngươi rốt cục vẫn là phát hiện, ngươi lấy đi cái kia bản thuyết tiến hóa là sai sai thuyết tiến hóa. Lâm Thâm nghe sững sờ, Lâm Thâm tự mình tu luyện chính là sai bản thuyết tiến hóa nhưng mà thuyết tiến hóa là cổ giới khu một trong ngũ đại cơ sở tiến hóa thuật, cùng tiên đình giống như không có quan hệ gì à? liền xem như chính bạn thuyết tiến hóa, nội dung cũng chỉ đến bất hủ cấp mới thôi, cùng quỷ thần phe phái hoàn toàn không kéo nổi quan hệ hẳn là trùng hợp thôi. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân lại cười càng thêm bắt đầu vui vẻ, không sai, ta viết đưa cho ngươi thuyết tiến hóa là sai, ngươi không luyện được rất bình thường, cũng không phải bởi vì thiên phú của ngươi không đủ, cũng không phải ngộ tính không đủ. nói đến đây, nữ nhân cố ý dừng lại một chút, giống như là người viết tiểu thuyết tại thừa nước đục thả câu. Lâm Thâm rất muốn hỏi vì cái gì, đáng tiếc hắn không dám mở miệng hỏi ngươi liền không muốn biết, ta tại sao phải cho ngươi giả thuyết tiến hóa? nữ nhân gặp Lâm Thâm còn không nói chuyện, liền lại tự mình nói hảo, ngươi không hỏi vậy ta cũng sẽ không nói, vẫn là không có đáp lại. Nữ nhân lần này vậy mà không nói, Lâm Thâm cho là nữ nhân tính cách như vậy, chờ một lúc hẳn là còn có thể lại nói, ai biết nàng thật sự không nói nữa, liền lên tiếng cũng không lên tiếng. Lâm Thâm nhìn thời gian một chút, khoảng cách hưởng đông cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian, suy nghĩ tiếp tục như vậy sợ là thật sự cũng không nghe gì được. Do dự mãi, Lâm Thâm cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì? người quả nhiên là bởi vì thuyết tiến hóa mà đến, ta liền biết, giống loại này vô tình vô nhiễm người, như thế nào có thể sẽ tuân thủ giữa hẹn, Hảo Tâm trở lại cứu ta thoát khốn. Thanh âm nữ nhân biến băng lãnh chẳng lẽ thanh âm của ta cùng cổ chi giới vương có điểm giống sao? Lâm Thâm Nguyên bản cho là mình mở miệng có thể liền sẽ bị nhận ra, không nghĩ tới nữ nhân vậy mà một chút cũng không có hoài nghi. Nữ nhân lạnh như băng tiếp tục nói, "Ngươi cho rằng là ta cố ý sửa lại thuyết tiến hóa muốn lợi dụng cái này áp chế ngươi đúng không?" "Ngươi không phải người như vậy." Lâm Thâm nói. Lâm Thâm câu nói này không phải tùy tiện nói một chút, hắn thật sự cảm thấy nữ nhân hẳn không phải là người như vậy. Nếu như nữ nhân thật là muốn lợi dụng vật này áp chế cổ chi giới vương vậy nàng vừa rồi nên nói ra, mà không phải ở nơi đó khí cấp công tâm mắng chửi người trên thực tế nàng ngay từ đầu tựa hồ căn bản không nghĩ tới chuyện này tính ngươi còn có thể nói câu tiếng người nữ nhân hừ lạnh nói ta khi trụ tuyết tiến hóa tuyết tiến hóa chính là tàn khuyết không đầy đủ vì không để ngươi thất vọng ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đem không chọn vẹn bộ phận bộ tốt Thuyết tiến hóa là ta cố ý viết thành như thế không có sai bất quá ngươi không cần lại vọng tưởng thế gian này căn bản là chưa hoàn chỉnh tuyết tiến hóa nữ nhân không nghe thấy lâm thâm nói chuyện liền tựa như đùa cợt tiếp tục nói rất thất vọng à ngươi đã hao hết tâm cơ muốn luyện thành thuyết tiến hóa hạ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng chỉ có tuyệt vọng ngươi cả đời này khổ tâm đều ở ví đáng đợi. Thế nào lại là không trọn vẹn? Lâm Thâm tận lực ít nói chuyện, để tránh bị nghe ra sơ hở. Ngươi đương nhiên nghĩ không ra lại là không trọn vẹn. Sáu vị cấp đại đế trí não liên hợp suy tính ra tới thuyết tiến hóa cho dù ai nghĩ đến cũng sẽ không là không trọn vẹn. Đáng tiếc ngươi nghĩ sai, ta cũng nghĩ lầm. Thuyết tiến hóa từ đầu đến cuối cũng không có suy tính hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là trên thế giới này căn bản là chưa hoàn chỉnh thuyết tiến hóa. Từ vừa mới bắt đầu, cái này lập ý liền đã sai. Nữ nhân mua nói cấp đại đế trí não muốn thôi diễn ra một loại có thể để bọn hắn loại này trí năng sinh mệnh tiến hóa làm thân thể máu thịt công pháp. Đáng tiếc đó căn bản là không thể nào cả hai căn bản cũng không cùng cùng một cái giống loài, cũng không phải cùng một loại sinh mệnh thể, căn bản là làm không được hướng về lẫn nhau tiến hóa, mặc cho ngươi thiên phú vô song, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, cũng không khả năng làm đến một kiện căn bản vốn không thành lập sự tình. sáu đại cấp đại đế trí não liên hợp đều thôi diễn không ra tới công pháp, ngươi còn muốn nghịch chuyển công pháp, hóa thành một loại từ người hướng về trí não tiến hóa công pháp, đó là vô luận như thế nào cũng không khả năng làm được, căn cơ liền không tồn tại, chính là sai. nữ nhân không chút lưu tình dễ yêu cần nói, cái vũ trụ này cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì vô hạn tiến hóa, ngươi vốn là cái gì chính là cái gì. Ngươi là người chính là người, vô luận như thế nào tiến hóa đều thành không được tảng đá, một khối đá, dù thế nào tiến hóa cũng không biến được trưởng thành, ngươi quá mức si tâm vọng tưởng. Lâm Thâm nghe đến lại biến sắc, bởi vì hắn ngay từ đầu cảm thấy, nữ nhân nói thuyết tiến hóa, cùng hắn luyện thuyết tiến hóa hẳn là không quan hệ thế nào, cũng không phải cùng một loại. Nhưng là bây giờ nghe, như thế nào nữ nhân nói tới thuyết tiến hóa, tựa như chính là tại nói hắn luyện thuyết tiến hóa đâu. Hắn luyện thuyết tiến hóa, át chủ bài chính là một cái vô hạn tiến hóa, tại dạng gì hoàn cảnh ở trong liền có thể sinh ra cùng với phối hợp thay đổi bất ngờ hoặc giả thuyết là tiến hóa ở trong nước sinh tồn, liền sẽ tiến hóa xuất thủy bên trong hô hấp năng lực, thậm chí có khả năng tiến hóa ra có lợi cho trong nước sinh tồn khí quan. Tại nhiệt độ cao khu vực liền sẽ tiến hóa ra chống cự nhiệt độ năng lực, hơn nữa cơ thể cũng biết sinh ra nhất định thay đổi bất ngờ, để cho tự thân càng thêm thích hợp tại loại kia hoàn cảnh ở trong sinh tồn. Loại tiến hóa này là vô hạn, giống như là kháng độc năng lực, Lâm Thâm ăn độc tố tối càng nhiều, chủng loại càng nhiều, kháng độc năng lực liền có thể vô hạn tiến hóa. Lâm Thâm trước đó đến là không có suy nghĩ qua. Thuyết tiến hóa nếu là một mực để cho thân thể của hắn tiến hóa tiếp, thân thể sẽ biến thành bộ dáng gì? Bây giờ nghe nữ nhân kiểu nói này, nếu là cơ thể vô hạn tiến hóa, cuối cùng có thể hay không tiến hóa thành trí não bình thường tồn tại đâu? Chương 1125. Thật là không phải người sai bản. Chương 1125, thật là không phải người sai bản hẳn sẽ không là cùng một bản a, ta quyển sách này là từ Tam Ca trong thư phòng tìm ra, làm sao lại cùng Cổ Chi Giới Vương thuyết Tiến Hóa dính liễu quan hệ đâu? Trong lòng Lâm Thâm nghĩ như vậy, thế nhưng là lại cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đây hắn tại Cổ Chi Giới Vương Bảo Dương nơi đó Từ hai cái trong hòm đó lấy ra bất lão kinh cùng đạp tiên đỉnh, cái thứ ba trong hòm đào lại không có đồ vật, mà là bị người đánh mất. Bây giờ suy nghĩ một chút, tam ca cùng tứ ca trước tiên lúc trước hắn đi qua giới vương tinh, lấy tam ca cùng tứ ca bản sự, bọn hắn tìm được bảo dương chỗ tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Quan trọng nhất là tam ca cho hắn đạo kia bảo mệnh phù, nhìn thế nào đều giống như tiên đỉnh thủ đoạn, tam ca lại là từ nơi nào lấy được đâu? Ngoại trừ đi qua tiên đỉnh, vậy cũng chỉ có cổ chi giới vương bên này mới có thể nhận được những thủ đoạn kia. Tạo thần tộc bản thân liền cùng tiên đình là quan hệ thù địch, tạo thần tộc người bên kia cũng không khả năng có được tiên đình thủ hộ mới đúng, sẽ không phải ta luyện thuyết tiến hóa, thực sự là cổ chi giới vương lộng ra tới A. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không dám kết luận, đây rốt cuộc là không phải một cái trùng hợp. Nữ nhân trong lòng có an khí, tiếp tục rêu cự nói, ta sớm nói qua cho ngươi, cái kia bất lão kinh là thế gian thứ nhất tiên sáng tạo, luyện bất lão kinh, bất lão bất tử bất hủ bất diệt, dù cho là tử kiếp cũng không tìm được ngươi, tương lai đủ để cùng đại đế sánh vai, ngươi lại sinh tiêu ngạo, nhất định phải luyện cái kia thuyết tiến hóa đi nhiều như vậy đường quen co. Bây giờ còn không phải đi trở về đến nơi này con đường bên trên, vẫn là phải cùng ta đồng dạng luyện một cái kia bất lão kinh. Nghe xong nữ nhân, Lâm Thâm cuối cùng có thể xác định, nữ nhân vì sao lại đem hắn ngộ nhận là cổ chi giới vương. Thì ra nữ nhân tu luyện cũng là bất lão kinh, tự nhiên có thể cảm ứng được trên người hắn bất lão kinh, mới có thể đem hắn ngộ nhận là cổ chi giới vương. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy, tự luyện cái kia bản thuyết tiến hóa thật có khả năng là cổ chi giới vương lưu. Cổ chi giới vương lưu lại ba cái trong bảo dương, có một quyển là bất lão kinh còn có một quyển là Đạp Tiên đỉnh, nếu như cái cuối cùng trong bảo dương cũng có một bản công pháp, như vậy bị người khác lấy mất cái kia một bản rất có thể chính là thuyết tiến hóa nếu như ta luyện thật là xuất từ cổ chi giới vương thuyết tiến hóa, như vậy tính ra, ta liền giống như là là cổ chi giới vương chân truyền đệ tử, đem hắn tối cường công pháp đều cho học được tới. Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy ở đây chỉ sợ sẽ có vấn đề gì. Nếu như cổ chi giới vương luyện bất lão kinh dựa theo nữ nhân thuyết pháp, hắn chính là không lão bất tử chi thân, liền tử kiếp đều tìm không bên trên hắn. Như vậy ngôi sao nhỏ phía trước nói những sự tình tiết thì không được dựng lên, ngôi sao nhỏ nói cổ chi giới vương cấp bản thể của nó hỗn độn thế giới là vì lần tránh tự kiếp. Tất nhiên tu luyện bất lão kinh căn bản sẽ không có thử kiếp, vậy hắn còn lẩn tránh cái gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, trong lúc này đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ai nói tu luyện bất lão kinh, liền không thể tu luyện thuyết tiến hóa. Lâm Thâm lạnh lùng nói một câu, muốn nhiều cùng nữ nhân tâm sự, lấy tham tính ra nhiều bí mật hơn. Nữ nhân nghe Lâm Thâm nói như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi không cần nghĩ lấy lôi kéo ta mà nói, bởi vì ta nói cũng là lời nói thật. Sáu đại cấp đại đế trí não cùng tôi diễn thuyết tiến hóa, dùng vô tận tuế nguyện đều không thể thôi diễn thành công, lời thuyết minh đây chính là sai lầm con đường. Giống như cái kia số đi đồng dạng ai cũng không tính được tới đầu, không có khả năng thôi diễn hoàn chỉnh. Ngươi nếu là quả thật chưa từ bỏ ý định, ta có thể đem chính ta thêm vào đi bộ phận cho ngươi chỉ ra, xem chính ngươi có thể hay không bổ tu. Số đi không tính được tới đầu, cũng có thể chỉ là còn không có tính tới đầu, không phải là nhất định không có điểm cuối. Bọn hắn không có đem thuyết tiến hóa thôi diễn hoàn chỉnh, cũng không có nghĩa là thuyết tiến hóa liền thật sự không thể hoàn chỉnh. Lâm Thâm thuận miệng loạn xả, chính hắn đều không biết mình tại nói cái gì, chỉ là muốn dụ nữ nhân kia nhiều lời vài lời. Nữ nhân nghe xong quả nhiên lại dùng cái kia giễu cợt khẩu khí nói, ngươi có bản lĩnh, liền tự mình đi bổ tu thuyết tiến hóa. Hà Tất ở đây cùng ta lãng phí miệng lưỡi, hảo, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, chân chính thuyết tiến hóa là như thế nào, những thứ kia là chính ngươi tăng thêm đi lên. Lâm Thâm nói, nữ nhân đến cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu đọc lên tới. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, vội vàng cẩn thận nghe, quả nhiên hắn tu luyện thuyết tiến hóa câu đầu tiên liền cùng nữ nhân nói giống nhau như lúc. Nữ nhân đọc thuộc lòng vài câu sau đó, Lâm Thâm đã có thể chắc chắn, tự luyện thuyết tiến hóa, chắc chắn chính là cổ tri giới vương lưu lại nội dung giống nhau như lúc nói như vậy, cổ tri giới vương đã bổ toàn thuyết tiến hóa, hơn nữa đổi thành nhân loại có thể phương thức tu luyện, đã như thế liền có thể nói thông. Vì cái gì cổ chi giới vương còn cần tiến vào hỗn độn thế giới lần tránh trực kiếp, bởi vì hắn căn bản là không có luyện bất lão kinh, mà là luyện thuyết tiến hóa. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy xét. Quả nhiên, kế tiếp nữ nhân đọc hết nội dung, cùng Lâm Thâm học sai bản thuyết tiến hóa giống nhau như lúc, thậm chí là một chữ không kém, từ đầu tới đuôi đều giống nhau như lúc. Bắt đầu Lâm Thâm còn cũng cảm thấy suy đoán của mình không sai, thế nhưng là mấy người nữ nhân đọc hết xong toàn văn sau đó, Lâm Thâm liền lại cảm thấy không thích hợp. Nữ nhân đọc hết toàn văn, cùng hắn tu luyện thuyết tiến hóa giống nhau như lúc, theo lý thuyết Cổ chi giới vương cũng không có đem thuyết tiến hóa đổi thành nhân loại tu luyện phiên bản, cơ bản không có đem thuyết tiến hóa bổ tu ít nhất tại trong cổ chi giới vương lưu lại cái này thuyết tiến hóa cũng không có làm những thứ này. Như vậy, vậy hắn lâm thâm là thế nào chiếu vào quyển sách này tu luyện thành thuyết tiến hóa đâu? Đây là ta nói cho ngươi biết phiên bản, trên thực tế trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt cũng là chính ta tưởng tượng thêm, nguyên bản cũng không có hoàn chỉnh như vậy. Nữ nhân một câu nói để cho lâm thâm càng thêm nghi ngờ, lâm thâm trong lúc nhất thời đầu góc đều nhanh muốn bị làm búa gói, dựa theo nữ nhân ý tứ, hắn học thuyết tiến hóa thật đúng là hàng thật giá thật sai bản là nữ nhân phát huy trí tưởng tượng của mình, tùy tiện bổ tu phiên bản, nhưng mà này còn không phải khiến nhân loại luyện phiên bản. Lâm Thâm bây giờ lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế một bản phi nhân loại còn sai lầm công pháp, chính hắn là thế nào luyện thành đâu? Thao, sẽ không phải ta thể chất này chỉ có thể luyện sai lầm phiên bản, nghiêm chỉnh phiên bản không luyện được à? Lâm Thâm ý thức được, thật có khả năng là như vậy. Bằng không vì cái gì những cái kia nghiêm chỉnh tiến hóa thuật, hắn một loại đều không luyện được, ngược lại là loại này sai, hắn vừa luyện liền thành, còn có hắn vì cái gì có thể nhìn thấy những cái kia hỏa trùng, những cái kia hỏa trùng đặc tính, rõ ràng chính là cùng khách quan quy luật không phù hợp. Bây giờ Lâm Thâm mười phần hoài nghi, chính mình có phải hay không trời sinh phản cốt, nghịch tắc chuyển thế, vì đảo ngược thiên cương mà thành nhân tài. Bằng không như thế nào bình thường công pháp chính mình cũng chơi không được, không bình thường thuận tiện liền có thể động tay. Nữ nhân lại đọc thuộc lòng một lần thuyết tiến hóa, chỉ là một lần, bên trong thiếu khuyết rất nhiều nội dung, đây mới là đại đế trí não thôi diễn ra tới thuyết tiến hóa thứ tiên. Lâm Thâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chính hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, tự luyện đến cùng là cái quái gì tiên nhân, ngươi cũng đã biết ta vì sao lại thống khoái nói cho ngươi những thứ này sao? Giọng của nữ nhân đột nhiên biến mười phần quái ý, có loại đại thù được bào khoái cảm vì cái gì? Lâm Thâm tử vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, nữ nhân như vậy hận cổ chi giới vương tại sao có thể như vậy biết gì nói nấy bởi vì ngươi luyện bất lão kinh cũng tương tự có vấn đề, đã ngươi luyện như vậy hôm nay ngươi nếu là không cứu ta thoát khốn, ngươi liền chắc chắn phải chết. Nữ nhân cười rất vui vẻ, tựa hồ đem trong bụng tất cả phẫn đứt đều cho bật cười. Lâm Thâm không khỏi hơi sững sờ, đến không phải hắn sợ bất lão kinh có vấn đề, mà là nghe nữ nhân ý tứ, nữ nhân bắt đầu cũng không có phát hiện hắn tu luyện bất lão kinh, đó chính là nói hắn vừa rồi ngờ tới lại sai. Nữ nhân không phải là bởi vì Bất Lão Kinh mới đem hắn nhận thành cổ tri giới vương. Chương 1126, nữ nhân chuyên dụng. Chương 1126, nữ nhân chuyên dụng a, Bất Lão Kinh có vấn đề gì? Lâm Thâm trầm giọng hỏi. Thanh âm nữ nhân ngược lại hòa hoãn mấy phần, ngươi đừng tưởng rằng là ta cố ý hạ ngươi, ta đưa cho ngươi Bất Lão Kinh một chữ cũng không tệ, bản thân cũng không có vấn đề gì, nó vấn đề duy nhất là Bất Lão Kinh không phải cho nam nhân luyện. Có ý tứ gì? Lâm Thâm nghe sử sở. Nữ nhân cười cười nói, ta cũng là tại ngươi rời đi về sau mới biết được, bất lão kinh là một loại chuyên môn cho nữ tính tu luyện công pháp. Nam nhân nếu là luyện, mặc dù cũng sẽ có nhất định công hiệu, nhưng mà xa xa không bằng nữ nhân luyện thành hiệu quả. Hơn nữa còn có một cái cực lớn thay hại. Lâm Thâm không có đón nàng mà nói, chỉ là an tĩnh chờ lấy ngươi đến là cùng trước đó một dạng, một chút cũng không có biến. Vĩnh Viễn nặng như vậy chủ khí, tựa như chuyện gì cũng khó khăn không được ngươi. Đáng tiếc, lần này ngươi thật sự hội suất vấn đề lớn, hơn nữa còn là ngươi không giải quyết được vấn đề. Nữ nhân cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói chuyện gần. Nam nhân luyện bất lão kinh sau đó sinh lý đặc thù sẽ dần dần hướng về nữ nhân chuyển biến, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành nữ nhân tri thân, đến lúc đó cũng chính là tử kỳ của ngươi. Ta không biết ngươi đến cùng là lúc nào bắt đầu tu luyện bất lão kinh nhưng mà chỉ cần ngươi luyện, cơ thể hẳn là liền đã có một chút biến hóa. Chính ngươi hẳn là tin tưởng, một ít nam tinh khí quan có phải hay không càng ngày càng nhỏ. Lâm Thâm bị lời nàng nói sợ hết hồn, vô ý thức muốn đi kiểm tra chính mình cái nào đó trọng yếu bộ vị, bất quá lập tức liền phản ứng lại, giống như cũng không có nữ nhân nói loại tình huống kia xuất hiện. Bất quá Lâm Thâm trong nội tâm vẫn còn có chút lo nghĩ, không biết có phải hay không bởi vì chính mình luyện thời gian quá ngắn còn không có lên phản ứng. nghĩ lại, lâm thâm cảm thấy tự luyện bất lão kinh, có thể cũng không có vấn đề gì, có thể cổ chi giới vương chuyển xuống bất lão kinh, đã bị hắn sửa trước qua, cứ trừ thai hại ai nói cho ngươi bất lão kinh là nữ nhân chuyên dụng công pháp. lâm thâm ra vẻ bình tĩnh hỏi ngươi có nghe nói qua hàng nga buôn chuyện cố sự. nữ nhân nói hàng nga hứng hối hận trộm li dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. lâm thâm thuận miệng nói nữ nhân nói, người bình thường chỉ biết là hàng nga là ăn vụng không lao thuốc mới có thể phi thăng, lại không biết thế gian căn bản là không có cái gì không lao thuốc, cho dù có, loại thuốc này năng lượng cũng không phải một cái phản tục nhân loại chi thể có thể tiếp nhận nếu là phàm nhân thật sự ăn loại kia cấp bậc đan dược, sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. ý của ngươi là nói, cái gọi là không lao thuốc, chính là bất lão kinh. Lâm Thâm trầm ngâm nói không tệ, hàng nga sở dĩ có thể phi thăng, cũng không phải bởi vì ăn không lao thuốc, mà là tu luyện cái này thế gian đệ nhất vị tiên sáng tạo bất lão kinh hơn nữa công pháp này cũng là chuyên môn là nữ tính sáng tạo, cũng chỉ có nữ tính có thể luyện. nữ nhân tiếp tục nói, trước đó ta một mực không biết, thẳng đến bị vây ở chỗ này nhiều năm mới biết được, ta ngoại ý muốn đạt được cái này bất lão kinh chính là hạng nga truyền xuống công pháp. ngươi bị vây ở chỗ này, như thế nào ngược lại liền biết? Lâm Thâm hỏi nữ nhân cười nói, bởi vì ta gặp được hằng nga bản thân, là nàng nói cho ta biết, nàng còn sống. Lâm Thâm ra vẻ nhũ mày hình dáng, hằng nga cái tên này, Lâm Thâm nhớ kỹ Lâm Vãn cũng nhắc qua. Lúc đó Lâm Vãn nói, nàng tại tiên đỉnh thấy qua rất ít người, trong đó có một cái ngộ nhập tiên đỉnh nữ nhân gọi hằng nga. Lâm Thâm mình tới tiên đỉnh sau đó, đối với Lâm Vãn nói tới những lời kia, đã không quá tin tưởng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Vãn nói tới tiên đỉnh, có thể cũng không phải chỉ lục đại tinh khu, mà là chỉ chân chính tiên đỉnh. Nếu nói như vậy, Tựa Hồ liền có thể nói thông ngươi là giả quá lẩm cầm rồi sao? tu luyện người bất lao kinh bất lao bất tử bất hủ bất diệt như thế nào có thể sẽ dễ dàng chết đi nữ nhân nít miệng nói huống hồ nàng đã sớm thành chân chính tiên đã đứng hàng tiên ban ngươi không nghĩ tới sao phía đông nam cách nơi này gần nhất tòa kia chặt đứt hương hỏa miếu hoang chính là hàng nga đến thật sự không nghĩ tới lâm thâm khẽ thở dài ta cùng với hàng nga nói chuyện rất nhiều liên quan tới bất lao kinh sự tỉnh nàng cũng nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới bất lao kinh sự tỉnh nam nhân nếu là luyện bất lao kinh cơ thể triệt để biến thành nữ nhân thời điểm chính là tử vong thời điểm hơn nữa cũng nói cho ta biết một loại giải quyết phương pháp ngươi nếu là không muốn chết cứu ta đi ra ta đem phương pháp kia nói cho ngươi. Nữ nhân nói ra nàng mục đích cuối cùng nhất người trước tiên đem bất lão kinh nói một lần, ta xem một chút có hay không nhớ lầm lưỡi sai. Lâm Thâm thấp giọng nói ngươi dạng này tâm cơ thâm trầm người, làm sao có thể nhớ lầm? Nữ nhân chế nhạo nói. gặp Lâm Thâm không nói gì thêm, nữ nhân trầm ngâm một hồi, liền đem bất lão kinh đọc thuộc lòng một lần. Lâm Thâm vốn là còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy tự luyện bất lão kinh, có thể là cổ chi giới vương tu sửa đổi. thế nhưng là nghe nữ nhân đọc hết sau khi xong, tâm cũng lạnh một nửa. Hán luyện bất lao kinh cùng nữ nhân thuộc lòng giống nhau như lúc, một chữ cũng không kém cổ chi giới vương cũng là hố to bê à, lưu lại ba loại trong công pháp, lại có hai loại đều có chí mạng vấn đề, đơn giản chính là hố cha a cái kia đạm tiên đỉnh sẽ không cũng có vấn đề gì à. Trong lòng lâm thâm cảm giác có chút bất an, nếu như tu luyện bất lao kinh sẽ có tẩu hỏa nhập ma các loại phong hiểm, lâm thâm đến là cũng không như thế nào sợ sệt, dù sao hắn có thuyết tiến hóa tại người cũng có thể chịu nổi, nhưng mà nếu như cái này bất lao kinh sẽ càng luyện càng giống nữ nhân, cuối cùng còn có thể biến thành nữ nhân, thuyết tiến hóa đối với loại sự tình này có thể có hiệu quả sao? Lâm thâm không thể xác định. Lâm Thâm không muốn biến thành nữ nhân, mẫu chốt là bất lão kinh nếu luyện thành, coi như mình cũng không cách nào không chế, chính nó liền sẽ vận chuyển. Cho dù là lúc ngủ, toàn thân khí quan đều nghỉ ngơi, nó còn tại chính mình luyện, muốn ngừng cũng không dừng được. Tuy nói bây giờ cơ thể cũng không có biến hóa gì, nhưng mà ai biết về sau có thể hay không biến thành nữ nhân này? Như thế nào, ngươi có hay không luyện sai? Nữ nhân đọc hết xong, chào phúng tựa như nói không có. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói giúp ta thoát khốn, cho ngươi phương pháp, từ nay về sau hai chúng ta rõ ràng, ngươi đi ngươi dường quan đạo, ta đi mặc ta độc lợn cầu. Nữ nhân tựa hồ đã chắc chắn Lâm Thâm tất nhiên sẽ trợ nàng thoát khốn, ngươi suy nghĩ như thế nào cái kia phương pháp? Lâm Thâm nào dám đáp ứng nàng, thứ nhất là sợ nữ nhân sau khi ra ngoài trở mặt vô tình, thứ hai hắn căn bản không phải cổ chi giới vương không biết nên như thế nào cứu nữ nhân thoát khốn. Tất nhiên nữ nhân từng tại ở đây gặp qua hàng Nga, cấp độ kia nhân vật cũng không có cứu nàng đi ra, nghĩ đến trong này chắc chắn là có vấn đề, không phải nữ nhân này có vấn đề, chính là cứu nàng thoát khốn sẽ phi thường phiền phức cổ chi, ngươi thật coi ta là ngu sao? Bây giờ còn sẽ tin tưởng ngươi. Nữ nhân nở nụ cười, ngươi muốn giúp ta liền giúp ta, không giúp đỡ ta liền tự mình đi thôi. Ta chờ ngươi biến thành nữ nhân chết đi ngày đó. Lâm Thâm do dự không nói, cái này phương pháp hắn là thực sự muốn làm tới tay, lo trước khỏi hòa đi. Thế nhưng là để cho hắn cứu nữ nhân này thoát khốn, hắn lại không có biện pháp, cho dù có biện pháp, hắn cũng không dám tùy tiện loạn cứu còn nhớ rõ đạp tiên đình sao. Lâm Thâm đột nhiên hỏi. chương. 1127, có được bảo tàng. chương. 1127, có được bảo tàng. Tất nhiên tạm thời không lấy được nữ nhân nói tới phương pháp, vậy trước tiên làm rõ ràng cổ chi giới vương lưu lại một loại khắc công pháp có vấn đề hay không, Đạp Tiên Đỉnh là một loại tương đối kỳ quái công pháp, bản thân nó xen vào kỹ pháp cùng công pháp ở giữa, bên ngoài biểu hiện hình thức càng thiên hướng về kỹ pháp. Nhưng mà tại sử dụng Đạp Tiên Đỉnh đồng thời, đối với thân thể tiến hóa kỳ thực là có nhất định tác dụng, đặc biệt là tại đột phá thời điểm Đạp Tiên Đỉnh giống như là một loại siêu thoát tự thân thể nghiệm tạm, không ngừng sử dụng Đạp Tiên Đỉnh, liền có thể đem sức mạnh của bản thân cùng tiềm lực hoàn toàn kích thích ra, hướng về tầng thứ cao hơn không ngừng mà xung kích, thẳng đến cơ thể tiêu hao, cuối cùng không cách nào trèo chống. Loại này đột phá thưởng quy thể nghiệm, mặc dù không thể một mực dừng lại ở loại cảnh giới đó, nhưng mà có thể nghiệm lại đi đột phá, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều Đạp Tiên đỉnh trải qua Lâm Thâm lần lượt sửa chữa, bây giờ đã sớm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cùng nguyên bản Đạp Tiên đỉnh có khác biệt rất lớn, bất quá loại này đặc tính vẫn duy trì xuống dưới. Trước đó Lâm Thâm không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ đột nhiên biết bất lão kinh cùng thuyết tiến hóa đều có vấn đề, hắn cũng có chút lo lắng, Đạp Tiên đỉnh có phải hay không cũng tương tự có vấn đề gì cái gì Đạp Tiên đỉnh. Nữ nhân khẽ nhíu vốn là nhân gian khách, không có ý định lâm tiêu hành, thiên muốn không cần ta, dạo chơi Đạp Tiên đỉnh. Lâm Thâm đem trước đây thấy qua bốn câu lời nói đọc thuộc lòng đi ra. Nữ nhân sau khi nghe, lập tức liền cười lạnh nói, ngươi đến là rất tự đại, đáng tiếc lấy ngươi bây giờ bản sự, tối đa cũng chính là cùng một vị đại đế chí nào tương đương, muốn đạp phá tiên đỉnh, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lâm Thâm gặp nữ nhân đồng thời không biết đạp tiên đỉnh môn công pháp này, cũng không có nói thêm gì nữa xem ra cái này đạp tiên đỉnh hẳn là công pháp sáng lập tới đạt được hoặc sau cổ tri giới vương. Lâm Thâm đem mình bây giờ biết đến tình báo vút vút. Cổ tri giới vương 89 phần 10 không có chết, trốn ở hỗn độn thế giới bên trong khả năng tính rất lớn. Hắn hẳn là không luyện bất lao kinh bằng không không cần trở đi. Tam Bảo Dương xác thực là Cổ Chi Giới Vương Lưu, hai vị tiểu công chúa sủng vật rất có thể là Cổ Chi Giới Vương hai đứa con gái Cổ Chi Giới Vương đến cùng vì cái gì đem nữ nhi của mình biến thành sủng vật đâu? Lại vì cái gì đem các nàng cùng ba quyển công pháp lưu lại trong hòm đó đâu? Lâm Thâm nghĩ tới đây cũng nghĩ không ra. Nếu nói Cổ Chi Giới Vương biết những này công pháp có vấn đề, lưu lại công pháp là vì hại người, vậy hắn không cần thiết liên lụy nữ nhi của mình à? Cũng không biết cái thứ ba trong hòm đó có hay không đồng dạng sủng vật, hắn còn có nữ nhi sao? Còn giống như có một đứa con trai A Lâm Thâm nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác có chút buồn bực. Bất lao kinh không có hại đến cổ chi giới vương đến là gái bẫy mình. Nếu là không có nữ nhân phương pháp, một số năm sau, hắn có phải hay không liền sẽ biến thành nữ nhân bộ dáng? Biến thành nữ nhân cũng coi như, còn có thể lập tức chết đi. Đây cũng quá tàn nhẫn đến cùng trợ không giúp đỡ ta thoát khốn. Cho câu thống khoái lời nói, nhiều năm như vậy không thấy, như thế nào biến lề mề chậm chạp như thế, không hề giống phong cách của ngươi. Nữ nhân dường như hơi không kiên nhẫn ai, ta đến là muốn giúp ngươi thoát khốn. Đáng tiếc ta bây giờ đã không có loại năng lực kia. Lâm Thâm gặp nữ nhân đã xin nghi, chỉ có thể lại xuống một tề máy lực, hy vọng có thể lừa dối ra nhiều tin tức hơn. Quả nhiên. Nữ nhân nghe Lâm Thâm nói như vậy, lập tức khẽ giật mình, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Lâm Thâm nhàn nhạt, nhạt nói ngươi không phải Cổ chi tiện nhân kia. Nữ nhân đột nhiên âm thanh biến băng lạnh giống như vào đông hàn phòng, ngươi là người nào, cũng dám đùa giỡn ta như thế. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, không biết chính mình đến cùng là câu nào sẽ ra vấn đề, để cho nữ nhân trực tiếp xác định hắn không phải Cổ Tri giới vương. Lâm Thâm theo bản năng liền muốn rời xa ở đây, thế nhưng lại đã muộn, chỉ thấy cái kia trong miếu đổ nát dâng lên quỷ dị hào quang, trong nháy mắt hóa thành một tôn giống như Cựu Thiên huyền nữ bình thường linh thể, đứng sững ở miếu hoang phía trên. Lâm Thâm toàn lực buộc phát tốc độ lui lại, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào lui, đều tựa như còn tại tại chỗ đồng dạng, hoàn toàn kéo không ra cùng miếu hoang ở giữa khoảng cách. Tiểu thiên huyền nữ một dạng linh thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lâm Thâm, thế nhưng là hai mắt của nàng lại giống như người mù, không có bất kỳ cái gì tiêu điểm ngươi cũng dám dạ mạo hắn, ngươi đến cùng là người phương nào. Nữ nhân mang theo phẫn hận thanh âm lệnh như băng vang lên lần nữa ta chưa bao giờ nói qua ta là cổ chi giới vương là chính người một mực nói ta là cổ chi giới vương. Lâm Thâm nói. Nữ nhân có chút dừng lại, bất quá lập tức lại lạnh như băng nói: "Ngươi không nói thật cũng không quan hệ, ngươi tất nhiên người mang đại đế thần khí Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lô Đỏ, vậy thì tất nhiên cùng Cổ Chi Tiện Nhân kia quan hệ không ít, không phải truyền nhân của hắn chính là hậu đại của hắn, dám ở chỗ này đùa giỡn ta, còn trang vô cớ, ngươi chết chưa hết tội." Nói xong, tiên nữ bình thường linh thể bên trên nở rộ vạn trượng thần mang, tại trong đêm tối này, lại đem nửa bầu trời đều nhuộm thành huyền thải sắc, kinh khủng uy nghiêm cũng đồng thời bao phủ xuống. Lâm Thâm liều mạng sung hữu đột. cơ thể lại tại nguyên bản không có chuyển động đồng dạng, cái kia viên thải quang đã hàng lâm xuống. Tinh tú tạp nở rộ hào quang, căn bản ngăn cản không nổi huyễn thải hào quang, trực tiếp liền bị đập vụn, chỉ sợ vô lực áp lực trong nháy mắt đặt ở lâm thâm trên thân thể chờ một chút, ta có thể cứu ngươi thoát khốn. Lâm thâm gặp qua cường giả cũng không ít, nhưng mà cùng cái này tiên linh so sánh, lại đều kém quá xa, căn bản khó mà cùng với ngang hàng đã đặt ở lâm thâm trên người huyễn thải hào quang, chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền để lâm thâm trên người bất hủ sáo trang trực tiếp giống như là thủy tinh cường lực vỡ vụn ra, lực lượng tiêu phát sinh chậm diệt, đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi lâm thâm hô to một tiếng, huyễn thải quang lập tức biến mất không còn tâm tích, tan vỡ bất hủ trang lúc này mới rơi xuống. Đinh đinh đương đương rơi đầy đất cùng cổ chi tiện nhân kia mở dạng, đều có một thân thể rẻ, không thu thập ngươi cũng sẽ không thật tốt làm người. Nữ nhân lạnh giọng nói ta cùng cổ chi giới vương xác thực có một chút quan hệ, nhưng là cùng ngươi nghĩ cũng không giống nhau, ta chỉ là được hắn một chút di sản mà thôi, ngay cả truyền nhân của hắn cũng không tính. Lâm thâm nói xem ra không giết ngươi, ngươi liền một câu lời nói thật cũng không có, đừng nói cổ chi tên hôn đảng kia sẽ không chết, coi như hắn chết cũng không khả năng đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lô Đỏ lưu cho người khác, đó là hắn tài sản tính mệnh chỗ hệ, hắn đem những vật kia nhìn so mệnh còn quan trọng, lấy tính cách của hắn, nếu là thật sự phải chết, coi như hủy đi cũng sẽ không lưu cho người khác." Nữ nhân hử lạnh nói. Lâm Thâm mới vừa nghe được hai cái danh tự này thời điểm, liền nghĩ đến tiểu Diệp cùng tiểu Na Bình Ngọc trong tay cùng Hồ Lô. Phía trước hắn cho là đó chính là hai cái sùng vật trời sinh kèm theo đồ vật, tuy nói có chút đặc biệt a, nhưng cũng không phải gần như không tồn tại. Tiểu Ngọc bản thân cũng mang theo tương tự đồ vật, là trời sinh kèm theo. Bây giờ Lâm Thâm mới ý thức tới, vậy có lẽ không phải tiểu Diệp cùng tiểu Na kèm theo đồ vật, mà là cổ chi giới vương lưu lại chân chính tài phú. Lâm Thâm hận không thể lập tức đem tiểu Diệp cùng tiểu Na triệu hoán đi ra, đem bình ngọc cùng hồ lô đoạt lại, xem bên trong đến cùng có đồ vật gì. Hắn có được cổ chi giới vương bảo tàng lâu như vậy, vậy mà một chút cũng không có ý thức được, hối hận tím cả ruột. Chương 1128. Đại đế thần khí. Chương 1128. Đại đế thần khí ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cùng cổ chi giới vương xác thực không có quan hệ gì, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết, muốn thế nào mới có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi sao? Lâm Thâm không muốn thật sự đem nữ nhân phóng xuất, nhưng là bây giờ hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Nữ nhân rất có thể lúc trước tinh tú của chủ, thậm chí có thể là đại thần quan vừa rồi nàng hiện ra ra tới thực lực, cho dù là bản tôn bị khốn ở thần miếu bên trong, Lâm Thâm cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước tiên lá mặt lá trái, trước tiên bảo trụ cái mạng nhỏ này lại nói. Cửu Thiên Huyền Nữ một dạng linh thể, ánh mắt vẫn không có tiêu điểm, thế nhưng là không có tiếp tục độc thủ, một lát sau mới nói, ngươi nói không có sai. Ngươi cùng Cổ Chi có quan hệ hay không? Sắc thực không trọng yếu. Đã ngươi nói ngươi được Cổ Chi di sản, trên thân lại có Dương chi ngọc tịnh bình cùng Tử kim hồ lô đỏ khí tức, vô luận ngươi là thế nào có được, Cổ Chi tiện nhân, kia đồ vật, sắc thực hẳn là ở trên thân thể ngươi, vậy là ngươi có phải có một cái hỗn độn trung nhỏ. Lâm Thâm bây giờ cuối cùng biết rõ, nữ nhân Sở Dĩ sẽ đem hắn nhận thành Cổ Chi giới vương lại là bởi vì tiểu diệp cùng tiểu na trong tay cái bình cùng hồ lô. Lâm Thâm lúc này trong lòng không chỉ có may mắn, đồng thời còn có kinh hãi. Cổ Chi giới vương nói cầm hắn độ liền sẽ thành vũ trụ công địch, lời ấy xem ra sắc thực không phải là giả. Phía trước Lâm Thâm vẫn luôn không dám để cho Tiểu Diệp cùng Tiểu Na dễ dàng gặp người, không nghĩ tới coi như không đem các nàng triệu hoán đi ra, còn giấu cực kỳ chắc chẽ, lại còn sẽ bị người xem thấu. Bây giờ nữ nhân có thể xem thấu, về sau sẽ có hay không có những người khác cũng có thể xem thấu, chính hắn đều không biết trên người mình vậy mà mang theo lớn như thế bom hẹn giờ để cho Lâm Thâm có chút kinh ngạc là, có thể trợ nữ nhân thoát khốn đồ vật, vậy mà lại là hỗn độn trung nhỏ. Cái đồ chơi này ngay tại Lâm Thâm trong thân thể, thế nhưng là cũng không phải là cổ chi giới vương di sản, mà là từ trên thân đặng A rơi ra ngoài. Nếu như hỗn độn trung nhỏ vốn là cổ chi giới vương như vậy làm sao sẽ rơi vào đẳng a đóa trong tay đâu?" Lâm Thâm nghĩ mãi mà không rõ, bất quá có thể khẳng định là hỗn độn trung nhỏ quả nhiên cùng Miếu Đông Hoàng có liên quan, ta có thể hay không hỏi trước một vấn đề." Lâm Thâm trầm ngâm nói, "Ngươi nói nữ nhân đến cũng sảng khoái." Lâm Thâm hỏi, "Ngươi nói Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lô Đỏ là đại đế thần khí. Đại đế thần khí đến cùng là cái gì?" Lâm Thâm bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng, như thế nào mới có thể để người khác không phát hiện được hai cái này đồ vật, bằng không hắn cũng quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ ngươi không biết sao?" nữ nhân có chút kinh ngạc nếu như ta biết cũng sẽ không hỏi ngươi. Lâm Thâm thở dài nói ngươi thật không phải là cổ chi tiện nhân kia hậu đại. Nữ nhân tựa hồ rất là ngoài ý muốn, nghi ngờ hỏi xác thực không phải. Lâm Thâm lắc đầu ngươi từ nơi nào cầm tới hắn đồ vật. Nữ nhân lại hỏi ta là từ ba cái bảo dương ở trong lấy được những vật kia. Lâm Thâm cũng không giấu giếm đem chính mình như thế nào tìm được ba cái kia bảo dương, như thế nào đem hắn mở ra, thu được hai quyển công pháp và hai cái chuyện sùng vật nói một lần. Muốn từ nữ nhân nơi đó lấy được hồi báo cũng nên lấy trước ra một chút chỗ tốt. Nữ nhân sau khi nghe xong rất lâu không nói gì. Tựa hồ là đang phán đoán Lâm Thâm nói rốt cuộc là thật hay giả cho nên, ngươi luyện bất lão kinh. Cuối cùng, nữ nhân mở miệng lần nữa đúng vậy. Lâm Thâm gật đầu, hắn chưa hề nói chính mình luyện thuyết tiến hóa sự tình như thế tốt lắm, đã ngươi luyện bất lão kinh, vậy thì hẳn là biết để... rõ, nếu là không, có ta phương pháp, ngươi về sau chắc chắn phải chết. Nữ nhân nói cho nên, ta muốn hợp tác với ngươi. Chuyện này vốn là Lâm Thâm cố ý nói cho nữ nhân nghe, để cho nữ nhân cảm thấy nắm được tốt của hắn, mới có thể yên tâm hợp tác với hắn kẻ thức thời mới là tuệ tiện, ngươi so cổ chi tiện nhân mạnh. Nữ nhân ngữ khí rất là vui mừng, sau đó tiếp tục nói Ngươi nói cái kia hai cái tiểu công chúa sủng vật, hẳn là cổ chi tiện nhân, kia nữ nhi, tiện nhân kia đem hắn hai đứa con gái luyện thành sủng vật. Trước đó ta còn có chút nghi hoặc, hắn đến cùng muốn làm gì? Vì sao lại làm loại biến thái này chuyện? Ngươi tiểu nói này, đến là minh xác, hắn cử động lần này chính là vì ẩn tàng cái kia hai cái đại đế thần khí. Đại đế thần khí đến cùng là cái gì? Lâm Thâm lại một lần hỏi thế gian sinh linh ngoại trừ nhân loại, tất cả xuất từ tiên đỉnh. Đại đế chí nào đem hắn chia làm tam đẳng tứ phẩm, thượng trung hạ ba bậc vì đẳng cấp, cũng chính là thượng vị sinh vật, trung vị sinh vật cùng cổ vị sinh vật mỗi một cấp sinh vật lại phân làm 4 loại phẩm chất: phổ thông, biến lý dị, thần thú cùng trung cực. Theo lý thuyết, thế gian tối cường sinh vật chính là thượng vị trung cực sinh vật bình thường thần nhân cho rằng đại đế trí não cũng là thượng vị trung cực sinh vật. Trên thực tế lại không phải như thế. Đại đế trí não bản thân đã siêu thoát tại đẳng cấp này phía trên, bọn hắn đem chính mình định vị là đại đế. Không biết là nguyên nhân gì, nhưng đại đế này cấp trí não, mặc dù có được sức mạnh không gì sánh kịp, nhưng mà bọn hắn bản thân rất ít hoặc có lẽ là cơ hồ không có tham dự qua chiến đấu. Cho dù là gặp đại thần quan không cách nào giải quyết vấn đề, bọn hắn cũng chỉ sẽ lợi dụng phân thân đi giải quyết vấn đề. Nếu ngay cả phân thân đều không thể giải quyết vấn đề, như vậy bọn hắn liền sẽ ban cho đại thần quan một loại thần khí, cái kia thần khí sức mạnh, siêu thoát tại bất cứ sinh vật nào cùng thần khí phía trên, có thể coi là là đại đế sức mạnh cụ hiện hóa chi vật, cho nên cũng được sừng chi là đại đế thần khí. Đó là trong vũ trụ vẹn vẹn có 6 cái đỉnh cấp thần minh, mỗi vị đại đế, tựa hồ chỉ có một cái đại đế thần khí, không có người thấy bọn hắn sử dụng đệ nhị kiện đại đế thần khí. Trên thực tế trong vũ trụ cũng không có chuyện gì, là đại đế thần khí không cách nào giải quyết, trừ phi là một món khác đại đế thần khí. Nữ nhân tựa hồ lâm vào trong hồi ức, lâm bầm lầm bầm. Trước đây ta vì Nam Thiên Tinh Thần Cung Đại Thần Quan Đắc Đại Đế ban cho, chỉ Đại Đế Thần Khí Bình Ngọc đi giải quyết một kiện phiền toái sự tình. Lâm Thâm nghe nữ nhân chậm rãi nói ra một kiện bí ẩn động trời, cổ chi giới vương lưu lại hai cái thần khí, vậy mà đều là Đại Đế Thần Khí. Nữ nhân vậy mà thực sự là khu Nam Đại Thần Quan bởi vì tạo thần tộc tại khu Nam bên ngoài hỗn loạn tinh hệ làm ra nhiễu loạn lớn, nàng liền mang theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ban cho Bình Ngọc tiến đến chấn áp tạo thần tộc. Chỉ là nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cũng bởi vì một lần này sự kiện kém chút để cho nàng không có mệnh trở về lấy được bình ngọc, đang chuẩn bị phải ly khai tinh thần cung đi chấn áp nội loạn đại thần quan lại bởi vì nam Tiên môn có cổ giới khu người xâm nhập thuận tiện đi xem một mắt, không nghĩ tới cái kia người đi lên cổ giới khu, vậy mà khác thường lợi hại, chấn thủ nam Tiên môn tinh thần quan hoàn toàn không phải là đối thủ, liền lên vị thần nhân đều không làm gì được người kia đại thần quan đối với người kia có chút hiếu kỳ, liền không có giết hắn, chỉ là dùng bình ngọc đem người kia thu vào, dự định chấn áp phản loạn sau đó, trở về sẽ cân nhắc quyết định xử trí hắn như thế nào. Ai biết chuyến đi này, vậy mà đã chúng tạo thần tộc âm lưu cùng một vị khác đến đây áp tạo thần tộc nội loạn đại thần quan sinh ra xung đột. Hai cái đại đế thần khí chính diện đối chiến, hủy diệt vô số tinh hệ, kém chút ngọc thạch câu phần. Cuối cùng cư nhiên bị kẹt ở bình ngọc cái kia cổ giới khu người, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thừa dịp hai vị đại thần quan lưỡng bại câu thương cơ hội, cướp đi hai cái đại đế thần khí đáng hợp là, người kia chiếm hai cái đại đế thần khí sau đó, lại còn không chịu bỏ qua, còn bắt làm tù binh hai vị đại thần quan.